diễm linh cơ triệu thất tả cũng không có gạt vệ trang nói thẳng nữ nhân vệ trang ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hơn m à i phần quét mắt một vòng triệu thất tả khí chất trong nháy mắt lạnh giống như một khối ngàn năm hàn băng mử dạng tản ra lạnh lẽo khí tức hướng về hàn phi bên kia đi qua không có ở hỏi triệu thất tả cái gì bởi vì biết đối phương là nữ nhân thì đầy đủ mà triệu thất tả loại này người sớm muộn có một chút sẽ chết tại nữ nhân trong tay cái kia ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì triệu thất tả nhìn lấy vệ trang trong nháy mắt mấy cái nhỏ giọng thử gió sẽ nói nên đón hắn là vệ trang cái kia lãnh khóc bóng lưng c h ư ơ n một trăm tám mươi tám có chút độ khó khăn triệu thất tà nhìn lấy vệ trang cái kia lạnh lùng bóng lưng cũng là bất đắc gì nhùn núi bay h i ệ n nhiên vệ trang là hiểu lầm hắn bởi vì một cái nữ nhân mà thay đổi kế hoạch hắn là như thế người sao vệ trang đây là tại nghi vấn nhân phẩm hắn cũng liền triệu thất tà rộng lượng mới không có tính toán cái này muốn là đặt ở trên thân người khác đây chính là hội t u y ệ t g i a o chính t h ô n g x o a y lấy cấm vệ quân hàn phi chính trầm tư thiên trạch bọn người tránh thức mục đích đối với vệ trang cùng mặc nha bọn người hắn đồng thời không coi trọng bởi vì hắn không cảm thấy thiên trạch phí tổn nhiều như vậy tâm tư đem thái tử p h ụ đánh hạ đến hội dễ dàng như vậy đem thái tử giao đi ra thiên trạch tránh thức mục đích tuyệt đối không phải là một cái thái tử hắn không giết thái tử khẳng định có lấy hắn mục đích chẳng lẽ hàn phi nhìn xem chung quanh cấm vệ quân ánh mắt hơi hơi loại lên trong lòng nhịn không được có một cái suy đoán cấm vệ quân bình thường là dùng đến thủ vệ vương cung bây giờ bị cơ vô dạ tr vương cung hiển nhiên đã t r ố n g giống như là thiên trạch cái này thời điểm đối vương cung có ý nghĩ gì khẳng định sẽ tạo thành một chút phiền thoái có thể cái suy đoán này rất nhanh chính là bị hàn phi b à i trừ bởi vì hàn phi không cảm thấy thiên trạch sẽ như vậy làm bởi vì không cần thiết mấu chốt nhất là cơ vô dạ sẽ không cho thiên trạch cơ hội này lên một lần diễm linh cơ sự tình đã để phụ vương đối cơ vô dạ cực kỳ bất mãn như là lại một lần nữa xảy ra chuyện như vậy cái kêu cơ vô dạ cái này đại tướng quân cũng kém không nhiều làm chấm dứt húng chi thiên trạch bọn người còn là cơ vô dạ bọn người thả ra dù là bởi vì tối qua triệu thất tà cùng vệ trăng mà phát sinh một số bi nhưng đối cơ vô dạ bọn người còn không đến mức thương gần đ ộ n g cốt cơ vô dạ bọn người cũng không đến mức sẽ đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi cấp độ rốt cuộc màn đêm bọn người làm chuyện gì đều sẽ có mục đích cho dù là thả ra thiên trạch làm sự t ì n h cũng là nghĩ thu hoạch được cái gì mà không phải làm cái gọi là kẻ phá hoại người thông minh sẽ không làm không có lợi ích sự t ì n h thiên trạch đồng dạng thuộc về loại này người điều ra nhiều như vậy cấm vệ quân cơ vô dạ đến tột cùng muốn làm cái gì hơn nữa còn có tư ca hàn phi nghĩ đến trước đến giúp đỡ hàn thiên h ừ a phương diện này hàn phi thật không muốn suy nghĩ nhiều có thể lại không thể không suy nghĩ nhiều có một số việc đều là thả ở ngoài mặt thì nhìn ngươi sẽ đi hay không đâm thủng rất nhiều chuyện một khi nói rõ đây cũng là không có nói cho nên đại đa số thời điểm giả ngu càng tốt hơn dù là tâm lý rất rõ ràng hàn thiên thừa tám chín phần mười là đến ám sát thái tử mà mặc nha bọn người thì là bảo vệ thái tử a nghĩ đến cái này hàn phi trong lòng thì nổi lên đắng chắt bất đắc dĩ mà liền tại hàn phi trầm tư thời điểm một bên đường đi miệng vị trí triệu thất tả cùng vệ trang cùng đi tới nhất thời đem hàn phi chú ý lực hấp dẫn tới riêng là nhìn đến triệu thất tả tới nhất thời ánh mắt tỏa sáng vừa cười vừa nói vừa mới đang nghĩ ngợi ngươi đây ngươi bên kia thế nào uy không quen bạch nhã lang kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa giải dược cho hắn đưa qua bất quá diễm linh cơ bị bạch diệp phi bắt đi hiện tại chính đau đầu đây triệu thất tà thở dài một hơi cùng hàn phi giảng giải một chút phía bên mình tình huống nói thật như là bạch diệp phi không làm ra như thế một tay đến đón lấy đại tỷ cũng không phải là không thể được hợp tác tỷ như cùng một chỗ cạo chết cơ vô dạng có thể bạch diệp phi như thế nháo t r ò đến đón lấy cục diện thì không hề tốt đẹp gì mà hàn vũ cũng n ú n g tay vào cái này hàn quốc nước là càng ngày càng đụng đầu thế lực khắp nơi cũng bắt đầu vây quanh thái tử cái này đáng thương b ò i đầu thủ diễm linh cơ bị bắt ngươi giải dược cho hắn đưa qua hắn không có phóng thích thái tử hàn phi n h ị n không được nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất t à do hỏi triệu thất t à vấn đề này làm không khỏi có chút quá ngu giải dược cho ra đi đối phương lại là không có cái gì cho hơn nữa còn trắng góp đi vào một cái diễm linh cơ hàn phi cũng có thể nghĩ ra được vừa mới thiên trạch cùng triệu thất t à gặp mặt c h ẳ n g cảnh diễm linh cơ bị bắt đây không phải không có tín nhiệm sao hắn để cho ta cho cái bàn giao cho nên ta thì hợp tác với ca ngươi một chút triệu thất tả có chút xấu hổ cười, cười nói ra vệ trang nghe vậy nhìn về phía triệu thất tả thứ ca hàn phi mi đầu nhũ chặt nhìn lấy triệu thất tả triệu thất tả tại sao lại nhấc lên hàn vũ diễm linh cơ bị bạch diệp phi bắt muốn đem nàng cứu ra độ khó khăn quá cao chơi cứng rắn không được tự nhiên chỉ có thể vây ngụy cứu triệu mời ngươi vị tia tứ ca ra mặt giúp đỡ cứu một chút người triệu thất tả bung ô bung ô tay nói ra thứ ca đáp ứng hàn phi có chút khó tin nhìn lấy triệu thất tả lấy hắn tứ ca t í n h khí làm sao có thể sẽ đáp ứng loại c h u y ệ n này hắn chỉ có thể đáp ứng hắn không đáp ứng ta thì bảo hộ thái tử hắn như là đáp ứng ta giút hắn giết chết thái tử. Triệu thất nói ra hàn phi ánh mắt đông nhiên t r ợ t to thật không thể tin nhìn lấy triệu tất h tả hắn cũng dám chơi như vậy cầm một nước thái tử làm giao dịch phẩm vẫn là hàn quốc thái tử đại ca hắn m ẫ u chốt nhất là mình tứ ca lại còn đáp ứng vệ trang đĩu m ô i a trong mắt l ó e lên một vệ khinh thường vấn đề này tuy nhiên phát triển có chút kỳ hoa bất quá đối với những thứ này vương tôn dòng dõi quý tộc mà nói loại chuyện này chỉ có thể coi là bình thường ngươi thật đánh tính toán làm như thế hàn phi trầm m ặ t một hồi sau đó một mặt màu mướp đắng nhìn lấy triệu tất tả hỏi cái này thời điểm hắn như là còn không biết triệu thất tà ngay từ đầu đánh tính là cái gì vậy hắn cũng không phải hàn phi nguyên bản có chút địa phương không có nghĩ rõ ràng cái này thời điểm hàn phi cũng nghĩ rõ ràng khó trách triệu thất tà hội hợp tác với thiên trạch bởi vì thiên trạch trong tay thái tử bây giờ là hết thệ phong ba khởi bắt đầu nắm hắn tương đương với nắm chặt rất nhiều người mệnh mạch vô luận là cơ vô dạ còn là hắn tứ ca tại thái tử phương diện đều sẽ nhung tay cái này như là lợi dụng được muốn chủ đạo lần này phong ba cũng không khó khó trách tối qua triệu thất tà có thể cùng thiên trạch bạch diệ phi trò chuyện như vậy này nghĩ tới đây hàn phi nhịn không được nhìn về phía v chuyện này vệ trang cũng nhúng tay ha hai người này vậy mà lưng cóng hắn ở bên ngoài làm bừa mấu chốt nhất còn gặt hắn bây giờ sự tình đều không khác mấy định tính mới nói cho hắn biết nghĩ tới đây hàn phi nhìn lấy triệu thất t à cùng vệ trang ánh mắt không khỏi hư hắn lên dường như bị ném bỏ một dạng vệ trang l ê n h khóc chuyển di ánh mắt cho hàn phi một cái h ó t đến mức triệu thất t à t h ì là không quan trọng sự tình đã d ạ n g này hiện tại tất cả mọi người muốn thái tử treo thì liền cơ vô dạ không sai biệt lắm cũng cùng hàn vũ nói xong thái tử giới loại tình h u n g này muốn không chết đều có chút độ khó khăn phía dưới hàn phi trầm tư một hồi sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tà cùng b ệ trang chuyện này hai người này vậy mà gạt chính mình đến bây giờ mới nói cho hắn biết khác nhìn ta như vậy đây không phải sợ ngươi khó xử sao triệu thất tà đưa tay ôm hàn phi cổ đẻ thấp l ấ y thanh âm nói ra không nói cho hàn phi đó là lo lắng hàn phi nghĩ quá nhiều đến thời điểm ngăn cản bọn họ cho nên loại này công việc bẩn t h i u vẫn là để cho bọn họ tới xử lý tương đối tốt ta tình nguyện không biết hàn phi nghe vậy thở dài một hơi chầm rãi nói ra loại chuyện này để hắn như thế nào tự xử chính mình tứ ca muốn giết đại ca vàng hữu của mình cũng ở phía sau phụ một tay cấu kết b ọ n cướp thì liền tại chỗ đại tướng quân h n g cơ vô dạ đều chuẩn bị đem thái tử vứt bỏ trong lúc nhất thời hàn phi trong lòng cũng là có chút phức tạp trong lúc nhất thời t h ầ n sắc ai toán biểu tình kia nhìn triệu thất t à có chút tê cả ra đầu bên cạnh vệ trang ngược lại là bình tĩnh nhìn lên bầu trời dường như bầu trời này có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn k h u k h ú xấu hổ tăng háng một cái triệu thất t à cũng là ngẩng đầu học lấy vệ trang biểu lộ nhìn lên trời được đừng ra bộ nói chuyện chính sự a các ngươi xác định sự tỉnh thỏa đạt a ta cái t i a tứ ca cũng không có tốt như vậy sống chung cẩn thận hắn lâm trận chạy trốn so sánh với cùng chúng ta hợp tác hắn cẳng có khuynh hướng cùng cơ vô dạ hợp tác mới đúng hàn phi lắc đầu xoa bóp mi tâm điều chỉnh một chút tâm tình ngựa khí hơi có vẻ nặng nề nói ra vấn đề này cũng không phải việc nhỏ liên quan đến lấy một nước thái tử sinh tử t i ê n tâm thái tử bây giờ bị thiên trạch nắm bắt nhà ngươi tứ ca coi như muốn lâm trận chạy trốn vậy cũng phải chờ thái tử tới tay mới có thể làm như vậy triệu thất tà đối với cái này ngược lại là rất yên tâm thái tử sinh tử bị thiên trạch nắm bắt lấy hàn vũ loại kia chú ý cẩn thận tính cách không đến mức đang nhìn còn không có đặt thành thời điểm liền trở mặt húng chi vấn đề này liên quan đến lấy thái tử sinh tử liên quan đến lấy hắn sau này đại kế đừng nhìn thái tử bây giờ thăng bằng lấy hàn quốc t h c tế có thể thái tử cũng tương tự ngăn t r ở rất nhiều người đường thái tử không chết hàn vũ như thế nào ngồi phía trên đồng dạng thái tử không chết hàn phi lại như thế nào có cơ hội mà lại đương nhiệm vị kia thái tử đứng sau lưng thế nhưng là cơ vô dạ cùng toàn bộ dạ mạc tập đoàn có thể nói cái này thái tử có thể lên vị ngồi vững vàng vị trí này nhiều năm như vậy cơ vô dạ thế nhưng là lao khổ công cao một khi thái tử bỏ mình cơ vô dạ trước kia chỗ xuống quân cờ liền sẽ thất bại làm cho hắn không thể không lựa chọn lần nữa một con cờ mà hắn đến đón lấy lựa chọn khả năng cũng là hàn vũ có thể hàn vũ lao hồ ly này hội an tâm làm một người quân cờ sao cái này bên trong thì rất có ý tứ điểm này triệu thất t à có thể n g h ĩ đến hàn phi tự nhiên cũng có thể n g h ĩ đến chỉ là nghĩ đến là một mặt có thể hay không tiếp nhận là một phương diện khác hàn phi trầm m ặ t xuống triệu thất t à cùng vệ trang l ư ớ t nhau cũng không có nói tiếp cái gì loại chuyện này người khác a nùi không có dùng chỉ có thể nhìn hàn phi chính mình mà vừa lúc này thái tử phủ bên trong mặt nha như thế i nào hàn g vi cũng là nhìn lấy mọi người đi tới nhìn lấy những thứ này người mắt sắc đại khái thì đoán được bất quá vẫn là làm theo phép hỏi thăm một chút thái tử phủ đã không có mờ hay cái tiêu tặc tử cần phải mang theo thái tử theo phía sau núi chạy trốn không biết đại nhân có thể có sắp xếp mặc nha lắc đầu ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng không quan trọng xem kịch bộ d á n g triệu thất tả k h ẽ vất c ằ m nói ra ngay từ đầu vây quanh thái tử p h ủ lưu lại phía sau núi không có vây quanh chính là vì phòng ngừa đem tiên trạch b ứ t gấp để phòng hắn giết con tin vây ba thiếu một thì cho đối phương một đầu s i n h lộ làm cho đối phương chạy trốn đến đón lấy tại tìm cơ hội bắt lấy đối phương chỉ bất qua cái kia thiếu một bộ phận hàn phi an bài như thế nào mặc nha đồng thời không rõ ràng cho nên mới có câu hỏi này hàn tiên thừa cũng là nhìn lấy hàn phi hắn lần này đến thế nhưng là thân phụ nghĩa p ụ nhiệm vụ mà không phải đến xem trò vui bây giờ dày vò một bộ chiều liền người đều không nhìn thấy đến đón lấy sự tình cũng không cần các ngươi ta đã an bài thỏa đáng các ngươi như thế hồi bẩm đại tướng quân cùng tứ ca liền tốt hàn phi nghe vậy thần s ắ c tự nhiên khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra vâng vô luận mặc nha cùng hàn thiên thừa hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào nhưng đối mặt hàn phi lời nói hai người chỉ là chắp tay đón lấy đến mức đến đón lấy cái kia an bài như thế nào chỉ có thể trở về nghe theo cơ vô dạ cùng hàn vũ phân phó giao phó xong hàn phi cũng không có cùng hai người tiếp tục nói chuyện p i ế m ý tứ chính là cùng triệu thất tà vệ trang cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến bất quá đi không bao xa hàn phi liền dừng bước lại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy triệu thất t à hơi nghi hoặc một chút nói ra hồng liên không có thấy nàng nàng không có ở trong cung sao ngay vậy triệu thất t à cũng là có chút điểm m ộ n g đưa tay chỉ chỉ một bên đầu hẻm nói ra ta đến thời điểm ngươi mội mội quân lấy ta ta liền đem nàng đưa đến nơi đây để cho nàng tới tìm ngươi thoại âm rơi xuống trong n y mắt triệu thất t à cùng hàn phi sắc mặt đều cứng đờ triệu thất t à càng là không tự chủ được quét mắt một vòng thái t ử phủ nhìn không được nói ra ngươi mội mọi không biết vụ trộn mất đi vào đi hàn phi khoe miệng co giật một chút châm mắt xuống chỉ là ánh mắt có chút kinh nghi bất định thái tử phủ không dám xác định chính mình cái kia mội mội tính cách gì hắn há có thể không biết cái kia căn bản cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ cho nên nàng chạy vào thái tử phủ có khả năng còn thật có khả năng đến mức cái gì kẻ cướp lấy hồng liên tính cách t hiếu k ỷ lỗi nặng tại sợ hãi đi phái người tìm đi vệ trang đứng ở một bên nhìn lấy hai người cái kia không ngừng biến hóa biểu lộ từ tốn nói đều cái này thời điểm suy đoán có làm được cái gì vấn đề này không thể làm lớn ta hồi vương cung nhìn xem thái tử p h ụ thì giao cho vệ trang hình đến mức thiên trạch bên kia giao cho ngươi hàn phi ánh mắt biến hóa một chút rất nhanh chính là tỉnh táo phân tích một chút đối với hai người nói thái tử sự tình còn chưa kết thúc như là hồng liên cũng xảy ra bất chắc hàn phi không dám nghĩ chính mình phụ vương sẽ như thế nào so sánh với bất thức không được s ủ n g ái thái tử hồng liên thế nhưng là hàn vương tâm can bà bối nàng nếu là có cái gì ngoài ý mướn cái này tân trịnh thực sự lật qua vô luận có không có kết quả sau một canh giờ chúng ta tại tử lan hiên gặp hàn phi sau khi nói xong lại bổ sung một câu đồng thời đau đầu xoa xoa thái dương việt có chút bị hồng liên làm đến n ứ c đầu một bên khác thiên trạch cũng là có chút nhức đầu nhìn lấy bị bách độc vương độc t r á n g mang về hồng liên công chúa c h ư ơ n một trăm chín mươi xác nhận một chút thái tử phủ phía sau núi trong rừng rậm còn chưa từng đi quá xa thiên trạch nhìn lấy bách độc vương mang về thiếu nữ ánh mắt hơi hơi loại lên tựa hồ có chút n g o à i ý muốn bách độc vương vậy mà lại có thu hoạch n g o à i ý m u ố n đối với hàn vương khỏa này hòn ngọc quý trên tay hồng liên công chúa thiên trạch có thể đồng thời không xa lạ gì phải biết hắn ngay từ đầu mục tiêu thực cũng là trước mắt thiếu nữ này chỉ là về sau cảm thấy thái tử uy hiếp càng cao một chút Tăng、thêm ă n g t thái tử cùng cơ vô dạ quan hệ cũng có thể cầm chắc lấy cơ vô dạng mới lựa chọn hàn quốc thái tử làm mục tiêu đỏ hồng liên nhìn lấy bị bách độc vương mang về thiếu nữ một bên run lầy bẩy toàn thân tản ra hôi chua vị thái tử cũng là một mặt mờ mịt cùng sợ hãi nhìn lấy té xịu xuống đất hồng liên miệng run dày một chút không tự chủ được kêu ra tiếng nhìn đến thật sự là nàng ha ha thật sự là vui mừng ngoài ý mớn thiên trạch nghe đến thái tử cái kia thất kinh thanh âm khỏe miệng hơi hơi cong lên khẽ cười nói cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là một tin tức tốt hắn tuy nhiên tình báo cũng không nhiều nhưng đối với hàn quốc vương thất sự tỉnh lại là biết quá tường tận riêng là vị này hồng liên công chúa cùng hàn phi còn là một cái mẫu thân sự tỉnh hàn phi cùng triệu thất t à quan hệ thiên trạch cũng rõ ràng bây giờ ngoài ý muốn bắt đến hồng liên trong tay hắn t h ể đánh bạc có vẻ như lại thêm một cái thân phận nàng có vấn đề dáng người không người mặc lấy rách rưới đầu đầy tóc rối bởi bách độc vương nghe đến thiên trạch lời nói khẽ n g n g đầu trong mắt lóe lên một vệ tù ám tựa hồ có chút bất mãn nói ra bởi vì hắn bắt thiếu nữ này, này thuận âm chi huyết nữ tử thuận âm chi huyết tại một ít đặc biệt thời điểm thế nhưng là phối trí độc dược tốt nhất điều、hòa. bởi vì hắn kế hoạch đã kéo đến đầy đủ lâu mà lần này nhìn đến lại muốn đang chỉ hoãn một chút một bên khác còn chưa đi mấy bước hàn phi dừng bước lại nịu nhũ mày nhìn lấy cản trở chính mình đường đi xa hoa xe ngựa theo màn xe c h ầ m rãi kéo một chương quen thuộc khuôn mặt liền là xuất hiện ở hàn phi trong tầm mắt thứ ca, nhìn lấy người tới hàn phi ánh mắt hơi hơi loại lên trong mắt t h ám chi s ắ c thu liễm nhẹ dọn g kêu lên nguyên bản thì rất tồi tệ tâm tình càng thêm hỏng bét mấy phần hàn phi tự nhiên có thể đoán được chính mình tứ ca cái điểm này tới nơi này mục đích kẻ trộm rào hoạt cựu đệ vất vả bất quá việc này cựu đệ còn cần nắm chặt không phải vậy phụ vương châu đó có thể không tiện bản giao tứ ca có thể làm liền là giúp ngươi điều hòa cùng đại tướng quân quan hệ các ngươi nhưng muốn tinh lực hợp tác tranh thủ sớm ngày đem thái tử doanh c ứ u ra hàn vũ khẽ vứt c ằ m trên mặt ôn h ò a ý cười nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm hàn phi nhẹ giọng nói ra phiền phức tứ ca hàn phi sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó hiện ra một vệ ý cười nói ra người ta huynh đ ệ giúp đỡ cho nhau cũng là cần phải đại tướng quân c h â đó ta đã thỏa đàm tiếp tới sự t ì n h cựu đệ còn cần nhiều hơn hao tâm tôn sức hàn vũ khẽ cười nói sau đó chính là chậm rãi hạ màn xe xuống hàn tới đây chỉ là thông báo một tiếng hàn phi bọ hợp tác có thể bắt đầu hắn gái kia làm đã làm xong đến đón lấy liền chờ hàn phi tin tức tốt huynh đệ hàn phi đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa bờ môi hơi nhúc ních ngay sau đó một vệ tự t rêu ý cười theo khỏe miệng phóng đại sau cùng mở rộng đến cả khuôn mặt phía trên lại cuối cùng không có cười ra tiếng lắc đầu chính là thu liệm ý cười thích một hơi thật sâu hướng về vương cung đi đến là vô tình nhất đế vương ra việc này hắn đã sớm biết nhưng biết lại có thể thế nào trong xe ngựa hàn vũ trên mặt ôn hỏa ý cười cũng hơi hơi thu liếm trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệ băng lãnh n g ó tay nhẹ nhàng đánh lấy tấm văn gỗ phát ra có quy luật t â m hưởng miệng hơi nhúc đ í c h dùng đến chỉ có chính hắn mới có thể nghe rõ ràng thanh â m nói ra cựu đệ à. nói thật lần này hàn phi tìm hắn hợp tác để hàn vũ có chút ra ngoài ý định hàn phi có vẻ như so với hắn muốn còn muốn có uy hiếp vương vị chỉ có một cái mà nhìn chằm chằm n ó người lại có rất nhiều thái tử một khi xuống này cái kia vị trí này thì hư không xuống tới đến đón lấy sự tình hắn còn c ầ n thật tốt chủ cắt một chút hy vọng cơ vô dạ có thể cho ta một tin tức tốt hàn vũ tựa h ầ nghĩ đến cái gì một vệ ý cười hiện hiện một đám la hổ ly bắt đầu lẫn nhau nghi ngờ tính kế triệu thất tạ tự nhiên không rõ ràng triệu tất h tả từ giữa không trung rơi xuống nhìn trên mặt đất một cái quen thuộc trâm cải trong mắt lõe lên một vệ bất đắc dĩ không lưng đem nhật lên tiện tay đánh đánh có chút bất đắc dĩ nói ra còn thật bị thiên trạch người bắt nhìn đến ngươi cùng con rắn tia còn thật có duyên phận hầu như không cần nghĩ lại triệu tất tả thì minh bạch hồng liên bị người ná bắt mặc nha những người kia không có khả năng động hồng liên hồng liên cũng không có khả năng vô duyên vô cơ chạy đến cái này phía sau núi đến cái này rừng núi hoang vắng lại không có gì tốt chơi đồ vật tăng thêm thái tử phủ bốn phía đều bị phong tỏa duy nhất khả năng cũng là bị thiên trạch người bắt tính toán vẫn là xác định một chút khác thật ra chuyện triệu thất ta nói thầm một tiếng lắc đầu liền là tiếp tục hướng về cùng thiên trạch ước định địa phương phóng đi có một số việc còn cần xác nhận một chút mới sẽ yên tâm bất quá lần này sự tình ngược lại là có thể cho hồng liên một bài học bất nàng ngày sau còn như thế không tim khớp p h i đều đã cảnh cáo nàng trong phụ thái tử rất nguy hiểm nàng lại còn tiến vào đi cái này nếu không phải là cùng thiên trạch bọn người có quan hệ hợp tác tăng thêm hồng liên tự thân vận khí cũng không tệ thì hồng liên cái này tướng thân trong thế người này thân vận này, trong loạn thế này mạo vóc bị người làm sao ăn hết cũng không biết ngươi là muốn m mẹ chết lao sư đi triệu thất tà một bên lên đường một bên trong lòng đã có cách nói hắn hầu như không cần nghĩ bắt được hồng liên thiên trạch khẳng định sẽ công phu sư tử n g ạ n chương một trăm chín mươi mốt không chờ người triệu tất h tà cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian chính là tìm tới thiên trạch bọn người địa điểm ẩn nút thái tử phủ phía sau núi cũng cư như vậy lớn mà có thể ẩn trốn địa phương cũng không phải là rất nhiều nếu là thật sự muốn tìm đến thiên trạch bọn người độ khó khăn đồng thời không cao lắm liền xem như hàn phi bọn người chỉ cần xuất động một nghìn tinh m i n h phí tổn một chút thời gian c h u n g quy có thể đem người tìm tới huống chi triệu tất h tà bản thân liền biết thiên trạch bọn người địa điểm ẩn nút xem như song phương thương lượng song điểm liên lạc bất quá thiên trạch bọn người nên đón phương thức lại cũng không là quá mức hữu hảo t bốn phía trên đồng cỏ không biết khi nào đã bỏ đầy độc xà đủ mọi màu sắc từng cái hoặc p h ủ p h ủ hoặc ngửa cái đầu tại phun r a nuốt vào lấy lơi rắn phát ra ồn ào lại lại mang theo tiết tấu âm hưởng có thể cái này bị ngàn vạn đầu độc xà vây quanh cảm giác đúng tại triệu tất h tà mà nói nhưng bây giờ không thể nào dễ chịu dán cái đồ chơi này triệu tất h tà tự nhiên không sợ có thể cái đồ chơi này số lượng lên vẫn như c ũ khiến cho người ta sợ hãi riêng là cái này bốn phía bò đầy độc xà cái k i a đủ mọi màu sắc độc xà thật là khiến người lông xương kinh người triệu tất tà không có l o t động hắn cũng không thích bị nhiều như vậy độc xà vây công dù là không sợ có thể bị nhiều như vậy độc xà bay nào suy nghĩ một chút hình ảnh kia thì không tốt lắm mà lại những độc xà này đều đi ra chắc hẳn thiên trạch mấy người cũng cái kia tiếp vào t i n t ứ c chờ một chút là được thiên trạch cũng chưa để triệu tất h tà chờ quá lâu chính là mang cái này khu thi m à không nội không chậm đi tới bộ kia bình tĩnh bộ dáng dường như một cái đại gia người quả nhiên rất để ý nàng thiên trạch nhìn lấy bị rắn độc trận vây lại triệu tất h tà cặp kia quái dị mắt rắn hơi hơi co r ụ t lại khoe miệng hiện ra một vệ tường đ con khe vớt cảm chậm rãi nói ra đối bắc hồng liên công chúa trong chuyện này hắn cũng không có dấu giếm ý tứ trực tiếp làm cho thấy người trong t thẻ đánh bạc loại vật này để người khác biết mới có thể xem như thẻ đánh bạc che giấu ngược lại mất đi tác dụng người không có sao chứ triệu thất tá nghe vậy tâm lý an tâm mấy phần người trong tay thiên trạch liền tốt gật gật đầu nói ra ta đối nàng đồng thời không có hứng thú gì nàng đối với ta mà nói chỉ có thể coi là vui mừng mà ý mớn thiên trạch khẽ lắc đầu nhìn lấy triệu thất tá chậm rãi nói ra được chiếu cố tốt nàng để cho nàng ăn chút thua thiệt nhỏ cũng không có việc gì ta đi đón diễm linh cơ triệu thất tá nghe vậy khẽ cười nói người không có việc gì liền tốt biết tại thiên trạch nơi này là được lấy song phương quan hệ hợp tác thiên trạch cũng sẽ không tổn thương hồng liên đến mức để cho nàng ăn chút thua thiệt nhỏ cũng không có gì cái này ngốc cô nương quá vô pháp vô thiên ăn chút thiệt thòi cũng tốt thuận tiện để cho nàng minh bạch một chút xã hội hiểm ác nói xong triệu thất tà liền là hướng về phía thiên trạch k h o á t k h o tay quay người hướng về tân trịnh vị trí mau chóng đuổi theo bởi vì triệu thất tà biết cùng thiên trạch trực ạ c h t r tiếp đòi người đối phương cũng không có khả năng cho nếu biết không có kết quả triệu thất tà cũng lười nói lời vô dụng làm gì thiên trạch cùng khu thi ma hai người nhìn lấy triệu thất tà rời đi bóng lưng chấm mặc có một loại chuẩy tốt lâu đối phương lại không để ý tới bị triệu thất tà cũng sẽ không để ý tới thiên trạch bọn người nghĩ như thế nào nếu biết người tại thiên trạch trong tay triệu thất tà cũng yên lòng nói thế nào song phương liếc là quan hệ hợp tác chính mình còn đem giải dược cho hắn tăng thêm diễm linh cơ quan hệ thiên trạch mấy người cũng không biết đối hồng liên thế nào so sánh với hồng liên vấn đề này triệu thất tà hiện tại quan tâm hơn hàn vũ có thể hay không đem diễm linh cơ muốn đi ra cùng hàn vũ lao hổ ly này có thể hay không làm cái gì tiểu động tác thối tâm địa lao c h ỗ sâu u ám ấm lánh ẩm ức trong không khí cũng là tràn ngập thịt mùi hôi thối người bình thường tuyệt đối sẽ không ưa thích nơi này diễm linh cơ tự nhiên cũng không ngoại lệ đã từng bị giam tại thủy tinh trong lồng giam nàng cũng rất e ngại loại hoàn cảnh này có thể phần này mềm yếu nàng lại xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra bởi vì nàng minh bạch dưới loại tình huống này bất luận cái gì mềm yếu cầu xin tha thứ đều là không có dùng cho nên nàng rất hung h á c nhìn lấy lồng giam bên ngoài nhìn mình c h ầ m chằm hết u y ý hầu bạch diệp phi trong mắt đẹp lộ ra một cỗ sát khí cùng l ử a giận dương anh múa vớt sau cùng thụ thương sẽ chỉ là ngươi có thể ta thật không đành lòng thương tồn ngươi bạch diệp phi hai tay chắp sau lưng nhìn lấy đã bị chính mình bắt vào trong lòng giam di v vớt vớt. Bạch, bạch, bạch diệp phi thu hồi dò xét diễm linh cơ ánh mắt cười nhẹ nói một câu chính là quay người hướng về nơi xa đi đến hắn nguyên bản tới là dự định xem xét hỏi một chút diễm linh cơ thăm dò một ít gì đó bất quá bây giờ lại là không có thời gian bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại nơi này bạch diệp phi bóng người còn chưa đi xa một đạo như có như không thanh âm chính là lần nữa chuyển tới mang theo cực mạnh tự tin hắn tuy nhiên bị hố một lần nhưng dạng này sự t ì n h sẽ không phát sinh lần thứ hai đến mức cùng triệu thất tá nhắc đến hợp tác thiếu một chút người đồng thời sẽ không ảnh hưởng hợp tác tiếp tục diễm linh cơ nhìn lấy bạch diệp phi rời đi kéo căng thân thể cũng là bỗng nhiên bông u ra đến trong đôi mắt tránh qua một vệ hoang mang bạch diệp phi vừa bắt nàng chẳng phải nhanh như vậy liền đem nàng thả ra là hắn sao diễm linh cơ nào nghĩ đến bạch diệp phi lúc trước nói câu nói kia trong óc hiện ra một người, bóng người. bờ môi hơi hơi khẽ cắn có thể cùng bạch d i ệ t phi làm giao dịch hiển nhiên không thể nào là thiên trạch cái k i a cũng chỉ còn lại có triệu thất tà cái này là đối phương lần thứ hai cứu nàng làm triệu thất tà trở về tử lan hiên lúc sau vệ trang đã trước hắn một bước trở về g i a hỏa này cũng không có chờ người thói quen thua thiệt hắn còn tại thái tử phủ chung quanh lắc lư một chút coi là vệ trang hội chờ một chút hắn rốt cuộc hắn cũng chỉ là đi thái tử phủ phía sau núi một chuyến may ra đối vệ trang tính cách rất dài triệu thất tà chỉ là liếc hắn một cái chính là làm đến hắn đối diện không có người vệ trang nhìn lấy triệu thất tà ngồi xuống chầm mặc một hồi không có người tự nhiên là trong phủ thái tử không có vật gì cũng không có hồng l i ề n tung tích cũng không có thiên trạch bọn người tung tích ân triệu thất tà gật gật đầu nhẹ giọng đáp chính là không có đoạn dưới vệ trang khẽ nhũ mày nhìn lấy triệu thất tà chính mình nói chính mình điều tra kết quả triệu thất tà không nên nói cái gì sao hiển nhiên triệu thất tà cũng không có cùng vệ trang nói có ý tứ gì ai bảo vệ trang không đợi hắn c h ư ơ n một trăm chín mươi hai trước theo ta vệ trang mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại ánh mắt có chút không tốt nhìn chằm chằm triệu thất tà cái kia ánh mắt sắc bén liền phẳng phất hai thanh lợi kiếm đâm người ra thịt đều có một loại tránh thức đau đớn ảo gi riêng là phối hợp vệ trang c á i k i a băng lãnh khí chất có rất ít người có thể tại vệ trang dưới ánh mắt giữ vững bình tĩnh đương nhiên cái này không bao gồm triệu thất tả cùng vệ trang ở chung thời gian dài như vậy vệ trang tính cách gì triệu thất tả há có thể không rõ ràng bây giờ vệ trang so với ngày sau vệ trang t r u n g quy là thiếu mấy phần bột thống trị lực ngược lại nạo g k i ể u thuộc tính nhiều hơn một chút bất quá triệu thất tả cũng không có quá nhiều đùa dẫn vệ trang người bị tiên h trạch bắt đi tạm thời an toàn triệu thất tả cũng không có tiếp tục đùa vệ trang rốt cuộc vệ trang tính cách cũng thuộc về loại kia không trải qua đùa hơi chút đùa nghiêm trọng một chút ra hỏa này cũng là hội ngươi không có đem nàng mang về vệ trang trong mắt lóe lên một vệ trần trở chậm dãi nói ra hồng liên thế nhưng là hàn phi thân muộn muội vẫn là triệu thất t à đồ đệ gia hỏa này cứ như vậy tùy ý hồng liên tại thiên trạch nhóm người kia trên tay vệ trang có thể chưa phát giác đến thiên trạch nhóm người kia là cái gì thiện nam tín nữ có thể một lời không hợp thì đồ mấy trăm bách việt nạn dân cùng bắt cóc hàn quốc thái tử một nhóm người ngươi trông cậy vào bọn họ có thể có cái gì thành tín đạo đức trừ phi độc thủ không phải vậy thiên trạch là không biết đem người giao ra mà lại chúng ta bây giờ thuộc về hợp tác trong lúc đó bọn họ không đến mức thương tổ hồng liên bọ cùng cơ vô g i đã thuộc về từ địch chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta là địch sao Chứ phi bọn họ không muốn sống triệu thất tả bình tĩnh nói ra thiên trạch bọn người không muốn sống sao như là không muốn sống thiên trạch sao lại sống tạm mười mấy năm còn không tự sát cho dù là vì trả thù nhưng cũng nói ra hỏa này vẫn là t h ằ n g chân quý m ạ n nhỏ bây giờ loại tình huống này thiên trạch chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ thì tuyệt đối sẽ không thương tổn hồng liên một khi hồng liên có tổn thương gì bọn họ đem đối mặt địch nhân cũng là toàn bộ hàn quốc tập đoàn một cái đế quốc như là đồng lòng muốn giết chết một số người vậy đơn giản không nên quá đơn, đơn giản thật coi thiên trạch bọn người ở tại tân trịnh là mưa làm gió là bọn họ năng lực đó bất quá là cơ vô dạ bọn người bỏ mặc không phải vậy thiên trạch bọn người có thể hay không an toàn tiến vào tân trịnh vẫn là một vấn đề dù là hàn quốc là bảy nước bên trong nhỏ yếu nhất nhưng đó cũng là đối với bảy nước mà nói người tâm lý nắm chắc l i ề n tốt vệ trang trầm mặc một hồi từ tôn nói đã triệu thất tà có dự định hắn tự nhiên cũng không nói thêm cái gì mà lại triệu thất tà chỗ nói cũng không kém thiên trạch bọn người lại là không cần thiết cùng bọn hắn là địch lời nói rơi xuống trong phòng lần nữa rơi vào q u dị an tĩnh vệ trang ngồi ngay ngắn ở chỗ mình sống l ư n g thẳng t ắ p hai mắt khép hở một bộ nhắm mắt dưỡng thần không muốn nói chuyện bộ dáng ta đi hậu viện nhìn xem triệu thất tà nhìn lấy vệ trang bộ dáng này b i ệ u môi hắn không muốn nói chuyện với mình chính mình cũng không hứng thú cùng hắn nói chuyện h i ế m đứng dậy thuận miệng nói một câu chính là hướng về tử lan hiên hậu viện đi đến theo đêm muộn sắp tới t ử lan hiên bên trong cũng là náo nhiệt lên triệu thất tà ven đường cùng người quen trào hỏi nhàn cho chuyện vài câu cũng không có quáy dày công việc lưu bù lên từ nữ hướng về hậu viện đi đến nguyên bản hắn là dự định đi tìm lộng ọ c tâm sự nghe một chút tiểu khúc kết quả lại tại trong đình viện nhìn đến một cái ngoài ý mỗi cho dù là đã là mẹ thân kinh nghe dáng người vẫn như c ũ điệu i ể u thậm chí càng hoàn mỹ hơn mấy phần dù sao cũng là làm mẹ người hai tử cũng là cũng muốn ăn cơm cái kê phạm quy quy mô để triệu thất tà không tự chủ được nhìn nhiều vài lần nôn đâu triệu thất tà ánh mắt hơi hơi sáng lên đi qua đối với kinh nghe khẽ cười nói kinh nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa triệu thất tà đến lấy võ công của nàng tự nhiên cũng cảm giác được triệu thất tà đến chậm dai xoay người lại một chương cực kỳ hoàn mỹ mặt trái xoay người lại một chương cực kỳ hoàn mỹ mặt trái xoay xoay người l ạ một chương cực kỳ hoàn mỹ mặt trái xoan so với lần đầu gặp mặt bây giờ kinh nghe không thể nghi ngờ là nhiều mấy phần nhân tình vị mà không phải một cái đơn thuần chớ đến cảm tình sát thủ vừa mới vừa ngủ kinh nghe đối với triệu thất tà k h ẽ b ư ớ c cảm xem như chào hỏi thanh â m ê m dịu nói ra nói lên chính mình nữ a n h ư ngôn trong ánh mắt hiện ra một vẻ ôn lu trong nháy mắt đó nhu t ì n h đủ để khiến người trong mê say đi ra lắc lắc cũng tốt tổng đợi trong phòng bất lợi cho ngươi thời kỳ sau khi sinh khôi phục dễ dàng bệnh bất ức triệu thất tà k h ẽ gật đầu tán thành nói kinh n g h kể từ cùng hắn đi vào tử lan hiên về sau bình thường thì liền cửa phòng đều không ra một bước ngẫu nhiên có việc cũng là xin nhờ lậu ngọc toàn bộ tử lan hiên bên trong cùng nàng hơi chút có tiếp xúc cũng là lậu ngọc cùng tử nữ cùng triệu thất tà cái này hỏng bét nam nhân về phần người khác đoán chừng liền kinh nghe cái này người đều không rõ lắm vậy mất ức kinh nghe hình như có không hiểu lặp lại một câu dài nhỏ mày l i ề u hơi n h ữ lên phản phất tại suy n g h ĩ triệu thất tà câu nói này ý tứ nghe không hiểu cũng không có việc gì đây là quê hương ta tiếng địa phương đúng ta đáp ứng ngươi sự tính cũng nhanh ngươi đừng có gốc triệu thất tà nhìn lấy kinh nghe nghe không hiểu cũng không có giải thích cái gì tiếp tục nói ta không nội kinh nghê khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra nếu như về sau hết thể kết thúc ngươi muốn làm cái gì triệu thất táng nghe vậy gật gật đầu sau đó có chút hiếu kỳ nhìn lấy kinh nghê hỏi về sau kinh nghê nhẹ giọng n h ỉ non một câu phảng phất tại suy nghĩ câu nói này dù sao lấy hướng nàng chỉ là một tên đến cảm tình sát thủ thân là sát thủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt về sau có n ô n cái ngoài ý muốn này sinh mệnh đánh vỡ nàng nhân sinh càng là sẽ mở nàng cái kia bị đóng băng cảm tình cho nên về sau nên làm cái gì cái đề tài này đối với kinh n ê mà nói là so sánh lạ lẫm ngươi muốn cho ta làm cái gì kinh nghe suy tư một hồi nhìn về phía triệu thất tả hỏi cái này cần nhìn ngươi muốn làm cái gì kinh nghe nghe vậy t r ầ m mặc một hồi mới k h ẽ lắc đầu trong đôi mắt tránh qua một vẻ ôn đu nhẹ giọng nói ra ta chỉ muốn nhìn ngôn bình an lớn lên tương lai còn rất dài như là không có tính toán g ắ n gì trước hết theo ta đi qua một thời gian ngắn ta sẽ đi tần quốc một chuyến vừa vặn cần một cái quen thuộc tần quốc người đến thời điểm ngươi phải giúp ta triệu thất tả đối với kinh nghe vừa tay rất chân thành mời nói ân kinh nghe nghe vậy mặc dù có chút ngoại ý muốn triệu thất tả vì sao lại đi tần quốc nhưng đồng thời không do dự khe gật đầu đáp chính là học lấy triệu thất tà rối động tác ra tay cùng triệu thất tà nắm cùng một chỗ chương một trăm chín mươi ba chơi cái lớn triệu thất tà cùng kinh nên nói chuyện phía một hồi sau đó đi lộng ngọc ngồi bên kia một hồi chính là bị tử nữ lôi ra đến bởi vì hàn phi theo trong vương cung trở về mà lại sắc mặt có chút khó coi đối với cái này triệu thất tà ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đổi lại là hắn tâm tình cũng không biết tốt đi nơi nào chính mình phụ vương không thành i ự u các h i n h đệ lại vì thái tử chi vị chấm giết thậm chí cùng cơ vô dạ loại này người hợp tác mấu chốt nhất là hiện tại chính mình thân mội mọi lại ra chuyện tại loại này ngàn cần treo sợi tóc t h ê m phiền hàn phi như là không đau đầu đó mới sẽ để cho triệu tất h tà cảm giác được ngoài ý muốn ta biết yên tâm không có vấn đề gì ngươi đi mau đi tối nay ta đoán chừng phải có bận điệu triệu tất h tà đưa tay ô m tử nữ vào ngheo nhẹ nhàng ôm một cái nàng khoe miệng mang theo một vện c ư ờ i khổ phàn nàn nói vẻ mặt đó cực giống bị lão b à n bóc lột nhân viên cẩn thận một chút tử nữ trong mắt lộ ra vẻ lo lắng ôn nu nói Ngạch, yên tâm tốt đối nam nhân của ngươi có chút lòng tin triệu tất tà nhìn lấy tử nữ lo lắng bộ dáng trên mặt vui cởi chi sắc thu liễm t h ầ n sắc c hơi h ú từ nghiêm túc mấy phần, tiếp tục nói, tiếp mấy túc tục đ nữ g lắng, thật không có vấn đề gì, đối với ta công ngươi còn không có lòng lo sao. vấn còn tin Ấn. n thật ta Tử vô có có với đề đối khẽ gật đầu đầu tựa ở triệu tất h tà bà vai dựa vào một hồi nhẹ giọng đáp một tiếng chính là không có ở nói chuyện t ố t tưởng niệm ta ôm ấp thì ngoan ngoãn nghe lời tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ ta trở lại đến thời điểm để ngươi ôm cái đầy đủ triệu tất h tà khỏe miệng mang theo một vệ cười xấu xa hơi hơi cúi đầu tựa ở t ử nữ đầu một bên thờm nói vi không có nghiêm túc từ nữ khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận thơm p h t một chút bỗng nhiên g ầ n đầu một đôi t r ò n g mắt màu tím mang theo vài phần hờn dỗi chừng liếc một chút triệu thất t à cái này hốt đ à n đều cái này thời điểm hắn vậy mà còn có tâm tư cùng chính mình nói dỡn liền không thể nghiêm túc một chút sao ta chính không chính ngươi còn không biết sao triệu thất t à nhìn lấy t ử nữ đôi mắt t r e o chọc nói bận điệu ngươi đi đi t ử nữ trắng liếc một chút triệu thất t à nhẹ hư một tiếng chính là quay người hướng về tiền viện đi đến bất quá vẫn chưa đi qua xa chính là dừng bước lại nhịn không được nhìn về phía đã quay người hướng về đi lên lầu triệu thất t à trong mắt đẹp vẫn như cũ có tràn ngập vẻ lo lắng triệu thất tả mặc dù nói nhẹ nhõm có thể bên trong hung hiểm nàng há có thể không biết. vệ trang cửa phòng khác triệu thất tà kéo ra đi vào vừa vừa đi vào hàn phi trương lương cùng vệ trang tầm mắt đều nhìn qua ưu tiểu lương tử cũng tới nữa loại chuyện này ra ra ngươi sẽ để cho ngươi tham dự vào hàn phi ngươi đây là dẫn người nhập hố a triệu thất tà tiện tay đem phòng cửa đóng lại suy nghĩ nhìn lấy đã khôi phục nụ cười hàn phi trêu ghẹo nói hàn phi hiển nhiên đã theo vệ trang c h â đó biết được hồng liên tin tức hiện tại cũng coi là bông lỏng một hơi toàn bộ hàn quốc bây giờ để hắn để ý nhất đồ vật trừ quốc gia này tồn vong liền chỉ còn lại có cô ngội mụi này gặp qua thất tử vinh trương lương vẫn như c ũ là bộ kia nho nhã bộ dáng đứng dậy đối với triệu thất tả hơi hơi c h ắ p tay kêu lên đến mức hàn phi cùng vệ trang hai cái này kẻ ra đời hiển nhiên không có quyết định này ngươi thì bị đuồng nghịch tử phòng loại chuyện này tử phòng cũng không có khả năng nói cho hắn biết ra ra mà lại so sánh với tử phòng thất tử huynh ngươi vấn đề mới lớn nhất ta loại chuyện này ngươi đều không thương lượng với ta một chút biến tự ý tự làm chủ ta hiện tại còn đau đầu đây hàn phi cười khổ một tiếng tức giận nhìn một chút triệu thất tả bất đắc gì nói ra chuyện này như là hàn phi ngay từ đầu liền biết khẳng định sẽ ngăn cản rốt cuộc cầm một nước thái tử sinh tử làm thẻ đánh bạc loại chuyện này cái này sơ sót một cái liền sẽ dẫn lửa thiêu thân triệu thất tà chơi như vậy một khi chuyện xảy ra hắn hàn phi tuyệt đối không gánh nổi hắn thậm chí vô cùng có khả năng tự thân cũng sẽ bị dính lũ vào loại chuyện này tính nguy hiểm quá cao mà lại thu hoạch cũng rất thấp thậm chí theo hàn phi thái tử như là không chết hàn quốc cục thế còn có thể ổn định một số chính mình cũng có thể nhiều một chút thời gian bất quá bây giờ cân nhắc những thứ này đều c h ễ triệu thất tà đã đi đến một bước này hồi không đầu coi như đổi ý cơ vô dạ cùng hàn vũ cũng sẽ không đáp ứng mà lại triệu thất tà có một câu nói làm cho đúng thái tử không chết hắn nhìn như có thời gian nhưng thời gian kéo đến càng dài đối với hắn cũng tương tự càng phát ra bất lợi chỉ có thể nói hàn phi vận khí quá kém mà lại ngươi có chút đánh giá thấp cơ vô d ạ cùng ta vị tia tư ca bọn họ tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy hàn phi phàn nàn một lúc sau thần sắc cũng là trở nên nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tất h t à trầm giọng nói ra đánh giá thấp ta có thể chưa từng có đánh giá thấp cơ vô d ạ cùng ngươi vị tia tư ca hai người bọn họ có thể nói là ngươi về sau đối thủ lớn nhất triệu tất tả khẽ lắc đầu nhìn lấy hàn phi nhẹ giọng nói ra những chuyện này sau này hay nói trước tiên nói một chút lần này sự tình ngươi dự định như thế nào làm chúng ta cần muốn thương lượng một chút mà lại phụ vương để cho ta nghĩ cách cứu viện thái tử như là thái tử ngoài ý muốn bỏ mình ta bên kia không tiện bàn giao hàn phi hít một hơi thật sâu thần sắc biến đổi trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát không do dự nữa nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra thiên trạch bên cạnh có một người gọi bách đập vương triệu thất tả bình tĩnh nói độc trương lương ánh mắt hơi hơi l ó e lên nhất thời minh bạch triệu thất tả dự định đến thời điểm ngươi an bài một chút tốt nhất để cơ vô dạ người đem thái tử cứu trở về đi đến thời điểm chuyện này cùng ngươi thì không quan hệ triệu thất tà nhìn lấy hàn phi chậm rãi nói ra hàn phi khẽ gật đầu không có tại nói cái gì ngươi thật giống như tính sót một người tối qua bạch diệp phi ăn lớn như vậy một cái thiệt t h i cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ dù là đáp ứng cùng ngươi hợp tác nhưng nếu là có cơ hội hắn không biết kiến nghị đưa ngươi một miệng n ư ớ c vào vệ trang ánh mắt dần dần s ắ p bén nhìn lấy thần sắc có chút nhẹ nhõm triệu thất tà nhắc nhở tính toán đi vào lại như thế nào kế hoạch trung quy là kế hoạch kế hoạch như thế nào chấp hành nhìn là người dù là kế hoạch lại hòa mỹ cuối cùng còn có tính sót thời điểm mà lại ta đã có dự định bất quá cái này được các ngươi giút đỡ triệu thất tả k h ẽ lắc đầu k h ẽ cười nói ngươi muốn làm cái gì hàn phi nghe vậy trong lòng hơi hơi nhảy một cái hắn luôn cảm giác triệu thất tả có chuyện gì gặp hắn n h ì n không được nhìn lấy triệu thất tả truy vấn nên nói cho ngươi đều đã nói triệu thất tả rất vô tội buông tung tay nói ra hắn cũng không thể nói lần này hắn muốn chơi một cái đại a c h ư n một trăm chín mươi bốn cùng ta lăn lộn đi triệu thất tả có thể không cảm thấy mình dăm ba câu có thể thuyết phục bạch diệp phi phản bội cơ vô dạ tới bọn họ bên này g i ú p bọn hắn hung hăng đâm một đào cơ vô dạ hợp tác có thể điều kiện tiên quyết là bạch diệp phi có thể trông thấy bọn họ có năng lực để cơ vô dạ hung hăng té một cái hắn mới có thể đánh c h o mù đường nói đơn giản một chút đi nhờ xe bạch diệp phi hội dựng đoạn đường ngược gió xe không có ý tứ triệu thất tà nên n như thế nào liền thế nào a thậm chí bạch diệp phi không kiến nghị giúp cơ vô dạ xử lý bọn họ lẫn nhau ở giữa lại không có gì giao tình người trưởng thành thế giới hợp tác nhìn vĩnh viễn là lợi ích triệu thất tà cùng hàn phi bọn người có thể cho bạch diệp phi mang đến cái gì mới là bạch diệp phi muốn xem đến mà không phải dựa vào một cái miệm chậm rãi mà nói đương nhiên triệu tất h t ả cái kia lời nói cũng không phải là không có bất kỳ giá trị gì không phải vậy bạch diệp phi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đem thiên trạch giải dược giao ra giải dược đối với bạch diệp phi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao đây chẳng qua là dùng đến nắm thiên trạch đồ vật nhưng đồng thời không có nghĩa là bạch diệp phi không có nó thì không cách nào trưởng k h ô n g thiên trạch thiên trạch tại như thế nào làm ở mỹ trên tay cũng cứ như vậy chút người võ công cũng uy hiếp không được bạch diệp phi dù là tạo thành cái gì không thể vãn hồi cục diện đó cũng là cơ vô dạ đau đầu mà bạch diệp phi nắm quyền chủ động là được này làm sao chơi hắm đều không đến mức ăn thiệt thòi cảnh ban đêm bắt đầu tối tân trịnh trên đường đã không có đường người náo nhiệt tử lan hiên cũng là dần dần an tĩnh lại làm một tên sau cùng khách nhân ngồi đấy xe ngựa rời đi tử lan hiên thời điểm vệ trang cũng là đẩy mở cửa sổ ánh mắt quét tỏa ra bốn phía đường đi trong mắt l ó e lên một vệt lanh ý nhìn về phía cách đó không xa trên mái hiên chỉ thấy một bóng người chính đứng ở mái hiên tối cao vị trí dáng người thon dài tóc dài theo gió m à động tới vệ trang nhìn lấy cái kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người k h ỏ miệng hơi hơi nhẹ về lên trong mắt lõe lên một vệ băng lanh h ẳ n ý lạnh lùng nói ra cảm giác được triệu thất tà khét cười một tiếng t i x m ặ n a bóng tan rã hóa thành mấy c i à n q u n l n g h e k i ế m c ầ m lấy, đ ơ n tay nắm lấy t r ư ờ n g kiếm tùy ý dựng trên bờ vai đứng dậy đi đến cửa sổ miệng vị trí nhìn về phía cách đó không xa bóng người á nhẹ mắt một khẽ hiếp h cái, n g i ọ n g nói ra tại sao lại là cái này quá đen thật đúng là cơ vô dạ chó săn sự tình gì đều ném cho hắn、Soạn. nơi xa mặc nha bóng người tan rã hóa thành mấy cái màu đen q u á đen lần nữa ngưng tụ đã rơi vào vệ trang cửa sổ cách đó không xa vị trí đơn tay nắm lấy mái hiên hai chân chống đỡ vách tường lấy một loại so sánh quỷ dị góc độ quan t hâm ậ t h mộ tiên sinh sinh hoạt đối với tân trịnh nhà này nổi danh nhất phong n g u y ệ t c h ẳ n g sở mặc nha cũng là thật tò mò đáng tiếc thân phận của hắn đã định trước hắn không có khả năng tới chỗ như thế ăn chơi đàng điếm húng chi cái này t ử lan hiên sau lưng lão bản cũng để cho mặc nha đối chúng bước hâm mộ vậy liền tiến đến uống một chén ta mời khách triệu thất t à dường như quên chính mình vừa mới đánh giá cùng bán niệm thái độ có chút khách khí nhìn lấy treo ở trên mái hiên mặc nha mợi nói tiên sinh nói dỡn nơi này cũng không phải ta có thể tới mặc nha cười, cười nói ra đi vào mặc nha cũng không phải đần độn hán dám tin tưởng chính mình chỉ cần tiến đi triệu thất tà thì tuyệt bức hội rút kiếm động thủ tử lan hiên có thể là đối phương địa bàn chính mình loại này nhỏ thân thể bàn đi vào có thể hay không hoàn chỉnh ra đến còn thật là một vấn đề loại này ngu ngốc sự tình mặc nha có thể làm không được hắn có thể chưa phát giác đến triệu thất tà là loại kia g i n g thành t í n g người có cái gì có thể tới hay không ta và ngươi không là bằng hữu sao tiến đến uống một chén chính là ta mời khách tử lan hiên cô nương tùy ngươi chọn loại rượu bao no triệu thất tà đ ẩ y ra vệ trang chiếm đóng cửa sổ lớn nhất vị trí dò ra thân thể nhìn lấy mặc nha n ư ờ i tủm tỉm nói ra bằng hữu không o c h vấn đề đi ra lăn lộn coi trọng nhất cũng là một cái thanh tín đáp ứng sự tỉnh ta đương nhiên sẽ không vi phạm đương nhiên các ngươi cũng đừng dùng thủ đoạn gì như thế đôi tất cả mọi người không tốt không phải sao mà lại bên cạnh ta vị này tính khí thế nhưng là thật không tốt triệu thất tà đưa tay chỉ chỉ r ứ t lại phía sau chính mình một cái thân là vệ trang đối lấy mặc nha nhắc nhở tiên h sinh khắc khí mặc nha nhìn một chút lãnh khóc vô tình vệ trang khỏe miệng rút rút, rút cười khan một tiếng nói ra tự a hầu nghĩ đến vệ trang trôi này s ắ c b ê n kiếm bất quá nhìn lấy triệu thất tà cái kia ý cười đầy mặt cùng thành ý bộ dáng phía sau lưng càng là có chút lạnh nói thật hắn tình nguyện đối phó vệ trang cũng không muốn đối phó triệu thất tà chí ít vệ trang làm sự tình còn có dấu vết mà lần theo mà triệu thất tà thì không giống nhau hắn phong cách làm việc thực sự không có dấu vết mà tìm kiếm làm cho người không nghĩ ra loại này người một khi tốn tâm tư đối phó một người ngươi còn thật tính toán không cho phép hắn có thể làm xảy ra chuyện gì mấu chốt nhất đối phương thân thủ còn ta tốt t muốn giết chết đối phương đều không có niềm tin chắc chắn gì đối địch với loại này người đó mới là thật phiền phức hết lần này tới lần khác hiện tại song phương cũng là thù địch một năm qua này m ạ c nha tại triệu thất tả tay bên trên bị thua thiệt có thể so sánh trước tiêm mười mấy năm ăn còn nhiều hơn nhiều hiện tại n h ớ tới phía sau lưng còn có chút t h ầ n đau đó là bị triệu thất tả chặt thực ta thật cảm thấy ngươi cùng cơ vô dạ lan lộn đáng tiếc muốn không đến cùng ta lan lộn a ta cảm thấy cơ vô dạ có thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi cơ vô d ạ không thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn ta chỉ là cho ngươi một đầu lựa chọn đường nếu như về sau ngươi muốn thoát ly ra mạc có thể tới tìm ta ta bảo vệ ngươi yên ổn không có chuyện gì triệu tất h tà t h ầ n s ắ c hơi chút chỉnh trình nhìn lấy mặc nha nói ra mặc nha cái này người triệu tất h tà s ắ c thực thật thưởng thức chỉ ít so vệ trang càng làm cho triệu tất h tà thưởng thức một sát thủ có thể làm được mặc nha loại trình độ này cũng coi là một loại nhân tài rốt cuộc mặc nha thế nhưng là tay trắng khởi ra cứ thế mà ngồi đến cơ vô dạ tọa hạ số một chó săn cấp độ muốn không phải sau cùng bị b ạ c h phượng cái kia tên khốn kiếp hố mặc nha không bị chết thảm như vậy ngược lại vệ trang cùng cái nếp thực liền có chút khiến người ta thất vọng xuất thân quỷ cốc phái tính toán không nói cũng được nhớ tới quỷ cốc tử đối với mình hai vị đồ đệ cũng là rất thất vọng đi bất quá cái này cũng cùng thời cuộc có quan hệ bây giờ bảy nước đã không phải là trước kia cái kia bảy nước c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm cứu diễm linh cơ nghe lấy triệu tất tả cái kia nhìn như mời trảo lời khắc khí mặc nha cố nén khỏe miệng co cắp ra mỉm cười không nói gì càng không có coi là thật bởi vì triệu thất tà nói loại lời này đã không phải là một hai lần có thể mỗi lần cùng chính mình động thủ thời điểm cũng không gặp hắn thủ hạ lưu tình qua cái kia ra tay tàn nhẫn trình độ là một lần s o một lần h u n g á c mặc nha không hoài nghi chút nào nếu không phải mình thân pháp coi như không tệ đã chết tại trên tay đối phương nhiều lần tuy nhiên lúc đó chính mình cũng muốn giết đối phương chính là cho nên đối với triệu thất tà cái kia nhìn như lời khách khí ngữ n g h e một chút cũng coi như không thể coi là thật không phải vậy ngày nào bị triệu thất tà bán còn không biết là chuyện gì xảy ra triệu thất tà nhìn lấy mặc nha cái kia không để bụng nụ cười thì minh bạch cái này mặc nha không có đem chính mình lời nói coi là chuyện đáng kể đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn hắn hiện tại thân phận và địa vị xác thực không có cách nào cùng cơ vô dạ đánh đồng mà lại mặc nha đối với cơ vô dạ vẫn còn có chút kính nghệ tại cơ vô dạ không có muốn giết hắn cùng bạch phượng thời điểm muốn cho mặc nha làm phản vẫn còn có chút độ khó khăn bất quá triệu thất t à cũng không có cảm thấy mình dăm ba câu liền có thể để mặc nha phản bội cơ vô dạ hắn chỉ là muốn cho mặc nha lưu lại một lựa chọn tại hắn về sau cùng đường mạt lộ thời điểm có thể tìm hắn chớ nóng vội cho ta hồi phục ta lời nói một mực hữu hiệu hiệu về sau n cái này có này triệu h ể tới tìm ta. t thất tả nhẹ giọng nói ra vệ trang cùng hàn phi bọn người có chút im lặng nhìn lấy triệu thất tả như thế quang minh chính đại mời chào cơ vô dạ thủ hạ số một sát thủ thật tốt sao có tốt hay không triệu thất tả không biết bất quá triệu thất tả biết chính hắn dù sao sẽ không lỗ lợi này coi như chuyển đến cơ vô dạ trong t hai cũng không nhiều lắm sự tình dù là cơ vô dạ nghi ngờ đó cũng là mặc nha sự tình nếu là có thể để cơ vô dạ đối mặc nha mất đi tín nhiệm vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn dù sao cũng chính là thuận miệng nói nói mấy câu lại không có tổn thất gì có lẽ ngày nào thì có thu hoạch ngoài ý muốn đâu triệu thất tà nhìn lấy mặc nha cười cười chính là không để ý tới mặc nha cái kia có chút bất đắc dĩ lại biểu tình một mực quay người đối với vệ trang phất phất tay nói ra vệ trang hình chúng ta đi lời nói rơi xuống đối với quan tâm nhìn lấy chính mình tự nữ m ì n h cười một tay chống đỡ cửa sổ chính là một ngày da đi vệ trang cùng hàn phi liếp nhau khẽ gật đầu nhấp n ô nói một câu thân hình nói lên chính là theo sát lấy triệu thất tà càng ra cửa sổ mặc nha nhìn lấy hai người đi ra nhẹ nhàng dẫm mạnh vết tưởng thân hình hướng về nơi xa l ư ớ tới cho triệu thất tà cùng vệ trang dẫn đường cuộc giao dịch này chính thức bắt đầu mưa gió mưa tới hàn phi nhìn lấy ba người rời xa đi đến cửa sổ miệng vị trí nhìn lấy đã hóa thành điểm nhỏ bóng người bờ môi nhẹ nhàng động lên trong mắt có một vệt phức tạp bởi vì lần này sự tình biến tướng thuộc về giữa huynh đệ tự giết lẫn nhau có thể làm hàn quốc hàn phi không có lựa chọn khác mà hàn vũ là vương vị càng là không biết nhân từ nương tây điểm này tất cả mọi người minh bạch một bên khác triệu thất tà cùng vệ trang cùng sau lưng mặc nha ba người tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau chính là xuyên qua con trai đường phố chính đi vào thái tử phủ phụ cận mặc nha mới chậm rãi rơi xuống、Soạn. theo lấy mặc nha rơi xuống thái tử p h ủ bốn phía cũng là tuân ra mười mấy tên dạ m ạ c bách đ i ể u thành viên thân thể mặc áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm triệu tất h t à cùng vệ trang đây là muốn mai phục chúng ta sao triệu tất h t à nhìn lấy trên mái hiên bách đ i ể u giờ phút này ánh mắt hơi hơi l ó e lên mỉm cười nhìn mặc nhà nhẹ giọng nói ra vệ trang nắm xa xỉ kiếm thủ cũng hơi hơi gấp mấy phần ánh mắt băng lanh xuống tới quét tỏa ra bốn phía bách đ i ể u giờ phút này vị trí không nói gì hai vị đều quá nguy hiểm ta một người cũng không dám cùng hai vị tiếp xúc mang chút thủ hạ cũng là vì lấy phòng n g a v ắ n nhất hy vọng giải mặc nha khẽ lắc đầu mỉm cười nh người đâu triệu thất tà cũng lời ư lãng phí thời gian đại buổi tối cùng một đám che mặt người áo đen cùng một chỗ thực sự không phải một kiện thú vị sự tình nhìn lấy m ặ c nha do hỏi m ặ c nha đối với trông coi tại thái tử phủ nơi cửa hai người khẽ gật đầu xoa xoa thái tử phủ cái kia bị đóng lại cửa lớn cũng là chậm rãi kéo ra sau đó trang lấy diễm linh cơ chiếc lồng liền là xuất hiện ở triệu thất tà trước mặt giờ phút này diễm linh cơ ngồi xếp bằng trong lồng trừ sắc mặt hơi có vẻ trắng xám bên ngoài cũng không có thụ thương dấu hiệu cái kia một đôi như mộng như ảo đôi mắt lười biến tùy ý, dường như đối với bốn phía hết thể đều không chút nào để ý. lộ ra cùng bốn phía có chút không hợp nhau có lẽ đẹp như này kinh tâm động phách bản thân thì không nên tồn tại ở trên đời này theo thái tử phủ cửa lớn bị đ ẩ y ra diễm linh cơ cái k i a không có không giao động đôi mắt đẹp cũng là có một ít c ậ n sóng ngầm đầu một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đi qua ngay sau đó trước mắt ánh mắt mơ hồ một số giống như một đám mây khói che lại tầm mắt ngay sau đó một bóng người liền là xuất hiện trong tầm mắt đồng thời tiến vào trong tầm mắt còn có tấm k i a quen thuộc lại có chút đáng ghét vẻ mặt vui cười muốn ta không có triệu thất tà không n g ư i nhìn lấy bị nhốt ở trong lồng có chút tiểu tụy diễm linh cơ khẽ cười nói、Soạn. trong coi lồng giam hai tên bách điều thích khách cũng không nghĩ tới có người tốc độ đã vậy còn quá nhanh tại bọn họ không có kịp phản ứng trước đó thì xông tới bất quá hai người tốc độ cũng là cực nhanh đoạn kiếm trong tay trong nháy mắt đối với triệu thất tà đâm tới bất quá triệu thất tà tốc độ tay hiển nhiên càng nhanh cái t i a t ạ i trong muôn hoa luyện được tốc độ tay cũng không phải nói đùa mười mấy đạo màu hồng nhạt kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra k e n k e n nương theo lấy mấy tiếng kim thiết thanh â m hai tên hướng về triệu thất tà c ù n g tới thích khách trực tiếp bị chém đứt đoạn kiếm bay rớt ra ngoài bay ra ba bốn m về sau trên thân đột nhiên nổ bể ra mười mấy đạo thật sâu kiếm ngân máu tươi trong nháy mắt chẳng ra giống như rất nhiều hết u y hoa tại giữa không t r ù n g triển khai đồng dạng đồng thời cái kia cửa hải lấy diễm linh cơ c h i ế c lồng cũng là bị c h ặ t đoạn cái kia nhìn như kiên cố lồng giam tại kinh nghe kiếm dạng này danh kiếm trước mặt lộ ra đến vô cùng yếu tớt trường kiếm b à o vỏ triệu thất tà đối với diễm linh cơ vươn tay cũng mặc kệ diễm linh cơ có thể hay không động đem kinh nghe kiếm đặt ở diễm linh cơ trong ngực đưa tay đem ôm ôm cái kia nhẹ như không xương thân thể đối với triệu thất tà loại tu luyện này qua lòng tượng bàn ngược công tên cơ bắc mà nói hiển nhiên là không có chút nào áp bất quá cho dù có áp lực chắc hẳn đại đa số người cũng sẽ không để ý chương một trăm chín mươi sáu đau lên đau rơi ta giống như có thể đi diễm linh cơ nhìn lấy ôm lấy chính mình triệu thất t à phát giác được bên hông nắm bắt chính mình móng vớt đẹp mắt con ngươi hơi hơi chất động gương mặt xinh đẹp nhi lệch ra một chút giống như cười mà không phải cười nhìn lấy triệu thất t à thanh âm êm dịu như nước chậm dãi nói ra nàng giống như cũng không có nói mình không thể động bất quá triệu thất t à động tác thực sự quá nhanh theo một kiếm chém người liền mang chém tan lồng giam đến vào vỏ ôm người đều trong nháy mắt hoàn thành nhanh thân thể còn có chút suy yếu diễm linh cơ đều chưa kịp phản ứng l i ê n bị triệu thất tà ôm vào trong ngực không xác định thì ngoan ngoán đ ừ n g n ú p đ í c h triệu thất tà nghe vậy túi đầu nhìn một chút tại ngực mình cũng không có phản kháng diễm linh cơ khẽ cười nói không ngon đâu diễm linh cơ suy tư một chút đôi mắt mỉm cười nhìn lấy triệu thất tà hỏi ngược lại vậy l i ê n phía dưới đến chính mình đi triệu thất tà nhốn n ố ú vai tùy ý nói ra nói hai tay đột nhiên buông lỏng trong ngực diễm linh cơ nhất thời hướng về phía dưới rơi xuống cả kinh diễm linh cơ p i n k h diễm linh cơ không khỏi đưa tay ôm triệu thất tà cái cổ nàng cũng không nghĩ tới triệu thất tà ra hỏa này nói vung tay vậy mà thật vung tay bất quá ngay tại nàng đưa tay ô m triệu thất tà trong nháy mắt triệu thất tà cái kia bông hai tay ra lần nữa kéo lên nhìn đến ngươi cũng không muốn rời đi ta muốn cho ta ôm lấy cứ việc nói thẳng a triệu thất tà nhìn l ấ y diễm linh cơ ôm lấy cổ mình một đôi cánh tay t r e o chọc nói đúng thế ta không muốn rời đi ngươi diễm linh cơ khét cắn từng cái môi sau đó ý cười nồng đậm mấy phần hơi hơi đứng dậy tự a ở triệu thất tà bên hai thanh â m có chút dùng lực lại đệ thấp lấy thanh â m nói ra giờ phút này mặc nha cùng vệ trang cũng là bước vào thái tử phủ bên trong đồng thời cũng nhìn đến trước mắt một màn cậu nam nữ mặt nha trong lòng nhịn không được trồi lên một cái từ đồng thời nhìn lấy cái k i a đã bị chặt phá lồng giam cùng hai tên không rõ sống chết thủ h ạ khoe miệng hơi hơi run dậy một chút triệu thất tả thật sự là đầy đủ rõ ràng nói tốt giao dịch người khác cũng mang tới g i a hỏa này lại còn chém chết chính mình hai người thủ h ạ phải biết bách đ i ề u thích khách đều là trong t r ă m có một hảo thủ tuy nhiên đối phó không triệu thất tả vệ trang cái này một cấp bậc cao thủ có thể là đối phó lần nhất lưu lại là không có vấn đề như thế vô duyên vô cớ chết hai cái nói không có cảm giác cái tia là không thể nào thủ hạ lại nhiều cũng chịu không được chơi như vậy đến mức vệ trang nhìn một chút thì để e m á hắn m tại bồi dưỡng hai cái chính là triệu thất tà cũng không thèm để ý giải thích một câu ôm lấy diễm linh cơ hướng về thái tử phủ chi đi ra ngoài đến mức mặc nha cùng bốn phía những thứ này bách điệu thích khách trong lòng sẽ như thế nào hướng hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc chính bọn hắn đều không đem mình làm người hắn cần gì phải đem bọn hắn làm thành người ế thì t dết. coi như cơ vô g i ả biết hắn sẽ vì hai cái bách điệu thích khách như thế nào sao thậm chí trước mắt những thứ này bách điệu thích khách có thể hay không lại thọ chết cáo buồn ý nghĩ còn chưa hoàn toàn biết được đi triệu thất tà đối với vệ trang ngẩng ngẩng cái cảm chính là hướng về bên ngoài đi đến bốn phía những cái k i u bách điệu thích khách cứ như vậy nhìn lấy vì ý hai người n ê n ngang rời đi lưu lại hai cỗ ngã vào trong vũng máu thi thể cùng một cái phá nát lồng giam chúng ta muốn theo s a o sao bạch phượng thân hình lõe lên đi vào m ặ c nha bên cạnh ánh mắt có chút âm chầm quét mắt một vòng hai bộ thi thể đối lấy m ặ c nha nói ra không dùng ngươi trở về bẩm báo tướng quân bọn họ vào cuộc m ặ c nha khẽ lắc đầu ánh mắt hơi hơi lõe lên quét mắt một vòng triệu thất tà rời đi vị trí trong mắt lõe lên một vệ băng lãnh sắt ý chậm rãi nói ra vẫn chưa có người nào có thể như thế ước hiếp bách đ i ể u mà hoàn hảo không chút tổn hại đâu d ạ mạc bách đ i ể u y danh thế nhưng là zết ra tới biết bạch phượng khẽ gật đầu thân hình hoảng hốt một chút chính là biến mất tại nguyên chỗ theo bạch phượng rời đi m ặ c nha lại là thật sâu nhìn một chút cái kia hai cổ hóa thành thi thể thủ hạ trong mắt tự rêu chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất bọn họ đã vậy còn quá dễ dàng thì thả chúng ta đi vệ trang quét mắt một vòng sau lưng đồng thời chưa phát hiện có người theo dõi s ắ c bén hai mắt tránh qua một vệ hoài nghi trầm giọng nói ra hắn có thể chưa phát giác đến cơ vô dạ bọn người tốt như vậy nói chuyện dù là nói tốt hợp tác có thể vệ trang cảm thấy một khi bọn họ bên này thật đối thái tử độc thủ đồng thời hoàn thành cơ vô dạ thì dám sau đó một khắc đối bọn hắn độc thủ thậm chí đều không mang theo do dự đến mức hàn vũ cũng giống như thế thái tử chưa chết âm mưu quỷ kế tuy nhiên không biết chơi nhưng là đối với những thứ này lão âm bị ý nghĩ hắn thiếu hụt nhất thanh nhị sở mọi người người nào không biết người nào chơi quyền thế cái nào không phải tu luyện ngàn năm lá hồ ly từng cái nào có dễ dàng như vậy nói chuyện người hiện tại định làm gì vệ trang nhìn về phía triệu thất tả bất quá nhìn lấy triệu thất tả cùng diễm linh cơ cái kia thân mật bộ dáng c a u mày ánh mắt hơi có vẻ â m t r ầ m lạnh lùng nói ra hắn hiện tại thật nghĩ cho triệu thất tả một kiếm làm chính sự thời điểm có thể hay không đừng tìm nữ nhân dính l i ễ u quan hệ dù là muốn chơi cái kia cũng đi trong âm thầm chơi làm lấy hắn mặt dạng này thật tốt sao hắn tuy nhiên đối với nữ nhân không hứng thú nhưng không có nghĩa là hắn thích ăn thức ăn cho chó riêng là triệu thất tả còn cùng từ nữ có một chân thời điểm thật coi hắn vệ trang xa xỉ kiếm không đủ lợi sao hả hắn sinh khí diễm linh cơ đ ô i mắt đẹp quét mắt một vòng vệ trang giống như một cái yêu tinh một dạng không ngại chuyện lớn đối với triệu thất tả nói ra trước đem nàng hoàn hảo cho thiên trạch đưa đi đến mức đến đón lấy sự tỉnh đi một bước nhìn một bước đi triệu thất tả nghe vậy bất đắc dĩ nói ra đi một bước nhìn một bước ngươi không có kế hoạch vệ trang đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nhìn lấy triệu thất tả nói ra giết thái t ử a triệu thất tả chuyện đương nhiên nói ra kế hoạch muốn kế hoạch gì giết thái từ loại chuyện này còn cần kế hoạch cái gì người trong tay bọn hắn đau lên đau rơi thì kết thúc a chương một trăm chín mươi bảy không ôm vệ trang ánh mắt có chút băng lánh nhìn lấy triệu thất tà nghe lấy triệu thất tà cái kia rất tùy ý lời nói thân thể phía trên khí tức dần dần áp lực mấy phần đây chính là triệu thất tà kế hoạch lúc trước nói tốt vu hoan giá h ò a đâu triệu thất tà biết mình bây giờ đang làm gì sao bọn họ đây là dự định tại hàn quốc vương đô bên trong xử lý hàn quốc thái tử loại chuyện này một khi bị v ạ c h trần triệu thất tà minh bạch hội dẫn phát hậu quả gì sao hàn vương sẽ như thế nào tức giận cơ vô dạ cùng hàn vũ hội làm thế nào chờ chút một hệ liệt vấn đề loại chuyện này căn bản không cho mảy may sai lầm kết quả nghe triệu thất tà ngữ khí có vẻ như triệu thất ta còn thật không có kế hoạch gì từ vừa mới bắt đầu liền định ngắn gọn rõ ràng xử lý thái tử thậm chí đều không còn che giấu liên hậu kỳ xử lý như thế nào không sao cả nghĩ tới giờ khác này vệ trang cảm giác mình là đang đ g ồ i triệu thất ta đồ lửa vẫn là loại kia chơi với lửa có ngày chết cháy chớ khẩn trương à thái tử nhất định phải chết đến mức chết như thế nào là chúng ta nói cái này tính toán một đao chém chết là chết dùng độc dược hạ độc chết cũng là chết ta nguyên bản định dùng thái tử chết hố một thanh hàn vũ cái nào nghĩ đến, đến nàng bị bắt chỉ có thể thay đổi kế hoạch triệu thất ta rất bất đắc dĩ nhìn một chút trong n g ư c diễ nguyên bản hắn kế hoạch quả thật không tệ để thái tử chết tại hàn vũ con nuôi trong tay sau đó giá họa cho hàn vũ dù là không đánh chết hàn vũ cho hắn gây một thân c ậ c nhạ cho hàn phi bọn người tranh thủ một chút thời gian có thể về sau bạch diệp phi cái này lào âm bị âm hồn bất tán chân trước hợp tác chân sau thì bắt người để t r i ệ u thất tả bản tính thất bại chỉ có thể thay đổi kế hoạch trước đem diễm linh cơ cứu ra đến mức thái tử sau khi chết cơ vô dạ bọn người có thể hay không động thủ với hắn sự tình hắn dùng cái mông nghị cũng biết cơ vô dạ khẳng định sẽ đ ộ n thủ bạch diệp phi tên này nói không chừng cũng sẽ đ ộ n thủ Cục diện tuy nhiên rất tồi tệ thế nhưng là thái tử đây không phải còn chưa có chết sao chỉ cần hắn không có chết ở trong tay chúng ta là được rồi triệu thất t à khép cười một tiếng chậm rãi nói ra vệ trang n g h e vậy chấm tư một hồi suy đoán triệu thất t à chính là dự định thái tử bây giờ đang ở trong tay chúng ta tất cả mọi người nghĩ hắn chết cơ vô d ạ muốn để hắn chết ở trong tay chúng ta phương diện thu thập chúng ta nhưng chúng ta có thể thiết kế một chút để thái tử chết so sánh n g o à i ý muốn là được rồi triệu thất t à tiếp tục nói ngươi lại muốn giá họa diễm linh cơ phản ứng rất nhanh có lẽ là bởi vì cùng triệu thất tà tương đối quen thuộc d u y ê n cớ nàng rất dễ dàng liền nghĩ đến triệu thất tà muốn làm cái gì hỏi thông minh tỉ như giá họa cho ngươi lão đại thiên trạch dù sao các ngươi một mực bị đuổi giết thêm một cái ám sát thái tử tên tuổi cũng không có gì không phải sao triệu thất tà khích lệ một chút diễm linh cơ vừa cười vừa nói n g ư ơ i cái tên này cũng không phải là người tốt người ta còn dự định cảm ơn ngươi đâu hiện tại thì không diễm linh cơ trắng liếc một chút triệu thất tà thử nhẹ nói ra thực ngươi lão đại thiên trạch có thể suy tính một chút như là từ hắn giết hàn quốc thái tử nói không chừng có thể cho hắn gia tăng một số hy vọng truyền vệ bá cũng có thể để bách việt những cái kia con dân biết bọn họ trước thái tử vậy mà làm loại đại sự này triệu thất tà đối với diễm linh cơ đề nghị nghe đến triệu thất tà lời nói diễm linh cơ còn thật trầm mặc một chút suy tư phía d ư ớ i chuyện này tính khả thi bất quá loại chuyện này hiển nhiên nàng không thể làm chủ trầm mặc một hồi liền là hướng về phía triệu thất tà nói ra loại chuyện này ngươi phải cùng chủ nhân đi nói ngươi mục tiêu là hàn vũ vẫn là cơ vô dạng vệ trang giờ phút này lại là ánh mắt l ó e lên ánh mắt tựa hồ có tinh quang lưu chuyển nhìn chằm c h ẳ n triệu thất tả trầm giọng nói ra là ai cũng không trọng yếu chỉ cần không phải chúng ta giết liền tốt triệu thất tả lắc nhẹ g i ọ n g nói ra thái tử đã muốn chết cơ vô dạ bọn người muốn động thủ với hắn cái kia song toàn mỹ biện pháp cũng là để cơ vô dạ người bất ngờ thất thủ giết thái tử mà lại nhất định phải cho rất nhiều người trông thấy dạng này chuyện này thì rất thú vị mà lại cũng sẽ không đốt tới trên người bọn họ cơ vô dạ coi như sẽ không chết cũng sẽ trêu đến một thân cận nhà bất quá chuyện này đến thật tốt sách lược một chút muốn phải giá họa vậy cũng phải nhìn giá họa năng lực có thể hay không khiến người ta nhìn ra mà lại thiết kế tốt một cái sân khấu m ư ợ lên đầy đủ phân lượng người xem mà bây giờ thiên trạch bên kia đã có một cái hoàn mỹ người xem như là từ nàng nói cho hàn vương nghe người cực kỳ âm hiểm vệ trang trong nháy mắt liên tưởng đến hồng liên khỏe miệng hơi hơi giật nhẹ nhìn lấy triệu thất tả nhịn không được nói ra đồng thời quay người hướng v ề tử lan hiên đi đến hắn dĩ nhiên minh bạch triệu thất tả đến đón lấy kế hoạch đến đón lấy chỉ cần để hàn phi phối hợp triệu thất tả là được triệu thất tả một mặt m ộ n g bức nhìn lấy vệ trang g i a hỏa này vậy mà mắng hắn bất quá vệ trang phản ứng nhanh như vậy ngược lại là vượt quá hắn dự liệu quỷ cốc truyền người vẫn là biết tròn biết méo các ngươi nói cái gì diễm linh cơ đôi mắt đẹp không hiểu nhìn lấy triệu thất tả hai người này nói chuy có thể về sau những lời kia nàng thì nghe không rõ ngươi như là hiểu ngươi cũng sẽ không bị người bắt nhà ngươi chủ nhân cũng sẽ không bị người nhốt vài chục năm mới bị người làm quân cờ thả ra triệu thất tà nhìn lấy diễm linh cơ cái kia m ở mịt đáng yêu biểu lộ khẽ cười nói nói thật bách việt những thứ này người theo triệu thất tà thật cùng sơn cốc đi ra người thành thật không sai biệt lắm nhìn qua mỗi một cái đều nắm giữ đặc biệt bản lĩnh mà lại kẻ tài cao gan cũng lớn đáng t i ế c đầu có chút không được so với hàn quốc những thứ này tại quyền lợi bên trong chìm nổi mấy chục năm lão hồ ly mà nói bọn gia hỏa này thì cùng tiểu bạch một dạng đến mức triệu thất tà, nói thế nào cũng là tại thế kỷ hai mươi một tin tức đại bạo tặc thời đại sống hai mươi mấy năm anh tuấn tiểu ca có chút đồ vật không biết nhưng không ngăn nổi hắn nhìn nhiều a đối với triệu thất t à mà nói ngươi có thể không biết nhu kế cũng có thể không biết sách lược nhưng ngươi chỉ cần hiểu nhân tính là được rồi về phần hắn tham khảo là được không muốn ngươi ôm diễm linh cơ nghe vậy đôi mắt đẹp lạnh l e o đưa tay chính là đ ẩ y ra triệu thất t à hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất váy dài tung bay rát t ư thái ngàn vạn đôi mắt tựa như ảo mộng chừng liếp một chút triệu thất tả sang g i n g người này nói thật đáng ghét vừa vặn ta cũng ôm mệt mỏi ngươi có suy nghĩ hay không triệu thất t à gật gật đầu sau đó đề nghị diễm linh cơ biểu lộ nhất thời cứng đờ sau đó giữ dằn chừng triệu thất t à hai tay có ngọn lửa phun r a n u ố t vào mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi lặp lại lần nữa nhưng ta vẫn là thích ngươi triệu thất t à rất nghiêm túc nói hử diễm linh cơ trắng liếc một chút triệu thất t à vậy mới không tin triệu thất t à quy hoạch quay người hướng về nơi xa đi đến cho triệu thất t à một cái huyện chuyển bóng lưng chương một trăm chín mươi tám thiêu ngươi triệu thất t à nhìn lấy diễm linh cơ bóng lưng khỏe miệng hơi hơi cong lên triệu thất tà tự nhiên không đội cùng sau l ư n g diễm linh cơ thưởng thức diễm linh cơ bóng lưng thức tha dáng người hoàn mỹ không một tí vết vẹn vẹn cái bóng lưng này liền có thể miễu sát vô số người người nhanh điểm diễm linh cơ đã cố ý thả đầy tốc độ lại phát hiện triệu thất tà cũng không có đuổi đi lên diễm linh cơ đã ô muốn nhanh triệu thất tà đương nhiên sẽ không vi phạm mỹ nhân ý nguyện khinh công vận chuyển thân hình lõe lên liền là hướng về phía diễm linh cơ lướt đi ngay sau đó tại diễm linh cơ giật mình trong ánh mắt ôm lấy nàng eo nhỏ hướng lấy nơi xa lao ra tốc độ cực nhanh bốn phía cảnh vật không ngừng hướng về phía sau thối lui cuốn phong là vũ thổi bay lấy hai người tóc dài của vũ bởi vì triệu thất tà hành động quá đột ngột để diễm linh cơ chỉ có thể rỗi tay nắm lấy triệu thất tà y phục nhất thời nguyên bản không cho triệu thất tà ô m diễm linh cơ lần nữa phốc trong ngực hắn rất nhanh đi triệu thất tà nhìn lấy ôm ấp yêu thương diễm linh cơ hơi chút giảm xuống một chút tốc độ vừa cười vừa nói cố ý diễm linh cơ khẽ ngần đầu đôi mắt đẹp hơi hơi khép kín chắc chắn nói là ngươi phải nhanh lên một chút ta cảm thấy dạng này lên đường nhanh nhất triệu tất h tà một tay ôm lấy diễm linh cơ cái kia tinh tế vòng eo một cái cánh tay liền đủ để vờn quanh một vòng còn dư xài nghe vậy rất vô tội nói ra đầy miệng nói vậy diễm linh cơ cũng không có sinh khí có triệu tất h tà ôm lấy lên đường cũng bất nàng đi đường đến mức bị triệu tất h tà ôm một cái đối với diễm linh cơ mà nói cũng không có gì không mặc quần áo triệu tất h tà đều ôm qua thống chi hiện tại tại không quá mức phận tình hôm dưới bị ôm một cái diễm linh cơ ngược lại là không có sinh khí ngươi dự định như thế nào cùng chủ nhân nói diễm linh cơ cũng không có trầm mặc quá lâu suy nghĩ một chút liền là hướng về phía triệu tất tà dò hỏi yên tâm ta không biết hại hắn cho dù là vì ngươi triệu thất tả nhẹ giọng nói ra còn có một câu hắn không có nói ra cái kia chính là thiên trạch căn bản không có hại giá trị một cái bị cơ vô dạ tiện tay thả ra quân cờ hố hắn có làm được cái gì có thể được cái gì hại người không lợi mình sự tình thực sự quá ngu húng chi thiên trạch thân phận tại ngày sau còn có tác dụng rất lớn điểm này cũng là liền cơ vô dạ bọn người cũng không nghĩ tới bất quá cũng rất bình thường bố cục đại biểu nhãn giới một đám có đầu rút cổ tại hàn quốc cảnh nội lục đục với nhau người làm sao lại đem ánh mắt phóng tới bách việt khối kia chim không thèm bị địa phương Quốc triệu h không giới, tự nhiên đối không hứng thú.、Có、thể giáp giới, đối tự t Có thất tà thế r i ệ u t ấ t tà t h nhưng là biết tần quốc tại mười mấy năm về sau đem về thống nhất sáu quốc đến thời điểm bách việt chi địa sự t ì n h liền có thể dùng đến thiên trạch dù là thiên trạch là phế thái tử có thể thái tử trung quy là thái tử có tầng này thân phận liền có thể sử dụng đương nhiên những chuyện này hiện đang suy nghĩ còn quá mức xa xôi triệu thất tà cũng không nghĩ tới xa như vậy về sau hắn hiện tại làm như thế nguyên nhân lớn nhất thực vẫn là diễm linh cơ chiếm tuyệt đại bộ phận thật diễm linh cơ nghe vậy hơi hơi ngầm đầu lên c h n g non tinh xảo xương quay xanh thon dài cái cổ giống như thiên nga trắng đồng dạng mỉm cười nhìn triệu thất tả hỏi ngược lại có phải là thật hay không cũng không phải dùng miệng nói ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ ngươi bây giờ không phải là tựa ở ta trong ngược sao có thể hay không nghe ra trong lòng ta đang suy nghĩ gì triệu thất tả khẽ lắc đầu chân thành nói ra nghe ta chỉ tin tưởng ta chính mình nhìn đến đến mức trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta làm sao đ o á n được ngươi nếu là thật muốn để ta biết vậy không bằng để cho ta đưa ngươi tâm móc ra nhìn xem là hát vẫn là đỏ diễm linh cơ cười càng phát ra rực rỡ giống như một con cáo nhỏ trong mắt đẹp mang theo một vện r i o hoạt nói ra ta chỉ là ưa thích ngươi ngươi lại muốn ta mạng quá phật đi triệu thất tà trong mắt lóe lên một vện bất đắc dĩ nhìn lấy diễm linh cơ cặp k i a tựa như ảo ngộng giống như cười mà không phải cười đôi mắt nói ra có vài nữ nhân cũng không phải dễ dàng như vậy ưa thích t ỷ như ta thế nhưng là rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân phanh một tiếng ngươi liền sẽ bị thiêu liền cho đều không có diễm linh cơ mượn triệu thất tà ôm tay mình s o n g lòng tay ra triệu thất tà y phục hai tay h ơ i hơi mở ra trong mắt mang theo một vện hòa diễm đe dọa vậy ngươi thử một chút có thể hay không thiêu ta triệu thất tà nhấp nhấp chính mình có chút phát khô bầm môi trong mắt lóe lên một vệ suy nghĩ khích tướng nói diễm linh cơ cái k i a đùa lựa cho vặt chập trùng khi dễ người bình thường cũng là thôi đối phó tiên tiên cảnh lấy phía trên cao thủ nói thật không đáng chú ý riêng là tại có phòng bị tình hô dưới nhiều nhất bị thiêu hủy một chút quần áo muốn đối với triệu thất tà loại này ngoại công đều lớn thành người làm cái gì cái k i a có chút nói đùa vậy l ợ i lát nữa chúng ta có thể tìm một cái không có người địa phương thử một lần diễm linh cơ cũng không ngoài ý mớn cười cười khẽ v ư t cảm đắp chính là ôm lấy diễm linh cơ theo trên tán cây rơi xuống bởi vì đã đến địa phương cùng diễm linh cơ bí mật đề tài cũng là kết thúc r ố t cuộc loại này đề tài làm lấy thiên trạch bọn người mặt trò chuyện cũng không phải là chuyện tốt lành gì chi chi vô số côn trùng ngón chân giẫm lên lá cây khô thanh â m chuyển đến dường như đom đóm tập thể thắp sáng q u a n mang huỳnh quang thắp sáng bốn phía hết thảy giống như một cái to lớn trận pháp đồng dạng bao phủ một phía đinh đương một tiếng du dương trầm thấp lục lạc tiếng vang lên ngay sau đó móc lấy quải trượng khu thi ma đi tới vẫn như cũng là bộ kia âm trầm không chút biểu tình bộ dáng Bất ban biết quá so với ban ngày, không chương ó p ả i hay k một i trăm h t tà chín mươi chín âm hiểm người trung nguyên khu thi ma nhìn lấy triệu thất tà cùng diễm linh cơ ông cùng một chỗ trầm mặc một hồi thanh âm càng phát ra trầm thấp nói ra đã thông báo chủ nhân nói xong khu thi ma trong tay quải trượng bỗng nhiên vừa gõ mặt đất lục lạc tiếng vang lên đặc biệt tâm hưởng làm cho bốn phía vô số cổ trùng lần lượt dập tắt hình quang dường như lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say màu đen nhánh trong rừng cây lần nữa khôi phục nguyên bản h tám duy nhất khác nhau là bốn phía không có bất kỳ cái gì r á n côn trùng chuột kiến thanh âm an t ĩ n h có chút quỷ dị mà khu thi ma nói một câu bên trong vậy mà trực tiếp quay người biến mất tại thân cây bên cạnh ẩn vào một bên trong bóng tối không biết có phải hay không là triệu tất h cả ảo giác so với lên một lần nhìn thấy khu thi ma lần này khu thi ma nói chuyện đều dường như lạnh mấy phần cái này khiến triệu tất cả không khỏi nhìn một chút diễm linh cơ trêu c h ồ n nói hắn đây là ăn giấm ăn giấm có lẽ đi diễm linh cơ nghe vậy đôi mắt đẹp tránh qua một vệ ngoài ý m u ố n ngay sau đó cười lấy đáp đưa tay chính là đem một sợi tóc nắm vào sau lưng mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng hoạt động chính là khôi phục như là t h ắ t nước mái tóc đen dài thẳng tới thắt lưng hướng về phía trước đi đến nơi này một vùng là khu thi ma phụ trách bên ngoài khu vực an toàn đến mức triệu thất tà nói ăn giấm diễm linh cơ tự nhiên cảm thấy là chuyện cười bất quá lại không có giải thích cái gì đối với bọn hắn những thứ này người mà nói có thể không có cái gì tình tình ái ái tại dạng này trong là thế tình tình ái ái có thể là một loại rất xa xỉ đồ vật cũng chỉ có triệu thất tà loại này người dám chơi như vậy còn dám quậy tung nhiều như vậy n ữ nhân ở giữa cũng không sợ đem chính mình chơi chết đến mức khu thi ma vì cái gì lạnh như vậy nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhìn đến diễm linh cơ cùng triệu thất tà thân mật như vậy bọn họ cái này dị tộc phạm vì thế nhưng là rất b à i ngoại cho dù là hợp tác nhưng đối với triệu thất tà khu thi ma bọn người theo chưa bao giờ tin vào cho nên nhìn lấy diễm linh cơ cùng triệu thất tà như vậy tâm lý tự nhiên cảm giác có chút không thoải mái diễm linh cơ cùng triệu thất tà đi quá gần đây không phải chuyện tốt lành gì c h í ít đối với bọn hắn tới nói triệu thất tà nhìn một chút khu thi ma chỗ vị trí cũng không nói gì thêm liền là theo lấy diễm linh cơ hướng về bên trong đi đến một đường lên rừng rậm cái chảy cách h ố i bốn phía thậm chí có đặc biệt vũ khí lờ lờ bất quá tại diễm linh cơ đi vào bên trong về sau bốn phía vũ khí thì một cách tự nhiên nhuộm bộ mở ra tránh đi diễm linh cơ bắt độc vương độc triệu thất tà đánh đo một cái những thứ này ngưng tụ không tan sương mù thực dụng khí độc để hình dung càng thêm thỏa đáng ân diễm linh cơ khẽ gật đầu bất quá cũng không có giải thích cái gì những thứ này độc nàng mặc dù biết nhưng cũng giới hạn t ạ i biết nàng đồng thời không am hiểu độc nàng am hiểu nhất là hòa thuật cùng mỹ thuật đợi đến k h i độc dần dần tán đi triệu thất tà cũng là rốt cục trông thấy thiên trạch giờ phút này thiên trạch vẫn như cũng là bộ kia ấm lãnh người lạ đừng vào khát ngõ bộ dáng đặc biệt bề ngoài cùng trang điểm làm cả nhân k h í chẳng đều cực kỳ cường đại riêng là phối hợp cặp kia như là mắt rắn ánh mắt dường như một cái tới từ địa ngục ma x à đối với ngươi phun ra nuốt vào lấy lời rắn người ta mang về triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch khẽ gật đầu xem như chào hỏi không có sao chứ thiên trạch nhìn lấy đi tới diễm Linh Cơ. nhẹ giọng nói ra diễm linh cơ khẽ lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì sau đó chính là đứng tại thiên trạch bên cạnh nhìn về phía triệu thất tà lời kế tiếp để cũng không phải là nàng chỗ có thể tham dự cùng làm quyết định nàng chỉ có thể là một người đứng xem ta thành ý như thế nào triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch tiện tay đem kinh n g h kiếm phóng tới sau lưng hai tay tùy ý nắm khẽ cười nói ngươi cái gọi là thành ý chỉ là vì ngươi muốn lấy được đồ vào tôi mọi người theo như nhu cầu đây chỉ là giao dịch thiên trạch tan qua nhiều lần như vậy thua thiệt có thể sẽ không cảm thấy triệu thất tà g ú p hắn là vì cái gọi là hữu nghị Càng nhiều khả năng khả b ấ triệu quá là t thất ta muốn thu hoạch được một ít gì đó. mọi một thu tốt, phối người chỉ là giao dịch, thành ý chỉ là tiền ngươi lòng liền、tốt. đến đón lấy liền cần ngươi ít thôi, chút, hoạch chỉ dịch, chỉ hài hợp giao được Được đó, đề. gì là là lấy ý khẽ ô n vấn g có thất đề đi. Triệu ta h k gật đầu cũng không thèm để ý thiên trạch nghĩ như thế nào nói ra hắn đáp ứng đồ vật đã cho ra đến đón lấy thì nhìn thiên trạch có cho hay không lực có thể bất quá đến đón lấy ta cần đem vị kia hồng liên công chúa đập lưu lại ta phải cam đoan các ngươi đến đón lấy kế hoạch sẽ không tổn thương đến chúng ta đây là tiền đề ngươi nhất định phải đáp ứng thiên trạch cũng không do dự trực tiếp gật đầu đáp bất quá nói ra sau cùng á hơi hơi hơi hơi người h m ắ nàng i thế n h ư n h là hàn quốc hồng liên công chúa hơn nữa c i n là hàn quốc hồng liên công chúa hơn nữa còn là hàn vương sung ái nhất nữ nhi có nàng trong tay ta tự nhiên không cần lo lắng các ngươi hội chơi xuất cái gì thủ đoạn cùng cho siếc đây là chúng ta hợp tác tiền đề c ũ n g là duy khấu t đã giữ như là không nguyện là đều tốt h c hiện tại liền đợi đến người xem lên sân khấu ngươi kết quả muốn đem người xem giam lại cái này chơi cái chứng ngươi kế hoạch cần nàng nàng có thể làm cái gì như chúng ta có thể làm thiên trạch trầm mặc một hồi nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra hắn không cảm thấy hồng liên có thể làm cái gì một cái võ công đều không ra thế nào đ i ệ u t i ể u công chúa nàng có thể có làm được cái gì nàng tác dụng nhiều nhất cũng là một cái đẹp mắt bình hoa các ngươi có thể làm triệu thất tà ánh mắt có chút q u á i dị nhìn lấy thiên trạch khoe miệng hơi vệm tiếp tục nói ta muốn cho thái tử chết tại cơ vô dạ thủ hạ trong tay quá trình này tốt nhất bị hồng liên nhìn đến sau đó nói cho hàn vương nghe để hắn tin tưởng ngươi có thể làm được sao thiên trạch nghe vậy hô hấp cứng lại để hàn vương tin tưởng hắn hắn cũng không phải là đ ầ xấu lấy hắn tình h u ố n bây giờ chỉ cần bước ra cái này núi đoán chừng thì không thiếu được muốn bị người đuổi giết càng đừng đề cập nhìn thấy hàn vương thật coi cơ vô dạ bọn người bất ải bất quá đây đều là thứ yếu bởi vì thiên trạch nghe xong triệu thất t à kế hoạch về sau hắn đột nhiên cảm thấy ra hỏa này cực kỳ âm hiểm âm hiểm người trung nguyên chương hai trăm chúng ta là bằng hữu hồng liên nhiệm vụ cũng không phải bình thường người có thể hoàn thành triệu thất t à có khả năng nghĩ đến tốt nhất mục tiêu cũng là hồng liên trừ hồng liên bên ngoài không có người có thể cho hàn vương tin tưởng thái tử phát sinh ngoài ý mới chết tại cơ vô dạ bọn người trong tay chỉ có hồng liên loại này hàn quốc sùng ái nhất công chúa mới có thể làm được loại chuyện này đừng nhìn hàn vương giá áo túi cơm c h ầ m mê tự sắc nhưng n g ư ờ i nói hàn vương là ngu xuẩn vậy thật là không nhất định có thể lên làm một nước quân chủ người tuyệt đối không có một cái là đơn giản mặt hàng rốt cuộc năm đó có thể không phải là không có người cùng hàn vương a n cướp đoạt vương vị nhưng cuối cùng đoạt được vương vị người là hàn vương an có lẽ những năm này c h ầ m mê tự sắc xa hoa lãng phí sinh hoạt cũng là độc hắn thể s á t tinh thần nhưng ở loại quan hệ này đến quốc vận đại sự phía trên hàn vương an trí ít vẫn có một ít lý trí muốn thông qua người khác đến lừa dối vượt qua kiểm tra khó tránh khỏi có chút quá nghĩ đương nhiên mà lại như là thái tử thật phát sinh loại này ngoài ý mớn cơ vô d ạ n h ữ n g người kia sao lại để một bên người xem sống sót lớn nhất có khả năng cũng là diệt khẩu mà hồng liên thân phận đã định trước cơ vô dạ bọn người dù là biết tình huống rất tồi tệ cũng sẽ không tùy tiện ra tay đây coi như là dương hưu đương nhiên cũng không bài trừ cơ vô dạ bọn người thủ đoạn gác trực tiếp ra tay với hồng liên nhưng loại tình huống này phát sinh cũng có khả năng rất hấp mà lại triệu thất tà ở một bên cũng không phải ăn chay vệ trang cũng đi liên hệ hàn phi hiện tại hàn phi cũng đã tiến vào trong vương cung nghĩ tới đây triệu thất tà cũng là nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái cảm chính mình giống như càng lúc càng giống một cái người xấu dẫn ta đi gặp gặp hồng liên đi triệu thất tà nói xong chính mình muốn nói cũng không đợi thiên trạch nói chuyện chính là nói ra hắn tin tưởng thiên trạch biết nên lựa chọn như thế nào loại tình huống này thiên trạch dù là không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng mà lại loại này hại cơ vô dạ sự tỉnh thiên trạch chắc hẳn rất ưa thích người thật đúng là âm hiểm thiên trạch cười lạnh một tiếng nhìn lấy triệu thất t à trực tiếp đem trong lòng nghĩ nói chuyện nói ra bản thân hắn cũng không phải là một cái ưa thích đem ý nghĩ che giấu người rốt cuộc bách việt loại này vắng vẻ tiểu địa phương bản thân thì không am hiểu loại này âm mưu dương mưu bọn họ am hiểu nhất là trực tiếp lô mãng đi qua không có trông thấy bọn họ trả thù thủ đoạn đều đơn giản như vậy trực tiếp buộc thái tử uy hiếp cơ vô dạ cùng hàn vương cái này muốn là triệu thất t à thủ hạ có lấy bách độc vương loại này dùng độc dễ chịu trực tiếp đem chọn cái tân trịnh thành độc lật dùng toàn bộ tân trịnh sinh tử tồn vong đến buộc chặt tự thân an toàn đây mới là tốt r âm hiểm cái này gọi trí tuệ triệu thất tà nhìn cũng chưa từng nhìn thiên trạch liếc một chút đối với diễm linh cơ khẽ gật đầu khẽ cười nói nhìn lấy diễm linh cơ cái này xinh đẹp tiểu tinh linh nhiều sao thể xác tinh thần vui vẻ đến mức thiên trạch cái này lạnh như băng dài đến còn như thế dữ tợn quái dị đây cũng chính là triệu thất tà tâm lý năng lực chịu đựng tương đối mạnh đổi lại một số tiểu hải tử còn không sợ hay khóc diễm linh cơ đối với triệu thất tà cười cười bất đắc dĩ nhìn một chút chủ nhân của mình không muốn cùng triệu thất tà chơi loại này t r o vặt đối mặt các ngươi trung nguyên người một hạ hứa thích rêu r a o chính mình dùng những thứ này nhìn như tốt từ n g ự đến điểm tô cho đẹp chính mình thiên trạch bất vi sở động lạnh lùng nói ra cho nên trong miệng ngươi âm hiểm nhân vật bắt ngươi còn diệt ngươi đã từng bất việt giam giữ ngươi mười mấy năm không cần vội vã ngụy biện thế giới này không quan trọng đúng sai càng không quan trọng tốt hay xấu ngươi phải học hội đi nhìn lợi và hại triệu thất tà không quan trọng cười nói điểm tô cho đẹp cần sao như là tại hắn đã từng thế giới hắn có lẽ sẽ vì cha mẹ vì chung quanh hàng xóm ánh mắt làm một ít chuyện nhờ vào đó cải biến đối phương đánh giá dù là hắn xưa nay không ưa thích dạng này có thể người sống bản thân liền là như thế dù là ngươi là quốc gia lãnh tụ ngươi vẫn như cũ cần sống ở người khác cái nhìn bên trong cho nên sống rất mệt mỏi chẳng qua hiện nay đổi một cái thế giới hắn tự nhiên có thể ngươi không cần để ý những vật này cũng không cần thiết để ý tùy tâm s ở dụng bất quá cũng chỉ như vậy lợi và hại thiên trạch trầm mặc một hồi âm ánh mắt lấp lóe một chút tốt chúng ta khác nói mấy cái này vẫn là tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp gặp ta cái t i ê tiệu đồ đệ à các ngươi không có thương tổn nàng a triệu thất tà đưa tay ô m còn đang suy nghĩ vấn đề thiên trạch tay khoác lên trên bả vai hắn một cái tay khác thì là thuận thế ôm lấy một bên diễm linh cơ v ò n g e o vừa cười vừa nói thiên trạch cùng diễm linh cơ nhìn lấy triệu thất tà cái kia hai tay cánh tay thần sắc có chút mơ hồ thiên trạch càng là toàn thân không được tự nhiên gia hỏa này làm cái gì mọi người có quen như vậy sao diễm linh cơ cũng giống như thế làm lấy thiên trạch mặt cùng triệu thất tà ô n cùng một chỗ nàng tên tiểu yêu tinh này cũng không quen làm không được lạnh nhạt c h ố chi triệu thất tà thì là không quan trọng thiên trạch chỉ là thuận tiện ô n diễm linh cơ mới là trọng điểm cái này eo nhỏ eo thật làm cho người yêu thích không đ u n g tay không quan sao tất cả mọi người hợp tác lâu như vậy về sau nói không chừng sẽ còn hợp tác càng thêm đều là bằng hưu ấp ấp ôm một cái làm sao các ngươi bách việt c h ỗ kia không quen loại phương thức này sao ta nhà bên kia đây chính là đại biểu chúng ta hữu nghị trường tồn triệu thất t à nhìn lấy thiên trạch có chút nhớ nhung đem chính mình chân khai cử động tổ chức nói có chút bất mãn ta có thể chưa nói qua cùng ngươi là bằng hưu thiên trạch ánh mắt hơi có vẻ âm o trầm giọng nói ra tựa hộ tại cảnh cáo triệu thất ta không nên quá làm cản cho nên ngươi bị nhốt vài chục năm đều không người cứu người đi ra cũng là bởi vì ngươi bằng hữu có ít phải biết nhiều một cái bằng hữu thì nhiều một con đường bằng hữu nhiều ngươi địch nhân liền sẽ thiếu triệu thất t à lắc đầu dạy bảo nói bằng hữu ta không cần bằng hữu thiên trạch l ạ n h giọng nói ra tựa hồ rất bất mãn triệu thất t à loại này giọng nói cho nên ngươi vẫn luôn là một người ngươi có muốn hay không phụ c quốc có muốn hay không lại lần nữa đem bách việt vương vị đọc tới ta nghe nói bây giờ trưởng k h ố n g bách việt tri địa là ngươi đã từng huynh đệ ngươi thì không muốn từ trong tay hắn đem vương vị cướp về có thể ngươi một người có năm chắc không, không có bằng hữu giút ngươi. ngươi một người làm sao có thể thành công triệu thất tá vỗ vỗ thiên trạch bả tựa hồ có chút thất vọng sau đó bung ô tay ra cánh tay bất quá ô m diễm linh cơ cánh tay lại là không có bung ô ra thiên trạch không muốn làm hắn bằng hữu hắn cũng không thèm để ý bởi vì thiên trạch mới vừa rồi không có trực tiếp đem cánh tay mình hất ra liền đã nói rõ một vài vấn đề hắn triệu thất tà muốn kết giao bằng hữu còn không có không chơi được chương hai trăm linh một mưa gió mưa tới triệu thất tà bên này đang vì khí vận giá trị cùng thiên trạch điên c u a n g đi giao dịch một bên khác hàn phi thì là tâm sự vội vàng quý bái tại trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn vương tọa phía trên hàn vương an giờ phút này hàn vương an sắp mặt u ám trong đôi mắt bởi vì thái tử ra chuyện mà hiện ra tơ máu dường như cũng càng thêm nồng đ ậ m thông suốt đứng dậy ở giữa tựa hồ có một cỗ vương bá chi khí tết ra b ụ n g lớn n ạ m đều bởi vậy r u n r u n dường như đại biểu cho hàn quốc cũng muốn tùy theo r u n r u n đồng dạng cô cho ngươi đi nghĩ cách cứu viện thái tử người không có cứu trở về bây giờ liền hồng l i ề n cũng rơi vào kẻ trộm tay đây chính là ngươi cho cô bằng dao hàn, hàn vương hô hấp tựa hồ cũng nặng nghề mấy phần ánh mắt căm tức nhìn phía dưới quỳ hàn p i tức giận q u ấ lớn tiếng gầm gừ trung khí mười phần dường như vô cùng suy yếu thân thể tại thời khắc này giành lấy cuộc sống mới đồng dạng giống như một đầu phẫn nộ sư tử. đối với hồng liên hàn vương là thật tâm yêu thích cùng yêu thương bởi vì hồng liên cùng hắn đã từng vương hậu rất giống tăng thêm từ nhỏ làm người khác ưa thích cho nên từ nhỏ đã đến hàn vương sùng ái cũng bởi vậy dưỡng làm ra một bộ vô pháp vô thiên tùy hưng tinh khí nhưng tại hàn quốc hồng liên có tư cách này đi nhận chức tính bởi vì nàng đứng sau lưng là hàn vương so sánh với những cái kia nặng nề g h quốc sự cùng với hồng liên hàn vương mới có thể thực tình cảm giác được dễ dàng cùng v u i sướng cái này bên trong cũng có hồng liên thân phận duyên cớ hồng liên mẹ đẻ chính là ngụy quốc thái hậu nữ nhi mà hồng liên càng là rất được ngụy quốc thái hậu yêu thích nhưng hôm nay hồng liên vậy mà cũng rơi xuống đám tặc tử kia trong tay so với thái tử ra chuyện hồng liên ra chuyện càng làm cho hàn vương tức giận thái tử treo cũng là treo hàn vương chưa bao giờ đối cái kia không nên thân con trai trưởng ôm qua cái gì chờ mong cùng hy vọng bị bắt cũng là bắt hắn phẫn nộ là bởi vì thái tử ra chuyện ném là hắn hàn quốc mặt cùng cơ vô dạ bọn người không thành c h ử tùy ý bọn họ làm cản nhưng bây giờ hồng liên cũng ra chuyện một khi tin tức này chuyển vào ngụy quốc thái hậu trong thai hàn vương nhẫn không phụ vương hàn phi túi đầu thắt xuống còn muốn giải thích cái gì lại trực tiếp bị hàn vương đánh gãy cô không muốn nghe ngươi nói nhảm và giải thích cô hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hồng liên ngươi lập tức đi liên hệ đại tướng quân cùng tướng quốc không t i ế c bất cứ giá nào đem hồng liên cứu ra nhớ kỹ không t i ế c bất cứ giá nào đây là cô mệnh lệnh cô không quản các ngươi trước kia có cái gì tiểu tâm tư hiện tại đều cho cô thu liễm muốn là hồng liên ra chuyện hàn vương đệ thấp lấy thanh âm nhìn lấy quỷ ở phía dưới hàn phi lạnh lùng nói ra nhi thần minh bạch phụ vương bảo trọng thân thể hàn phi hít một hơi thật sâu chắp tay được, được lễ nói ra mà tại hàn phi sắp lui ra vương cung thời điểm hàn vương thanh âm chậm rãi chuyển đến rất yếu ớt yếu ớt hàn phi tưởng rằng chính mình sai c ụ ngươi không nên trở về tới thế nhưng là ta trở về hàn phi cước bộ có chút dừng lại c h ầ n c h ờ một chút v ờ môi hơi hơi động động phảng phất là trả lời hàn vương an lời nói lại phảng phất là tại nói với chính mình sau đó bước lớn hướng về nơi xa đi đến bởi vì đến đón lấy sự tình mới là trọng yếu nhất hàn vương an lựa g i ậ n thu liễm sắc mặt cũng là hơi tái n h ậ t mấy phần thậm chí có mấy phần thanh sắc cái kia bị t i ể u sắc móc sạch thân thể dường như tại thời khắc này lại lần nữa trở về để hàn vương a n có chút không còn chút sức lực nào ánh mắt đều dường như hỗn độn mấy phần hàn phi hàn vương ăn nhỏ giọng thầm thì một tiếng đối với cái này con thứ chín hắn thật không thể sao nếu là thật sự không thích hắn cũng sẽ không tùy ý đối phương ở bên ngoài cầu học nhiều năm bỏ mặc hàn phi bản thân liền là vì để hắn rời xa hàn quốc cái này vòng xoáy đáng tiếc hắn vẫn là trở về cũng như hắn sở liệu như vậy gây nên rất nhiều mưa gió có thể có một số việc đồng thời không phải sức người có khả năng vì hàn vương a n lên làm đại vương trước đó thật không có hùng tâm tráng trí sao chắc hẳn bất kỳ một cái nào trở thành đại vương người đều có dạng này cách nghĩ có thể hiện thực luôn luôn tăng cốc muốn ngồi vững vàng cái này vương vị bản thân liền muốn cân nhắc quá nhiều thế lực mà lại bây giờ bảy nước thế lực cũng sớm cũng không phải là đã từng những ý niệm này tại hàn vương a n trong óc lóe lên một cái rồi biến mất đã hàn phi trở về cũng là hắn tự nguyện đi vào cái này vòng xoáy tương lai như thế nào thì đã không phải là h ắ n cái này hàn vương có khả năng khống chế thân là đại vương hắn quyền lợi rất lớn nắm giữ ngàn vạn người sinh tử tài phú mỹ nhân v v nhưng tương tự hắn cũng mất đi rất nhiều thứ trưởng khống một quốc gia xưa nay không là dễ dàng như vậy sự t ì n h dù là làm một cái hôn quân cũng là cần năng lực như hàn vương a n thật sự là một cái phế vật h ắ n há có thể duy trì hàn quốc ổn định mấy chục năm dù là đã thùng trăm ngàn lỗ nhưng ít ra trên mặt nội vẫn là ổn định có một số việc hàn phi cũng không hiểu bởi vì hắn còn rất trẻ chỉ có ngồi lên vị trí này mới sẽ minh bạch cái gì gọi là vô lực mặc cho ngươi tài trí vô song thủ đoạn thông tin ê có thể hiện thực hội vung ngươi một cái hung hang bàn tay thô đánh ngươi triệt để thanh t ỉ n h điểm này có lẽ chỉ có triệu thất tà mới có thể thấy rõ cho nên hắn tuy nhiên t r ư ớ n g mắt hàn vương an nhưng chưa từng có hạ thấp qua hắn đại tướng quân p h ụ cơ vô dạ nghe thủ hạ người báo cáo trong mắt lóe lên một vệ sắc bén tinh mang khoe miệng ý cười dần dần thu liễm nhìn về phía một bên đứng tại cửa sổ bên cạnh bầy tạo hình bạch diệt phi tau mày một cái nói ra hồng liên công chúa vậy mà cũng rơi xuống trong tay bọn họ nàng có thể không thể xảy ra chuyện gì hàn vũ đáp ứng hắn đồ vật bên trong thì bao quát hồng liên ở trong mắt cơ vô dạng hồng liên đã là hắn thực sự phía trên bậc thang thẻ đánh bạc hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại này đã trở thành người khác ra chuyện sự tình riêng là loại này có thể giúp hắn ngồi phía trên người hàn phi đang cùng tiên trạch hợp tác nàng không có việc gì mà lại lần này bản thân liền là một mẹ hốt gọn phiền phức lại nhiều tại một cái trong lưới toàn bộ xử lý vậy thì không phải là phiền phức bạch diệ phi chuyển qua thân thể đến cái kia tươi đẹp bờ môi giường như nhiễm máu đồng dạng màu tái nhợt sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không có chút nào hết u y sắc vì dị màu đỏ tươi đôi mắt mang theo một vệ băng lãnh chậm rãi nói ra ánh sáng a nói cũng thế cơ vô dạ trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười cái kêu mang theo nếp nhăn mặt giống như một đoá hoa cúc đồng dạng nở rộ cười l ạ n h nói chạy ta n g ử i ngươi có thể chạy không thoát bạch diệp phi trong óc hiện ra diễm linh cơ khuôn mặt lòng bàn tay hàn khí bốc lên một đoá băng hoa hiện hiện ý cười càng phát ra tà mị dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ ràng thanh âm chậm rãi nói ra lần này hắn chẳng những muốn bắt người đâu hơn nữa còn muốn đem một số tiểu đến mức triệu thất tà bọn người có thể hay không gánh vác được vậy dĩ nhiên không liên quan bạch diệp phi sự tỉnh gánh vác mọi người kế tiếp còn có thể hợp tác một chút thất bại vậy liền thất bại đi chương hai trăm linh hai có đói bụng hay không giờ phút này còn không biết mình người đã ở vòng xoáy trung tâm hồng liên chính là một mặt tâm thần bất định cùng hoảng sợ có đầu rút cổ tại tối tăm ẩ mức trong góc cặp kia trước kia thanh tịnh t ù y hứng đôi mắt giờ phút này cũng là lộ ra có chút t ạ m đạm hai tay chăm chú nắm lấy chính mình quần áo không dám có chút động tác bởi vì nàng giờ phút này đã bị vô số độc xà cho vấy quanh may ra những độc xà này đối nàng giống như đồng thời không có hứng thú gì. thậm chí đều không sao cả coi trọng nàng giờ phút này bọn họ chính nhìn lấy trung ương chém giết lấy hai con rắn độc một đầu màu đỏ thám mang theo màu đen mỹ lệ đường vân hình thể thon dài tinh tế cho dù là rắn cũng có một loại dị dạng mỹ cảm một con rắn khác đầu hiện ra ngược lại tam giác ở mép chỗ còn có g i ữ tợn gai xương lộ ra cực kỳ g i ữ tợn to lớn hình thể vượt xa đồng dạng rắn phạm trụ có thể dùng chăn để hình dung con rắn này xuất hiện trong n h y mắt bốn phía rắn đều dường như gặp phải vâng giả không tự chủ được dừng lại động tác tù ý tùy ít vớt giờ phút này hai đầu hình thể trên lệ cực lớn rắn đang điên cuồng chém giết càng nhiều là nhiều đầu kia to l ớ này chăn đang treo đùa khắc một đầu xích đang liên đùa đầu treo một to lớn hình thể ban cho nó viễn siêu đồng dạng loài hình cho viễn đồng rắn lực lượng, ù ý q u ấ to đều đem xích liên xà nghiền xích có năng lực chút không phản kháng liên năng n xà ép T.T. to Đầu này to lớn chăn giống như vương giả đ à n g giáo h ấ n không nghe lời tiểu đ ệ ngầm cao lên giữ tờ đầu phun ra nuốt vào lấy lời rắn tinh hồng sắc mắt rắn băng lãnh nhìn lấy xích liên xà cũng không vội mà đưa nó giết chết phảng phất tại nhờ vào đó cảnh cáo bốn phía những cái kia xem chừng loài rắn ai mới là bọn họ vương giả nó giống như nhịn không được hồng liên nhìn lấy lần nữa bị xả vương quất bay ra ngoài xích liên xà riêng là nhìn đến xích liên xà đã tê liệt trên mặt đất rốt cuộc không có khí lực phản kích thời điểm trong mắt l ó e lên một vệ không đành lòng cùng do dự nữ hải tử đối với xinh đẹp đồ vật tổng sẽ thích so với xà vương xích liên xà hình thể cùng bề n g o à i không thể nghi ngờ thuộc về mỹ sầu mượn dù là rắn rất khủng bố có thể ở loại địa phương này bốn phía vô số độc xà đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu mỹ l ệ rắn hơn nữa còn cùng con rắn này vương như thế chém giết tứ cố vô thân sẽ luôn để cho nữ hải tử trong lòng dâng lên một tia đồng bệnh tương liên đồng tình một phương diện khác hồng liên cũng không ngung ố c nàng giờ phút này thân ở trong ổ rắn một khi cái này xích liên xà bị giết cái kia chăn khẳng định sẽ lần nữa trở thành nơi này vương đến thời điểm chính mình xuống chàng khẳng định không tốt chỉ có xích liên xà cùng chăn chém giết nàng có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ nghĩ tới đây hồng liên đ ỗ n g nhiên hút hắc khí nhấc lên rút khí từ dưới đất nhặt lên một cây c ố n gỗ nhìn lấy lần nữa hướng về xích liên xà bơi đi chuẩn bị hưởng dụng chính mình bữa ăn tối chăn đột nhiên tiến lên mấy bước một gậy đối với chăn đầu đập tới đến mức cái gọi là đánh răn đánh bậy tức cái này chăn rất nhiều điểm quá phận cái kia phẩm chất so hồng liên cánh tay còn lớn hơn cái kia hình thể hồng liên không h o à i nghi chút nào con rắn này có thể đem chính mình nuốt sống đúng hồng liên toàn lực nhất kích lực lượng s á c thực không yếu liền trong tay cây khô đều bị đập gãy có thể hồng liên một kích này đối với chăn tác dụng cơ hồ nhỏ thậm chí chăn chỉ là lay động một chút đầu cặp kia băng lanh mắt rắn chính là nhìn về phía hồng liên cái này ngu xuẩn nhân loại cái này ngu xuẩn lại yếu ớt nhân loại cũng dám tập kích nó cái này xà vương tt ê văn m è o lấy thân hình đầu hơi hơi lệch ra động chuyển tới nhìn về phía hồng liên lưới rắn nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lấy do dự muốn hay không đem cái này người ăn bởi vì hồng liên trên người có bách độc vương hạ d ự vật để x à vương có chút do dự hồng liên nắm đoạn cây khô khóc không ra nước mắt nhìn lấy nhìn mình chằm chằm dường như nhìn chằm chằm thức ăn x à vương không khỏi đẩy sau một bước có trời mới biết nàng vừa mới nhấc lên bao lớn dũng khí giờ khác này hồng liên đột nhiên phát hiện mình tốt yếu ớt thậm chí ngay cả một con rắn đều đánh không lại ngươi ngươi đừng tới đây hồng liên ngồi sập xuống đất lực lượng không đủ phất tay kêu lên nhìn lấy ngẩng cao lên có gần hai mét quan sát nàng tâm lý càng phát ra e ngại bối rối h u cùng lúc đó dường như ngất đi xích luyện vương xà lần nữa mở ra mắt rắn như chấp giật đối với xà vương tiến lên hé miệng hướng về xà vương tắt tới tốc độ nhanh giống như một nói hồng sắt thiềm điện cơ hồ trước mắt lóe lên xích luyện xà liền là xuất hiện ở xà vương trên thân một miệng hung hăng cắn lấy xà vương trên thân bất quá xà vương tốc độ càng nhanh tại hạ miệng trong n ấ y mắt đột nhiên xoay chuyển to lớn thân thể trực tiếp đem xích liên xà vãi ra đem hung hăng nện ở trên vách tường bất quá xích liên xà hành động này cũng là triệt để chọc giận xà vương thất giọng gào rú một tiếng cái k i a đã không giống rắn từng tiếng â m sen lẫn mấy phần p h ẫ n nộ khi thế khủng bố làm cho bốn phía mấy trăm đầu đọc xà đều phủ phục phía dưới đầu nên đón vương giả xong thấy cảnh này hồng liên nhất thời tuyệt vọng nhắm mắt lại giờ khác này trong nội tâm nàng nghĩ đến rất nhiều người có phụ vương có ca ca sau cùng còn hiện ra triệu tất h tà bóng người giờ khác này nàng không biết mình còn có thể hay không sống sót mà ngay một k h ắ c này cái k i a đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra ngay sau đó một trận gió bao phủ mạ qua một bóng người liền là xuất hiện ở hồng liên trước người quen thuộc thanh âm đàm thoại lần nữa tại bên thai vang lên đừng sợ lao sư tới đón ngươi quen thuộc thanh âm đàm thoại làm cho hồng liên thân thể cứng đờ, ngay sau đó mãnh liệt mở to mắt một đôi mắt đẹp mang theo vài phần thật không thể tin nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình triệu thất tà cái kia đáng giận lại lại nhớ nhung như vậy vẻ mặt vui cười xuất hiện tại trước mắt mình không phải tên đáng ghét kia còn có thể có âu nước ô hồng liên ánh mắt một đỏ cái mũi chua chua ủy khuất tại thời khắc này bạo phát trực tiếp mang theo tiếng khóc nước nở nhào vào triệu thất tà trong ngực triệu thất tà bị hồng liên dẫn bóng đụng người đụng trở tay không kịp hắn cũng không nghĩ tới hồng liên vậy mà lại khóc lần này giống như đem hồng liên hoảng sợ không nhẹn h ì n lấy cái này tối khỏe miệng cũng là rất nhẹ lần này giống như qua đừng khóc không có việc gì triệu thất tả vỗ nhẹ hồng liên trấn an nói tt ê ê sa vương n g ẩ n cao lên đầu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhân loại này nhân loại làm sao xuất hiện lấy nó cái đầu nhỏ là nghĩ mãi mà không rõ bất quá cái này người cũng dám đưa lưng về phía mình quả thực không đem chính mình cái này Sa vương để vào mắt mấu chốt nhất trên người đối phương cũng không có đặc thù vị đạo hiển nhiên này nhân loại là có thể ăn giống sa vương gầm nhẹ một tiếng chính là mở ra miệng rắn đối với triệu thất tả cái cổ cắn qua tới cẩn thận hồng liên nghe đến cái thanh em này nhất thời không lo được tốt t h ế t hoảng sợ nói bất quá triệu thất tà tốc độ so với nàng nhanh hơn tại hồng liên lên tiếng trong n g á y mắt trong tay kinh lê kiếm chính là hóa thành một đạo kiếm quan g phá không mà ra trực tiếp xuyên qua xà vương đầu đem miệng rắn c ư ơ n g ép khép kín lực lượng khổng lồ trực tiếp đem dài bảy tám mét xà vương h ấ t bay sau cùng cắm xà đầu đâm vào trên vách tường ầm ầm theo cái đầu bị xuyên thủng xà vương cái kia khổng lồ thân rắn cũng là điên cuồng v n mẹo máu tươi không ngừng huy sái tại tử vong giờ khác này buộc phát t h u ộ về xả vương tôn nghiêm hồng liên nhìn lấy một màn này cái kia đôi mắt to cũng là chợ to thon giải nhét lên lông mi mang theo lóng lánh nước mắt cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng có đói bụng hay không con rắn này giống như ăn rất ngon triệu thất tà nhìn lấy ngơ ngác hồng liên cho là nàng là bị hụ sợ không khỏi nói đùa chương hai trăm linh ba xích luyện vương x à hắn làm sao dám ngay tại triệu thất tà đối với đầu này to lớn chăn động ngon miệng thời điểm tại địa lao bên ngoài thấy cảnh này bách độc vương điên chính mình chăm chú bồi dưỡng chừng mười năm xả vương vậy mà liền như thế bị người giết cách mình sau cùng dưỡng cổ kế hoạch chỉ kém một bước cuối cùng vậy mà liền thất bại như vậy còn chết như thế ngoài y như thế bị khuất đầu này chăn lớn trong mắt hắn thế nhưng là cùng hắn nhi t ử không có khác nhau có thể bây giờ lại cứ như vậy bị người chặt thậm chí hung thủ còn đang thảo luận muốn hay không đưa nó ăn ta muốn giết hắn bách độc vương tóc t r ắ n g p h ơ tán loạn giống như đ i ê n cuồng trong mắt lộ ra cắn thuốc về sâu liên cuồng thanh â m gầm nhẹ nói hắn muốn trả thủ muốn báo thủ hắn kế hoạch nhiều năm sự tình bây giờ vậy mà liền như thế n ệ hắn không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi không phải đối thủ của hắn diễm linh cơ nghe vậy hai tay đặt ở tại bụng trong ánh mắt mang theo một vệ đồng tình cùng bất đắc dĩ ôn nhu nói đối với bách độc vương lão đầu này kế hoạch diễm linh cơ tự nhiên biết nhưng bây giờ náo ra như thế vừa ra bách đ ộ c vương muốn muốn trả t h ù vậy hiển nhiên cũng không có khả năng không đề cập tới triệu thất tả là đối tượng hợp tác thì triệu thất tả cao nhân kia không chỉ một bậc vũ lực giá trị bách đ ộ c vương cũng không phải đối phương đối thủ cưỡng ép muốn động thủ lời nói sau cùng người chết khẳng định là bách đ ộ c vương ta muốn hắn chết bách đ ộ c vương không nghe gầm nhẹ nói y miệng thiên trạch ánh mắt băng lãnh quét mắt một vòng bách đ ộ c vương lạnh giọng nói ra một con rắn mà thôi chết tại bồi dưỡng chính là vì một con rắn cùng triệu thất tả trở mắt căn bản không cần thiết chủ chủ nhân bách đọc vương một cái g i ậ mình ánh mắt thư thái mấy phần không khỏi nhìn về phía thiên trạch so với đầu này xà vương đến đón lấy kế hoạch mới càng trọng yếu hơn về phần hắn thiếu ngươi ta sẽ để hắn cho ngươi một cái công đạo thiên trạch khẽ lắc đầu ánh mắt cảnh cáo nhìn lấy bách đ ộ c vương thấp trầm giọng chậm rãi nói ra là bách đ ộ c vương nghe vậy trầm mặc một hồi chậm rãi nói ra diễm linh cơ khẽ lắc đầu sau đó đôi mắt đẹp tránh qua một vệ sáng long lánh hào quang nhìn về phía trong địa lao chính ô n cùng một chỗ hai người đôi mắt hơi hơi nhau lại cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt đều dường như mang lên một vệ ý cười dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thầm nói, công chúa t hơi hơi ăn ăn. hồng liên nghe đến triệu thất tả kiến nghị nhất thời nôn khan một tiếng dù là hiện tại cái bụng rất đói thế nhưng là đối với đầu kia dữ tợn xấu xí x ả vương nàng là không có chút nào hứng thú Đưa tay mắt, mắt trả không không, lại còn h có một cái tiểu ra hỏa triệu thất tà ánh mắt rất nhanh chính là nhìn đến đầu kia còn chưa chạy xích liên vương xả có chút ngoại ý muốn nói ra ngươi đường dây nó nó là bằng hữu ta hồng liên liền bận bịu mở miệng nói ra nàng có chút bận tâm triệu thất tà một kiếm đưa nó cũng làm chết triệu thất tà xuất kiếm tốc độ quá nhanh đến thời điểm muốn ngăn cản thì không kịp ngươi vậy mà ưa thích rắn thực ta cũng giữ rắn lần sau cho ngươi xem một chút triệu thất tà cũng không có quản xích liên xả đi qua đem chính mình kinh nghe kiếm rút ra danh kiếm cũng là tốt không dính máu vây vây thì sạch sẽ đều không dùng thầy sau đó nhìn lấy chơi rắn hồng liên nhịn không được trêu chọc nói đồng thời đem xả vương mật rắn lấy ra đừng nhìn vương xả thể tích lớn mật rắn lại là rất nhỏ chỉ có một cái to bằng trứng gà nhỏ toàn thân xanh biết mang theo vài phần hình quang còn lộ ra một mùi thơm có chút thần kỳ quả nhiên là đồ tốt triệu thất tà cũng mặc kệ địa lao bên ngoài bách đ ộ c vương hội sẽ không đau lòng vì phối hợp đánh giá xả vương mật rắn nhớ lại nhà ngâm rượu uống người dưỡng rắn ở đâu hồng liên đi đến triệu thất tà bên cạnh đánh đo một cái triệu thất tà hiếu kỳ hỏi mà giờ k h ắ c này xích luyện v ư ơ n g xả đã leo đến hồng liên trên bờ vai nhỏ hơi nước g đáng yêu cái đầu nhỏ phun ra nuốt vào lấy lơi rắn đánh giá triệu thất tà cũng hoặc là nói là nhìn chằm chằm mật rắn nhìn đây là bí mật chỉ có thân mật nhất người mới có thể nhìn triệu thất tà nghe vậy khẽ cười nói thân thân bị bí cử người rắn có tiểu hồng xem được không hồng liên khinh thường nói ra đưa tay sờ sờ trên bả vai mình xích luyện vương xả tiểu gia hỏa này cứu qua nàng bệnh tính toán là sinh tử nhờ và chiến hữu đối với tiểu gia hỏa này đương nhiên sẽ không e ngại mà lại tiểu gia hỏa này còn rất x i n h đẹp đây là không dễ nhìn bất quá cùng đầu này xả vương một dạng uy mãnh triệu thất tà ánh mắt cổ quái nhìn xem nhỏ bé xích luyện vương xả lắc đầu rất bất đắc dĩ nói ra lợi hại hơn nữa cũng không có tiểu hồng lợi hại làm sao người muốn muốn cái này hồng liên có chút nạo g kiều nói ra sau đó tựa hồ nhìn đến xích luyện vương xả nhìn chằm chằm triệu thất tà trong tay nắm lấy mật giám nhìn không khỏi ngoài ý xích luyện vương x à hơi hơi n g ử a đầu khát vọng nhìn lấy mật rắn thứ này nuốt vào đối với nó đời sau rất có chỗ tốt cho ngươi triệu thất tài nhìn lấy xích luyện vương x à bộ dáng suy nghĩ một chút trực tiếp ném đi qua mật rắn đối với hắn mà nói cũng chính là dùng đến ngâm rượu tiểu gia hỏa này nếu là hồng liên sung vật cho nó cũng là cho nếu như về sau nó không có gì dùng lấy nó ngâm rượu cũng giống vậy mà lại tiểu gia hỏa này hình thể càng thích hợp ngâm rượu không giống như đầu này xà vương、Xoạn. xích luyện vương xả không chút nào giống thụ thương bộ dáng tốc độ còn như thiểm điện trước mắt lỡ lên mật rắn kia chính là bị nuốt vào đi sau đó chính là phụ phục tại hồng liên trên bờ vai không nhúc đ í c h bắt đầu tiêu hóa khỏa này xả vương mật rắn đi thôi triệu thất tà đem kinh ngây kiếm vào vỏ đối với hồng liên gật gật đầu nói ra ân hồng liên nghe vậy cũng là an tâm cười cười có triệu thất tà ở bên người nàng tự nhiên không sợ ở loại địa phương này làm người ta sợ hãi nhất là một cái người thời điểm loại kia gặp phải nguy hiểm cảm giác bất lực nhà máy chương hai trăm linh bốn ngốc công chúa hồng liên cùng tại triệu thất tà sau lưng một đôi mắt đẹp dò xét bốn phía một cái sau đó hình như có chút không hiểu đối với triệu thất tà dò hỏi ngươi làm sao tìm được ta cho nên đối với những cái kia bắt nàng người nàng hiện tại là hận nghiến giang lạch đợi nàng trở lại trong vương cung nhất định phải làm cho phụ vương đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cũng đem bọn hắn nuốt tại trong ổ rắn cho dàn ăn cho ngươi đi tìm ngươi ca ai để ngươi đi thái tử phụ bên trong muốn không phải lao sư ta phản ứng nhanh theo dấu vết đi tìm đến ngươi còn thật đến cho rán ăn nhìn con rắn kia thể tích đoán chừng không ít tan qua người cái kia miệng rộng một miệng liền đem n g ư ơ i về n nuốt. nuốt vào về sau ngươi còn không chết được còn phải dãy rủa một chút sau cùng ngạt thở mà chết bị acid dạ dày cho hòa tan triệu thất tà nhìn lấy hồng liên cái kia thở phì phì bộ dáng liền biết trong nội tâm nàng sợ hãi đã biến mất vô ảnh vô tùng cái này ngốc cô nương tâm tư đến nhanh đi càng nhanh nghĩ tới đây không khỏi mở miệng đe dọa một chút thực triệu thất tà biết hồng liên là sẽ không xảy ra chuyện rốt cuộc triệu thất tà bàn ra qua mà lại thiên trạch cũng không có khoa trương đến đem một cái hàn quốc công chúa cho gian ăn cho nên hồng liên trên người có bách độc vương thuốc bột cho nên bốn phía những cái k i a độc xà đối nàng không có chút nào hứng thú không phải vậy ngươi còn thật sự cho rằng những cái k i a độc xà hội thương hương tiếc ngọc bất quá khi đó tình hình cũng xác thực không tốt lắm bởi vì xà vương cùng hồng liên thu phục cái này tiểu g i a hỏa có vẻ như đồng thời không e ngại thuốc bột này thuộc về trường hợp đặc biệt cũng không biết là bách độc vương sơ sẩy còn là cố ý nghĩ tới đây triệu thất tả trong mắt hơi hơi lấp lóe một chút bất quá những thứ này tâm tư lại không có nói ra nhưng chuyện này hắn khẳng định là ghi nhớ về sau như có cơ hội hắn sẽ tìm bách độc vương nguồn cái lý do nghi khắc là người buồn nôn thật buồn nôn ngươi mới có thể bị rắn nuốt đây hồng liên khuôn mặt thương trắng một chút bất quá nhìn lấy triệu thất t à cái kia t r e o trọc bộ dáng nhất thời đưa tay nện một chút triệu thất t à cánh tay tức giận nói ra cái này thời điểm còn dọa nàng cái tên xấu xa này ta đây là nhắc nhở ngươi về sau làm việc phải làm một chút khắc lô mãng như vậy lao sư ta cũng sẽ không mỗi một lần đều đổi u như thế kịp thời nếu tới chế một hồi ngươi xuống chàng liền khó nói chắc mù nghĩ gì thế còn buồn nôn đây là trọng điểm sao triệu thất tả có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hồng liên dạy d tại cái này tối tâm địa lao trong thông đạo tựa hồ có một loại tâm tình tại hồng liên trong lòng ấp vũ lấy để cho nàng tâm tình có chút khẩn trương hô hấp dần dần gia tốc chỉ bất quá kém một chút đồ vật cho nàng một cái dũng khí như là có lần nữa ta liền đem ngươi bắt cóc bán đến sơn gốc bên trong đi như thế xinh đẹp một cái mỹ nữ cần phải đáng giá không ít tiền triệu thất ta dừng b ư ớ c lại nhìn lấy hồng liên cái kia khuôn mặt đỏ bừng t i ể u biểu lộ đưa tay xoa bóp khuôn mặt nàng nói ra ngươi dám hồng liên nghe vậy trong lòng ấp ủ lên tâm tình nhất thời không còn s u ấ t lại chút gì khí hô hầm nhìn lấy triệu thất ta cái này đ ồ quỷ sứ c h á n g h é t lơn tiếng nói ngươi cũng không phải là vợ ta dựa vào cái gì của ta triệu thất ta hai tay ô n kiếm suy nghĩ nhìn lấy hồng liên hỏi ngược lại bằng bằng ta là công chúa hồng liên nghe vậy ánh mắt tránh qua một v ệ t bồi dối sau cùng không thèm nói đạo lý nhìn lấy triệu thất tả phản bác ta vẫn là n g ư ơ i lão sư đâu triệu thất tả nghẹn ngào cười nói giọng điệu này cùng giọng điệu còn thật phù hợp hồng liên tiểu tinh khí ta lại không đồng ý hồng liên biểu đĩ môi không hứng lắm nói ra nàng chỉ là cần triệu thất tả dạy nàng điểm đồ vật có thể chưa từng đồng ý đối phương làm chính mình lão sư tung tùng triệu thất tả không có tiếp tục t r e o trọc hồng liên dùng kinh nghe kiếm nhẹ nhàng go go bốn phía vách tượng tìm lấy giam giữ thái tử địa phương thiên trạch nói vị trí hẳn là ở phụ cận đây mới đúng người đang làm gì hồng liên tiểu tâm tư tương đối nhiều bất quá triệu thất tà lại không theo nàng ngược lại ở chỗ này gõ tường này nhất thời đi qua không giải thích nói ngươi vị kia thái tử ca ca cũng bị bắt tới nơi này ta xem một chút có thể hay không đem hắn cùng một chỗ thì ra ngoài triệu thất tà gõ vết t ư ờ n g nghe vậy giải thích nói a nha hồng liên nhu thuận một chút cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói những cái kia bắt ta đến bại hoại đi đâu ngủ đi triệu thất tà thuận miệng qua lo a nói hắn cũng không thể nói thiên trạch đám người này đang nuốt ở một số nơi hẻo lánh nhỏ nhìn lấy bọn hắn đi ngủ ngươi không phải dết tiền đến hồng liên nghe vậy nhất thời có chút thất vọng nói ra tại hồng liên ý nghĩ bên trong triệu thất tà còn giống như thiên thần giết vào tặc hang bên trong đem tất cả người xấu đều giết sau cùng cứu vãn ra chính mình cái này c ô n g chúa đến mức thái tử tự nhiên là thuận tiện đối với cái này thái tử ca ca nàng cũng không thích hai người quan hệ cũng là như thế hàn quốc vị này thái tử cũng không quen kinh doanh thế lực hắn bản thân liền là cơ vô dạ đến đỡ lên đến một cái k h ô i lỗi trừ sống phóng túng bên ngoài cũng không có cái gì năng khiếu bất quá suy nghĩ một chút cũng thế phàm là có một chút g a tâm cũng sẽ không bị cơ vô dạ như thế khống chế hắn nhưng là một nước thái tử á nhiều người như vậy ta chỉ có một người d ế thế t nào triệu thất tà nhìn một chút ngốc công chúa bất đắc dĩ nói ra ta ca ca bọn họ không có phái người tới giúp ngươi sao hồng liên hơi nghi hoặc một chút nói ra nàng thế nhưng là biết mình ca ca vụng trộm sáng lập một cái cái gọi là lưu s a tổ chức bên trong thì không có người cùng triệu thất tà cùng đi cứu người sao cứu người tự nhiên lấy cứu người làm chủ muốn là xung vào bọn họ đưa ngươi bắt lại uy hiếp chúng ta làm sao bây giờ cho nên ta một người dễ dàng một chút triệu thất tà giải thích một câu sau đó ánh mắt sáng lên bởi vì hắn gõ đến một cái rất không tệ lỗ chống vị trí nhất thời bỗng nhiên dùng lực cái kia dường như vách đá vách tường chính là chậm rãi lời ra cái này cùng thì lộ ra một cái nhỏ hẹp địa lao so với hồng liên cái không gian kia so sánh lớn địa lao chỗ này địa lao không thể nghi ngờ giống ổ chó hồng liên cũng không lo được nói hắn ánh mắt nhìn đi qua chương hai trăm linh năm ước ư ớ thái tử tối tăm trong địa lao diện tích chỉ có một ổ chó lớn nhỏ thậm chí không có cái gọi là cửa sổ mái nhà chỉ có mấy cái lỗ trống duy trì bên trong không khí sung túc không đến mức dẫn đến ngạt thở mà cửa đá mở ra trong nháy mắt một cỗ khó ngửi mùi thối chính là đập vào mặt hôi thối khó đỉnh triệu thất tà cũng là nhịn không được lông mày nhịu nhịu trong mắt lóe lên một vệ t im lặng tiên h trạch đối với hàn quốc vương thất thật đúng là oán niệm sâu đậm cái này giam giữ hàn quốc đường đường thái tử địa phương vậy mà chỉ như vậy một cái nhỏ h ầ m đồng nhìn lấy có đầu rút cổ trong góc run lẩy bảy bóng người triệu thất tà cũng là có chút bất đắc dĩ vị này thái tử hắn cũng là gặp qua người cũng xem là tốt làm người không có gì tâm cơ làm bạn đậu cái này thái tử tuyệt đối phù hợp đáng tiếc cái này thái tử bị cơ vô dạ đến đỡ lấy cùng hắn dưới mông ngồi đấy vị trí đã định trước giá hỏa này vận mệnh khổ cực so như lúc này hồng liên cũng là nhịn không được bịt lại miếng mũi sau đó khi thấy trong góc kia run lẩy bảy bóng người thời điểm nghĩ đến triệu thất tà lúc trước lời nói nhất thời không dám tin mở miệng thử dò xét nói thái tử ca ca cái kia có đầu rút cổ trong góc bóng người nghe vậy run d ầ y một chút sau đó có chút mở mịt nâng lên đầu khi thấy hồng liên thời điểm nhất thời trong mắt lóe lên một vệ hào quang hoảng sợ nói hồng liên là người sao hồng liên nói xong cả người đều đột nhiên nào tới vất quá bởi vì thời gian quá dài không có ăn uống gì cùng ngồi xổm xuống, xuống duyên cớ vừa mới đứng dậy chính là thân thể tê dần lần nữa té lăn trên đất đối với cái này thái tử cũng là không thèm để ý n g ử a cái đầu hai tay khó khăn chống đất vội vàng nói hồng liên ngươi là tới cứu ta sao không có sao chứ hồng liên tâm địa vẫn là rất hiền lành tuy nhiên không thích ở cái này thái tử ca ca có thể giờ phút này nhìn lấy hắn bộ dáng như thế cũng không lo được d ơ giấy bẩn thiệu vội vàng ngồi xuống đưa tay đem thái tử dịu dắt đứng lên trong đôi mắt đẹp mang theo một vệ quan tâm nói ra không có việc gì không có việc gì ta không sao thái tử đ ỗ n g nhiên lắc đầu nói năng lộn xộn nói ra bàn tay nắm thật chặt hồng liên cánh tay sợ mình xuất hiện là ảo giác hắn bị nhốt tại nơi này đó là không còn hy vọng giờ phút này nhìn đến sinh hy vọng làm sao có thể không kích động dù là đối với cô mội mội này không có gì quá nhiều cảm tình mà dù sao là thân nhân ở loại địa phương này nhìn đến thân nhân khẳng định phải so nhìn đến những cái k i a thích khách đến tốt thái tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ triệu thất tà nhìn lấy kích động không thôi thái tử nhẹ giọng nói ra ngươi ngươi là thái tử nghe vậy nhìn qua ánh sáng l m đạo duyên cớ hắn nhìn không triệu thất tà khuôn mặt bất quá đối phương thanh em ngược lại là rất quen hẳn là một người quen tại hạ triệu thất tà đã từng cùng thái tử gặp qua vài lần lần này thụ hàn phi mời đến đây đến nghị cách cứu viện thái tử cùng hồng liên công chúa triệu thất tà đối với thái tử hơi hơi chắc tay có chút khách khí nói ra nhanh nhanh cứu ta ra ngoài ta ở chỗ này một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa thái tử nghe vậy nhất thời bung ra hồng liên cánh tay hất ra một bên v i ệ n chính mình hồng liên bổ nhào vào triệu thất tà bên cạnh nắm thật chặt hắn y phục thúc giục nói hồng liên bị thái tử vung một cái lảo đảo trong đ ô i mắt đẹp tránh qua một vệ tảm đạm hơi hơi nế nhân tính a triệu thất tà thấy cảnh này trong lòng cảm khái một tiếng lại không có để ý bởi vì thái tử đã làm ộ t người chết không cần cùng một người chết tính toán cũng không thèm để ý thái tử trên thân dơ giấy bẩn t h i u triệu thất tà vì hắn cung kính nói ra thái tử không nên gấp chờ một lát chúng ta lại đi ra hiện tại những cái kia người cần phải còn chưa phát hiện ta đã tìm đến các loại hàn phi bọn họ dẫn người đánh vào đến đến thời điểm chúng ta thừa dịp loạn chạy đi t ố t t ố t nghe ngươi đều nghe ngươi thái tử liền vội vàng gật đầu đáp trong mắt mang theo kính hỉ chờ ta ra ngoài ta nhất định khiến phụ vương thật to ban thưởng của ngươi triệu h kích á i đối với tử t động thất tà cam kết. Triệu Thất ở đột b ê nhiên n g làm ộ t b ê không cần nói động tác thất giọng nói một câu chính là đưa tay đem cửa đá kéo lên nhất thời ba người có đầu rút cổ ở cái này ổ chó bên trong triệu thất tà hơi chút làm một điểm nhỏ động tác Thái tử bên ngoài một cửa đá chỉ chốc lát chính là chuyển đến tiếng bước chân ngay sau đó nữ tiếng vang lên mang theo vài phần mềm mại đáng yêu nói ra muốn nhìn cái này thái tử sao không dùng ta cũng không muốn nhìn hắn nghĩ không ra hàn quốc thái tử bất ứ c như thế không chịu nổi cái kia mùi thối thật buồn nôn nghe nói như thế thái tử mặt khô bắt đầu nóng không cần phải để ý đến hắn một kẻ hấp hối sắp chết thôi cơ vô dạ cùng chúng ta ước định cũng kém không nhiều liền chờ hàn phi bọn người đến lao hồ ly này ngược lại là gian trá hung ác một cái phế vật thái tử vậy mà có thể đổi lấy nhiều như vậy thẻ đánh bạc khó trách có thể quyền khuynh triệu giã lời nói dần dần đi xa giờ phút này ổ chó bên trong ba người đều là sắc mặt khác nhau riêng là thái tử một bộ bị chơi hỏng bộ dáng ánh mắt vô hồn lẩm bẩm nói không sẽ không đại tướng quân sẽ không b u ô n g tha cho ta sẽ không sẽ không triệu thất ta nhìn lấy bị chơi sụp đổ bại thái tử trong lòng cũng là không khỏi cảm khái cái này thái tử năng lực chịu đựng thật là tệ lúc này mới cái nào đến đâu cái này sụp đổ không phải cần phải hát hóa sao nhìn đến cái này hát hóa cũng là cần nhìn người đổi lại thái tử loại này người sẽ chỉ sụp đổ mà sẽ không hát hóa làm sao có thể bọn họ muốn đối phó ca ca tướng quân cùng những thứ này người là một đám hồng liên giờ phút này cũng là khó có thể tin nói ra muốn không phải ngoài ý muốn nghe đến ai dám tin tưởng đây hết thể là thật ca ngươi gặp nguy hiểm chương ú n g ta hai trăm lẻ n sáu diễn xuất triệu thất t à vẫn chưa nghĩ quá lâu đợi đến thiên trạch cùng diễm linh cơ hơi chút đi xa liền là hướng về phía hồng liên cùng thái tử nói ra không thể tiếp tục chờ đi xuống nếu là bọn họ phát hiện ngươi không thấy chúng ta thì nguy hiểm mà lại cũng không thể chờ ngươi ca bọn họ tới tiếp ứng một khi bọn họ thật củng cơ vô dạ đánh thành cái mục tiêu gì không đơn thuần là chúng ta ca ngươi cũng sẽ có nguy hiểm đương quản thất i ả giờ khác này triệu thất t à biểu diễn rất nghiêm túc thi liên biểu lộ đều là cực kỳ nghiêm nghị dường như tình huống thật cực kỳ hỏng bét cùng nghiêm trọng hồng liên cũng là sắc mặt một bên nhẹ cắn môi d ư ớ i gật gật đầu ánh mắt tín nhiệm nhìn lấy triệu thất t à hiện ở loại tình huống này nàng chỉ có thể nghe theo triệu thất tả á n bài mà lại cũng chỉ có thể tin tưởng triệu thất t à đến mức thái tử thì là thất vinh một bộ không biết làm sao làm nhìn lấy triệu thất t à hiển nhiên thái tử có thể có ý định gì là không thể nào ngươi để thái tử đi sống phong túng hắn cũng có thể lấy ra mười mấy loại cách chơi có thể để hắn dưới loại tình huống này nghĩ biện pháp vậy hiển nhiên nghĩ quá nhiều mà lại biết được cơ vô dạ cùng tiên trạch có liên quan cái này hàn quốc thái tử cũng sớm đã ngốc trệ một bộ chính mình là ai nên làm cái gì bộ dáng đừng nói chuyện theo ta đi như là gặp phải nguy hiểm gì các ngươi thì hướng về phía trước chạy hắn sự tình giao cho ta triệu thất t à trầm giọng nói một câu xoa xoa lời nói rơi xuống triệu thất t à chính là dùng cậy mạnh kéo ra chỉ có thể từ bên ngoài kéo ra cửa đá ngay sau đó ra hiệu một chút hai người ba người chính là hướng về địa lao chạy ra ngoài đợi đến ba người đi ra thông đạo một chỗ khác góp vẽ thiên trạch cùng diễm linh cơ mới thoải mái nhản nhã đi tới kế hoạch bắt đầu thiên trạch đồng tử hơi hơi co lại co lại một tia cười lạnh hiện hiện mang theo vài phần âm trầm khí tức c h ầ m dãi nói ra hắn thật rất chờ mong lần này sẽ khiến như thế nào phong ba cơ vô dạ bọn người lại hội như thế nào ứng đối mấu chốt nhất một chút phối hợp triệu tất h t à hắn có vẻ như trôi trả giá đắt cũng không nhiều thậm chí lông tóc không thương loại này hợp tác thiên trạch rất ưa thích có lẽ triệu tất tả là một cái rất không tệ đối tượng hợp tác như là cái này một lần thành công thiên trạch không kiến nghị cùng hắn tiếp tục bảo trì hợp tác biết chủ nhân diễm linh cơ khẽ vất cảm ôn nhu nói lòng bàn tay hiện ra một vệ ngọn lửa qua trong dây lát ngọn lửa chính là hóa thành một đoàn nóng rực hỏa diễm tại lòng bàn tay bành trướng quan g mang xua tan h ắ c á m chiếu sáng nàng tấm kia mị hoặc chúng sinh hai gò má tựa như ảo mộng như nước con ngươi hiện ra một vệ ý cười giờ khác này nàng giống như một cái lửa bên trong tinh linh hugh lòng bàn tay xoay chuyển đem một đám lửa chính là xông phá cửa sổ mái nhà phóng lên tận trời ngay sau đó tại bầu trời nổ bể ra đến giống như mỹ lệ h ỏ a diễm tại giữa không trung nở rộ vừa trốn ra sơn động triệu thất tà bọn người thấy cảnh này nhất thời biến sắc triệu thất tà có chút bất đắc dĩ nói ra bị phát hiện nhìn đến muốn chạy không dễ dàng như vậy làm sao bây giờ hồng liên nhìn lấy triệu thất tả một bên chạy c h ậ m đến vừa nói một bên thái tử càng là chạy thở hở hộp thế nhưng là hắn không dám dừng lại sợ bị đằng sau những ngày kia c h ạ y đám người đuổi theo thế nhưng là cái kia sớm đã bị t i ể u sắt móc sạch thân thể tăng thêm hai ngày này tra tấn sớm cũng không có cái gì khí lực bây giờ chỉ là dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn đ ô n g nhiên thấy cảnh này nhất thời kinh khủng một cái lào đ ả o ngã nào trên đất làm cho mọi người không thể không dừng lại đến người người dân ta đi người vo công tốt mang theo ta nhất định có thể chạy đi chỉ cần ta có thể chạy đi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi thái tử lộn nào h đi vào triệu thất ta bên cạnh nắm thật chặt hắn chân khẩn cầu ngươi hồng liên thấy cảnh này nhất thời khi đến sắc mặt trắng bệnh chỉ hắn nói không ra lời hồng liên hoàn toàn không nghĩ tới đại ca vậy mà như thế không chịu nổi thái tử ý tứ không cần nói cũng biết để triệu thất ta đem nàng từ bỏ đơn độc cứu hắn ra ngoài liền tốt điểm này hồng liên tự nhiên nhìn ra được cho nên nàng khí có chút nói không ra lời đây là một cái thái tử cùng một cái làm ca ca người có thể nói ra đến lời nói sao các ngươi hướng dưới n u i trốn cái này bốn phía ta tiến đến thời điểm đã dọn dẹp sạch sẽ ta lưu lại ngăn trở bọn họ triệu thất tà trầm mặc một hồi sau đó không có để ý thái tử nhìn lấy hồng liên nhẹ giọng nói ra không được hồng liên nghe vậy nhất thời căng thẳng trong lòng không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt nói đồng thời dối tay nắm lấy triệu thất tà ý phục khuôn mặt mang theo vội vàng cùng thần cầu muốn đi cùng đi ta sẽ không để cho ngươi một người lưu lại nếu không đem chúng ta tại b ắ t về ta không tin tưởng bọn họ dám giết chúng ta thái tử n g a đầu nhìn lấy hai người muốn nói một câu tốt nhưng là nhìn lấy hồng liên biểu lộ lời nói lại nín trở về có phải hay không đốc dạng này ba người chúng ta người đều chạy không mà lại các ngươi không tại ta cùng bọn hắn lượn vòng không có việc gì ngươi muốn đối ta có lòng tin mà lại hàn phi tiếp ứng cũng nhanh đến chỉ muốn các ngươi tìm tới hàn phi ta thì không có vấn đề triệu thất tà đưa tay xoa bóp hồng liên cái kia mang theo vết bẩn gương mặt xinh đẹp ra vẻ nhẹ nhõm nói ra không được thì là không được hồng liên ánh mắt đỏ rực nhìn lấy triệu thất tà lắc đầu nói ra nàng không dám đánh cược cũng không muốn đánh bạc muốn lưu lại mọi người cùng nhau lưu lại nếu không cùng chết nàng sẽ không để cho triệu thất tà một người lưu lại ngươi thái tử ca ca quan hệ đến một nước vận mệnh chúng ta không có việc gì hồng n nếu ngươi Hàn Quốc mà nói không thể nghi ngờ là trọng thương, không đừng nữa người không, ngươi liên lụy ta, đi nhanh lên. Triệu thất tá thuốc nói, Quốc Triệu có các có việc cả các thúc mất mà mà mọi mà tất thất thể ta, tá ta, đối đi đi với lại, lại hội giục gì, sư h là lao lụy do do dự, dự liên muốn nói điều gì lại phát hiện không còn gì để nói vợ môi hơi nhúc ních muốn lưu lại nhưng lại không biết nên nói cái gì lý trí nói cho nàng triệu thất tà nói đều đúng thế nhưng là nàng thì là không muốn đi nước mắt dần dần thấm ư ớt hai con người m í m chặt môi tiên h sinh c a o thượng hồng liên muốn do dự thái tử xác thực không thể hắn nhưng là quan hệ đến hàn quốc vận mệnh liền vội vàng đứng lên đối với triệu thất t ta à chắp tay nói ra sau đó kéo lấy hồng liên muốn chạy nghe lời ta không có vấn đề triệu thất t à ra vẻ nhẹ nhõm nói ra đồng thời mỉm cười nhìn khóc không có thanh em hồng liên có chút tê dại ra đầu muốn không phải biết là đang diễn t r ò hắn cảm giác mình muốn bị hồng liên cho cảm động không cho phép gặp ta hồng liên mang theo tiếng khóc nước nở quật cường nói ra ân triệu thất t à khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra hồng liên t r ả trà ánh mắt không nói một lời hất ra thái từ tay sau đó chăm chú ô n một chút triệu thất tả sau đó quay đầu hướng về nơi xa chạy tới thái tử thấy cảnh này sững sờ một chút sau đó mau đ ổ i theo chương hai trăm linh bảy diễn xuất muốn diễn nguyên bộ ban đêm trong rừng gió mát nhẹ nhẹ triệu thất tả ánh mắt hai người đi xa riêng là nhìn lấy hồng liên bóng lưng hắn lại không n g u n g đốc chỗ nào không cảm giác được hồng liên đối với mình tình ý chuyện này có chút khó giải quyết mấu chốt là như thế nào cùng hàn phi bằng h à n dao người ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại muốn coi người ta em rể ngươi xác định hàn phi sẽ không cầm đao quan trọng ta còn không làm gì a triệu thất tả trong lòng rất vô tội thầm n như là hắn suy nghĩ trong lòng bị hàn phi biết đoán chừng hàn phi thì thật cầm đao chém người hơn nữa còn mang theo chính mình bạn gây vệ trang cùng đi tốt một bộ thâm tình ly biệt nhìn ta đều muốn khóc cái kia tiểu mỹ nhân giống như rất quan tâm người nhà một làn gió thơm thổi qua một đạo còn như h ỏ a diễm tinh linh nữ tử liền là xuất hiện ở triệu thất tà bên cạnh một tay khoác lên triệu thất tà trên bờ vai hơi hơi lệch ra cái đầu đôi mắt mang theo một vệ suy nghĩ khoe miệng ngẩm lấy ý cười ôn nhu đối với triệu thất tà trều c h ọ c nói vậy ngươi quan tâm ta sao triệu thất tà thuận thế ô n diễm linh cơ và n g e o hỏi ngược lại thân thể vì một cái thành thục nam tử hắn rất rõ ràng tuyệt đối không thể tại một cái mỹ lệ nữ từ trước mặt đi nhắc đến một cái khác mỹ nữ dù là hồng liên vẫn là một cái không có chín t a o xanh có chua sót nhưng lại có tư vị khác người ta cũng không phải đến quan tâm ngươi mà chính là theo đuổi g i ế t ngươi n h à diễm linh cơ ngọt ngào cười một tiếng thanh âm ônu mang theo một loại làm cho người ta liên tưởng ý tứ nhỏ giọng nói chuyện Phúc! lời nói tuy nhiên ônu thế nhưng là lòng bàn tay hỏa diễm lại là đột nhiên nổ bể ra đến một đoàn nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ mở ra giống như lửa vòi rồng đồng dạng đem bốn phía hết thẻ bao vây lại hình thành một cái đặc biệt hỏa diễm sân ấ u cháy h ư ơ n ự c từng trận hỏa thế trực tiếp đem bốn phía cây cối đều là nhen nhóm đen nhánh không khói c u ầ n c u ộ n mà lên cái này có lẽ thì kêu nói ôn nhu nhất lời nói thả hung ác nhất h ỏ a diễm thích ta lễ vật sao diễm linh cơ nhìn lấy bốn phía bởi vì chính mình hình thành đám cháy cười tủng tỉm đối với triệu thất t à nói ra váy dài chậm chờn như ảnh như hiện ánh lửa chiếu sáng nàng màu ra càng lộ vẻ mỹ lệ phóng hỏa đốt rừng ngồi tù nục xương a triệu thất tả nhìn lấy diễm linh cơ k i t á c nhịn không được nói ra một cái như thế xinh đẹp cô nương vì cái gì thì ưa thích đồ lửa cho dù là n ị c h súng tội sáo hắn đều sẽ không như thế bất đắc dĩ. quan trọng diễm linh cơ có lúc thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận có cần phải học tập một loại băng hệ võ công cái này muốn là lúc sau sơ ý một chút nương chín tìm ai đi nói d ọ lý lẽ đi vậy ngươi bắt ta nha ta cam đoan không phản kháng diễm linh cơ hơi hơi lệch ra cái đầu ngón tay ngọc nhỏ dài đến lấy cái cảm cười cười đối với triệu tất h t à linh động nháy mắt mấy cái điện lực m ư ờ i phần trong nháy mắt đó triệu tất h t à có một loại bị điện giật đến cảm giác đừng làm rộn ta không phải đến cùng các ngươi chơi mà vừa lúc này một đạo băng lanh thanh âm đàm thoại từ một bên xuyên qua âm lanh khí tức trực tiếp làm cho bốn phía h ỏ a thế hạ xuống rất nhiều đồng thời đám cháy nhường ra một lối đi để thiên trạch bọn người chậm rãi đi tới cặp tiêu mắt rắn lạnh lùng nhìn lấy triệu tất h t à dù là mọi người là đối tượng hợp tác thiên trạch mặt vẫn như cũ cùng vệ trang một dạng mặt đơ đáng sợ đúng chủ nhân diễm linh cơ ý cởi thu liễm một chút đối với triệu tất h tà đánh một cái mị nhãn nhỏ giọng nói ra vô định cho ngươi ngày một bản ngay vậy trong nháy mắt triệu tất tà nhìn lấy thiên trạch ánh mắt cũng là băng lanh xuống tới sớm không tới sớm không tới s không hố ngươi một thanh đều có lỗi với diễm linh cơ trận này không múa thiên trạch có chút không hiểu nhìn lấy triệu thất tà băng lãnh xuống tới tầm mắt ra hỏa này trước kia ánh mắt không đều là cười tùng tìm sao làm sao lại đột nhiên trở nên lạnh nghĩ mãi mà không rõ thiên trạch cũng lời suy nghĩ tiếp tục nói phối hợp ngươi kế hoạch đã bắt đầu đến đón lấy nên làm cái gì diễm linh cơ nhìn lấy triệu thất tà tiểu động tác ngược lại là che miệng khẽ cười một tiếng sau đó đi đến thiên trạch sau lưng ý cười dần dần thu nàng dám cùng triệu thất tà nói đùa cũng không dám cùng thiên trạch nói đùa bên kia cũng không cần các ngươi các ngươi hiện tại chỉ cần phối hợp ta đá triệu thất tà tiện tay đem kinh nghe kiếm để dưới đất nhẹ nhàng rút ra nương theo lấy một cỗ sắc bén kiếm ý bước lên cười nhẹ lại không mang bất luận cái gì sát ý thanh â m đàm thoại chuyển tới diễn xuất đến diễn nguyên bộ Tốt. Thiên mắt thân hát trên thân xích sắc mang theo trôi thi thân trượng nuốt chạch ánh hơi hơi chầm quanh xích Khu Bách độc vương nhìn chằm chằm, phun ra nuốt vào lấy xanh loại giọng nói nổi quái biếc gi lên, lên, lên. mang cũng bản cùng vương xứng bước sắc cầm lục lạc. độc độc, ma là lấy vào đầu ra, ra ra vụ xà Trận mắt hốc mồm nhìn lấy triệu thất tà cầm lấy kinh nghe kiếm chặt hướng bốn phía cây cối cùng mặt đất đồng thời thúc giục nói tranh thủ thời gian động thủ đều chưa chút dấu vết nhớ đến làm t h ấ t điểm sau cùng để diễm linh cơ thả một mùi lửa thiên trạch bọn người lặng lẽ im lặng bọn họ không nghĩ tới triệu thất tà cái gọi là đánh một trận lại chính là như thế đánh một trận diễm linh cơ thì là che miệng khẽ cười một tiếng chẳng biết một chút triệu thất tà cái tên xấu xa này đều động thủ a thất thần làm gì nói triệu thất tà tiếp tục khua tay trong tay kinh nghe kiếm phát ra từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi toàn trường đến mức vì diễn xuất thật thiên trạch bọn người đ ạ o thủ triệu thất tà còn không có cái kia tâm tình không có việc gì cùng đám này ngoan nhân luận b ả n cũng không phải cái gì vui sướng sự tình húng chi thiên trạch bên này nhiều người như vậy đánh hắn một cái hắn lại không ngu ngốc cho dù là vì diễn xuất cũng không cần thiết như thế húng chi có diễm linh cơ hỏa diễm thiêu đốt quảng trường cuối cùng lưu lại một điểm dấu vết thì đầy đủ đến mức cái gọi là vì chân thực mà đặc biệt thụ thương triệu thất tà cảm thấy không nhất thiết phải thế rốt cuộc cái này cảnh phim chỉ là cho một ít người nhìn xem về phần bọn hắn tin hay không cũng không trọng yếu trọng yếu là thái độ này một bên khác Đã trốn chân ó c ú t k h o núi chỗ ngồi đại quân đóng quân mấy ngàn tinh binh trực tiếp đem chân núi vân quanh ánh trăng bên trong một mảnh đen h ị p giống như dày đặc một bức tường đem cả ngọn núi đều cho vây quanh lộ ra một cỗ áp ức những binh lính này đều là hàn quốc vương đ ồ tinh nhuệ theo chỉnh tề tiếng bước chân binh lính chậm rãi nhuộm bộ mở ra lộ ra một con đường ngọn núi này cũng không nhỏ muốn là bình thường tìm kiếm đoán chừng phải phí tổn không ít công phu mà lại phạm vi này quá rộng dễ dàng bị kẻ trộm chạy mất cái này kẻ trộm chạy mất là nhỏ nhưng muốn là hại thái tử cùng công chúa bị hao tổn vậy coi như khó thoát tội trạng đại vương châu đó cũng không tiện bàn giao g không biết cựu công tử nhưng có lương sách cơ vô dạ chậm rãi đi tới nhìn lấy bên cạnh sắc mặt trầm ồn hà phi ánh mắt hơi hơi l o ạ lên chậm rãi nói ra cơ vô dạ cũng là lão hồ ly tự nhiên có thể gửi được trong chuyện này không giống bình thường cho dù là hàn vũ tìm hắn hợp tác hắn cũng chỉ là tin một bộ phận đối với hắn mà nói chỉ có thật rơi tới trong tay mới đáng giá ý tưởng đến mức lúc trước lại nhiều hứa hẹn cũng chỉ là trên miệng lương sách chỉ cần đại tướng quân thật tốt phối hợp ta tin tưởng nghĩ cách cứu viện gia thái tử cùng hồng liên là không thành vấn đề ngươi nói đúng không đại tướng quân hầu ra hàn phi nghe vậy lông mày trao động khỏe miệng hiện ra một vệ nhấp nhô mỉm cười nhìn một chút cơ vô dạ cùng huyết ý hầu bạch diệp phi khách khí nói ra phối hợp tự nhiên phối hợp cũng không biết cựu công tử có tính toán gì cơ vô dạ gật đầu cười nhẹ trong mắt lạnh lùng nhìn lấy hàn phi khi thấy hàn phi bên cạnh đứng đấy vệ trang thời điểm trong mắt lõe lên một tia chấn động đối với vệ trang cái kia thanh kiếm hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua hai người biểu lộ cũng là càng phát ra cứng ngắc băng lãnh ngược lại là không có tính toán gì nếu là bình thường sự tình hàn phi còn có thể nghĩ cách nhưng hôm nay cái này như rừng rậm lùng bắt định nhân nghĩ cách cứu viện thái tử cùng hồng liên sự tỉnh cần điệu binh kiệt tướng loại chuyện này chắc hẳn đại tướng quân muốn so ta càng thêm thuần t h ụ hàn phi khẽ lắc đầu nhìn lấy cơ vô dạng nhẹ giọng nói ra Giết tướng địch bản quân mà n vừa lúc này đỉnh núi vị trí đột nhiên hỏa diễn múc trời tại trong đêm tối này ánh lửa không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy riêng là cái này đột nhiên ăn tĩnh trong rừng r ậ t đột nhiên cháy trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới thấy cảnh này hàn phi trong nháy mắt cùng vệ trang lẫn nhau hai người đều khe gật đầu minh bạch đây là triệu thất tà cho bọn hắn tín hiệu đã triệu thất tà bên kia đã không có vấn đề hàn phi cũng sẽ không tiếp tục chỉ h o a n uống Trưng 209, thoải mái. trong n t h ả i mái. t r o đêm tối ánh lửa ngốc trời càng là bởi vì tại đỉnh núi duyên cớ bốn phía không thiếu cây cỏ tăng thêm gió núi duyên cớ hỏa thế càng lớn mấy phần nhìn đến có người so với chúng ta còn vội vàng một số bạch diệp phi nhìn một chút có chút tiểu động tác hàn phi cùng vệ trang nhẹ giọng nói ra hầu ra là cảm thấy đã có người vụn trộm đi vào cùng tặc tử giao thủ cơ vô dạ ánh mắt l ó e lên trầm giọng nói ra phải hay không phải vào xem liền biết bạch diệp phi hai tay đặt ở tại sau lưng từ t ô n nói cũng chỉ có thể như thế i ể u công tử ý như thế nào cơ vô dạ gật gật đầu sau đó ánh mắt đùa cợt nhìn lấy bên cạnh hàn phi thanh â m lạnh lùng không vội không chầm nói ra tựa hồ là nhìn ra hàn phi muốn làm gì bởi vậy cho điểm lời nói đe dọa bất quá đối với hàn phi cùng vệ trang mà nói cơ vô dạ loại này khi dễ người khác trò vặt đồng thời không có cái gì tác dụng quá lớn vậy làm phiền hầu ra cùng me dê y tướng quân hàn phi chắp tay đối với cơ vô d ạ cùng bạch diệp phi xin nhờ nói không cần cái này vốn là chúng ta sự tình chỉ hy vọng cựu công tử khác ở phía sau làm cái gì tiểu động tác mới tốt cơ vô dạ cười lạnh một tiếng trâm trọng nói Sẽ không sẽ không hàn phi cười khan một tiếng vội vàng nói người đi không bạch diệp phi không để ý đến cơ vô d ạ cùng hàn phi ở giữa lời nói giao p h ò n g tầm mắt rơi xuống vệ trang trên thân gió hỏi vệ trang ngẩng đầu nhìn liếc một chút bạch diệp phi điều chỉnh một chút cầm kiếm tư thế liền la hướng về phía bạch diệp phi gật gật đầu hắn làm sao lại không đi vào mặc dù biết triệu tất c à đại khái kế hoạch nhưng loại này binh đi nước cờ hiểm kế hoạch hơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn n ế u thua hắn tự nhiên đến vào xem nhìn đến các ngươi thật nghĩ làm những gì đáng tiếc các ngươi tìm nhầm mục tiêu hy vọng các ngươi sẽ không hối hận đối địch với chúng ta cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn bất quá các ngươi thật giống như vẫn luôn rất ngu xuẩn bạch diệp phi đi đến vệ trang bên cạnh đẻ thấp lây thanh âm chậm dãi nói ra nâng lên trong mắt lóe lên một v ệ lanh ý cùng vệ trang lần nữa thâm t ì n h đối mặt cùng một chỗ hầu ra nói nhảm so trước kia nhiều vệ trang thần nói xong chính là nắm xa xỉ kiếm trước tiên hướng về trong rừng rậm đi đến chỉ chốc lát nóng thân hình chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người nói nhảm ha ha có lẽ đi bạch diệp phi cái k i a màu đỏ tươi bở môi hơi hơi hiện ra một vệ đường cong ánh mắt dường như càng thêm âm n u mấy phần nhấp nô nói một câu liền là đồng dạng theo vệ trang đi vào phương vị đi vào mà theo bạch diệp phi hành động một bên trong đại quân cũng là xuất hiện một đội từ hơn mười người tạo thành kỵ binh những kỵ binh này đều không giống người sống không có chút nào sinh khí mặc trên người màu s á n bạc khôi giáp tản ra khó có thể hình dung hạt khí xương trắng bốc lên còn như tới từ địa ngục quỷ binh đồng dạng lạnh leo dị thường mỗi tiến lên trước một bước trên mặt đất liền ngưng kết ra bông tuyết chỉ từ bề ngoài thì nhìn ra được cái này một đội chỉ có vài chục người kỵ binh rất không bình thường t u y ế t không phải bình thường b ì n h chủng hầu ra lần này ngay cả mình tuyết y bảo hộ vệ đội đều mang ra nhìn đến hầu ra là muốn làm thật tựa hồ là nhìn ra hàn phi không hiểu cơ vô dạng là rất hào phóng cho hàn phi giải thích một câu nói xong cười lạnh một tiếng phối hợp cảm khai nói cũng không biết những tặc tử kia có thể hay không để cho hầu ra tận hứng hàn phi cau mày một cái năm năm cường đầu không có tại nói cái gì chỉ là trong lòng cũng là có một ít lo lắng dấu ở tay áo trong miệng bàn tay nắm tay trong mắt chỗ sâu một vện màu xám trắng ánh sáng lấp lóe sắc mặt cũng theo đó trắng sáng mấy phần cơ vô dạ nhìn đến hàn phi sắc mặt tái nhợt một chút coi là hàn phi là bị hù dọa nhất thời khỏe miệng ý cười càng hơn mấy phần hắn rất hài lòng hàn phi giờ phút này biểu lộ ừ m vừa đi không bao xa bạch diệp phi tựa hồ phát giác được cái gì tinh hai con mắt màu đỏ tránh qua một vện trần trờ nhìn một chút cơ vô dạ cùng hàn phi chỗ vị trí tại vừa mới trong nháy mắt đó hàn tự hồ cảm nhận được một vện không giống bình thường khí tức đáng tiếc này khí tức đồng thời bất quá nghĩ đến cơ vô dạ còn có bốn phía cái tiêm mấy ngàn tinh binh dù là phát sinh một số dự kiến bên ngoài sự t ì n h cũng không đáng để lo thống chi hắn lần này liền hộ vệ mình đội đều mang ra như thế đội hình có thể so với phi long cưới mặt làm sao thua thực lực đội hình toàn diện nghiên ép dù là triệu tất h t ả cùng hàn phi có chút tiểu động tác lại có thể thế nào lần này bạch diệp phi hội để bọn hắn biết cái gì mới gọi là thực lực chân chính tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều lộ ra đến vô cùng một n ư ờ i đi bạch diệp phi cưới lên chính mình chuyên trúc n g a trắng thu hồi ánh mắt nhấp l ô nói một câu chính là mang theo hộ vệ đội hướng về rừng rậm chỗ sâu chậm rãi thực sự đi không nóng không đội chậm rãi tiến lên cái kia tư thái phản phất là đến du làm tham quan đồng dạng không chút nào kiến nghị cho triệu thất tà thiên trạch bọn người thời gian chuẩn bị thậm chí trắng trợn phát tiết lấy thuộc về mình khí chẳng băng l ã n h khí tức bao phủ mở ra giống như một cái đại hình hơ băng đóng băng lấy bốn phía hết thảy đỉnh núi diễn xuất hiện trường vừa mới đem đại chiến tràng diện tàn phá bừa bãi một phen triệu thất tà thiên trạch mấy người cũng là thu tay lại đồng thời ánh mắt nhìn về phía chân núi vị trí bởi vì khí tức kia thực sự quá diễm linh cơ trên mặt ý cởi cũng là biến mất trong mắt đẹp tránh qua một vệ chán ghét trầm giọng nói ra nàng rất chán ghét bạch d i ệ p phi bởi vì cái kia ra hỏa quá lạnh hơn nữa nhìn nàng ánh mắt làm nàng cảm giác được buồn nôn cái kia dường như coi nàng là thành vật phẩm cùng tại thôn vệ thơm mắt khiến diễm linh cơ toàn thân đều không thoải mái cảm giác được thương thế hắn vậy mà tốt nhanh như vậy quả nhiên không phải người bình thường triệu thất tà khẽ gật đầu bất quá ngự khí có chút bất đắc dĩ cũng mang theo vài phần phần nản nói ra tối qua đều đem hết y hầu bức thành bộ kia thây khô bộ dáng kết quả ra hỏa này vậy mà ngày thứ hai thì lại xu còn lại trở nên nhảy nhót tưng mừng cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi người định làm gì hắn lần này hắn không có dễ dàng như vậy đánh ra thiên trạch quay đầu nhìn triệu t h ấ t tả thanh â m ngưng trọng nói ra hắn có thể cảm nhận được bạch diệp phi lần này mang đến khí tức biến hóa so với trước kia gặp mặt lần này bạch diệp phi hiển nhiên là làm thật toàn lực ứng phó bạch diệp phi cũng sẽ không giống tối qua cái kia không mang binh khí vô nha lá hổ mềm yếu có thể bắt nạt mức độ nguy hiểm tuyệt đối bao nhiêu lần tăng lên đến đón lây không cần các người các người tìm cơ hội chạy đi đến mức bạch diệp phi bên kia ta cùng hắn hơi chút chơi lử triệu thất tà tùy ý giật nhẹ chính mình nguyên bản chỉnh tề quần áo khẽ cười nói n g ư ơ i một người có nắm chắc không diễm linh cơ nghe vậy nhất thời nhịn không được hỏi khu thi ma bách độc vương nhìn về phía diễm linh cơ lặng lẽ h e im lặng a nữ nhân thiên trạch tao mày một cái không biết triệu thất tà từ đâu tới nắm chắc bất quá triệu thất tà nếu không muốn để bọn hắn đ ú n g tay hắn tự nhiên cũng không nguyện ý mang theo bộ hạ mình đ ú n g tay vào đi loại này môn không có ý nghĩa tranh đấu cũng không phải hắn muốn đã triệu thất tà muốn một người chơi vậy liền để hắn đi chơi hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì mà lại thiên trạch cũng rất muốn biết triệu thất tà lực lượng đến tột cùng ở nơi nào. không có năm chắc cũng phải lên a ai bảo ta là nam nhân đi triệu thất tà hướng về dưới núi đi đến tuy ý đối với thiên trạch bọn người k h o á t k h o á t tay khẽ cười nói không nói ra thoải mái chương hai trăm mười tên lừa đảo năm chắc muốn cái gì năm chắc nên làm đã làm theo hồng liên biết thiên trạch cùng cơ vô dạ bọn người có một chân bắt đầu vấn đề này liền đã định tính chỉ cần thái tử ngoại ý muốn bỏ mình vô luận là chết trong tay người nào vấn đề này liền đáng giá đến cơ vô dạ các loại người đau đầu triệu thất tà tin tưởng hồng liên hội đem chuyện này nói cho phụ vương h ắ n nghe đến thời điểm chỉ cần tìm cơ hội hơi chút tuyên truyền một chút tin tưởng cơ vô dạ cùng hắn dạ mạc tại hàn quốc đến đón lấy thời gian sẽ không tốt hơn đây cũng là hắn trước khi đi cho hàn phi lễ vật cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian triệu thất tả chính là đổi kịp thái tử cùng hồng liên hai người này đều không biết võ công càng đừng đề cập nội lực thân pháp loại hình chút điểm thời gian này tự nhiên không có khả năng chạy ra quá xa muốn muốn đổi kịp tự nhiên rất dễ dàng cũng không có cố ý đi theo phía sau hai người triệu thất tả chính là rơi xuống hồng liên cảm ứng được bóng người độc tĩnh nhất thời dừng thân cảnh giác rơi quay đầu lại thái tử thì là một cái lảo đạo kẽ ngã trên đất trên mặt hoảng sợ hoảng sợ nói ai hắn không dám tưởng tượng chính mình tại bị bắt về thời gian riêng là đã lấy được đến tự do về sau đang bị nắm cảm giác này để hắn sụp đổ là ta triệu thất tà sắc mặt tái n h ự t áo quần rách nát một tay dùng đến kinh nghe kiếm chống đỡ thân thể phòng ngừa chính mình té ngã nhìn lấy hai người thanh âm trầm thấp nói ra nhìn qua cực kỳ suy yếu dường như một trận gió liền h ẫ n có thể đem hắn thổi tới người không sao chứ hồng liên nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình là triệu thất tả vui sướng trong lòng bất quá khi nhìn đến triệu thất tả cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cùng cái kia dường như kinh lịch một trận đại chiến y phục trong óc trong nháy mắt não bổ rất nhiều sinh tử đại chiến hình ảnh đau lòng nói ra đồng thời liền vội vươn tay nâng lên triệu thất tả đối với cái này triệu thất tả tự nhiên sẽ không c ự tuyệt thuận thế chính là tựa ở hồng liên trên thân thu một chút vết thương nhỏ vấn đề không lớn đi về nghỉ một đoạn thời gian liền không sao bọn họ tạm thời đổi không kịp đến chúng ta đi nhanh lên triệu thất tả khẽ lắc đầu cho hồng liên một cái yên tâm biểu lộ đồng thời thúc giục nói đúng, đúng. chúng ta đi nhanh lên thái tử ở một bên nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói ra ngươi có thể chứ muốn không ta có ngươi hồng liên do dự một chút nhìn lấy triệu thất tà trắng bệnh sắc mặt nói ra không dùng còn có thể đi triệu thất tà lắc đầu nhẹ giọng nói ra ngay sau đó đ ô n g nhiên nhấc lên một hơi mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại dường như kéo xuống vết thương đồng dạng thần sắc hơi có vẻ đau đớn bất quá lại giả vờ làm không quan hệ bộ dáng theo hồng liên trên thân lên hướng về phía trước đi đến khắc lượng chống lấy vẫn là ta vị ngươi đi hồng liên liền vội vươn tay đỡ lấy triệu thất tà ôn nhu nói n g ư ơ i tên đồ đệ này không có phí công dạy triệu thất tà cười cười cũng không kiên trì nhìn qua hồng liên khẽ cười nói ta mới không phải ngươi đồ đệ hồng liên nhẹ hư một tiếng bất mãn nói ra ai muốn làm ngươi đồ đệ người ta lại không thừa nhận tiểu không có lương tâm ngươi muốn không phải ta đồ đệ ta liều mạng như vậy cứu ngươi đi ra triệu thất tà nghe vậy nhất thời che n g ự c tức giận nói ra không có sao chứ hồng liên cước bộ chậm dần mấy phần nhìn lấy triệu thất tà che ngực động tác cũng không còn cùng triệu thất tà biện luận trong mắt mang theo một vệ khiến người đau lòng nghi k u ấ t tay nhỏ nhẹ xoa xoa xoa triệu thất tà do hỏi vẫn là ngốc như vậy triệu thất tà nhìn đến hồng liên bộ biểu tình này cũng không có tiếp tục đùa cái này ngốc công chúa lắc đầu cảm khái nói n g ư ơ i n g ư ơ i không có việc gì à, đều lúc nào còn có tâm tư khi dễ ta hồng liên nghe đến triệu thất tà lời nói làm sao không biết giá hỏa này đang đùa chính mình nhất thời tức g i ậ n đến có chút nói năng lộn xộn nói ra đều là mệnh cái này tên đáng ghét vậy mà còn có tâm tư nói đùa liền không thể chạy đi lại nào h sao là người đem ngươi lão sư ta muốn quá yếu ớt đi thôi triệu thất tà cũng không có tiếp tục lại tại hồng liên trên thân đứng dậy lôi kéo hồng liên tay chính là hướng về phía trước đi đến đồng thời trắng sám lấy một khuôn mặt vừa cười vừa nói tên lừa đảo hồng liên tức giận bị triệu thất tà lôi kéo một đôi mắt đẹp hú hoán chừng lấy triệu thất tà t h ầ m nói người thái tử ca ca chạy ngược lại là rất nhanh triệu thất tà nhìn lấy đã kéo ra hai ba mươi mét thái tử không khỏi đối với hồng liên khẽ cười nói cái này thái tử cũng coi là bạo phát tiểu vũ trụ không ăn không uống hơn một ngày còn bị nhốt ở chỗ đó lâu như vậy lại còn có thể có sức lực quả nhiên người chỉ có đang chạy chối chết thời điểm mới có thể bạo phát ừ hắn mới không là ca ca của ta hồng liên nghe vậy nhất thời nhìn một chút phía trước nhất thái tử trong mắt đẹp tránh qua một vệ bất mãn thứ nhẹ nói trải qua lần này sự tình về sau hồng liên thật đã không đem cái này thái tử coi như ca ca ân triệu thất tà cũng không nói gì thêm chỉ là nhìn lấy thái tử chạy nhanh như vậy trong lòng có chút đáng tiếc cái này thái tử nói thế nào cũng cùng hắn uống qua và i chén lén rượu bây giờ nhìn lấy hắn như thế không kịp chờ đợi đi chịu chết trong lòng cũng là thật bất đắc dĩ hắn cảm thấy coi như không tự mình ra tay cái này thái tử cũng không có khả năng sống sót trở về tới tân trịnh bởi vì cơ vô dạ có càng lựa chọn tốt mà hàn vũ cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh đến mức hàn p i như là hắn hy vọng hàn quốc tốt cũng sẽ không để thái tử tiếp tục tại trên vị trí này tiếp tục ngồi xuống đáng tiếc đây hết thảy thái tử có vẻ như đều không biết dù là hắn bây giờ biết cũng chẳng qua là triệu thất tài cho hắn theo dệt lời hoang đường đây coi như là đần độ l u mê đi tới nơi này trên đời lại đần độ l u mê đi duy nhất so với người ta hạnh phúc chính là từ xuất sinh đến tử vong cái này mấy chục năm hắn một mực qua được đều là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ sinh hoạt thân ở đế vương g i a là hạnh phúc lại là bất hạnh mà đần độ lũ mê có vẻ như cũng là một niềm hạnh phúc ca ngươi người tới tiếp ứng ba người đi không bao lâu triệu thất tả chính là lôi kéo hồng liên tay dừng lại nhìn về phía trước chậm rãi nói ra ở đâu hồng liên nghe vậy nhất thời bung ô lòng một hơi ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói ra、Soạn. phản phất là vì xác minh triệu kỳ tích l ờ i nói vệ trang bóng người từ nơi xa lóe lên mà hiện đồng thời cũng che ở thái tử trước người nhìn lấy quần áo tả tơi toàn thân tản ra hôi thối thái tử cùng cái k i a không chịu nổi bộ dáng vệ trang c a o mày một cái sau đó ánh mắt vượt qua hắn rơi vào nắm tay chậm rãi đi tới triệu thất tả cùng hồng liên lúc này thời điểm còn có tâm tư nắm n g i từ đi dạo hồng liên nhìn không ra triệu thất tả tình huống vệ trang ha có thể h có cảm giác k ô nhìn g đến triệu t ấ t tà na b h vững vàng có sức lấy ự thực c tức. còn chết. khí khỏe khí hỏa này thân thể、so、với hắn còn khỏe mạnh, khí huyết hùng hồn nhìn Trưng trang Gia đáng với này muốn so sợ. sợ Vệ quả l triệu thất tà cái kia trắng xám không hợp lý mặt liền biết tên này là trang giả bệnh tranh thủ hồng liền công chúa lòng thông cảm nhìn lấy hàn phi mội mội cái kia một bộ quan tâm đau lòng thân sắc khoe miệng cũng là nhịn không được run dày một chút hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy ưa thích cùng triệu thất tà quấn quýt lấy nhau triệu thất tà thói quen này đều đã muốn bày trò vệ trang còn tại cảm khái triệu thất tà thói quen chi sâu triệu thất tà cũng đã chào hỏi vệ trang minh ngươi rốt c ụ c đến ngươi lại muộn đến một hồi đoan t r ừ n g liền phải đi cho t à mộ triệu thất tà cái kêu mang theo cựu từ nhất sinh ngự a khí âm thanh c h ậ m d ã i chuyển đến cái gì t à mộ nói lung tung triệu thất tà ở một bên nói đùa hồng liên thì là bất mãn nói ra đều sống thật tốt nói cái gì sinh n h à chết lời nói mở cái trò đùa chúc mừng một c h ú t ta vậy cũng không thể nói cái này nhìn lấy vui đùa ở mỹ nói chuyện phiếm đi tới triệu thất tà cùng hồng liên vệ trang hô hấp cũng là tăng thêm mấy phần đó là bị tức thua thiệt hắn coi là triệu thất tà bên này sẽ ra chuyện phiền cái gì nội lực vận chuyển nói cực hạn chạy tới càng là đè ép tối qua còn không có tốt hoàn toàn thương thế kết quả triệu thất t ạ thì t cho hắn đến như vậy vừa ra vệ trang cảm giác mình ở ngực có chút ó i bức thậm chí trong tay xa xỉ kiếm có chút r ụ c dịch muốn xuất khiếu uống máu n g ư ơ i như là muốn chết ta có thể giúp ngươi một cái vệ trang nhìn lấy đi vào triệu thất tả cuối cùng vẫn là nhịn không được thanh âm băng lãnh ánh mắt sắc bén xem thấu triệu thất tả hết thể vệ trang lạnh giọng nói ra mở cái trò đ a thôi khác gì nghị triệu thất tả nghe vậy cũng không có tiếp tục giả vờ vận chuyển nội lực điều chỉnh huyết khí sắc mặt cũng là dần dần có huyết sắc thanh âm cũng là có chút lượt đạo không còn suy yếu, khẽ ngươi không là ca ca của ta cấp dưới sao ngươi làm sao nói không có thấy hắn thụ thương còn nói như thế tới nói hồng liên nhìn lấy triệu thất tà cái kia bị tức theo trắng xám đến biến đỏ sắc mặt nhất thời đối với vệ trang báo nổi nói ngu xuẩn vệ trang nghe vậy mi đầu nhữ chặt nhìn về phía báo nổi hồng liên bình luận không nghĩ tới hàn phi mội mội vậy mà như thế ngu xuẩn điểm này cùng hàn phi cái kia cơ t r í cái đầu nhỏ hoàn toàn là ngược lại cái này cố tình gây sự làm cho người phiên chán ngươi nói cái gì hồng liên nghe vậy nhất thời sinh khí muốn tiếp tục tìm vệ trang phiền thức triệu thất tà có thể nói nặng lần nhưng người khác không thể riêng là trước mắt cái này lạnh như băng ra hỏa bất quá chỉ là ca ca thủ h ạ ra vẻ cái gì ô、oh, ô、oh. hồng liên còn muốn nói gì lại là trực tiếp bị triệu thất t à che miệng không có để cho nàng nói tiếp bọn họ người đến triệu thất t à trực tiếp nói sang chuyện khác đối với bạch diệp phi cái kia chậm rãi tiến lên khí chàng nói ra bạch diệp phi phô trương s á c thực kinh hãi người cái này còn không có động thủ cái này vậy mà liền trực tiếp như vậy ảnh hưởng bốn phía thiên địa linh khí thậm chí sửa đổi phần bốn phía nhiệt độ khổng lộ như vậy cải tạo cần phải hao phí kinh khủng bực nào nội lực cái này hoàn toàn cũng là lãng phí hoặc là cũng có thể cảm khái một tiếng che bức n g ư ơ i cảm giác không thấy sao cái tia ra hỏa thương thế giống như đã tốt mà lại lần này đem chính mình trang bị đến tận r ă n g ngươi phải cẩn thận vệ trang khẽ gật đầu sắc mặt cũng là ngưng trọng lên chậm rãi nói ra vũ trang đầy đủ hết ý hầu vệ trang hoàn toàn không có năm chắc cẩn thận cái gì mọi người mục đích đều là vì cứu ra thái tử cùng công chúa hiện tại mục đích đặt thành chẳng lẽ hắn hội trắng trận động thủ với ta hay sao thái tử đ i ệ n hạ ngươi nói đúng hay không triệu tất cả đối với một bên thái tử khẽ cười nói không sai không sai cái này hiển nhiên triệu tiên sinh lần này thế nhưng là đại công thần các loại trở về ta nhất định báo cáo phụ vương luận công ban thưởng thái tử nghe vậy liền v ộ i vàng gật đầu đáp đồng thời sống lưng cũng là thẳng mấy phần hắn hiện tại cũng là minh bạch chính mình người đã đến hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ xảy ra chuyện sợ mất mật chạy trốn thậm chí còn có thể lấy chờ mong một chút những t ậ c nhân kia tiếp tục đổi tới đem bọn hắn một mẹ hớt gọn huyết ý hầu thế nhưng là cơ vô dạ gọi tới vệ trang nghe vậy cười lạnh một tiếng nói bổ sung cái này cái này thái tử nghe vậy trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất không còn tam tích vợ môi có chút run dậy thẳng tắp sống lưng cũng là trong nháy mắt túi xuống đến thần sắc dần dần mê man g bắt đầu sợ hãi hắn có thể không có quyền đám tặc tử kia thảo luận lời nói cơ vô dạ có thể là muốn mạng hắn hắn tuy nhiên không biết cơ vô dạ tại sao muốn mạng hắn có thể quan hệ này đến mạng nhỏ mình hắn chỗ nào sẽ còn quản vì cái gì vệ trang nhìn đến thái tử bộ dáng này không khỏi nhìn về phía triệu tất h tả có chút không hiểu triệu tất h tả đến tột cùng làm cái gì làm cho cái này phế thái tử nghe đến cơ vô dạ về sau sợ hãi như vậy phải biết trước kia cơ vô dạ thế nhưng là thái tử chỗ dựa có thể nói thái tử có thể có hôm nay hoàn toàn là bởi vì cơ vô dạ ở sau lưng đến đỡ duyên cớ nói một chút hắn tái sinh phụ mẫu đều không đủ cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì nên làm cái gì triệu tiên sinh thái tử đã hoảng hốt sau đó không khỏi nhìn về phía triệu thất tả truy vấn đừng lo lắng chúng ta nhiều người như vậy cơ vô dạ thế nhưng là đại tướng quân mà ngài thế nhưng là thái tử hắn dù là muốn gây bất lợi cho ngài cũng không dám như thế trắng trợn làm lấy nhiều người như vậy mặt ra tay với n g ư ờ i cái này muốn là chuyển vào đại vương trong thai cơ vô dạ cũng chả không nổi cái này đại giới triệu thất tả nhẹ giọng trấn an nói vệ trang nghe vậy quét mắt một vòng đối triệu thất tà không gì sánh được tín nhiệm thái tử hắn vậy mà đối một cái cầm hắn bệnh làm giao dịch thẻ đánh bạc người như này tín nhiệm quả nhiên là bị cơ vô dạ dưỡng phế thẳng một nước thái tử này tấm nước hạnh đoan trừng toàn bộ bảy nước bên trong cũng tìm không thấy cái thứ hai đi sợ cái gì bọn họ dám động thủ ta thì dám muốn phụ vương đem bọn hắn đầu toàn chặt hồng liên nghe vậy càng là bá khí lộ ra nói ra vệ trang trầm mặc sau đó lắc đầu không muốn để ý tới cái này một đôi ngu xuẩn h u n h nguội so sánh với cùng hàn phi là h u n h nguội cái này hồng liên cùng thái tử không sai biệt lắm ngu xuẩn hàn vương a n lại bởi vì một số hoài nghi động cơ vô d ạ sao chỉ có chứng cớ hay không hàn vương a n thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện động cơ vô d ạ g cái này đại tướng quân húng chi lần này đến người vẫn là huyết ý hầu cái này tuyết ý bảo hầu ra cha chuyển con nối đại tướng lần này sự tình có thể không có dễ qua như vậy vệ trang nhìn về phía triệu thất tả không biết triệu thất tả còn chuẩn bị thứ gì chương hai trăm mười hai bình tĩnh một chút hầu ra bạch diệ phi một thân áo đỏ trải cực kỳ chỉnh tề tóc bạc tại đồ trang sức trói bực dưới theo gió múa nhẹ góc cạnh rõ ràng ngũ quan đường nét cảm giác mười phần tinh con ngươi màu đỏ lạnh lùng tà dị nhưng lại lộ ra cao ngạo. cưới ngựa trắng tại sao lưng mấy chục thiết kỵ hộ về dưới chậm d ã i tới bốn phía hàn vũ bốc lên vây quanh kỵ binh ngưng tụ không tan giống như giống trên đám mây đồng dạng mà cầm đầu bạch diệp phi càng là giống như vương giả đồng dạng quan sát thương sinh lạnh lùng chớ đến cảm tình triệu thất tà không thể không thừa nhận màn này dưới bạch diệp phi cái này hàn quốc hầu ra b ư ớ c cách xác thực rất cao mà lại trang b ư ớ c tư thế cũng là có chút không giống bình thường cái này muốn là đ ặ t ở hiện đại tuyệt đối có thể hút một đợt p a n theo triệu thất tà mang theo thái tử tre ở giao lộ bạch diệp phi cũng là dừng lại ngựa trắng sau lưng những cái k i a tản ra hàn khí hộ vệ đội cũng là chỉnh t ề dừng lại nhất thời một cỗ cực mạnh hàn ý phát tiết mở ra bốn phía mặt đất đều bị đ ô n g tuyết bao trùm khủng bố hàn khí điên cuồng hướng về triệu thất tà chỗ vị trí tràn ngập ra phản p h ấ t tại chiếm lấy mảnh đất này thái tử toàn thân run dày một chút sắp mặt trắng bệnh ánh mắt có chút bất an nhìn lấy bạch diệt phi sau đó lại nhìn xem chặn trước người triệu thất tà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đối với cái này âm u thần bí huyết ý hầu thái tử nội tâm cũng là có chút kính n g có quan hệ với cái này huyết ý hầu truyền thuyết quá nhiều thái tử cũng là nghe qua rất nhiều. t ă n g thêm huyết y hầu cùng cơ vô dạ quan hệ cũng để cho thái tử nội tâm bất an tới cực điểm nếu không phải bị triệu thất tà lôi ra đến hắn nói cái gì cũng sẽ không xảy ra đến hắn giờ phút này thật rất muốn cùng hồng liên đổi một cái so sánh với đối mặt khủng bố như vậy huyết y hầu vẫn là trốn ở mặt sau càng thêm an toàn một số giờ phút này khoảng cách triệu thất tà cách đó không xa một cái trong bụi cỏ vệ trang cái này nhìn lấy một màn này biểu lộ có chút ưu ám hắn vốn cho rằng triệu thất tà hội chuẩn bị cái gì kết quả lại chính là để hắn mang theo hồng liên ở một bên t r o n tránh hắn mang theo thái tử đi qua như là bạch diệ phi đậu、thủ. vậy hắn liền mang theo hồng liên muốn rời đi một khi thái tử bị bạch diệp phi thất thủ xử lý cái kia lần này kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công mà triệu thất tà chỉ cần để bạch diệp phi thất thủ là được cái này kế hoạch quả thực đơn giản thô bạo tới cực điểm thua thiệt vệ trang ngay từ đầu còn tưởng rằng triệu thất tà có cái gì mưu lược kết quả là chơi ra như thế một tay hắn thì thật không lo lắng bạch diệp phi tâm a n trực tiếp vừa triệu thất tà cũng xử lý tối nay bạch diệp phi cũng không phải tối qua cái kia cô đơn một người liền vụ khi đều không mang bạch diệp phi hắn không có sao chứ hồng liên có chút khẩn trương nhìn lấy vệ trang do h dù là hồng liên không hiểu nhiều trong này sự tình cũng nhìn ra bạch diệp phi giống như cùng triệu thất tà đồng thời không thế nào đối phó không chết được vệ trang lạnh như băng nói ra muốn không ngươi đi giúp hắn ta một người có thể đi hồng liên miết nếp miệng trong mắt đẹp tránh qua một vệ k i ê n định nhìn lấy vệ trang t h ấ p giọng nói ra ta nhiệm vụ là đưa ngươi mang về vệ trang từ tốn ó i quét mắt một vòng chẳng sợ h ã i triệu thất tà hắn không cảm thấy triệu thất tà hội cầm mạng nhỏ mình nói đùa g i a hỏa này cũng không phải loại kia không muốn sống tính cách hồng liên còn muốn nói điều gì lại trực tiếp bị vệ trang đánh gãy khắc thêm phiền nói xong Vệ trang chính là nhìn về phía triệu trang thất tà phía phía chính nhìn là bạch ê n đồng thời đánh kia, thời cái đo một b diệp h hắn cũng muốn nhìn một chút bạch i diệt cũng muốn một phi t h ự cưới lực chân chính thông suất ngựa trắng tiến lên mấy bước cũng không có x u ố ngựa n g cho thái tử hành lệ ý tứ thậm chí ánh mắt đều không có nhìn qua thái tử bởi vì thái tử tối nay là không thể nào còn sống rời đi ngọn núi này màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu tất h tả hơi có vẻ suy nghĩ nói ra ta cho là ngươi hội tránh ở bên trong mà không phải lô mãng như vậy xuất hiện ở trước mặt ta bạch diệp phi thẳng ngoài ý muốn triệu tất tả một người đi vào trước mặt mình bốn phía hắn cũng không có cảm nhận được tiên trạch các loại người khi tức nói cách khác triệu thất tà thật cứ như vậy mang theo thái tử xuất hiện ở trước mặt mình ta cái này thật vất vả đem thái tử cứu ra bởi vậy còn cùng tặc người đại chiến một trận t h ù không nhẹ thương thế bây giờ thấy hầu ra đến tự nhiên làm ọ i loại mừng rỡ trốn tránh hầu ra làm cái gì còn m ờ i hầu ra đem thái tử điện hạ hộ đưa trở về triệu thất tà t r ê ngực n một bộ chính mình thụ bị thương rất nặng bộ dáng đồng thời tránh ra một cái thân vị đem sau l ư n g thái tử nhường lại đối với bạch diệp phi nói ra hầu hầu ra nguyên bản đứng tại triệu thất tà sau l ư n g thái tử nhất thời đối diện tiếp xúc h à n vụ thân thể run dày càng thêm nhiều lần mấy phần ánh mắt kính nể g nhìn lấy cưỡi ngựa trắng bạch diệp phi nhỏ giọng chào hỏi yếu ớt bộ dáng cực giống tiểu thụ hồng liên công c h ỗ đâu bạch diệp phi thần sắc bất động nhìn lấy triệu thất tà do hỏi bị ta một cái bằng hữu thiết đi lúc đó tình huống khẩn cấp ta muốn một người mang một cái đến thời điểm coi như bị đ ổ i kịp cũng có thể bảo toàn một cái không phải triệu thất tà cười cười nhẹ giải thích do nói cái kia chính là còn ở chung quanh bạch diệp phi ánh mắt hơi hơi l o e lên trong nháy mắt minh bạch triệu thất tà dự định khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh chậm dai nói ra cũng không tại đi triệu thất tà nghe vậy nhìn chung quanh một chút ngươi cho rằng dạng này ta cũng không dám đậu thủ bạch diệp phi lạnh giọng nói ra theo lời nói rơi xuống bốn phía hàn khí càng hơn mấy phần sau lưng những hộ vệ kia đội tạo thành hàn vụ dường như cùng hòa làm một thể tại khống chế phía dưới giống như vô số đông tuyết bụi gai bắt đầu tràn ngập ra khủng bố hàn khí trực tiếp bao phủ phương viên gần trăm mét giờ khác này ở một bên xem kịch vệ trang đ ộ i vàng mang theo hồng liên hướng về một bên tối lui cũng không do dự nữa trực tiếp hướng về dưới núi chạy đi bởi vì đến đón lấy đã không cần thiết nhịn cái này bạch diệp phi đối với triệu thất tả sát tâm không thấp đừng nhìn hôm qua mọi người trò chuyện thật vui vẻ có thể có cơ hội bạch diệp phi hiển nhiên không có ý định đối triệu thất tà lưu thủ như là triệu thất tà có thể thẳng xuống tới đến thời điểm trò chuyện tiếp là được như là chịu không nổi bị đánh chết vậy thì chết đi vệ trang tự nhiên có quyết đoán trước đem hồng liên công chúa đưa đi xuống đến thời điểm có đại quân hộ vệ trước mắt bao người có hồng liên công chúa lời nói không thể nghi ngờ có thể bức bách cơ vô d i cùng bạch diệp phi đương nhiên điều kiện tiên quyết là triệu thất tà có thể chống đỡ cho đến lúc đó triệu thất tà có thể chống đến sao đối với cái này triệu thất tà cảm giác được vấn đề không lớn bởi vì giờ khắp này hắm chính là một kiếm khoác lên thái tử trên cổ mỉm cười đối với bạch diệp phi thân thiết nói ra hầu ra bình tĩnh một chút ngươi hẳn khí này có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo ta tay này muốn là c ầ m không được thương tổn đến thái tử thì không tốt hoặc là nói hầu ra đối thái tử sinh tử căn bản không thèm để ý theo triệu thất tà lời nói rơi xuống bốn phía tràn ngập đông tuyết bụi gai dừng lại sinh t r ư ở n g chương hai trăm mười ba vũ trang đầy đủ tình huống trong nháy mắt đột biến tại bạch diệp phi động thủ trong nháy mắt triệu thất tà kinh nghe kiếm xuất ra tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh một đạo màu hồng nhạt kiếm quang sen lẫn một chút hỗn sắc bén lơi kiếm khoảng cách cái cổ da thịt cũng chỉ có một chút thậm chí thái tử có thể cảm nhận được cái k i a kinh nghe kiếm bên trên truyền đến từng cơn ớ lạnh thân thể trong nháy mắt lên một trận nổi da gà thái tử cũng là không nghĩ tới nguyên bản bảo vệ mình người vậy mà tại trong nháy mắt thì rút kiếm đối mặt đem một thanh sắc bén kiếm nhắm ngay chính mình cổ họng cái này kiếm thái tử là không biết nhưng thái tử minh bạch kiếm này muốn là hơi chút phía trước tiến ném một cái ném cổ mình tuyệt đối sẽ bị mở ra máu tươi văng khắp nơi hậu quả kia tuyệt đối không phải hẳn thái tử toàn thân kéo căng động cũng không dám động khó khăn đem ánh mắt theo kinh nghe kiếm phía trên phóng tới triệu thất tá trên thân làm vừa cười vừa nói trong mắt chỗ sâu mang theo một vệ không dám tin giờ khắc này thái tử đột nhiên cảm giác mình nhân sinh thật gian nan nguyên lai tưởng rằng là dựa vào núi hiện tại giống như không phải nguyên lai tưởng rằng là tới cứu mình hiện tại giống như cũng không phải cái này nhân sinh quả thực gây dối không gì sánh được gây dối thái tử đều không còn k i ể m suy t ừ nữa thái tử điện hạ yên tâm chỉ cần vị này hầu ra không loạt động ta sẽ không thương tồn ngươi ngài cũng trông thấy vị này hầu ra có vẻ như cùng ta có mâu thuẫn vừa thấy mặt liền định cùng chúng ta đậu thủ ta cái này nếu là không cùng ngài đứng chung một chỗ cái này hầu ra là sẽ không bỏ qua ta ta muốn thái tử cũng không muốn để cho ta thụ t h ư ơ n g à chúng ta có thể là bằng hữu triệu thất tà r ơ lên kinh nghe kiếm đối với thái tử cổ trên mặt lại là không có chút nào sắt khí thậm chí còn cười tủm tịm cực kỳ khách khí nói ra thái tử khóc không ra nước mắt cái dám bằng hữu cái nào có bằng hữu như thế đối đối, đối đại bằng hữu hẳn đây là vừa ra hô sâu lại nhập hang sói tiết tấu duy biến hóa là tâm lý hoảng sợ không có lúc trước hoa chương như vậy hai ngày này bất ổn tâm tình biến hóa đã để hắn dần dần có chút chết lặng bất quá thái tử tâm tình tại chỗ là không có người quan tâm thậm chí ngay cả thái tử n ú c danh đều không người để ý ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ ngươi làm như vậy còn có tác dụng gì sao bạch diệt phi ánh mắt u l á n h nhìn chằm chằm triệu thất t à không đội không chậm nói ra đồng thời bốn phía hàn khí lần nữa dâng lên vô số dây leo bắt đầu tràn ngập ra trong nháy mắt đem bốn phía bao vây lại vô số to lớn băng tường ngưng tụ mà ra trong nháy mắt ngăn chặn hết thẻ đường lui là không có gì dùng ta cũng chỉ là thử một chút cái này nếu là có dùng chẳng phải là không nên độc thủ triệu thất tà nhún núi h bay cũng không làm trò vô í c h dãy r u ộ n trực tiếp đem kinh ngê kiếm theo thái tử trên cổ cầm xuống nhìn lấy hàn khí bốc lên bạch diệp phi khẽ c ư ờ i nói ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi nói xấu sao mà lại liền xem như ta giết lại như thế nào bạch diệp phi trong mắt lóe lên một vệ khinh thường lạnh lùng nói ra hiu theo lời nói rơi xuống bốn đầu to lớn bông tuyết bụi gai đối với triệu thất tà cùng thái tử xoắn giết mà đến、Soạn. triệu thất tà thân hình lóe lên chính là tránh thoát bạch diệp phi cái này đơn giản công kích mà cái kia không biết bất kỳ võ công thái tử trong nháy mắt bị bốn đầu to lớn đông tuyết bụi gai xoắn g i ế t cứng cỏi gai băng trực tiếp xuyên qua thái tử thân thể máu tươi văng khắp nơi đồng thời đem thái tử thân thể đánh bay lên tới ô thái tử trong lúc nhất thời còn chưa có chết có chút ngây ngốc nhìn lấy trên người mình vết thương bởi vì lạnh vô cùng cùng tốc độ nhanh duyên cớ hắn ngược lại là không có cảm giác được nhiều ít đau đớn chỉ là cảm giác được trên thân d u lên dần dần vô lực cùng băng lãnh lạnh đáng sợ khoe miệm máu tươi tràn ra có chút ngốc trệ nhìn lấy chính mình cái kia đã rách dưới như là cái sảng thân thể biểu lộ dần dần giết hại thái tử t ử tội bạch diệp phi tiện tay xử lý thái tử ba đạo đông tuyết bụi gai tùy ý thái tử thi thể rơi trên mặt đất sau đó ánh mắt nhìn về phía triệu thất t à quát lớn hầu ra cái này vừa ăn cướp vừa la làng ngược lại là thằng trốn mất triệu thất t à trên thân nội lực khí huyết dần dần bốc lên bành trướng khí thế trong nháy mắt dập dờn quần áo trong tay kinh nghe kiếm cũng là phun r a nuốt vào lấy anh kiếm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra bản hầu nói ngươi thích khách ngươi chính là thích、khách. bạch diệp phi lạnh lùng nói ra chỉ là một cái thái tử dết cũng là dết như là đã không có giá trị cái kia giữ lại còn để làm、gì. triệu thất tà muốn dùng một cái không có giá trị thái tử đến uy hiếp hắn quả thực b u ồ n cười、Soạt. theo bạch diệp phi lời nói rơi xuống sau lưng kỵ binh trong nháy mắt tảng ra lòng bàn tay ngưng tụ ra từng trôi binh mâu ném ra giống như đẩy trời mưa tên đồng dạng đối với triệu thất tà đập tới ngâm kinh nghe kiếm ngâm khẽ sắc khí bốc lên khủng bố kiếm khí trong nháy mắt hóa thành bình t r ư ớ n g đập e m đ tới binh mâu nghiền nát keng -ken. vô số bông tuyết phá nát thanh âm vang vọng đại lượng băng hoa bắt đầu tán loạn mở ra chỉ chốc lát sau triệu thất tà bốn phía đều bị bông tuyết bao trùm mà những thứ này phá nát binh mọi giống như vật sống đồng dạng hòa tan dung hợp hóa thành từng cái từng cái xiềng xích hướng về triệu thất tà ba o khỏa mà đến loại này cho vật đối phó người bình thường cũng coi như ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng triệu thất tà khét cười một tiếng tùy ý những thứ này bông tuyết xiềng xích đem chính mình bốn phía đánh tới bất quá tại c h ạ m đến chính mình thân thể trong nháy mắt thể nội cái k i a cố thuộc về lòng tượng bàn ngược công lực lượng khổng lồ trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố khí lực dường như trong nháy mắt đem bốn phía không gian đều bắt đầu vặn vẹo đồng dạng đồng thời triệu thất tà dưới chân đạp mạnh mặt đất thân hình trong nháy mắt xông ra trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm mang liền là hướng về phía bạch d i ệ t phi đâm tới a bạch d i ệ t phi nhìn lấy trùng sắt mà đến triệu thất tà khoe miệng hơi hơi nhẹ vệt lên đặt ở ngựa trắng phía trên một thanh trường kiếm màu đỏ chậm rãi xuất ra nhất thời bốn phía những cái kia hàn vụ dường như được đến tăng phúc đồng dạng nhiệt độ lần nữa trợt hạ xuống trong nháy mắt vô số to lớn đông tuyết bụi gai vụt lên từ mặt đất giống như đầy trời sợi đẳng đối với triệu thất tà đúng tới triệu thất tà khỏe miệng co giật một chút nhìn lấy bạch diệp phi như thế tiêu xài nội lực trong lòng cũng là phiền muộn không gì sánh được lớn như thế quy mô ảnh hưởng bốn phía một phương thiên địa hao tổn này nội lực muốn bao nhiêu so với tối qua tối nay vũ trang đầy đủ bạch diệp phi hiển nhiên càng thêm khoa trương cái kia nội lực dường như vô cùng vô tận đồng dạng triệu thất tà cũng là nhìn ra bạch diệp phi cái kia cái gọi là hộ vệ đội căn bản chính là hắn nội lực tội nguồn mười mấy tên cao thủ nội lực ra chỉ dưới bạch diệp phi mới có thể làm đến khoa trương như vậy cấp độ muốn đánh bại bạch diệp phi trừ phi đem cái kia mười mười mấy tên hộ vệ đội xử lý. cho nên triệu thất tà không thích động thủ đánh nhau riêng là cùng những thứ này có tiền có thế người đánh nhau bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bọn gia hỏa này có bài tời gì đột nhiên lật tùng cái bàn để ngươi muốn đánh đều không đánh được cũng tỷ như hiện tại bạch diệp phi dựa vào gia tộc mình nội tỉnh cầm giữ có vài chục cái tuyệt hảo nạp địa bình còn là đồng nguyên trong lúc nhất thời đại chiêu tùy ý nén loạn cái này người đều không có thấy tại địa hình chung quanh đều bị đối phương cải tạo nhiều lần rồi giao hàn khí không ngừng trà đạp lực lấy bốn phía hết thảy giờ khác này bạch diệp phi chỉ cần ưu nhã ngồi tại ngựa trắng phía trên theo ngựa trắng đạp lên bông tuyết đứng tại chỗ cao quan sát đối thủ bị chính mình công kích đánh chật vật không chịu nổi cuối cùng nội lực hao hết là đủ dùng một câu vô lại không đủ loại trạng thái này bạch diệp phi người nào vừa qua được đoán chừng tần thời hậu kỳ quỷ cốc hai người hợp kích có thể vừa mới vừa đi đến mức hiện giai đoạn quỷ cốc thanh niên đoán chừng tới cũng là tặng đầu người triệu thất tà nội tâm nhịn không được cảm khái một câu bạch diệ muốn không phải sau lưng cái kia mấy chục cái nạp đ i ệ n bình hắn coi như đánh không lại bạch diệp phi cũng sẽ không bị đánh như thế kìm nén đến hoảng chí ít nương tựa theo chính mình thân thể cùng kiếm chiêu làm cho bạch diệp phi ăn chút thua thật nhỏ nhưng bây giờ l i ê n n g ư ờ i đều không đ ư n g tới chỉ có thể không ngừng giải quyết bốn phía những cái kia vô cùng to lớn đông tuyết bụi gai bạch diệp phi tự nhiên không muốn cùng triệu thất tà đọc thủ bởi vì triệu thất tà cái kia một thân cực kỳ cường hãn ngoại công hắn đã thể n g h qua cùng loại này lực lượng to lớn đối thủ đánh lộn không phải một cái sáng suốt lựa chọn mà loại này quan sát triệu thất tà thú bị nốt chi tài là lựa chọn tốt nhất. Thái tử đã chết. chỉ cần chờ đến cơ vô dạ bọn người đến đến thời điểm liền có thể đem hết thẻ v u hoan đến triệu thất tà trên đầu đến thời điểm triệu thất tà còn không phải tùy ý bọn họ nắm thậm chí còn có thể nhờ vào đó hố một thanh hàn phi đem những thứ này người một mẹ hốt gọn đến mức thiên trạch hàn phi bọn người một khi bị thì giải quyết thiên trạch bọn người tự nhiên là mất đi tác dụng đến thời điểm hắn có là biện pháp đối phó bọn hắn triệu thất t à m ư u toan tính kế bọn họ bọn họ như thế nào tốt như vậy tính kế chỉ cần bắt được triệu thất tà hết thẻ hết thẻ tự nhiên do bọn họ nói tính toán đến mức hồng liên công chúa lời nói đến thời điểm c h ỉ cần muốn nói một câu t h ụ kẻ trộm che đậy là được lường trước hàn vương cũng sẽ không vì một người chết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói cái gì bây giờ bọn họ chiếm cứ ưu thế hắn thực sự nghĩ không ra triệu tất h t à còn có thể có biện pháp nào phá cục mà ra tòa này băng lao chính là người phân mộ bạch d i ệ t phi quan sát triệu tất h t à cực kỳ tự tin nói ra phân mộ sao bạch d i ệ t phi lời nói vẫn chưa thu liễm cũng truyền đến triệu tất h t à trong hai đối với cái này triệu tất h t à cười cười hắn đã dám đến đương nhiên sẽ không cầm hắn mạng nhỏ nói lừa nhìn lấy có chút tự tin bạch diệp phi một bên nên kích lấy bốn phía cuốn tới bông tuyết bụi gai một bên kêu nhỏ một tiếng ngươi lại không xuất hiện ta thì gánh không được ngươi trông cậy vào cái kia quỷ cốc truyền nhân chỉ bằng vào hắn có thể cứu không ngươi bạch diệp phi thần sắc bất động tại từ tốn nói hắn lần này đem nhà mình cơ sở đều mang ra thì đại biểu hắn quyết tâm triệu tất h tả hắn ăn chắc ta nói cũng không phải hắn triệu tất h tả quỷ dị cười một tiếng khẽ cười nói hô phản phất là vì xác minh triệu tất h tả lời nói đồng dạng một cô âm phong của tới trong nháy mắt đem bốn phía hết thể đều bao phủ một cố đủ để khiến người linh hồn run dậy âm khí của tới nương theo lấy thiên địa dần dần mất đi nhan s á c một bóng người xuất hiện tại triệu thất tà trước người quanh thân màu trắng đen khí tức bốc lên cả người mặc lấy cổ quái khôi giáp trong tay nắm một thanh không đến vết nước trường kiếm thì đột nhiên như vậy xuất hiện tại bạch diệp phi trước mắt người tới một đầu tóc xám theo gió m à động khí tức bị mở làm cho người nhìn không thấu hăn thực lực nhưng triệu thất tà lại là minh bạch cái đồ chơi này khủng bố thiên hành cựu ca bên trong lớn nhất đại b ộ c n ị c h lân kiếm vong linh tuy nhiên không biết cái đồ chơi này làm sao sinh ra lại không biết hàn phi là như thế nào được đến đồng thời k h ô n g chế nhưng là nghịch lân chiến lược lại là không thể nghi ngờ triệu thất tà lớn nhất phá cục đ i ể m cùng tự tin thì bắt nguồn từ hàn phi trôi nảy vong linh chi kiếm đến đón lấy g i a o cho ngươi ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút triệu thất tà nhìn lấy nghịch lân bóng lưng vừa cười vừa nói cũng biết cái đồ chơi này sẽ không để ý chính mình nói xong chính là hướng về phía sau thối lui đến mức đến đón lấy đại chiến giao cho cái này hai tên biến thái là được bạch d i ệ t phi có mấy chục á i nạp địa bình không phải người bình thường đến mức n ị c h lân một cái vong linh ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao người ta liền người đều không phải là nhưng theo nghịch lân ra sân trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này liền có thể nhìn ra được cái này nghịch lân chiến lược tuyệt đối đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ bạch diệp phi có thể ăn được hay không đến tiêu tan hắn liền phải nhìn hắn vốn liếng d i à y không dạy sự t ì n h triệu thất ta quét mắt một vòng bạch diệp phi sau lưng những cái kia chớ đến cảm tình kỵ m i n h suy nghĩ cười một tiếng hắn đến đón lấy đối thủ cũng là những đồ chơi này hy vọng chờ một lát bạch diệp phi sẽ không đau lòng người là ai bạch diệp phi sắc mặt cũng là ngưng trọng lên hắn có thể cảm nhận được người tới cường đại có thể tránh thoát hắn cảm giác xuất hiện ở trước mặt hắm thậm hô nghịch lân hiển nhiên không có cùng bạch diệp phi giao lưu ý tứ trong tay cổ quái nghịch lân kiếm trong nháy mắt phá vỡ đi ra đồng thời tiêu tán còn có hắn chính mình thân thể xuất hiện lần nữa đã đi tới bạch diệp phi trước người nghịch lân kiếm lần nữa ngưng tụ một kiếm đối với bạch diệp phi c h é m tới rồi giao kiếm khí ẩn chứa bốn phía thiên địa chi lực bốn phía không thua gì bạch diệp phi cái kia mấy chục cái nạp địa bình một kiếm c h ạ m bạch diệp phi sắc mặt đều là biến đỏ mấy phần bởi vì hắn tôi qua bị triệu thất tả hố thương tổn còn chưa tốt hoàn bạch diệp phi sắc mặt cũng là lãnh lệ khẽ quát một tiếng hai thanh kiếm trực tiếp xuất ra hóa thành á n h kiếm đối với nghịch lân công tới hoàn mỹ kế hoạch vậy mà lại xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ đến tột cùng là ai hàn phi bên kia có dạng này cao thủ thoa y khách vậy mà tuyệt không hiểu rõ tình hình gặp quỷ ẩm ẩm hai người giao thủ một cái trang diện kia quả thực giống một bộ phim bom tấn bốn phía hết thẻ trong nháy mắt bị phá hủy kiếm khí tàn phá bừa bãi rồi giao thiên địa lực lượng giống như từng trận quần phong không ngừng c u ố tới giờ khác này bạch diệp phi đã không quản được triệu thất tà c o i n h ư m u ố n quản n c ũ g k hai ô n quản, g tâm tư b trăm hắn không tưởng tượng, một i nhiên đến phiên triệu mươi năm cái Trước quân lót thua thiệt rơi bạch d i ệ t phi cùng nịch lân đều thuộc về không phải người tồn tại một cái mang theo mấy chục cái nạp địa bình một cái khác thì là vong linh tự thân vốn là không nên tồn tại ở trong nhân thế đối tại thiên địa lực lượng trưởng khống tiên tiên thì thông suất đến cực h ạ tính toán là vượt qua tiên tiên cảnh cấp bậc này theo bốn phía cái kia đã phong vân biến sắc thiên địa cảnh sắc liền có thể nhìn ra được nịch lân khủng bố dù là giờ phút này bạch diệp phi có mấy chục cái nạp đ i ệ n bình vẫn như cũng bị nịch lân đẻ lên đánh nịch lân kiếm chiêu bị bốn phía thiên địa chi lực ra trì giống như cái này một vùng thế giới nhỏ đối với bạch diệp phi nghiền ép mà đi một chiêu một thức đều vô cùng kinh khủng rõ ràng quanh thân âm khi âm u kiếm chiêu lại là tràn ngập một loại huy hoàng thiên u y cảm giác rộng rãi không gì sánh được nói một cách khác cũng là đánh vào thị giác lực mười phần hơn mười triệu kiếm khí tiện tay đưa tới đối với bạch diệp phi c h é m tới mà bạch diệp phi cái kia nhìn như vô cùng to lớn đông tuyết đùi gai hoa viên tại thời khắc này lại có vẻ yếu ớt không gì sánh được tiện tay chính là bị c h é m vỡ k h ô n g bố kiếm khí chạm bạch diệp phi không ngừng n g ừ n lại làm cho bạch diệp phi không thể không vứt bỏ chính mình ngựa trắng toạc kỵ bởi vì lại tiếp tục hắn ngồi xuống ngựa trắng phải bị đánh chết không thể mà lại hắn cũng không có tâm tư cùng dư lực đi bảo vệ ngồi xuống ngựa trắng thứ này đến tột cùng là cái gì bạch diệp phi ánh mắt âm trầm không gì sánh được sắc cái này nịch lân căn bản không phải sinh mệnh thể thậm chí cùng phía sau hắn những hộ vệ kia đội có chút tương tự trên thân không có chút nào khí huyết chi lực hết lần này tới lần khác có thể khống chế to lớn tiên địa chi lực ra chỉ tự thân quả thực gặp ủy triệu thất tà từ nơi nào tìm đến như vậy cái đồ chơi rõ ràng hết t h ể đều đã tính toán không lộ chút sơ hở lại đột nhiên chạy ra như thế một cái thực lực viễn siêu tiên thiên cảnh lớn như vậy một cái biến số lúc trước vậy mà không có dấu hiệu nào triệu thất tà ẩn tàng thật là rất sâu a bạch d i ệ t phi đang suy tư những thứ này nghịch lân lại sẽ không suy nghĩ những thứ này đột nhiên phóng lên tận trời chân đạp hư không trong tay nghịch lân đem đột nhiên phán á t ngay sau đó vô số đạo nghịch lân kiếm giống như đĩa quay đồng dạng chậm d ã i triển khai bốn phía thiên địa chi lực trong nháy mắt sôi trào khủng bố kiếm khi bắt đầu không ngừng hiện hiện nhìn đến một chiêu này bạch d i ệ t phi cũng là sắc mặt đột biến người được thật sâu cảm giác nguy cơ ánh mắt cũng là càng phát ra ầm t r ầ m bắt đầu điên cuồng đ i ề u nội lực tụ tập tới trong tay song kiếm phía trên kèn kẹt theo bạch diệp phi phóng đại chiêu khủng bố hàn khí lần nữa bước lên mấy phần. Từng xem kịch tuy nhiên rất thoải mái nhưng là bị hai người này đại chiếu tác động đến đi và nhưng là chơi không vui mà lại hắn cũng cảm giác được nơi xa có đại quân ngay tại chạy đến hiện nhiên muốn không bao lâu cơ vô dạ cùng hàn phi liền xe đến hắn cũng không có cách nào tiếp tục xem phim không phải vậy thẹn quá hóa giận bạch diệp phi cùng cơ vô dạ có thể không thấy đến hội như vậy mà đơn giản buông thả hắn nơi này là không thể đợi cho nên triệu thất tà có chút đáng tiếc thu hồi ánh mắt dưới chân bôi mỡ hướng về một bên khác bay vọt mà đi chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại trong rừng rậm Vâng. theo triệu thất tà đi xa bạch diệp phi cùng nịch lần tích xúc đại chiều cũng là trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ đầy trời kiếm khí trong nháy mắt chém xuống mà mặt đất vô số to lớn đông tuyết bụi gai cũng là phóng lên tận trời cả hai trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh ngay sau đó to lớn tiếng o cùng cuốn ngược, phong vô số cây cối sụp đổ sụp đổ h à n khí tàn phá bừa bãi mà hết thể này đã cùng triệu thất tà không có quan hệ hắn đã chuồn mất rất xa sự tình r ũ háo đi hô động tình đến nhanh đi càng nhanh một trận trong núi gió đêm v ấ t qua bầu trời nịch lân đã biến mất không thấy gì nữa mà mặt đất bạch diệp phi chính quỳ một chân trên đất hai tay nắm trường kiếm chống đỡ lấy trên thân hoàn mỹ chỉnh t ề trường s a m màu đỏ đã phá nát một bộ phận băng lên khuôn mặt mang theo một vệ dị thường màu đỏ ánh mắt t ám không gì sánh được triệu thất tà bạch diệp phi khó khăn đứng dậy khỏe miệm mang theo một vệ tơ máu ánh mắt tấm lãnh trong lòng bất lực điên cuồng hét lên ba chữ đây là lần thứ hai tại triệu thất tà trong tay ăn t h i t thòi mà lại ăn một lần so một lần lớn nhìn phía sau hàn khí tan r ã mấy chục hộ vệ đội bạch d i ệ t phi sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm lần này không những mình thụ thương không nhẹ thì ngay cả mình mang ra hộ vệ đội cũng bị hao tổn mấu chốt nhất là liền triệu thất tà lông đều không có đ ư c vải thua thiệt quần l ó t đều không có thiên trạch bên này bọn họ đã lui lại đến núi một bên khác bất quá bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được bạch diệp phi cùng n ị c h lân ở giữa đối oanh khủng bố như vậy chiêu thức đối oanh muốn không chú ý đều khó có khả năng. thì liền dư âm đều tác động đến vài trăm mét p h ạ m vi húng chi là động tĩnh kết thúc khu thi ma móc lấy chính mình mang lục lạc và trượng ánh mắt hơi hơi l ó e lên thấp trầm giọng hướng lên trời chạch dò hỏi diễm linh cơ cũng là nhìn về phía thiên trạch không rõ ràng khoảng cách quá xa thắng bại không cách nào phán đoán đi thôi thiên trạch lắc đầu chậm rãi nói ra bất quá nhìn lấy động tĩnh truyền đến vị trí vẫn là c a o mày một cái bởi vì khoảng cách duyên c ớ hắn cảm giác đồng thời không rõ rệt thế nhưng cùng bạch diệp phi sau cùng đánh người kia có phải hay không chịu tất tả còn chưa hoàn toàn biết được bởi vì thiên trạch cảm giác kiếm khí kia cùng triệu tất h t à kiếm khí đồng thời không giống nhau đương nhiên cũng cùng thiên trạch không đồng ý triệu tất h t à mạnh hơn chính mình có quan hệ mọi người đồng dạng là nam nhân sao có thể thừa nhận chính mình so với một cái nam nhân khác yếu đâu dù là thật không bằng cũng có thể cắn răng liều chết đây chính là nam nhân mặt mũi cùng bức cách đừng chết ta thối nam nhân ta còn thiếu ngươi một cái múa đâu diễm linh cơ trước khi đi nhìn một chút chiến trường vị trí trong mắt đẹp tránh qua một v ệ c làm lòng người say lưu ý thì thao nói ra theo dõi tan biến đang nhìn đi mỹ nhân đã không có bóng dáng cơ vô dạ cùng hàn phi bọn người vội vàng đổi tới những thứ này người thì cùng hồng kông cảnh sát một dạng luôn luôn tại s a u khi sự việc xảy ra tới đúng lúc khi tất cả người nhìn đến hiện trường thời điểm trang diện trong nháy mắt an tính lại cái kêu phương viên đếm trong vòng mười thước bị xe cày vô số lần hiện trường thực sự có chút rung động trang diện này để tại chỗ tất cả mọi người á khẩu không trả lời được chương hai trăm mười sáu tối nay rất mê người người đâu cơ vô dạng một đường đuổi cũng không nhanh bởi vì hắn có tự tin bạch diệp phi có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết bạch diệp phi mang theo hắn hộ vệ k i a đội tạo thành chiến lực đủ để quét ngang tất cả mọi người dù là thiên trạch bọn người liên thủ với triệu tất tả cũng tuyệt đối không phải bạch diệp phi đối thủ cho nên cơ vô dạng ngược lại không gấp hắn cảm thấy mình ổn thỏa bừng c ẩ n chỉ cần tại bạch diệp phi đem sự tình giải quyết về sau đến thời điểm hắn liền có thể thưởng thức hàn phi cái kia thú vị sắp mặt cho nên một đường lên hắn đến lúc đó cũng không vội thậm chí còn có tâm tư t r e o chọc một chút hàn phi nhìn lấy hàn phi cái kia vội vã biểu lộ tâm tình càng phát ra vui vẻ mà cái này một vui vẻ thì vui vẻ nói giờ phút này bị đè nén biết khuất hắn biểu lộ đều không kìm được thân xác giữ tận vào người cặp mắt kia giống như muốn nuốt người đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm đã hóa thành phế tích hiện、trường. giờ phút này hiện trường đã bị đại lượng đông tuyết bao trùm hàng khí bốc lên sương mù màu trắng tràn ngập đồng thời phân bố còn có đại lượng kiếm vết xác minh lúc trước cái kia một trận đại chiến trình độ tăng h ố c liên t ạ i bọn hắn đến không lâu sau đó cuối cùng trở lại một hơi bạch diệp phi cũng là ngăn chặn thương thế sắc mặt lần nữa khôi phục nguyên bản màu trắng bệnh màu đỏ tươi đôi mắt bình tĩnh như nước một lần nữa cưới lên ngựa trắng đi theo phía sau bức cách tràn đầy hộ vệ đội muốn không phải trên thân cái kia phong cách không gì sánh được trường sang màu đỏ sẽ bỏ một bộ phận mặc cho ai cũng không có nhìn ra hắn lúc trước trải qua một trận đại chiến hơn nữa còn thụ không nhẹ thương tổn. chuyện gì xảy ra người đâu cơ vô dạ nhìn lấy cưỡi ngựa mà đến bạch diệp phi ánh mắt có chút băng lãnh do hỏi ánh mắt kia còn kém trực tiếp mở miệng t r á c h cứ tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra đối ngươi như thế tín nhiệm tín nhiệm hắn một đường lên còn kém thưởng thức phong cảnh kết quả cái này tiểu lão đệ thì đến như vậy vừa ra cái này chơi chứng đến một cao thủ bạch diệp phi bị cơ vô dạ hỏi thăm thần sắc không thay đổi ngược lại nhìn một chút cách đó không xa một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình hàn phi bờ n ô i động động từ tốn nói cao thủ cơ vô dạ mi đầu hơi hơi nhảy một cái ánh mắt nhất thời nhìn về phía cách đó không xa hàn phi chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút khó tin cái dạng gì cao thủ có thể tại bạch diệp phi mang theo một đám n ạ m điện bình t ĩ n h hôn dưới đem hắn chống ố c còn không mang nổi mình ố c cơ vô dạ tự hỏi chính mình không có cái này năng lực có thể bạch diệp phi hiển nhiên sẽ không tại cái này phía trên nói chuyện hơn nữa nhìn hàn phi bên cạnh vệ trang cơ vô dạ thần sắc có chút h ậ m hực hàn phi lại từ đâu bên trong tìm đến một cao thủ cái này trước kia hắn thấy tiện tay có thể lấy nghiền chết t i ể u châu chấu giờ phút này giống như biến đến càng ngày càng khó giải quyết thậm chí có chút vượt qua hắn trừng khống hàn phi c h ấ n an một chút muốn làm â m ĩ h ồ n g liên ánh mắt ra hiệu nàng không cần nói sau đó đi đến bạch diệp phi trước mặt nhìn lấy vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa không có xuống ngựa ý tứ bạch diệp phi ánh mắt trong nháy mắt sắp bén trầm giọng hỏi thất bại bạch diệp phi lãnh đạm nói ra cũng không có cùng hàn phi giải thích ý tứ lấy bạch diệp phi thân phận và địa vị liếc không cần thiết cùng hàn phi giải thích toàn bộ hàn quốc bên trong có tư cách để bạch diệp phi giải thích chỉ có ngồi tại trên vương vị, vị tia về phần người khác hắn có quyền lợi cự tuyệt cái tia thái tử hàn phi tuy nhiên đã sớm biết kết quả có thể cùng lúc đó nơi xa chuyển đến là binh lính tìm kiếm thanh â m thái tử thi thể tìm tới bất quá thái tử thi thể đã bị nghiền không thành hình người đối mặt hai đại tiên tiên cảnh định phong cao thủ đối h ớ i n h cái này thái tử thi thể không có trực tiếp bị x é đ ứ t cái kia hay là bởi vì bạch diệp phi có thể chuyển di phạm vi công kích không phải vậy giờ phút này có thể hay không tìm tới thái tử thi thể vẫn là một vấn đề bất quá coi như tìm tới giờ phút này thái tử thi thể cũng là liền mẹ hắn cũng không nhận ra về phần hắn cha có thể hay không nhận biết liền phải nhìn hàn vương an yêu hắn sâu bao nhiêu bất quá so sánh là không thể nào nhận biết là các ngươi ta nhất định muốn nói cho phụ vương nhìn đến chết thảm thái tử một bên hồng liên sắc mặt trong nháy mắt trắng xám ngay sau đó đối với bạch diệp phi cùng cơ vô dạ giận dữ hét công chúa cũng không thể nói lung tung nói cái gì lời nói đến phụ trách cơ vô dạ sắc mặt â m trầm nhìn về phía hồng liên trầm giọng cảnh cáo nói sự t ì n h đã như thế cơ vô dạ cũng không có cách nào giờ phút này chỉ có thể đem tổn thất cùng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất thì là các ngươi ta bị giam ở bên trong thời điểm nghe đến hồng liên khỏe mắt mang theo nước mắt lớn tiếng nói đối với việc này ta cũng muốn hỏi một chút cựu công tử vì cái gì công chúa hoàn hảo trở về ngược lại thái tử s ắ c thực thụ hại không biết trong này cựu công tử lại là làm cái gì nhân vật hy vọng cựu công tử có thể cho đại vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn cơ vô dạ cười lạnh một tiếng âm chầm nhìn lấy hàn phi c h ầ m dãi nói ra người đánh dắm hồng liên còn muốn nói điều gì lại là trực tiếp bị hàn phi ánh mắt cho đỉnh trở về đại tướng quân phụ vương bên kia ta tự nhiên sẽ cho cái bàn g r a o mà lại ta tin tưởng đại tướng quân cũng cần cho phụ vương một cái công đạo nhưng bây giờ chúng ta là không phải nên đem thái tử đưa trở về hàn phi thần xác lệnh đáng sợ không ý kỵ tí nào cơ vô d ạ trầm giọng nói ra cơ vô dạ híp híp mắt lạnh hừ một tiếng hắn cũng minh bạch trận này trò chơi vừa mới bắt đầu thái tử chết có thể không dễ dàng như vậy bỏ qua đi đây chính là đường đường một nước thái tử dù là không được sủng ái có thể dễ dàng như thế chết đi để hắn cắt nước như thế nào nhìn cho dù là mặt ngoài công phu đến đón lấy cũng có nhau nhau đến mức sẽ có bao nhiêu người sẽ chịu ảnh hưởng vậy liền không được biết cuối cùng còn phải nhìn hàn vương thái độ như là hàn vương không muốn sự tình làm lớn việc này ảnh hưởng tự nhiên sẽ rất nhỏ mà hàn vương xưa nay phong cách làm việc khả năng này tối cao bất quá dù là như thế chuyện này cuối cùng cần phải có người phụ trách cái này có não so sánh với hàn phi cùng cơ vô dạng ở chỗ này giao phòng triệu thất tà đã thoải mái nhàn nhã chạy trở về tân trịnh bên trong bất quá không có trực tiếp trở về tử lan hiên rốt cuộc tối nay một đêm sẽ không quá bình tĩnh không khỏi bỏng chính mình vẫn là tránh một chút tương đối tốt mang sự tình xử lý không sai biệt lắm lại xuất hiện cho nên triệu thất tà đi vào t r ư ớ c tư mã phủ thuần thục leo t ư ờ n g đầu theo quen thuộc đường âm thầm vào hồ phu nhân phòng ngủ giờ phút này đêm đã khuya hồ phu nhân cũng là ngủ rất sâu không chút nào biết bên cạnh lại thêm một người mà khi nàng phát giác thời điểm tối nay lại nay là một cái đêm k h ô này g ngủ. Trưng 217, người đánh giắm. đánh n Một đêm này, toàn bộ vương đô vương tôn quý tộc đều bị thái tử chết cho b ì n h t ĩ n h giống như bình tĩnh giấc ngủ ném phía dưới một khối đá vô số bọt nước văng lên tạo nên gợn sóng từng vòng từng vòng không ngừng khuếch t h n g h n ra lớn nhất trước nhận được tin tức tự nhiên là hàn vương an làm hàn vương an tại cửa cung vị trí nhìn đến cái k i a đã không thành hình người thái t ử thời điểm nhất thời mắt tôi sầm lại cả người đều lắc lư vài cái muốn không phải bên cạnh có thái giám vị hắn giờ phút này nói không chừng đã thẳng tắp ngã xuống lấy hắn cái này tuổi đã cao thân thể ngã xuống đoán chừng liền cho rằng không đứng dậy được Ra mất con. người đầu bạc tiễn người đầu xanh tuy nhiên hàn vương an chưa từng có ưa thích qua đứa con trai này thậm chí có chút trướng mắt cái này bị cơ vô dạ đến đỡ lên đến n h i tử nhưng hắn cuối cùng là con của hắn bây giờ vậy mà chết thảm hại như vậy liền cái dạng người đều không có muốn không phải y phục trên người có chút quen mắt tăng thêm biết cơ vô dạ bọn người không sẽ lừa gạt mình hàn vương an nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng trước mắt khối này thịt nhão lại chính là hắn n h i tử cô muốn các ngươi đi cứu thái tử các ngươi thì cho cô một kết quả như vậy sao hàn vương an đột nhiên đẩy ra viện chính mình thái giám cái tiêu mập của cục cái bụng đều bởi vậy dập dờn mấy phần ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy hàn phi cùng cơ vô dạ bọn người thanh âm từ ngay từ đầu yếu ớt đến dần dần b i ì n lớn sau cùng hóa thành gào thét hắn đã hạ mệnh lệnh kết quả là cho hắn một kết quả như vậy người chẳng những không có cứu trở về liền tử trạng đều thê thảm như thế cái này thái tử tại làm sao không nên thân đó cũng là hàn quốc thái tử tương lai hàn quốc thái tử cho dù là chết cũng không thể chết như thế không có chút nào tôn nghiêm bị một đám thích khách bắt đi coi như cái này sau cùng lại còn thảm như vậy chết phụ vương thứ tội đại vương thứ tội theo hàn vương ăn nổi giận tại tràng sở có người trong nháy mắt quỷ xuống đến thì liền cơ vô dạc cùng bạch diệp phi giờ phút này cũng không ngoại lệ tất cả mọi người cũng nhìn ra được giờ phút này hàn vương an đã ở vào phẫn nộ đỉnh điểm không có có người muốn ở thời điểm này lấy đụng vào hàn vương an phòng tuyến cuối cùng vô luận hàn vương an những năm gần đây biểu hiện như thế nào ngu ngốc vô năng nhưng hắn trung pi là một nước quân vương tại quân vương giận dữ thây nằm một triệu hắn trung pi là quốc gia này chủ nhân thứ tội thái tử tại vương đô bị bắt đi bây giờ còn bi thảm chết yểu đến bây giờ liền cái thích khách đều chưa từng bắt lấy đây chính là các ngươi cho cô bằng g i o hàn vương an l ệ n h giọng nói ra ngữ khí càng phát ra băng lãnh phụ vương chuyện này đều do hắn còn có bọn họ ta bị giam tại cái kia trong phòng giam thời điểm liền nghe lén những cái kia thích khách cùng cơ vô dạ có quan hệ bọn họ thương lượng xong bắt đi thái tử sau đó kế hoạch cái gì ngay lúc này đứng sau lưng hàn phi hồng liên trực tiếp đứng dậy đưa tay chỉ cơ vô dạ không chút nào sợ đối với phẫn nộ hàn vương an vạch trần nói ở trong mắt nàng cơ vô dạ bọn người cùng những cái kia thích khách đều là một đám đều là người xấu hàn phi thần sắc do dự một chút muốn ngăn cản nhưng cuối cùng nhịn xuống bởi vì hắn biết có một số việc vẫn là từ hồng liên nói ra so sánh khi nào dù là hắn không muốn để cho hồng liên đụng vào những thứ này h tám có thể sinh hoạt trong cái loạn thế này lấy hồng liên thân phận lại làm sao có thể đào thoát trung b i là vẫn là hội tham dự vào hàn vương an biến sắc nhìn về phía cơ vô dạng đại vương những cái kia thích khách lời nói làm sao có thể tin tưởng h ú n g chi đối phương đã dám ngay ở công chúa mặt nói ra như thế tới nói h i ệ n nhiên là sớm có kế hoạch cái này hoàn toàn là nói xấu mặt tướng công chúa nhất định là thụ che đậy mời đại vương minh xét cơ vô dạng nghe vậy vội vàng giải thích nói đối với bị hồng liên nói xấu cơ vô dạ sớm đã có sở liệu sớm tại phát hiện thái tử thi thể thời điểm cái này hồng liên công c h ú a thì nhìn hắn ánh mắt không đúng hiện tại đối với đối phương nói xấu đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại một ít lời nói xong hơn nữa còn lại như thế trăm ngàn chỗ hở nói xấu chi ngôn đại tướng quân cùng thích khách thông đồng như hại thái tử nhi thần lấy vì chuyện này cũng không khả năng bất quá nhi thần biết được một tin tức những cái kia thích khách tựa như là theo đại tướng quân phòng giam bên trong chạy ra đến mà vừa lúc này hàn vũ đột nhiên làm khó dễ nói hàn vũ cơ vô dạ ánh mắt trong nháy mắt tránh qua một vệ vẻ tàn nhẫn cái này nham hiểm vừa cùng hắn nói xong hợp tác cái này thời điểm lại đột nhiên bỏ đá s u n g giếng đây là cảnh cáo hắn sao cái gì việc này chuyện gì xảy ra hàn vương an cái này thời điểm cũng là hơi chút tỉnh t á o m ấ y phần nghe đến tin tức này nhìn về phía cơ vô dạng truy vấn đại vương việc này là m ặ tướng t thất trách cái kia bách việt thích khách đã từng là bị giam tại phòng giam bên trong về sau tòa kia phòng giam bị vứt bỏ cái kia bị giam tại tầng dưới chốt nhất xích mi long xà cũng bởi vậy chạy ra đến mạ tướng còn tưởng rằng hắn đã chết nhưng chưa từng nghĩ hắn còn sống mạ tướng cũng là gần nhất mới biết được tin tức này cơ vô dạ vội vàng giải thích xích mi long xà hắn lại còn không chết hàn vương a n trong mắt lóe lên một vệ hoảng sợ nghĩ đến đã từng trận kia giết hại cùng náo động nhịn không được nhìn lấy cơ vô dạ q u á t lớn mặt tướng cũng không nghĩ tới cái kia bị giam giữ tại hạ tầng xích mi long xà lại còn sống sót rốt cuộc nhiều năm như vậy ta cho là hắn đã sống chết nhưng hắn lại còn sống sót mặt tướng cũng không nờ g tới cơ vô dạ trầm giọng đáp thái tử chết thảm cũng cùng hắn có quan hệ hàn vương a n trầm giọng nói ra sắc mặt âm trầm nhanh muốn mưa là những thứ này thích khách t h ố n lĩnh đều là bách việt đã từng phản địch cơ vô dạ gật đầu đáp cô muốn bọn họ chết hàn vương ăn nhìn lấy cơ vô c h ầ m giọng nói ra đúng mặt tướng minh bạch bất quá việc này còn cần cựu công tử giúp một chút cơ vô dạng nghe vậy gật đầu đáp lão c ự u hàn vương a n không hiểu nhìn về phía hàn phi nghi ngờ nói bởi vì lần này nghe công chúa điện hạ nói nàng và thái tử có thể chạy ra lồng giam là bởi vì triệu thất tà duyên cớ những cái kêu bách việt thích khách gần t à n g sâu như thế vậy mà như vậy tùy tiện bị tìm tới mà lại triệu thất tà lai lịch cũng là không rõ cho nên mặt tướng hoài nghi hắn cũng là bách v i người cơ vô dạng nhìn về phía hàn p i lộ ra một vẹt nhấp nô ý cười lóe lên một cái rồi biến mất chậm dãi nói ra ngươi đánh r hồng liên nhất thời không nín được nổi giận nói hồng liên hàn vương an tại như thế nào cương triều hồng liên có thể ngay trước nhiều người như vậy hồng liên lại là quát lớn đại tướng quân cái này còn thể thống gì công chúa của một nước làm sao có thể như thế nhất thời quát k h ẽ nói phụ vương ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn hắn cũng là tặc hô bắt trộm triệu lão sư hắn vì cứu chúng ta thế nhưng là thụ bị thương rất nặng cái kia thời điểm sợ chúng ta chạy không thoát còn để chúng ta tách ra chạy sau đó hồng liên vội và nói g n bất quá khi nàng còn muốn nói ra bạch diệp phi thời điểm lại là do dự một chút bởi vì bạch diệp phi thân phận tại hàn quốc thật không giống nhau Vô luận là chương a ra tay chuyển con nối hầu ra bị, còn có hầu tinh minh. nối nắm trong ngàn giữ đem vị, hai trăm mười tám hàn vương an hàn vương an nghe lấy hồng liên ngay từ đầu lẽ thẳng khí hùng trình bày còn tốt có thể đến lúc sau hồng liên dần dần chi chi ô ô lên cái này khiến hàn vương an trong lòng không khỏi n g h i hoặc nhịn không được thúc giục nói sau đó cái gì còn có người lão sư vị t ê u triệu tiên sinh cứu các ngươi về sau hắn hiện tại người ở nơi nào hồng liên do dự một chút trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào chẳng lẽ nói triệu thất tà lúc đó che chở thái tử cùng bạch diệp phi tại gia o p h o n g vấn đề này chẳng những liên lụy đến triệu thất tà còn liên lụy đến bạch diệp phi thái tử sau cùng làm sao chết thảm triệu thất tà lúc đó ở bên trong làm cái gì nhân vật bạch diệp phi lại làm cái gì những chuyện này hơi chút suy tư một chút khó tránh khỏi có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cho dù là hồng liên cái này tùy tiện tính tình trong lúc nhất thời cũng là không biết nên nói thế nào cho dù đối với chính trị những cái kia h á cám tiếp xúc không nhiều vừa vặn là vươn ra con cái cuối cùng vẫn là thai nghe mục đích nhiễm một số hồng liên có thể cảm giác được nàng đem triệu thất tà liên lụy nói thái tử chết thảm trong chuyện này đến tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì riêng là còn cùng bạch diệp phi có quan hệ thời điểm đến thời điểm tại trên triều đình những quan viên kia nhóm cùng phụ vương đến tột cùng là tin triệu thất tà vẫn là bạch diệp phi cái này trên cơ bản đều không cần nghĩ tại hàn quốc bên trong triệu thất tà vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng bạch diệp phi so sánh phụ vương hồng liên vị lao sư kia cũng chính là nhi thần bạn chi kỷ triệu thất tà là nghe nhi thần lời nói mạo hiểm đi cứu thái tử cùng hồng liên lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp tăng thêm những người kia theo đuổi không bỏ hắn dưới sự bất đắc di chỉ có thể vì thái tử cùng hồng liên lót đằng sau ngăn chặn địch nhân truy kích hiện tại rơi xuống tạm thời lại không biết bất quá nhi thần đã phái người trong núi tìm kiếm chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức hồng liên không biết như thế nào đi nói hàn phi biết không có thể kéo trực tiếp tiến lên một bước chắc tay đối với hàn vương an báo cáo đã như vậy tướng quân kia nói không giả đối với hắn lai lịch ngươi có thể rõ ràng hàn vương an ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn chằm chằm hàn phi trầm giọng dò hỏi cơ vô dạ lúc trước nói không phải không có lý mà bây giờ vấn đề này tiếp tục một cái công đạo triệu thất tà tồn tại không thể nghi ngờ có thể thành vì một cái vùng h ò a hoãn vô luận là đến đón lấy bắt thích khách còn là như thế nào một cái tại hàn quốc không có chút nào căn cơ ngoại nhân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất đến mức triệu thất tà thì đến tột cùng có hay không tham dự vào lại có hay không đúng như cơ vô dạ nói như vậy kết quả cũng không trọng yếu nhi thần không biết bất quá nhi thần nguyện làm đảm bảo hắn cùng bách việt thích khách t u y ệ t không quan hệ hàn phi chắc tay trầm giọng nói ra cựu công tử biết người biết mặt không biết l ò n g có lẽ hắn chỉ là cố ý tiếp cận người công tử kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng không biết nhân tâm hiểm à càng sẽ không hiểu những cái kêu bách việt người ác độc cơ vô d ạ n nhìn đến hàn vương an trầm mặc biểu lộ lập tức tiến lên một bước nhiệt tâm nói ra người nói vậy hồng liên lần nữa không nín được nghe đến cơ vô d ạ n như thế lăn lộn đồ ăn nghe nhìn nổi giận nói công chúa điện hạ chắc hẳn cũng là cùng cựu công tử đồng dạng chịu đến che đậy người này coi là thật rất có ma lực vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lệnh công chủ hòa cựu công tử như thế tín nhiệm cơ vô d ạ n không có hảo ý nói ra ánh mắt suy nghĩ nhìn lấy hàn phi đến mức hồng liên nhìn hằm hằm không nhìn thẳn hàn phi nghe vậy chính là trầm mặc hắn hiểu được mình không thể nói tiếp bởi vì lại nói đi xuống chẳng những không sẽ đưa đến tác dụng ngược lại sẽ dẫn chính mình phụ vương nghi ngờ nhìn lấy còn muốn nói điều gì h ồ n g liên vội vàng dùng tay đem nàng giữ chặt ngăn lại nàng lời kế tiếp ngữ hết thệ toàn bằng phụ vương quyết đoán bất quá nhi thần tin tưởng hắn không phải thích khách hàn phi ngăn trở h ồ n g liên đối với hàn vương an thành khẩn nói ra vô luận có phải hay không trước tìm đến người việc này thì giao cho đại tướng quân hàn vương an nhìn về phía cơ vô dạng nghe vậy nhất thời ánh mắt ánh sáng lạnh leo l o a lên trầm giọng đáp hàn phi tại một bên không nói gì bất quá sắc mặt lại là âm trầm xuống bởi vì đến đón lấy vô luận có phải hay không cùng triệu thất tà có quan hệ chuyện này đều cần phải sẽ bị cơ vô dạn nện ở triệu thất tà trên đầu chuyện này có chút phiền phức hàn vương an đem lại khái sự tình sau khi phân phó chính là quay người hướng về vương cung đi đến ca ca ngươi vì cái gì ngăn cả ta ta đi tìm phụ vương nói hắn hắn vì cứu ta mới đi hồng liên h ố c mắt một đỏ có chút hủy khuất cùng không h i ể u nhìn lấy hàn phi nói ra sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi vừa mới không có đem hết ý hầu sự tình nói ra không phải vậy chuyện này liền càng thêm khó có thể xử lý mà lại hắn cần phải không có chuyện gì hàn phi đã theo nghịch l ầ n bên kia biết được triệu thất tà an toàn rời đi tin tức tự nhiên không lo lắng triệu thất tà sự t ì n h hắn giờ phút này quan tâm hơn chính mình phụ vương lại như thế nào nghĩ hắn không được chính mình phụ vương không có hoài nghi cơ vô dạ thái tử nói thế nào cũng là cơ vô dạ đến đỡ lên bây giờ chết như thế ngoài ý m u ố n cơ vô dạ thủ hạ chẳng lẽ đều là phế vật liền bảo hộ thái tử đều làm không được có thể phụ vương đồng thời không có hảo hữu biểu hiện ra cái gì đối cơ vô dạ không đến thái độ đi ra cái này bên trong lộ ra ý tứ để hàn phi có chút tâm lệnh chuyện này so với hắn sự tình càng làm cho hắn bất đắc、dĩ. Rốt quốc cuộc cái này, quốc gia này vẫn là hàn Vương An Hàn làm là chủ, dù là hàn phi muốn lắc à bài Hàn m mới việc, cái kia Vương Vậy cũng cần có An gật đầu mới có thể. h n hiện tại ở đâu? Hồng Liên nhịn không tại ở đâu? đ ư ợ truy vấn, nàng giờ phút này thật rất quan tâm triệu thất tà an toàn. quan này vấn, nàng an Hàn giờ Phi lắt đầu không nói gì thêm đồng thời nhìn về phía cách đó không xa nhìn qua hắn cười lạnh cơ vô dạ giờ phút này cơ vô dạ có chút đùa cợt nhìn lấy hàn phi phản phất tại chế g i u hàn phi cùng triệu thất tà không biết tự lượng sức mình cười lạnh về sau chính là quay người cùng bạch diệp phi bọn người rời đi hiển nhiên không hứng thú tiếp tục cùng hàn phi nói chuyện tào lao đi xuống đến mức thái tử chết đã thành kết cục đã định đến đón lấy thế lực khắp nơi cân nhắc càng nhiều là từ đó có thể được cái gì mà cơ vô dạ cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng hàn vũ tâm sự hơn nữa còn có cái k i a cao thủ thần bí sự tình cẩn cùng bạch diệm phi nói đến mức hàn phi tại lần này giao phong bên trong không thể nghi ngờ đã trở thành kẻ thất bại triệu thất tà cơ vô dạ hội bắt lấy một cơ hội này đem hung hăng bóc chết cơ hội tốt như vậy cơ vô dạ sẽ không tại bung tha càng sẽ không tại để triệu thất tà nhảy ra tiếp tục buồn muốn hắn mà thân ở vòng xoáy trung tâm triệu thất tà lại là không biết bên ngoài đã bởi vì hắn mất tích đã nháo lặt r ờ i hắn giờ phút này ôm lấy hồ phu nhân rất chương ó vài p ầ n vui hai trăm một mươi chín hoan gia hồ phu、U、nhân phòng ngủ ngắn gọn thanh nhã một chút bung rèm theo gió mà động tăng thêm mấy phần kiểu khác lịch sự tao nhã chỉ là giờ phút này trong phòng phát sinh sự tình lại cũng không tao nhã như vậy đương nhiên cũng không thể nói là không tao nhã rốt cuộc những chuyện này cũng là có liên quan nhân khẩu phát triển đại sự nói cao hơn điểm nhân loại sinh sôi còn phải dựa vào những thứ này nguyên thủy động tác nói t h ấ p điểm giữa người và người h á i tình cũng cần những thứ này đến trao chuất không phải cái gọi là trên tinh thần á i tình có lúc đều là một mặt giữa người và người nuôi đối một người có cảm giác chung bi là ắ trong nguồn từ thân、thể. Ngay từ đầu ngươi nàng ngoài đầu từ thể. từ thích chỉ là bề phòng cùng phong bạo vũ cũng là chậm rãi ngừng thanh lanh ánh trăng từ cửa sổ rơi vào trong phòng theo một trận thưa thất thanh âm một bóng người từ trên giường đứng dậy dưới ánh trăng tóc dài như thác nước thanh tú thoát tục khuôn mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng ánh mắt xấu hổ từng tia từng tia vẽ quyến rũ tại nơi khoe mắt lưu chuyển một thân lụa mỏng váy dài tre mảy may không che giấu được cái tia mỹ lệ phong cảnh dưới ánh trăng càng lộ vẻ mê người làm cho cái này cổ điện mỹ nhân càng càng mỹ lệ theo cây châm lửa sáng lên một ngọn đèn dầu được thắp sáng phòng ngủ hắc cám bị đổi tản g ra ánh trăng dường như cũng bị xua đổi ánh sáng màu vàng bao phủ gian nhà may ra ngọn đèn quang mang độ sáng cũng không cao mà lại sáng lên thời điểm cũng là tiến hành theo chất lượng ngược lại là không có gì cảm giác nước mắt triệu thất tà đối với cái này cổ đại ngọn đèn rất hài lòng một tay chống đỡ cái đầu nhưng người nhìn lấy vừa mới điểm hết ngọn đèn quay người hồ phu nhân Người? triệu tùy tiện ăn một chút ta có cái gì ăn cái gì triệu tất h tà sờ sờ chính mình tám khối cơ bụng cái bụng vỗ vỗ có chút bất đắc dĩ nói ra bận rộn một đêm phía trên cái gì cũng không ăn sắc trời đã muộn nơi này có điểm bánh quế được không nếu là không được lời nói ta lại đi trong phòng bếp làm cho n g ư ờ i điểm hồ phu nhân hẽ miệng suy tư một chút chính là đi đến một bên trên mặt bàn đem một b à n tinh xảo bánh ngọt bưng đến triệu tất h tà trước mặt khẽ vượt cảm ôn nu nói sau đó tựa hồ lại lo lắng triệu tất tà không đủ ăn không khỏi lại bổ sung một câu chỉ cần ngươi nửa đêm về sáng cái này không đói bụng lời nói hẳn là đủ ăn triệu thất tà tùy ý ăn mấy khối nghe đến hồ phu nhân lời nói vừa cười vừa nói hồ phu nhân khuôn mặt t i ê n đỏ một chút t r ắ n g l i ế c một chút triệu thất tà nàng minh bạch triệu thất tà cái này đói bụng hàm nghĩa là cái gì chỉ là lời này để cho nàng nói như thế nào triệu thất tà tùy ý trêu chọc một câu liền tiếp tục ăn bánh ngọt một bên hồ phu nhân thì là thân mật chiếu cố lấy ngươi vậy mà không hỏi ta vì cái gì buổi tối tại sao muốn tới triệu thất tà không phải loại kia ưa thích gan tính người mà hồ phu nhân lại là loại kia có thể không nói lời nào liền không nói lời nói an tính tính cách cho nên đề tài này tự nhiên phải do hắn đến gây nên vừa ăn bánh ngọt đồng d ạ n g cười nhẹ đối với hồ phu、U、nhân nói ra tiên sinh là làm đại sự người thiếp thân chỉ là một người bình thường nữ nhân hồ phu、U、nhân khẽ lắc đầu ôn nhu nói nàng là điển hình cổ đại nữ tử dưới tình huống bình thường sẽ không vi phạm chính mình nam nhân tại đối phương không có mở miệng tình huống giới càng sẽ không qua hỏi đối phương sự tình cho nên đối với triệu thất ta vì cái gì như thế một tới nàng một câu cũng không có dò hỏi nhàn dôi cũng không có việc gì chúng ta nhàn trò chuyện vài câu thực là tối nay phát sinh một kiện đại sự triệu thất ta đứng dậy thân xác nghiêm lại nhìn lấy hồ phu、U、nhân gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói hồ phu nhân thon dài lông mi hơi run dậy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên triệu thất tả chờ nghe tiếp thái tử tối nay ngộ hại như là không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền sẽ có chuyển môn là ta giết hơn nữa còn sẽ có bắt ta bố cáo đi ra triệu thất tả thần sắc nghiêm nghị nhìn lấy hồ phu nhân chậm rãi nói ra đồng thời cũng thẳng chờ mong hồ phu nhân biểu lộ bất quá hồ phu nhân biểu tình biến hóa cũng không lớn chỉ là ánh mắt hơi hơi loay lên ngay sau đó nhìn chăm chú lên triệu thất tả có chút khẩn trương nói ra vậy ngươi tối nay tới nơi này là muốn cho ta giúp ngươi rời đi tân chính sao nếu là lúc trước có lẽ có khả năng hiện tại tiếp h thân đã không có có năng lực như thế tiếp h thân chỉ là một cái quả phụ trừ phi để tiếp h thân ngội ngội ra mặt chỉ là nói tới chỗ này hồ phu nhân có chút do dự rốt cuộc vấn đề này liên lụy đến thái tử ác kiện cho dù là nàng ngội ngội hồ mỹ nhân chắc hẳn cũng không có quá tốt biện pháp n g ư ờ i nghĩ cũng quá nhiều đi triệu thất tà biểu lộ s ư ớ n g sở sau đó có chút ngoại ý muốn nói ra hắn chỉ là thuận miệng tìm đề tài muốn cùng hồ phu nhân nói chuyện p h í a m ộ t chút lại không nghĩ rằng hồ phu nhân liên tưởng đến nhiều như vậy mà lại loại chuyện này hắn cần một nữ nhân đến vì chính mình quan tâm sao húng chi hồ phu nhân chỉ là một cái tiểu quả phụ bây giờ mượn hồ mỹ nhân tỉ tỉ thân phận mới không người nào dám t r ọ c có chút hồ mỹ nhân t h ấ t thế hồ phu nhân xuống chàng tuyệt đối sẽ không quá tốt kết quả cái này nữ nhân ngu ngốc vậy mà còn có tâm tư bận tâm về hắn hồ phu nhân nháy con mắt mấy cái minh bạch triệu thất t à lời nói ý tứ chính mình là hiểu lầm nhất thời cúi đầu không nói thêm gì nữa có nghĩ tới hay không sau này mình triệu thất t à lắc đầu suy nghĩ một chút nhìn lấy hồ phu nhân dò hỏi về sau nghĩ tới trông coi tòa nhà này như là nếu là có cơ hội thì đi xem một chút lộng ngọc hồ phu nhân nghe vậy con ngươi hơi sáng lên tự h ầ nghĩ đến lộng ngọc thần sắc đều là phát triển mấy phần do dự một chút nhìn một chút triệu thất tả nhẹ giọng nói ra muốn nhìn liền đi xem đi lộ ngọc biết ngươi sự t ì n h ngươi đi nhìn nàng nàng sẽ không cự tuyệt ta cảm thấy nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần vấn đề này ta nguyên bản thì đáp ứng ngươi chỉ là gần nhất phát sinh sự t ì n h có chút nhiều xin lỗi triệu thất tả có chút xấu hổ nói ra thậm chí có chút xấu hổ bởi vì gần nhất sự tình xác thực rất nhiều hắn đều quên cái này một gốc dạng muốn không phải hồ phu、Ú、nhân đột nhiên nhấc lên hắn đoán chừng vẫn như cũ không nhớ ra được mà hồ phu、Ú、nhân không có đạt được triệu thất tả đồng ý trước đó hồ i nhiên cũng không dám tùy tiện tiếp xúc giức n cũng không lộng ngọc. lắng lộng ngọc phiến Ấn. cho phức. h xúc dám tùy lấy Lo phu nhân khẽ vô c ằ m trong mắt l ó e lên một vện đu ý nhẹ g i ọ n g đáp bây giờ trên đời này nàng thân nhân chỉ có mội mội hồ mỹ nhân cùng cái này thất lạc nhiều năm nữ nhi đến mức triệu thất tả một cái ép buộc nàng oan ra thôi chương hai trăm hai mươi muốn đi triệu thất tả nhàn nhã bồi tiếp hồ phu nhân nói chuyện phiếm nhân sinh một bên khác tử lan hiên bầu không khí lại lộ ra có chút áp lực hồng liên đã bị hàn vương lệnh cưỡng chế hồi cung tại không có đạt được hàn vương đồng ý tình hôn dưới không được rời đi vương cung hiển nhiên lần này sự t ì n h để hàn vương an đã không yên lòng hồng liên an toàn lần này may ra là thái tử treo cái này muốn là hồng liên cũng cùng nhau chết thảm như vậy hàn vương an đ o á n chừng có thể trực tiếp khí sung huyết nao n g ã xuống rốt cuộc không đứng dậy được giờ phút này vệ trang trong phòng hàn phi trương lương tử nữ bọn người đều ở chỗ này bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt thì liền trước kia một mực trên mặt ý cười ưa thích t r e o chọc hàn phi cũng là cứng ngắc một khuôn mặt tại t r a n g sở có người tự nhiên cũng là bắn lấy một khuôn mặt trong lúc nhất thời vậy mà không một người nói chuyện bất quái này ngột ngạt bầu không khí cũng không có duy trì quá lâu hàn phi cũng không có cách nào thời gian dài xị mặt hắn rốt cuộc không phải vệ trang loại k i a mặt đơ thật tốt tất cả mọi người thả lòng điểm tình huống không có b ế t bắt như vậy mà lại t r i ệ u thất tà cũng không có ra chuyện hắn không có trực tiếp hồi tử lan hiên h i ệ n nhiên là dữ liệu được cơ vô dạ bọn người quay giáo một kích đến mức bây giờ tránh ở nơi đó cũng không rõ ràng có điều hắn cần phải sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta hàn phi khoát khoát tay gượng cười đối với mọi người tại đây nói ra tình huống tuy nhiên hỏng bét nhưng còn chưa tới sập bàn cấp độ cho nên trận này giao phong bọn họ cũng không có thua có thảm thậm chí đi đến nói bọn họ căn bản cũng không có cái gì tổn thất cho dù là triệu thất t à cũng không bị thương tổn ngược lại là bạch diệp phi thua quần lót đều nhanh không thương tổn càng thêm thương tổn thì không nói ngay cả mình lao tổ tông lưu lại vốn liếng đều hao tổn nghiêm trọng kém chút nát có thể tình huống cũng chưa tốt hơn chỗ nào cơ vô dạ lần này cũng sẽ không giống trước kia dễ giải quyết như vậy mà lại phụ vương của ngươi cho hắn khẩu dụ để hắn có thể không cố kỵ gì trừ phi hắn rời đi hàn quốc không phải vậy đến đón lấy chỉ có thể một mực trốn tránh không phải vậy đối mặt chính là toàn bộ hàn quốc truy sát cơ hội tốt như vậy cơ vô dạ sẽ không đúng t h á cho vệ trang đứng ở cửa sổ vị trí mặt đơ không chút biểu tình lạnh lùng đáng sợ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên đêm tối chậm dãi nói ra từ nữ nghe vậy s o n g tay nắm lấy màu tím váy dài có chút dùng lực vấn đề này ta cùng hắn tán gẫu qua qua một đoạn thời gian nữa hắn thì sẽ rời đi hàn quốc tiến về tấn quốc hàn phi nghe vậy nụ cười cũng là thu liễm mấy phần ánh mắt lại là sáng ngời chậm dãi nói ra người đồng ý vệ trang c a o mày quay người nhìn chăm chú lên hàn phi chậm giọng dò hỏi hắn tuy nhiên chướng mắt triệu tất tả thậm chí có chút đáng ghét hắn nhưng là không thể không nói hắn người này hay là có chút năng lực. mà lại tại đối nhân xử thế phía trên sắc thực so với hắn lợi hại nhãn giới võ công càng là nhất lưu đến mức tài học vẽ tranh ngược lại là có một tay về phần hắn thì không được biết bất quá vô luận như thế nào triệu tất h tà đối bọn hắn lưu sa mà nói là một sự giúp đỡ lớn như là triệu tất h tà rời đi đối với lưu sa tuyệt đối là một tổn thất lớn hàn phi vậy mà liền như thế đồng ý ta cùng hắn là bằng hưu hắn đã lựa chọn tần quốc vậy ta tự nhiên chúc phúc hắn hàn phi k h ẽ gật đầu k h ẽ cười nói đối với chuyện này hắn cũng không có khác ý nghĩ tựa như hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng ám sát kết quả trực tiếp rơi hàn quốc đặng chút tham ô quyền thần hắn làm việc có hắn phòng tuyến cuối cùng đi tần quốc vậy các ngươi cuối cùng hội trở thành địch nhân vệ trang trầm rãi nói ra đó cũng là về sau bây giờ chúng ta liền trong nước địch nhân đều không có s u ấ t lực kết thúc húng chi nước ngoài những địch nhân kia tương lai còn thật lâu ai biết được ta tin tưởng ta cùng hắn hẳn là sẽ không là địch nhân ta có loại trực giác này hàn phi khẽ lắc đầu có chút tự tin nói ra hắn còn nhớ rõ cùng triệu thất t à lần thứ nhất uống rượu tràn cảnh khi đó bọn họ trò chuyện sự tình rất nhiều nữ nhân thiên hạ tương、lai. thậm chí là thần thoại cố sự khi đó hắn thì minh bạch bọn họ có thể thành v ị rất tốt bằng hữu bởi vì bọn họ là một loại người chỉ là triệu thất tà càng thêm thoải mái không có câu thúc mà hắn có quốc có nhà hắn không có lựa chọn khác vệ trang nặng nề dùng cái mũi phun một m ụ i khí cũng không để ý tới hàn phi phối hợp nhìn chằm chằm cảnh ban đêm là người đã hàn phi đã làm tốt quyết định hắn cũng không nói cái gì ai bảo hàn phi hiện tại là lưu xa lão đại hắn nói qua khi nào thì đi sao tử nữ do dự một chút ngẩng đầu nhìn hàn phi nhỏ giọng nói ra tử nữ cô nương yên tâm Hắn từ r ư ngươi như ngươi, tưởng. ớ c cho coi cho cũng cho khi khẳng không định hắn thông Hàn Phi nghe đi nói biết, biết, điểm tin lời nói, đến vẫn nữ sẽ sẽ báo ta ta tử ấy v a vừa cười nữ ó i Điểm Phi tin. này Hàn Ấn. n rất tự Tử khẽ gật đầu đắp trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại khoe miệng cũng là vô ý toát ra một vệt ý cười quen biết hắn thời gian không dài có thể mấy ngày này lại có chút vui vẻ hắn sẽ nghĩ đến biện pháp đùa chính mình vui vẻ để cho mình cười có lúc nhưng lại rất giận người như cùng một đứa bé có thể mấy ngày này lại làm cho t ử nữ cảm giác không gì sánh được chân thực so với cái này tàn khốc thế giới mà nói q u a n thời gian này đáng giá nàng một mực nhớ lại chỉ là có chút ngắn ngủi t ử nữ lòng tham nghĩ đến mọi người lại trò chuyện một ít chuyện sau cùng đứng dậy rời đi rốt cuộc ngày mai còn có chuyện phải xử lý bất quá tại hàn phi chuẩn bị rời đi thời điểm vệ trang cũng là để cho bắt hắn thần sắc có chút nghiêm túc nói ra cuối cùng cùng với bạch diệp phi giao thủ cái kia cao thủ là ai sau cùng lưu lại những cái kia vết kiếm không phải kinh n g kiếm lưu lại hắn nha một cái một cái rất tùy hứng bằng hữu hàn phi dùng ngón tay sờ sờ chính mình gương mặt có chút xấu hổ nói ra đối với n ị c h lân hắn còn thật không biết làm như thế nào giải thích thì liền triệu thất tà hắn cũng không có nói tỉ mỉ triệu thất tà lúc đó cũng không có hỏi dường như so hắn còn có lòng tin lúc đó hàn phi còn thật bất ngờ bất quá may ra nghịch lân cũng không có cô phụ triệu thất tà tín nhiệm vệ trang cao mày một cái nhìn lấy mập mờ hai phần hàn phi trong lúc nhất thời tâm tình rất tồi tệ luôn có một loại chính mình bạn bè tốt có chuyện đặt hắn hết lần này tới lần khác triệu thất tà có biết cái này khiến hắn có một loại phản bội cảm giác có chuyện gì là mình không thể biết bất quá vệ trang tính cách đã định trước hắn không có khả năng hỏi nhiều cái gì lệnh hư một tiếng biểu thị chính mình tâm tình thật không tốt cần ă n u ủi hàn phi xấu hổ cười cười vấn đề này không có cách nào giải thích vội vàng cười khan một tiếng chính là cùng tiểu lương t ử đi ngày mai còn phải dậy sớm s ắ c trời không mượn ta cùng t ử phòng liền đi về trước Cáo tử, vệ trang hình, tử nữ cô Trưng lương nhã đối với vệ trang cùng tử nữ cáo cơ nho tử, trang tử Trưng trang tử biệt. Trưng Một Một vệ với vệ hình, nữ nương. lương nhã nữ quần quận sóng một đêm quần quận sóng một đêm này đối đêm đêm ẩm. ẩm. vô ý giấc ngủ bởi vì sau cùng đi ra cái kia cao thủ thần bí vượt qua bọn họ sở liệu một cao thủ như vậy tại tân trịnh hơn nữa còn là hàn phi phía kia bọn họ trước đó vậy mà không có chút nào phát giác thì liền thoa y khách đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả đây mới là để cơ vô dạ kiên k ỵ nhất một cái vượt qua bản thân trưởng không cao thủ cái này tuyệt đối không phải cái gì làm người ta cao hứng sự tình lại là một cái cha không lai lịch cái này hàn phi đến tột cùng từ nơi nào giao đến những thứ này người cơ vô dạ sắc mặt có chút âm chầm nghe lấy thủ hạ báo cáo mi đầu nhảy lên một chút quyền đầu nắm chặt bỗng nhiên một đập cái bản có chút thẹn quá hóa giận nói ra triệu thất t à như thế bây giờ cái này cao thủ thần bí đồng dạng cũng là như thế dường như chống rông xuất hiện một dạng đối với bọn hắn quá khứ cùng lai lịch căn bản là không có cách truy tìm một cái như thế hai cái cũng là như thế cái này hàn phi đến tột cùng ở đâu cái sơn cốc bên trong dao những thứ này người bằng hữu phải biết bảy nước có họ có tên cao thủ hắn dạ mà cơ hồ đều có ghi chép húng chi loại này có thể áp chế bạch d i ệ t phi cao thủ tức thì bị ghi chép trọng điểm nhưng bây giờ tại đối với cái này cao thủ thần bí vậy mà không có xác định vị trí ghi chép cái này khiến cơ vô dạ vừa tức vừa giận chính mình mỗi năm phí tổn ở trên đây tiền đều là cho ăn một đám heo sao cái kia ra hỏa có khả năng không phải người đứng ở cửa sổ vị trí duy trì chính mình b ư ớ c cách cùng phong độ bạch diệp phi đón gió đêm đầu đầy tóc dài màu bạc theo gió m à động nghe đến cơ vô dạ tức giận hơi hơi như đầu một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía cơ vô d ạ t h a n h âm không vội không c h ậ m nói ra tấm kiệu cứng r ắ n khuôn mặt đã không có cùng lịch lân lúc giao thủ buồn b ụ ý, duy trì y ê u nhã cùng phong độ dường như trời sảo xuống hắn gương mặt này cũng sẽ không có quá song lớn động không phải người đó là cái gì chẳng lẽ có quỷ sao cơ vô dạng h e vậy sau mày một cái không giải thích nói chỉ bất quá lời này vừa nói ra miệng chính hắn đều là cười lạnh quỷ cái đồ chơi này hắn chưa bao giờ tin theo hắn để mặc nha bọn người g i ả trang quỷ trộm quân hưởng cũng có thể thấy được đến cơ vô giả căn bản cũng không phải là loại kia kính nghề quỷ thần người đừng nói trên đời này có quỷ hay không coi như thật có quỷ đoàn chừng cũng là e ngại hắn mới là không phải quỷ nhưng tuyệt đối không phải người ta giao thủ với hắn thời điểm có thể cảm giác được hắn cũng không có người khí tức điểm này ta rất xác định bạch diệ phi khẽ lắc đầu c h ờ một chút mới chậm g ã i nói ra trong giọng nói nhiều mấy phần khẳng định vô luận là người hay quỷ hắn hiện tại đều là địch nhân chúng ta là địch nhân đến bóc chết dù là hắn thật sự là quỷ vậy cũng phải để hắn lại chết lần thứ hai cơ vô dạ khỏe miệng hơi nhét lên một tia cười lạnh lóe lên một cái rồi biến mất quyền đầu nắm chặt lạnh giọng nói ra như là đã xuất hiện dù là thực lực lại cao hơn cơ vô dạ cũng có biện pháp có thể đem hắn giết chết cá nhân thực lực vĩnh viễn quyết định không bất kỳ vật gì ngươi cùng hàn vũ nói như thế nào bạch diệp phi khẽ gật đầu vẫn chưa tại cái đề tài này lên qua nhiều dây dưa nhìn lấy cơ vô d ạ do hỏi hàn vũ lao hồ ly tia ngươi đừng hy vọng hắn hội tùy tiện đứng đội tối nay tại đại vương trước mặt hắn nhưng là cùng một tay bù loãng hắn hiện tại ư ớ c gì nhìn thấy chúng ta cùng hàn phi tiếp tục như thế đâu nữa hắn tốt hai đầu định n ọ i cơ vô dạ hai mắt khẽ h í p một cái s ờ một cái hung quan g tại trong mắt hiện hiện lạnh lùng nói ra rất phù hợp hắn tính cách bạch diệp phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ t ô n nói hàn vũ so với phụ vương hắn càng hiểu được cái gì gọi là bình hành chi đạo đáng tiếc hắn có một số việc đồng thời không hiểu đó chính là hắn có hay không cái này năng lực đi trưởng không cái này thăng bằng cùng bọn họ chưa bao giờ đem hàn phi làm thành qua đối thủ dù là giờ phút này hàn phi có chút tiểu phiền t o á i để bọn hắn cảm giác có chút đau đầu lần này thái tử ngoại ý muốn bỏ mình chúng ta bên này thế nhưng là tổn thất rất lớn chúng ta đã cho hắn muốn mà hắn đáp ứng cho ta đồ vật có thể còn chưa từng thực hiện bản tướng quân đồ vật cũng không có d ễ cầm như vậy cơ vô dạ mang trên mặt một vệt điên cuồng cười lạnh nói cái kia điên cuồng nụ cười làm cho hắn biểu lộ càng phát ra dữ tợn kinh khủng ngươi muốn lấy được hồng liên công chúa nhờ vào đó trở thành t â n quý chuyện này không dễ dàng như vậy bạch diệp phi khe nhứ mày nói ra bản tướng quân muốn đồ vật còn chưa từng có không chiếm được cơ vô dạ nụ cười dần dần thu liễm nhếch nếch mi bạch diệp phi nghe vậy trong mắt tinh mang hơi hơi loại lên không nói thêm gì nữa hai tay phụ tại sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc nói ra hắn trốn đi đến đón lấy ngươi muốn tìm đến hắn vẫn có thể không quá dễ dàng đến mức cái này hắn là ai cơ vô dạ tự nhiên biết triệu thất tả cái này hết thể sự tình kẻ đầu tê ơ gần nhất một dãy chuyện đều cùng triệu thất tả có quan hệ cái này đã từng theo cơ vô dạ chỉ là một cái ưa thích chơi đùa thú vị người bây giờ lại là thật thành một cái không nhỏ phi ề n phức tân chỉnh thế nhưng là chúng ta trừ phi hắn vĩnh viễn không xuất hiện không phải vậy hắn trốn không thoát cơ vô dạ lạnh giọng nói ra đối với triệu thất tà, hắn kiên nhẫn cũng sớm đã không chỉ là ra hỏa này xảo trá tàn nhẫn một mực không có cơ hội bắt được hắn cho nên mới để hắn chạy đi một lần lại một lần hy vọng lần này hắn còn có thể như thế trơn trượt mặt trời lên cao thời gian triệu thất tà mới hể phải mở to mắt long lanh ánh sáng mặt trời đã thông qua cửa sổ tàn mát trong phòng những cái kia rèm cửa hơi hơi lắc lư làm cho ánh sáng mặt trời vụn vặt rơi tại nội thất q u a n g mang một chút ngươi tỉnh rồi hồ phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mở to mắt triệu thất tà thanh âm có chút buồn rầu nói ra bởi vì triệu thất tà một mực ôm lấy nàng để cho nàng muốn trước lên đều làm không được Muốn không phải tối qua tối không phân phói những thị nữ kia sáng nay không dùng đến kia phải phói thị h p đã ụ chương t ị c h mình, n n à còn t hai trăm hai mươi hai tìm đường chết so sánh với triệu thất tà nhàn nhã bên ngoài cũng đã nháo lật trời một nước thái tử bị bắt cóc về sau càng là chết thảm loại chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm xuống tới đi qua một đêm lê n men vấn đề này cũng là huyên náo sôi sùng sục có lẽ người bình thường sẽ không rõ ràng chuyện này nhưng là những quan viên kia quý tộc lại là biết một số đồng dạng quan viên quý tộc căn bản không dám tham dự tiến loại chuyện này bên trong thì liền thái tử đều chết như thế không minh bạch phải biết thái tử trước kia hậu trường thế nhưng là cơ vô dạng mà toàn bộ tân trịnh thành cùng vương thành an toàn thế nhưng là cơ vô dạ phụ trách bây giờ thái tử cứ như vậy chết cái này bên trong nếu là không có m ở ám căn bản sẽ không có người tin tưởng lan lộn quan trường cái nào không phải nhân tinh c h ú như g c loại à này phong ba thân thể bạn không rất cứng người một cái gợn sóng đánh tới liền có thể đem bọn hắn nghiền thịt nát sư tan ngoan ngoan ở nhà ở lại không cần nói ngồi ăn rồi chờ chết mới là sáng suốt chi tuyển loại trò chơi này căn bản không phải người bình thường có thể chơi không có thấy một nước thái tử cứ như vậy không có sao tân trịnh thành cũng là triệt để giới nghiêm đại lượng binh lính bắt đầu từng nhà tìm kiếm ở trên con đường có thể thấy được tuần tra binh lính đến mức có không có kết quả vậy cũng chỉ có cơ vô dạ bọn người chính mình rõ ràng cơ vô dạ mấy người cũng rất thông minh cái này không có trực tiếp đi t ử lan hiên muốn người một phương diện hiện tại người có thể hay không muốn tới làm một chuyện một phương diện khác nếu là thật sự đem triệu thất t à tìm tới nên làm cái gì nếu là thật sự tại tử lan hiên tìm tới triệu thất t à hàn phi bọn người hội có động tác gì có thể hay không để bọn hắn cứ như vậy đem người mang đi mà lại có thể hay không bởi vậy tại đại vương trước đó đánh tới miệng pháo gây nên liên tiếp chuyện phiền t o á i những thứ này đều không phải là cơ vô giả m u ố n cơ vô giả muốn là đơn giản hơn càng thô bạo phương thức thì như đưa triệu thất tà lên trời cơ vô giả căn bản thì không muốn bắt sống tìm tới triệu thất tà trực tiếp giết chết đến thời điểm dù là đại vương hỏi chỉ cần một câu triệu thất tà sợ tội phản kháng bị giết chết tại chỗ chuyện này cái này cũng thì định tính thậm chí như là tìm phù hợp cơ hội đem vệ trang cũng làm chết thuận tiện đem hàn phi cũng hố một thanh vậy lần này sự tình thì hoà mỹ cho nên cơ vô dạ cái này là âm bị cũng bắt đầu trong bóng tối s á c l ư ợ lên đừng nhìn bên ngoài binh lính lùng bắt cân mẫn nhưng chân chính có khả năng xuất hiện triệu thất tà địa phương lại là chưa bao giờ liên quan đến những thứ này mặt ngoài công phu chỉ là làm cho một số d â u rịa người nhìn đồng thời cũng là làm cho hàn vương nhìn t ử lan hiên vệ trang đứng ở cửa sổ vị trí nhìn lấy ngoài phòng cái k i a m ộ t đội có một đội không ngừng đi qua tử lan hiên binh lính ánh mắt có chút âm trầm như là những thứ này người trực tiếp tới tử lan hiên vệ trang ngược lại là không có giống bây giờ như vậy cảnh giác có thể những thứ này người lại không có tới bọn họ lại không biết triệu thất tà gần nhất một mực đợi tại tử lan hiên sao nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không đến tuy nhiên vệ trang vẫn luôn rất lạnh có thể vệ trang hiển nhiên muốn nói cho tất cả mọi người hắn còn có thể lạnh hơn cái kia cái này vệ trang minh ở trước mặt ta nói phụ vương ta nói xấu cái này không tốt lắm đâu hàn phi có chút xấu hổ gãi g ã i đầu nhìn lấy vệ trang bóng lưng làm vừa cười vừa nói lời này để hắn làm sao tiếp cái k i a hàn vương tại như thế nào đó cũng là phụ vương hắn thân là nhi tử cũng không thể nói cha mình nói xấu trương lương ngồi ở một bên không nói lời nào biểu thị chính mình là bén g oan loại này đề tài trương lương cũng chen miệng vào không l o ạ n từ nữ thì là cười cười nụ cười chính là thu liễm chỉ là hai đầu lông mày vẫn như cũ có một v ệ lo lắng hiện nhiên đối với còn chưa có xuất hiện triệu thất tả rất là lo lắng ngươi không cần lo lắng h ắ n hắn đã còn chưa có xuất hiện vậy đã nói do hắn hiện tại rất an toàn vệ trang q u a y người nhìn lấy t ử nữ mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại tựa hồ có chút không muốn nói có thể cuối cùng vẫn nói ra này, vệ trang huynh nói không sai lấy thất tử huynh xử sự, sự phong cách bây giờ nói không chừng ở nơi nào trốn tránh đây hàn phi vội vàng đáp lời nói bất quá nói ra sau cùng lại là đổi giọng hắn vốn là dự định nói triệu tất h t à ở nơi nào nhanh sống đây này có thể nghĩ đến t ử nữ cùng triệu tất h t à quan hệ lời này hiển nhiên không thích hợp nói ra miệng ân từ nữ trong lúc nhất thời cũng không nghe ra hàn phi sơ hở trong lời nói khé gật đầu nhẹ g i ọ n g đáp hắn như là một mực trốn tránh không bị phát hiện cũng coi như một khi bị cơ vô dạ bọn người phát hiện lần này chờ lấy hắn cũng là lôi đình một kích sai lầm giống nhau cơ vô dạ cũng sẽ không liên tục phạm ba lần vệ trang khẽ gật đầu chậm rãi nói ra khả năng này có lẽ rất thấp hàn phi nghe vậy phân tích một chút triệu thất t à tính cách thần sắc trong nháy mắt có chút m ư ớ c đắng thầm nói tung tung ngay tại hàn phi lời nói rơi xuống thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa ngay sau đó thị nữ bình nhi thanh âm truyền vào đến từ nữ tỷ tả tư mã phủ hồ phu nhân tới、Soạn. nghe vậy trong n y mắt tử nữ cũng là hơi s ư n g sở ngay sau đó nhìn về phía hàn phi vệ trang cùng trương lương cũng là nhìn về phía hàn phi hàn phi biểu lộ có chút cứng ngắc nhìn cửa một chút vị trí hắn cũng chính là nói một chút mà thôi muốn hay không linh nghiệm như vậy nhìn đến hắn tìm tới một cái không tệ địa phương tốt vệ trang cười lạnh một tiếng tựa hồ là khinh thường lại tựa hồ là khinh miệt bình luận trương lương nhìn lấy tử nữ cái k i a có chút mỹ lệ nụ cười không khỏi đem cái đầu nhỏ thấp r ũ xuống thông minh hắn cảm giác được bầu không khí không thích hợp ha ha ha, ha khu k h tử nữ cô nương vẫn là nhanh đi tiếp đái hồ phu nhân a Nói không chương ừ c hai ỉ ngọc mà đến. Hàn、Phi、vệt một thanh không tồn tại mồ hôi lạnh, ép đối gợm với trăm hai mươi ba phu nhân hồ phu nhân đến tử lan hiên tự nhiên không có khả năng đi cửa chính tử lan hiên dù sao cũng là phong n g u y ệ t tràn g sở dù là tên tuổi vô cùng v a n g chỉ tiếp đại những cái kia vương tôn dòng dõi quý tộc cùng phú quý q u a n thương nhưng đối với hồ phu nhân loại này quả phụ mà nói loại địa phương này tự nhiên không có khả năng đi cửa chính tiến đến, đến. Mà điểm này triệu tất h tà tại hồ phu nhân trước khi đến cũng vì muốn tốt cho mớn để đi cửa sau ai bảo lộng ngọc liền ở tại trong hậu viện đi cửa sau tự nhiên càng thêm thuận tiện cũng sẽ không khiến cho người bình thường chú ý lực cho nên làm t ử nữ đi đến hậu viện thời điểm vừa vặn trông thấy một bộ màu xanh biếc váy dài mỹ phụ đoan trang đứng tại cửa ra vào vị trí bên cạnh cũng không có thị nữ đi theo hiển nhiên hồ phu nhân cũng biết mình đến nơi đây là vì sự tình gì thị nữ cùng mã phu đều đặt ở ngoài cửa vẫn chưa đưa vào bên trong giờ phút này hồ phu nhân thanh tú đẹp đẽ mày n g à nhấp nô nhữ lại tại đang cẩn thận gương mặt bên trên quét ra nhàn nhạt sầu lo để cho nàng nguyên b ả n thanh tú đẹp đẽ đoan trang dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu tâm động hiện nhiên hồ phu nhân cũng lo âu cùng lộng ngọc lần đầu gặp mặt đối với lộng ngọc hồ phu nhân có hay n ấ y có không m u ố n còn có một số khó có thể ngôn ngữ cảm tình nàng sinh lộng ngọc nhưng lại chưa bao giờ làm qua mẫu thân trách nhiệm bây giờ lần nữa nhìn thấy lộng ngọc tại hồ phu nhân thậm chí cũng không biết làm như thế nào đối mặt lộng ngọc có thể nàng cuối cùng vẫn là tới hồ phu nhân t ử nữ bước liên tục nhẹ nhàng bước nhỏ đi vào trong hậu viện tiếng bước chân rất nhỏ lấy hồ phu nhân t h n h lực tự nhiên không phát hiện được thẳng đến từ nữ đi vào bên trong phát ra âm thanh hồ phu nhân mới nghe vậy nhìn qua t ử nữ vẫn như cũng là một thân bó sát người màu tím bay dài quần áo phiêu động thân pháp nhẹ nhàng đi lại ở giữa tựa hồ mang theo một loại cắt b á t bước khí chất khí tràng mười phần chậm rãi đi đến hồ phu nhân bên cạnh khoe miệng mang cái này yêu kiểu ý cười ôn nhu lại hào phóng nhìn lấy vị này hồ phu nhân vị này cũng là t ử nữ cô nương à, lần này tới là muốn gặp một lần l ộ n g ngọc cô nương còn mời tạo thuận lợi hồ phu nhân nhìn lấy t ử nữ cái t i ê đặc biệt mái tóc tím dài để cho nàng nhận ra thân phận đối phương hai đầu lông mày thần sắc lo lắng thu liễm nàng trung quy là làm qua tả tư mã ph không phải bình thường phụ nhân chỗ có thể sánh được khí độ cùng đối đãi người phương diện này càng chặt có độ nhìn lấy t ử nữ đến thần sắc ung dung bình tĩnh xuống tới khẽ vất c ằ m xem như chào hỏi nhẹ giọng nói ra biết phu nhân đến ý tứ trước khi đến đã thông báo lộng ngọc đến mức nàng tới hay không gặp n g ư ờ i thì nhìn nàng ý nghĩ điểm này ta không thể miễn tưỡng chắc hẳn phu nhân cũng có thể hiểu được t ử nữ nghe vậy ý cười không giảm ôn nhu nói cái này hiển nhiên hồ phu nhân khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, ra, nói xong ánh mắt có chút khẩn trương nhìn về phía cửa sân vị trí phu nhân không dùng quá mức khẩn trương lấy lộng ngọc tính tình biết ngài đến nàng nhất định sẽ gặp ngài cũng không biết phu nhân có thể nghĩ tốt muốn nói cái gì không có t ử nữ mời hồ phu nhân ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống nhẹ giọng dò hỏi cái này hồ phu nhân nghe vậy đặt ở trên váy dài hai tay nhịn không được dùng lực bắt một chút nàng muốn nói chuyện rất nhiều thật là đến muốn gặp được lộng ngọc thời điểm muốn nói gì nàng ngược lại có chút không biết làm sao phu nhân không cần khẩn trương lộng ngọc tính tình khá tốt ở chung phu nhân đến thời điểm có thể chậm rãi trò chuyện t ử nữ vừa cười vừa nói đa tạ từ nữ cô nương những năm này đối lộng ngọc chiều cố hồ phu nhân đứng vậy đối với từ nữ hơi hơi k h n g người cực kỳ trịnh trọng nói ra nàng theo triệu tất h t ả cái kia bên trong biết được rất nhiều liên quan tới lộng ngọc sự tình những năm này cũng là nhiều thua thiệt t ử nữ không phải vậy lộng ngọc cũng sẽ không trở thành bây giờ như vậy thậm chí có thể không có thể sống sót vẫn là một vấn đề phu nhân không dùng như thế ta cùng lộng ngọc cũng là d u y ê n p h ậ n t ử nữ đứng dậy ngăn lại hồ phu nhân khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra nghĩ đến cùng lộng ngọc ở giữa sự tình trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái năm đó cái kia đều sắp bị chết đói tiểu cô nương lại là hồ phu nhân nữ nhi điểm này nàng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lộng ngọc lại còn có thể tìm tới chính mình thân nương cùng phụ thân vô luận như thế nào đa t ạ hồ phu nhân trầm giọng nói ra t ử nữ đối với lộng ngọc tình cảm nàng đời này có lẽ cũng còn không hai người thì lộng ngọc sự tình lẫn nhau khiêm nhường một chút t ử nữ cũng là trò chuyện một số lộng ngọc trước kia sự tình sau đó trung pi là không nhịn được do hỏi không biết phu nhân cũng biết triệu thất tà hạ lạc hắn chính là lộng ngọc nhận h u y n h trưởng gần nhất mất tích chúng ta đều rất lo lắng h u y n h trưởng nghe vậy trong n g a y mắt hồ phu nhân đầu có chút c h v á n g hồ phu nhân bên kia đầu có chút c h o n g bên này triệu thất tà lại là mặt mỉm cười ôm trên mặt xương lạnh hồ mỹ nhân hồ mỹ nhân ánh mắt băng lãnh nhìn lấy triệu thất tà cái này đáng giận ra hỏ g i a hỏa này vì cái gì lại xuất hiện tại tỷ tỷ mình nơi này vì cái gì chính mình đến xem tỷ tỷ bởi vì gần nhất thái tử sự tình muốn tới nhắc nhở tỷ tỷ không có việc gì không muốn ra khỏi cửa lại còn gặp được cái này đáng giận g i a hỏa mà g i a hỏa này vì cái gì là gan cứ như vậy lớn vậy mà liền dám như thế h ắ n thì không biết mình là thân phận sao lần thứ nhất cũng coi như đó là trời tối có lẽ là hiểu lầm nhưng hôm nay là giữa ban ngày a ngươi không sợ bị chém đầu sao hồ mỹ nhân rỗi tay nắm lấy triệu tất h tà cặp tiêm móng đôi mắt đẹp trừng một cái trầm dọn quất lớn ngươi bỏ được sao triệu thất tà ôm lấy hồ mỹ nhân vừa cười vừa nói bắt đầu triệu thất tà tự nhiên là sợ đáng tiếc hồ mỹ nhân sẽ không tố giác chính mình thậm chí nàng cũng không dám đem chuyện này nói ra đi nàng bản thân cũng là một cái thật đáng buồn nữ nhân tại hàn quốc thân phận cũng không cao đi nơi nào nàng hết thảy đều bắt nguồn từ hàn vương s ủ n g ái như là thất s ủ n g nàng cũng sẽ mất đi hết thảy ngươi ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngươi muốn tiền vẫn là muốn mỹ nhân ta đều có thể cho ngươi hồ mỹ nhân nghe vậy thanh âm yếu đuối mấy phần mang theo vài phần cầu xin ta xem ra như loại này người sao triệu thất tà nghe vậy không k h i hỏi ngược lại có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hồ mỹ nhân hắn không cảm thấy mình là loại này vô s ỉ người đi hồ mỹ nhân đôi mắt đẹp yếu đuối xuống tới yếu ớt nhìn lấy triệu tất h tả ngươi có phải hay không loại này người trong lòng mình không có đếm sao bất quá những lời này hồ mỹ nhân cũng không dám nhiều lời trừ phi hồ mỹ nhân có n ắ m chắc giết chết triệu tất h tả thế nhưng là hồ mỹ nhân chỉ là một cái đơn giản dựa vào sắc đẹp tranh thủ đại vương vui vẻ mỹ nữ trong tay nàng cũng không có minh châu phu nhân loại lực lượng kia nói tới chỗ này minh châu phu nhân lực chương hai trăm hai mươi b ố điều kiện đáp ứng hồ mỹ nhân cũng là khóc không ra nước mắt nàng lần này đến chỉ là đến xem chính mình tỷ tỷ thuận tiện nhắc nhở tỷ tỷ trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài bây giờ tân trịnh thế nhưng là loạn hung ác thì liền hàn quốc vị kia thái tử đều là vô cớ bỏ mình nghe nói t ử trạng vô cùng thảm thì liền đại vương đều khí bị bệnh ở giường nàng cũng là thừa lúc hàn vương nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này mới có thời gian ra tới gặp mình tỷ tỷ một mặt thật không nghĩ đến tỷ tỷ mình không tại ngược lại triệu thất t à gia hỏa này lại ở chỗ này vì cái gì hắn hội một mực đợi tại chính mình tỷ tỷ nơi này chẳng lẽ hắn thật sự là tỷ nhân tình thế nhưng là lên một lần nàng nói bóng gió ra đều không có theo nói bừa phu nhân trong miệng biết được phương diện này sự t ì n h có thể ra hỏa này vì cái gì còn ở nơi này cái này khiến hồ mỹ nhân đầu có chút t r o n váng chẳng lẽ tỉ tỉ cố ý gạt chính mình có kiện sự tình muốn xin ngươi g i ú p một tay triệu thất tà ngược lại là không nghĩ tới hồ mỹ nhân tại cái này trong khoảng thời gian ngắn não bổ rất nhiều chuyện ô m lấy hồ mỹ nhân cái kêu miễn cưỡng vừa nắm bờ eo thon cũng không có không quý củ mặt mỉm cười đối với hồ mỹ nhân nói ra ánh mắt thư thái thái độ ôn hòa muốn không phải triệu thất tà vừa lên đến thì ô n lấy nàng dòa đến nàng nhảy một cái người trước bông ra ta chúng ta b à n lại hồ mỹ nhân nghe vậy đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn hơi hơi vậy một cái nắm lấy triệu thất t à tay hơi hơi dùng lực khuôn mặt khôi phục mấy phần trong cung làm mỹ nhân khí độ trầm giọng nói ra thì dạng này nói rất tốt rốt cuộc chúng ta ai cùng ai a triệu thất t à đương nhiên sẽ không vương hai tay ra cười tủm tỉm nói ra ta và ngươi ai cùng ai người nào cùng ngươi có quan hệ hồ mỹ nhân kém khí khóc bất quá may ra nàng cũng không phải là loại kia cô gái tầm t h ư ờ n g diễn xuất cũng là hảo thủ biết mình không có cách nào phản kháng triệu thất tả cũng đánh không lại triệu thất tả càng không thể vạch trần đối phương vô luận là vì chính mình vẫn là vì tỷ tỷ n g ư ơ i đến tột cùng nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì hồ mỹ nhân đệ nén nội tâm không được tự nhiên nhẹ hít một hơi đôi mắt đẹp yếu đuối xuống tới ôn nhu nhìn lấy triệu thất tả nhỏ giọng dò hỏi ta nghĩ ngươi giúp ta tiến vào trong vương cung triệu thất tả mỉm cười nhìn hồ mỹ nhân nói ra một cái để hồ mỹ nhân đôi mắt đẹp trong nháy mắt trận to lời nói cái gì hồ mỹ nhân cơ hồ áp chế không nổi kinh hô lên sau đó thật không thể tin nói ra ngươi muốn đi vào vương cung làm cái gì ngươi là thích khách sao nói ra lời này thời điểm hồ mỹ nhân ngự khí có chút e ngại rốt cuộc năm đó hỏa vũ sơn trang sự kiện đối với nàng mà nói đến nay vẫn là một cái đáng sợ ác ngộng một cái nàng căn bản không muốn hồi t ư ở n g lại ác ngộng bây giờ đột nhiên nghe đến triệu thất tà muốn đi vào vương cung sự t ì n h trong lúc nhất thời trong lòng cũng là bắt đầu thấp thỏm không yên một người muốn đi vào vương cung có thể vì sự tình gì cũng không thể là tiến vào vương cung du ngoạn đi bên ngoài gần nhất rất nhiều người lại tìm ta ta cảm thấy ta cần phải đi trong vương cung tránh một đoạn thời gian yên tâm chuyện này sẽ không dính dấp đến ngươi chỉ cần mang ta tiến vào trong vương cung hắn sự tình thì cùng ngươi không có quan hệ ta trong vương cung có người triệu thất tà lắc đầu theo r ồ i nói ra có người trong vương cung có người hồ mỹ nhân trong nháy mắt bắt lấy triệu thất tà trong lời nói trọng điểm trong đôi mắt đẹp có chút mở mịt cùng kinh ngạc nhìn lấy hắn k h á c nhìn ta như vậy ngươi chỉ cần biết trong vương cung có một cái cùng chúng ta tương giao rất quen nữ nhân ta muốn gặp mặt nàng ngươi dẫn ta tiến vào vương cung hắn sự tình thì không cần quan tâm chuyện này cũng sẽ không dính dấp đến ngươi triệu thất tà biểu lộ hiện ra một vệ nhớ lại mang theo vài phần cảm khái thái độ nhẹ giọng nói ra ngươi cùng nàng hồ mỹ nhân nhịn không được bắt phải nói cung bên ngoài nam tử cùng trong cung nữ tử có quan hệ mà lại tương giao rất quen đây cơ hồ rất dễ dàng thì liên tưởng đến hai người đã từng là không phải người yêu quan hệ loại này cấm kỵ sự tình đối với nữ tử mà nói rất có sức hấp dẫn dù là hồ mỹ nhân biết không nên hỏi vẫn như trước nhịn không được riêng là triệu thất tà ra hỏa này cùng tỷ tỷ và chính mình quan hệ về sau đừng hỏi vấn đề này nói đến phức tạp ta chính là đi vào gặp nàng một mặt gặp xong về sau nàng hội đưa ta đi ra triệu thất tà lắc đầu cự tuyệt hồ mỹ nhân vấn đề đưa người đi ra lời này n g h e xong hồ mỹ nhân tâm lý cũng là lộ b ộ một tiếng có thể đem người theo trong vườn cung đưa ra đến đây cũng không phải bình thường người có thể làm được hiển nhiên trong vương cung cùng triệu thất t à có quan hệ nữ nhân kia tuyệt đối không phải người bình thường thậm chí địa vị đều không đơn giản bởi vì làm đồng dạng nữ nhân cũng không thể tùy ý ra vào vương cung càng đừng đề cập đem người đưa ra tới chuyện này có thể giúp ta sao triệu thất t à nhìn lấy hồ mỹ nhân nhẹ g i ọ n g dò hỏi chuyện này rất nguy hiểm ta cũng phải nỗ lực nguy hiểm rất lớn giúp ngươi có thể nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện làm giao dịch hồ mỹ nhân do dự một chút cắn răng một cái nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra chuyện này tuy nhiên nguy hiểm nhưng cũng là một cái cơ hội một cái thoát khỏi triệu tất h t à cái phiền thoái này cơ hội nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân t ỷ t ỷ mình cũng là một cái vừa mới mất đi tướng công bà phụ hai người bọn họ cũng không có năng lực đối phó triệu tất h tà dạng này người hắn đối cho các nàng mà nói cũng là phiền phước mà lại là vô cùng lớn phiền thoái một khi xảy ra chuyện gì hồ mỹ nhân sẽ không cảm thấy chính mình thân phận cùng đại vương sùng ái có thể bảo trụ nàng không có chuyện gì thậm chí nàng và triệu tất h tà sự tình bị vạch trấn phát ra tới thậm chí chỉ cần chuyển vào hàn vương trong tay đối với hồ mỹ nhân cũng là trí mạng ngươi nói giúp ngươi về sau ngươi muốn rời khỏi ta tỉ tỉ mà lại thể về sau không cho phép tại cùng chúng ta có liên quan hồ mỹ nhân hít sâu một hơi không biết từ đâu tới khí lực xin nhờ triệu thất tả c h ó i buộc đứng lên nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra có thể triệu thất tả không chút nghĩ ngợi chính là đáp ứng hồ mỹ nhân nghe đến triệu thất tả cái k i a không chút do dự lời nói tâm lý không hiểu cảm giác một trận thất lạc cùng may mắn thất lạc là triệu thất tả vậy mà tốt không do dự đối cho các nàng không có một k i a lưu l u y ế n cùng cảm tình may mắn là đối phương đáp ứng đáp ứng liền tốt dạng này hồ mỹ nhân liền có thể lại trở lại đã từng sinh hoạt triệu thất tả cùng nàng cái tia đợi hiệu lầm đối nàng mà nói thực sự quá trí mạng chương hai trăm hai mươi lăm không có người hội điên cùng như vậy một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi tại trên đường phố trong xe hồ mỹ nhân có chút co cắp bất an xếp bằng ở tựa ở xe trên vách ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách mình nửa mét đều không có triệu thất t à trong lòng có chút tâm thần bất định rốt cuộc mang triệu thất t à tiến vào vương cung chuyện này đã có mấy phần đánh bạc ý tứ một khi bị phát hiện hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng cái này đại giới hồ mỹ nhân tuyệt đối phó không lên ngươi thật giống như rất sợ hãi triệu thất tả nhìn lấy hồ mỹ nhân suy nghĩ một chút cũng không có đưa tay hắn cảm giác mình đưa t hồ mỹ nhân hội sợ hơn không khỏi cười lấy hỏi chỉ là có chút lo lắng ngươi bị phát hiện hồ mỹ nhân lắc đầu nhẹ giọng nói ra sợ hãi cũng không đến mức nàng còn không đến mức yếu đuối đến loại trình độ kia không cần lo lắng nếu là bị phát hiện đến thời điểm ta sẽ giả bộ bắt c ó người dạng này thì cùng ngươi không có quan hệ ngươi đến thời điểm phối hợp tốt vô luận như thế nào sẽ không dính dấp đến ngươi triệu thất tà khẽ cười nói nói chuyện đương nhiên ôn l u ngữ khí để hồ mỹ nhân đều có chút thất thần trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không dạng này triệu thất tà cái này vô lại đã vậy còn quá có đảm đương cũng k hồ ô không vô không vô không n nói thế nào chúng ta cũng hoan, ngươi tình, nhưng ta cũng không thể vô tình đi. Triệu thất tà nói nói liền bắt đầu không nghiêm chỉnh g phải hợp. chút chỗ thích thế chi thể thất h lại, buổi đối với đi. Triệu lại. là là Mà có có một một ta ta ta tà bắt đầu dù mỹ nhân trong lòng vừa mới dâng lên một tia hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ngay sau đó đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy triệu thất tả lạnh giọng nói ra không dùng ngươi nhắc nhở lần này giúp ngươi về sau ta hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không có quan hệ hy vọng ngươi cũng không muốn dây dựa ta cùng tỉ tỉ không phải vậy dù là cá chết rích lưới ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua ta không có ý t ư kia mà lại ngươi cũng không nói gì cá chết rách lưới ta có thể không nỡ bỏ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi chết không phải vậy lộng ngọc sẽ thương tâm triệu thất tà hai tay gối lên sau gáy dựa vào tại xe trên vách m u ệ phải nói ra lộng ngọc hồ mỹ nhân trong lòng thầm nhủ một tiếng nhìn một chút triệu thất tà không có trả lời chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ cái này lộng ngọc là ai có quan hệ với lộng ngọc sự tình hồ phu、Ú、nhân theo chưa bao giờ đối nàng nhắc qua lộng ngọc là tỷ tỷ của ngươi nữ nhi triệu thất tà từ tốn ó i những chuyện này hắn biết hồ mỹ nhân không rõ ràng mà lại hồ mỹ nhân tại không có nhìn thấy lộng ngọc trước đó cũng sẽ không lung tung nói ngươi cùng tỷ tỷ có nữ nhi hồ mỹ nhân cái miệng nhỏ nhắn mở ra c h ấ n kinh nhìn lấy triệu thất tả kinh ngạc nói ra triệu thất tả nghe vậy đồng dạng c h ấ n kinh nhìn lấy hồ mỹ nhân cái này hồ mỹ nhân không phải một mực truyền ngôn rất thông minh sao làm sao đột nhiên cảm giác nàng đầu xấu ngươi ngươi trong lúc nhất thời hồ mỹ nhân cũng không biết nên nói cái gì mù nghĩ gì thế tỷ tỷ ngươi năm đó không phải thất lạc một đứa con gái sao cũng là lộ ngọc có cơ hội ngươi có thể đi hỏi tỷ ngươi nàng hôm nay đi xem nàng triệu thất tà tức giận nhìn lấy hổ mỹ nhân cái này thích suy nghĩ lung tung nữ nhân ngu ngốc giải thích nói a a hồ mỹ nhân khuôn mặt đỏ lên biết mình náo một cái đại ô lòng nhỏ giọng đáp có điều rất nhanh nàng cũng cảm giác có điểm gì là lạ do dự một chút hỏi vậy ngươi và l ộ n g ngọc quan hệ thế nào l ộ n g ngọc nhận ta làm ca ca triệu thất tà nghe vậy suy nghĩ một chút sau cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì đối với hổ mỹ nhân làm xấu cười một tiếng nói ra vô s ỉ hồ mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy triệu thất tà thấp giọng mắng sau đó quay đầu đi không ngôn tại nhìn thấy triệu thất tà ra hòa này có điều rất nhanh cũng là lại nghĩ đến cái gì khó khăn nhìn về phía triệu thất tà nhỏ giọng nói ra điều kiện còn phải lại thêm một đầu vô luận trước kia ngươi cùng lộng ngọc quan hệ thế nào ngươi về sau không có thể cùng lộng ngọc có quan hệ ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ lại làm cho ta đáp ứng ngươi nhiều như vậy điều kiện ngươi cảm thấy hợp lý sao triệu thất t à nghe vậy không trả lời mà hỏi lại nói còn không đợi hồ mỹ nhân nói cái gì liền là tiếp tục nói ngươi nhìn ta để ngươi dẫn ta tiến cung một khi ra chuyện đều là ta h uy hiếp ngươi đối ngươi mà nói không có không tổn thất ta lại phải đáp ứng ngươi nhiều như vậy điều kiện nếu không ta để cho người khác mang ta tiến vào vương cùng ngươi cảm thấy dạng này giao dịch hợp lý sao ngươi cũng không thể bởi vì ngươi là hồ mỹ nhân cứ như vậy ép mua ép bán đi cái này vậy ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể làm được ta đều có thể đáp ứng ngươi hồ mỹ nhân lung lay bờ môi có chút v ò đá mẹ không sợ rơi bộ dáng nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng hỏi vẻ mặt đó liền phảng phất phó chết một dạng thậm chí hồ mỹ nhân đều nghĩ kỹ như là triệu thất tả muốn gặm chính mình nàng cũng làm bị c h ó cắn một miệng dù sao đã bị gặp một hơi thật sao triệu thất tả có chút suy nghĩ nhìn lấy hồ mỹ nhân trên dưới g i xét trêu c h ó n nói ân hồ mỹ nhân nghĩ đến tỷ lại nghĩ tới lợi ngọc trong lòng h u n g á c nhắm mắt lại gật đầu đáp đồng thời trong lòng không ngừng mắng lấy triệu thất t à hôn đản này vô lại hôm nay không có cơ hội về sau có cơ hội trò chuyện tiếp cái này a trên đường không thích hợp triệu thất t à nhìn xem ngoài cửa sổ cái k i a người đến người đi cảnh tượng có chút tiếc n ố i nói ra nói thật ở cái thế giới này sẽ ngừa cái k i a chấn cái kia vậy lúc nào thì có cơ hội hồ mỹ nhân mở to mắt nhìn lấy triệu thất t à truy vấn cơ hội về sau phần lớn là ngươi vẫn là trước suy nghĩ một chút làm sao tiến vào vương cũng đi ân hồ mỹ nhân gật gật đầu cảm thấy cũng là như thế lần này muốn là không vào được vương cung liền không có về sau một bên khác t ả tư mã phủ tại hồ mỹ nhân rời đi không lâu sau đó mặc nha chính là trước tới thay thế trông coi thủ hạ trong tay cầm một cái bánh bao tùy ý gặm quét mắt một vòng không hề có động tĩnh gì phủ đệ cũng không có quay đầu đối với bên cạnh một tên bách đ i ề u thích khách dò hỏi thế nào có động tĩnh gì không có sáng sớm hồ phu nhân ngồi lấy xe ngựa rời đi đến bây giờ chưa về vừa mới hồ mỹ nhân cũng là đến một chén t r à về sau rời đi bách điệu thích khách thấp trầm giọng nhỏ giọng báo cáo được nơi này giao cho ta mặc nha phất tay vẫy lui thủ hạ tùy ý ngồi tại trên nóc nhà nhìn lấy tả tư mã phủ đệ đánh đánh trong tay bánh bao khoe miệng mang theo một vệ tà mị ý cười lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào t ử lan hiên bị nhìn chằm chằm hồ phu nhân bên này đồng dạng bị nhìn chằm chằm đến mức hồ mỹ nhân bên kia t ố t cả mặc nha thực sự không cảm thấy triệu tất h tả có cái này năng lực cũng không cảm thấy triệu tất h tả hội chạy vào vương cung đi không có người hội điên cùng như vậy chương hai trăm hai mươi sáu rất vất vả tiến vào vương cung ra ngoài ý định thuận lợi trong lúc đó cũng là ra một lần ngoài ý mới bởi vì gặp phải tứ công tử hàn vũ cũng là dựa vào hàn vũ tại phía trước dẫn đường mới không có thị vệ tìm kiếm bất quá nếu là không có hàn vũ hồ phu nhân có vẻ như cũng có biện pháp tiến vào vương cung cái này nữ nhân cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy yếu đ ố i có thể cùng hàn vũ lao hồ ly này có gia o tình hơn nữa còn trong vương cung đứng vững góp chân nữ nhân lại có cái nào một cái là đơn giản nàng tại triệu thất tà trước mặt toát ra những cái kia đó cũng là không có c á c h nào rốt cuộc hồ mỹ nhân đã bị triệu thất tà ăn xong l a o sạch ngay cả tỷ tỷ cũng bị ăn xong l a o sạch đến mức cháu gái lộng ngọc nhà đều bị trộm hồ mỹ nhân có thể làm sao mà hàn vũ lại không có lá gân này cũng không dám đụng hồ mỹ nhân đối với hàn vũ mà nói quyền lợi xa so với nữ nhân c à n g có sức hấp dẫn hắn giao hảo hồ mỹ nhân chỉ là cần theo hồ mỹ nhân trong miệng biết được trong vương cung sự tình cùng làm hắn vui lòng phụ vương cho nên hàn vũ một mực định n ọ t hồ mỹ nhân hai người hỗ trợ cùng có lợi đây cũng là tại một nước quyền lợi trung tâm lăn lộn cuộc sống bình thường thao tác hàn quốc vương cung xe ngựa chạy đến nội viện bốn phía người hầu cũng là thiếu mấy phần ta đi trước triệu thất tà nhìn đến ngoài cửa sổ xe chính mình quen thuộc hậu hoa viên đối với trong xe ngựa hồ mỹ nhân cười cười sau đó thân hình ố nẻo một cái đông dưng thu nhỏ tầm vài vòng trực tiếp theo nho nhỏ trong cửa sổ xe một ngày ra sau đó thi triển khinh công thân hình như khói một cái lắc mình biến mất tại hồ mỹ nhân trong tầm mắt đối với cái này thị nữ cùng sa phu đều không có cảm giác được bất cứ gì thường nào rốt cuộc bọn họ đều là người bình thường liền võ học đều chưa có tiếp xúc qua càng đừng đ ề c ậ p triệu thất tà loại này hảo thủ lấy triệu thất tà bây giờ tù vi võ công như là hắn không muốn liền xem như bạch diệ phi p cũng đừng hỏng tùy tiện tìm tới hắn đương nhiên như là bạch diệ phi p mang theo chính mình đ á m t i ệ n nạp điện hoa hoa vậy dĩ nhiên khác tính toán cái kia mấy chục cái nạp điện hoa hoa ra chỉ thiên địa lực lượng thực sự quá kinh khủng. bao trùm một phương thiên địa quả thực không phải người đoán chừng cũng chỉ có hậu kỳ hiểu mộng hàng ngũ có thể cứng r ắ n đập n ị c h lân tự nhiên cũng không cần nhiều lời cái đồ chơi này tại thiên hành cựu ca giai đoạn này cũng là vô địch tồn tại thậm chí triệu thất tà cảm thấy âm dương ra mấy vị kia tới cũng chưa chắc có thể đập qua vị này n ị c h lân vong linh đương nhiên cái này cũng cùng âm dương ra t i ể u t ỷ t ỷ không có lớn lên có quan hệ thời kỳ này có thể nói là thế hệ trước dần dần chết đi thế hệ trẻ tuổi đạp vào sân khấu thời kỳ hồ mỹ nhân nhìn vài lần chính là theo xe ngựa rời đi mà thu hồi ánh mắt đồng thời thần sắc cũng là tỉnh táo lại bắt đầu phân tích triệu thất tà trong cung cái kia nhân tình là ai có thể làm được triệu thất tà chỗ nói tình trạng kia số người này cũng không hiểu chỉ bất quá tùy ý hồ mỹ nhân nghĩ như thế nào cũng không hội n g h ĩ đến người này thân phận là minh châu phu nhân đây chính là một nước phu nhân a bây giờ trong cung quyền thế lớn nhất nữ nhân cho dù là thâm thụ đại vương sùng ái hồ mỹ nhân cũng chỉ có thể thấp nàng một cái đầu đây là thân phận t r ê n h lệch húng chi minh châu phu nhân ra sự cũng không tầm thưởng chính là hàn quốc quý tộc những thứ này thêm lên cũng không phải là h ổ mỹ nhân chỗ có thể sánh được cho nên h ổ mỹ nhân cũng không cảm thấy triệu tất h tà năng lực cùng minh châu phu nhân đáp lên quan hệ mà biết tin tức này người đã ít lại càng ít triệu tất h tà nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc tiến vào minh châu phu nhân tầm cung bây giờ cái này vương cung cũng chính là khó tiến cũng khó ra nhưng bên trong đề phòng s á t thực không được tốt lắm riêng là trong nội viện này nhiều như vậy nữ quyến coi như muốn đề phòng cũng rất khó riêng là đối triệu tất h tà cái này quen thuộc đường xá người mà nói l i ề n cấm vệ quân cái gì thời điểm thay ca hắn đều rõ ràng vẫn là quen thuộc vị đạo triệu thất tả vừa mới đẩy cửa tiến vào bách hương điện chính là n g ư ờ i được cái kia quen thuộc khí độc cũng chính là hân u hương cái này hân u hương bên trong cũng có một loại đặc biệt dược vật xen lẫn một chút độc tính người bình thường không phát hiện ra được thế nhưng là hắn thể nội ẩn chứa lấy tiên tiên công nội lực thân thể hơi có cái gì không đúng sức lực tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đây chính là tiên tiên công đại thành về sau tự mang năng lực thể nội khí tức liền thành một khối loại độc dược này vừa mới nhập thể chính là bị buộc ra ngoài thân thể đương nhiên triệu thất tả ngẫu nhiên cũng sẽ tùy ý những thứ này độc dược tiến nhập thể nội thể nghiệm một chút cảm giác sau đó tại bức đi ra đừng nói độc dược này quả thật có chút đồng bền năng lực đây cũng là hàn vương bị minh châu phu nhân nắm nguyên nhân quen thuộc gian phòng cũng không có quá lớn cải biến triệu thất tà trực tiếp tìm tới trên giường nằm xuống ăn một bên hoa q u ả đ ợ i chuyên môn điều phối vân hương địa phương minh châu phu nhân một thân màu tím đen rơi xuống đất váy dài dáng người bị trói buộc hoạt b ắ t tinh tế một chút đồ trang sức trang nhã tăng thêm nơi khỏe mắt mấy khoảng nước mắt trang sức làm cho nàng càng thêm mị lực vô song đây là một cái rất giỏi về đem chính mình mỹ lệ biểu hiện ra ngoài nữ nhân nhìn đến hắn gần nhất gây không ít chuyện minh châu phu nhân nghe đến bên cạnh thị nữ lời nói long lanh đôi mắt hơi hơi loay lên từ tố nói thái tử có chết hay không đối nàng mà không ảnh hưởng hơi có chút tiếp đ ố i là cái k i a t i ể u bại hoại có vẻ như tại hàn quốc không sống được nữa lần này sự tình h u y ê n náo lớn như vậy cơ vô dạ có thể sẽ không tiếp tục bỏ mặc triệu thất tà tại hàn quốc tùy ý đi xuống cũng là nói nàng về sau đoán chừng là không gặp được cái k i a t i ể u bại hoại cái này khiến minh châu trong lòng phu nhân có chút thất lạc cũng có chút không lớn bất quá lấy triệu thất tà năng lực cũng không đến mức sẽ bị cơ vô dạ giết chết nghĩ tới đây minh châu phu nhân cũng l ờ i tiếp tục điều phối hơn hương trước kia đối nàng mà nói rất thú vị vân hương bây giờ nhìn lại là như thế không có thú vị thả đồ xuống chậm dai đứng dậy từ tôn nói có chút m ệ n h đúng phu nhân một bên thị nữ cung kính nói ra túi đầu thấp xuống bắt đầu thu thập cái b à n minh châu phu nhân thì là hướng về bách hương điện đi đến bất quá vừa đến bách hương điện minh châu phu nhân chính là đôi mắt lóe lên đối với cực kỳ am hiểu điều phối vân hương nàng mà nói tự nhiên có thể cảm giác được trong nhà mình mùi vị biến hóa đi xuống đi minh châu phu nhân nhấp nô nói một câu chính là bước vào trong phòng sau l ư n g thị nữ túi đầu thấp xuống hành lễ q u a người rời đi đợi đến cửa phòng đóng lại phòng nội thế giới dường như cùng ngoài phòng thế giới ngăn cách triệu thất t à t ự nhiên cũng nhìn đến minh châu phu nhân đi tới tại minh châu phu nhân để những thị nữ kia rời đi thời điểm hắn thì minh bạch chính mình nên làm những gì đến để vị này minh châu phu nhân vui vẻ ai thương lẽ loi một mình tại dị thế giới sinh hoạt thật rất vất vả cũng rất thương tổn eo chương hai trăm hai mươi bảy hiện tại ngươi không được mưa gió đột nhiên nghỉ vắng vẻ trong tầm cung một cái màu tím vàng nhỏ nhắn lư hương h ư ơ n g lượn lờ d â n lên lượn lờ mà lên còn như mây khói sau đó tàn đi mang theo mùi thơm dung nhập bốn phía trong không khí lạch cạch minh châu phu nhân chẳng biết lúc nào đã đứng dậy đi vào lư hương bên cạnh ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ véo nhẹ lấy lư hương c á i nắp đem mở ra nhìn qua bên trong đã nhanh muốn thiêu đốt hết hương liệu t ậ p kia vũ mị lười biếng con ngươi hơi hơi c h ấ p động không người chi cả người hiện ra một loại đường cong quay người nhìn về phía nằm n g h i ê n g triệu tất h t à có muốn thử một chút hay không bản cung vừa mới vì đại vương điều phối hơn hương đây chính là bản cung chăm chú điều phối sản phẩm mới rất không tệ nha lời nói tuy nhiên nhìn như họ thăm nhưng là, minh châu phu nhân cũng chỉ là khách khí hỏi một chút xem ở triệu tất tà vừa mới biểu hiện cũng không tệ lắm phần phía trên động tác trên tay lại là không chậm chút nào. nhẹ nhàng từ dưới đất trên váy dài phất qua một cái tinh xảo bình nhỏ chính là bị nhặt lên liên quan đến huân hương, hương minh châu phu nhân thần sắc ngược lại là chuyên chú mấy phần h i ệ n nhiên đối với những thứ này đồ chơi nhỏ minh châu phu nhân xác thực có chút ưa thích đây cũng là minh châu phu nhân số lượng không nhiều yêu thích một trong ta có phải hay không nên nói một câu sợ hãi đa tạ phu nhân ban thưởng triệu thất ta nằm nghiêng che kín cái bụng phòng ngừa bị cảm lạnh ánh mắt thưởng thức nhìn lấy minh châu phu nhân cái kim một chút q u ầ áo căn bản không che giấu được nghe vậy n ư ờ i nhẹ hỏi ngược lại sợ hãi người là gan lớn như vậy bản cung cũng chưa từng gặp ngươi sợ hãi qua bây giờ ngoài cung đều đang lùng bắt ngươi nói ngươi là giết thái tử thích khách ngươi ngược lại tốt không nghĩ thoát đi hàn quốc lại còn dám chạy vào cái này vương cung trong nội viện minh châu phu nhân nhẹ nhàng mở ra cái bình ngón tay nhẹ gõ nhẹ bình nhỏ đem bên trong hương phấn đổ vào hương trong lò sau đó chậm dại đứng dậy khẽ cười nói đôi mắt đẹp cũng là nhịn không được quét một chút triệu tất h tả Gia hỏa này là gan không phải bình thường không nghĩ phải Minh liền gia tới nơi tại sin hỏa hỏa bình hợp. Châu Phu Nhân chính mình nơi này, thậm chí tại phát sinh chuyện này về sau. Thái tử sự kiện này còn này, rất lớn một bộ phận đều là dám có nếu không có hắn lần này sự tỉnh cũng sẽ không náo cho tới bây giờ tình trạng này dù là thái tử sẽ bị làm thành vật hy sinh giết chết nhưng cũng sẽ không đem sự tỉnh dẫn phát bây giờ tình trạng này có thể nói triệu tất h tà đã đem hàn quốc cái này đòn khiêng nguyên bản coi như thanh tịnh nước ấy đục không chịu nổi cái này về sau sẽ như thế nào còn thật khó mà nói nhưng có một chút lại là có thể xác định cơ vô dạ lần này sẽ không tại bông tha triệu tất h tà thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào giết chết triệu tất h tà trừ phi triệu tất h tà rời đi hàn quốc một lần lại một lần cơ vô dạ cũng không phải cái gì tốt tính khí người điểm này minh châu phu nhân nhìn rất t ấ u triệt đây không phải tưởng niệm phu nhân sao ai vốn là lòng dạ đ ầ y trí đi vào hàn quốc vương thành muốn xông ra một mảnh thiên địa nhưng chưa từng nghĩ rơi xuống bây giờ thiên địa này bây giờ ngoài cùng tám mặt mai phục vì cho phu nhân lưu lại có thể dùng chi thân ta lúc này mới mạo hiểm tới gặp phu nhân triệu thất tà lắc đầu tựa hồ rất đáng tiếc cảm k h á i nói ha ha ngươi nghĩ được đến mỹ minh châu phu nhân che miệng cười cười đối với triệu thất tà miệng không ngăn cản đã sớm thói quen cũng không để bụng thêm vào mới hân hương về sau chính là đứng dậy đi tới gần như điệu bộ trên sân khấu xinh đẹp tốc độ đi vào triệu thất tà bên cạnh thân thể hơi nghiêng về phía trước dựa vào triệu thất t à đôi mắt đẹp tránh qua một vệ t h i ế u kỳ so sánh với cái này bản cung ngược lại là thật tò mò ngươi lên một lần không phải nói muốn đi sao tại sao lại tìm đến bản cung nhân sinh vốn là vừa đi vừa nghỉ ngoài ý muốn đến ta cũng không có cách nào triệu thất t à rất bất đắc dĩ nói ra sự tình cho tới bây giờ tình trạng này hắn cũng không muốn a nhưng ai để cơ vô dạ bạch diệp phi những thứ này người đều không phải là đèn cạn d ầ u từng cái cáo giả tăng thêm hàn vương cũng không phải cái gì có thể làm sự tình người vấn đề này mới náo cho tới bây giờ tình trạng này phàm là hàn vương hơi có chút ý nghĩ lần này sự tỉnh thực cũng có rất nhiều nơi có thể k h ô n g chế hết lần này tới lần khác hàn vương sẽ chỉ vô năng phẫn nộ đối cái này hàn phi đứa con trai này gào thét thuận tiện tác động đến triệu tất h tả cái này không có chút nào căn cơ ngoại nhân không sai dù là hàn vương thật thưởng thức triệu tất h tả nhưng là theo hàn vương triệu tất h tả bất quá là một cái có chút tài học ngoại nhân tổn thất một ngoại nhân duy trì triều đình ổn định thuận tiện gõ đánh một chút hàn phi không muốn đang nháo sự t ì n h cái này mua bán có l ợ i tại nói sâu một chút hàn vương căn bản cũng là loại kia ngồi ăn rồi chờ chết tính cách nói tuyệt vọng cũng tốt nói do hết thẻ cũng được dù sao hàn vương là không muốn đối hàn quốc cải cách vẹn vẹn chuyện này liền đã phá hỏng hàn phi về sau hết thẻ đường điểm này triệu thất tà đã nhìn ra có lẽ hàn phi chính mình cũng nhìn ra nhưng hàn phi không có lựa chọn khác hắn chỉ là một đầu cùng chết đi xuống nhân sinh vừa đi vừa nghỉ người y tứ b ả n cũng là người nhân sinh khách qua đường minh châu phu nhân đôi mắt đẹp hơi hơi loay lên khoe miệng tránh qua một vệ sinh đẹp đường c o n g dường như một cái x ả m ị nữ một dạng đưa tay nắm ở triệu thất tà cổ đối mặt với mặt chỉ là lời nói lại không giống vừa mới như vậy ôn nu ngược lại nhiều mấy phần quý phụ khí chứ tăng thêm mấy phần cảm giác nguy hiểm. Ta thường trong phần nguy ngược muốn lòng n giác hiểm. phu h mấy cảm lại là muốn thường ở ân có có thể phu nhân có thể nguyện lưu lại ta. Triệu thất tà tay phu nhân nguyện lưu n lại rưỡi ắ minh chặt, thương h mặt một tâm ỏ g ư ợ c lại. i Ấn. n m châu phu nhân lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại tiện tay đưa tay mở ra mở ra triệu thất tà tay trắng liếc một chút triệu thất tà kéo ra một chút khoảng cách nàng không dám chơi lại chơi tiếp tục nàng không chịu được nổi thực minh châu phu nhân trong lòng cũng là phiên muộn không biết triệu thất tà ra hỏa này đến tuột cùng ăn cái gì lớn lên là thiên phú dị bẩm vẫn là cái gì muốn lưu ở bản cung tâm lý bằng hiện tại ngươi không thể được minh châu phu nhân lắc đầu nhẹ giọng nói ra nữ khí đồng thời không có cái gì tình cảm chỉ là tại trình bày một sự thật nàng là một nước phu nhân mà triệu thất tà bất quá là một cái cái gì thân phận đều không có tiểu nhân vật dù là có chút năng lực cùng tài học có thể thân phận ở giữa t r ê n l ệ n h đã định trước lẫn nhau ở giữa chỉ có thể coi là chơi đ ù a đến mức làm thật triệu thất tà nhất định sẽ chết bởi vì minh châu phu nhân chung quanh những người kia sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh điểm này minh châu phu nhân rất lý trí đồng dạng trong cung lan lộn có thể làm được một nước phu người vị trí nữ nhân lại làm sao có thể là cái đơn giản tiểu nữ nhân ta được hay không phu nhân muốn hay không thử lại lần nữa triệu thất tà tựa hầu nghe không biết mình châu phu nhân lời nói hàng nghĩa phản mà nắm chặt mình châu phu nhân tay mang theo một vẻ xấu c ư ờ i hỏi chương hai trăm hai mươi tám đánh c ợ c một lần thử một chút thì thử một chút câu nói này mình châu phu nhân là không dám nói nàng thân thể nói cho nàng nàng tình huống bây giờ không chịu nổi t r ắ n g l i ế c một chút cái này không có lương tâm tiểu bại hoại k h ẽ lắc đầu thần s á c hơi chút bình tĩnh mấy phần đôi mắt hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy chơi lấy tay mình triệu thất tà chậm rãi nói ra ngươi tìm đến ta có phải hay không muốn cho bản cung đưa ngươi ra ngoài điểm này ngươi có lẽ nghĩ sai Bản cung tuy nhiên là cao tuy là quan ý một mức tại trong nước phu nhân, nhưng cũng giới hạn tại cái này, trong vương cái này vương cung, đến này vương cung bên ngoài, bản cung cũng giúp không ngươi. giới cái cái phu giúp u q tâm ta triệu thất tả khẽ ngầm đầu vừa cười vừa nói dạ mạc thế lực ngươi cùng cái kêu hàn phi đều không rõ ràng nó cụ thể cường đại cớ nào các ngươi cũng không hiểu các ngươi biết rõ vậy chỉ bất quá là dạ mạc muốn cho các ngươi nhìn đến đến mức sau lưng nó đến tột cùng như thế nào ngươi lại biết nhiều ít minh châu phu nhân tựa hồ tiến vào nữ nhân cảm tính thời gian cái này có lẽ cùng nam nhân hiển giả hình thức không sai bịt lắm trong lúc nhất thời vậy mà nói ra rất nói nhiều ngữ ta lại không nghĩ đối địch với dạ mạc là dạ mạc một mực tại tìm ta phiền phức triệu thất t à có chút vô tội nói ra minh châu phu nhân nhìn qua triệu thất t à nhìn lấy cái này tiểu bại hoại vậy mà như vậy vô tội nói ra những lời này trong lúc nhất thời cũng là d ở khóc d ở cười lắc đầu cũng không thèm để ý triệu thất t à là thật không rõ vẫn là giả bộ như không hiểu y ê u nhã đứng dậy theo tay cầm lên đặt ở chăn lông phía trên váy dài phụ thêm giống như nữ vương một thanh tại bốn bên cạnh ngồi xuống tóc dài như thác nước một cái nhăn mày một nụ cười đều mang khó tà mị hoặc hết lần này tới lần khác nghiêm túc minh châu phu nhân cao quý dị thường làm cho người không dám nhìn thẳng. đương nhiên cái này không bao gồm triệu thất tả hiện tại lưu cho ngươi đi đường cũng không nhiều ngươi tiếp tục cùng hàn phi đợi cùng một chỗ sau cùng xuống chàng nhất định sẽ rất thảm ngươi muốn rời đi hàn quốc bản cung nơi này cho không ngươi trợ giúp mà cơ vô dạ những người kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi lấy ngươi võ công cũng có thể rết ra ngoài đến mức đầu hàng cơ vô dạ là sẽ không đáp ứng ngươi hắn đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội nhưng ngươi cũng không có n ắ m chắc minh châu phu nhân n h â n trần y ê u nhã cao quý dơ lên cái cảm nhìn lấy triệu thất tả không vội không chậm nói ra giờ khác này mình châu phu nhân biểu hiện ra nàng thân là một nước phu nhân khí chàng chỉ là hiệu quả rất thấp đây chẳng phải là nói ta chết chắc phu nhân nói như vậy khẳng định có biện pháp có thể cứu ta triệu tất h ta nghe vậy theo minh châu phu nhân lời nói nói ra hắn cũng thật tò mò minh châu phu nhân có thể nói ra lời gì ngữ người tới đây trong vương cung tìm b ả n cung không phải liền là là như thế sao làm gì giả ngu b ả n cung cũng xác thực có thể trong vương cung bảo chủ ngươi chỉ cần ngươi ngoan n g o ã n nghe lời minh châu phu nhân một tay chống đỡ cái c ằ m hơi hơi không lưng đôi mắt k h ẽ h í t một cái n ư ờ i rất đẹp lời nói lại mang theo một loại không cho cự tuyệt kiên quyết. dường như triệu tất ta cự tuyệt minh châu phu nhân đến đón lấy liền sẽ không xen vào nữa triệu thất t à tùy ý hắn tự sanh tự diện ta vẫn luôn rất nghe lời a ngươi muốn làm gì ta thì làm cái gì triệu thất t à có chút hủy khuất nhìn lấy minh châu phu nhân minh châu phu nhân nghe vậy biểu lộ nhất thời không kìm được nàng đang nói chính sự triệu thất t à lại là hung hăng càng quái đôi mắt đẹp không thể kìm được lạnh lẽo nhìn lấy triệu thất t à cũng không nói chuyện nàng ngược lại muốn nhìn xem triệu thất t à đến tột cùng muốn làm cái gì đã không nghe lời cái kêu minh châu phu nhân cũng sẽ không thật vì triệu thất tả đem chính mình góp đi vào triệu thất tả như là nghe lời trong vương cung minh châu phu nhân có n ắ m chắc bảo vệ hắn cả đời đương nhiên đây cũng là minh châu phu nhân có chút không nỡ cái này tiểu bại hoại nhưng triệu thất tà hiển nhiên không phải an phận người cái này khiến minh châu phu nhân trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng cũng bởi vậy minh châu phu nhân mới có thể đối với hắn như thế để bụng như triệu thất tà là một cái trung thực g i a hỏa nàng có sao lại để ý lần thứ nhất gặp mặt đoán t r ừ n g liền đã bị nàng giết chết được không nói đùa phu nhân ta sự tình cũng không cần ngươi đến quan tâm đến vương cung cũng chỉ là bởi vì bên ngoài quá làm ấm ĩ muốn ăn tính mấy ngày nói không ngừng phu nhân một đoạn thời gian ta tự nhiên sẽ rời đi triệu thất tà nhìn l ấ y minh châu phu nhân có chút sinh khí cũng là không tiếp tục mở cho đùa trêu chọc cũng phải đem cầm một cái độ chính là thành thật nói ngươi muốn tránh lấy chuyện này kết thúc ha ha minh châu phu nhân nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng đùa cợt nhìn lấy triệu thất tà trâm trọng nói ngươi tin hay không ngươi một đoạn thời gian không xuất hiện lần này tất cả mọi chuyện đều sẽ ném tới trên đầu ngươi thậm chí lại không lâu nữa lệnh truy nã liền sẽ chuyển xuống đến các quốc gia phu nhân kia muốn hay không đánh cược một lần triệu thất tà nghe vậy đột nhiên chơi trong lòng đầu nhìn lấy minh châu phu nhân cặp kia vũ mị mắt to sau đó ánh mắt quét mắt một vòng ngồi đấy vị、trí. á người h m a n h đã muốn đánh cược bản cung liền mọi người ngươi như là thừa ngay tại cái này trong thâm cung đổi tiếp bản cung thẳng đến bản cung đối ngươi không hứng thú minh châu phu nhân suy tư một chút đôi mắt đẹp l ó e lên chính là cười lấy nhìn lấy triệu thất tả đặt c ử ợ nói có thể thực ta cũng không nỡ phu nhân bất quá muốn là ta thắng phu nhân phải đáp ứng ta một cái điều kiện triệu thất tả gật gật đầu dù sao không lôi sự t ì n h đáp ứng lên không có áp lực chút nào ngươi nói minh châu phu nhân cũng không đội nhẹ nói một câu chính là chờ nghe tiếp phu nhân còn nhớ rõ ta lên một lần kiến nghị sao ta cảm thấy như thế chơi thật rất thú vị ngươi như là thua chúng ta thì thử một chút triệu thất tả lần nữa nhìn một chút minh châu phu nhân ngồi lấy vị trí tại một mặt chính khí nói ra minh châu phu nhân nghe vậy nhất thời gương mặt một đỏ ngay sau đó toàn thân không được tự nhiên thậm chí có chút đứng ngồi không yên nàng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tiểu bại hoại điều kiện lại là cái này chỉ là loại sự tình này làm sao có thể nơi đó là thuận tiện địa phương phu nhân sợ triệu thất t à khích tường nói minh châu phu nhân quả thật có chút hoảng nhưng hết lần này tới lần khác tâm lý lại cảm thấy dị thường vui vẻ do dự một chút mới cắn răng hung hăng chừng lấy triệu thất t à nếu là người thua đừng trách bạn cung tâm loan thua bồi phu nhân cả một đời ta cũng nguyện ý a triệu thất tả vừa cười vừa nói rộng chương hai trăm chín mươi chín p h ỉ thúy hồ bội p h ụ tân trịnh phong ba vẫn như cũ nhìn như bình tĩnh m ặ t hồ bên trong chỗ sâu lại là quần quần sóng ngầm hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát ngập trời biển động bao phủ hết thảy thái tử chết chỉ là một cái kích nổ nguyên bản thái tử nếu chỉ là tử vong có thể hơi chút an bài một chút chỉ ít không chết là thê thảm như thế kinh thiên động địa như vậy nói rõ là bị người giết chết cái kia hết thạy tự nhiên khác biệt nhưng hôm nay lại là không giống nhau thái tử như thế bị giết tương đương với hàn quốc mặt bị hung hăng tắt một cái, cái này bàn tay đánh rất nặng năng Hàn、Quốc、nhất định phải tìm người phải cho Quốc cái tìm bất à hành n thiên trạch bọn người hành tung bí ẩn, nhìn như công thần giao. giờ Có trạch thể triệu t h bây bí tà đồng dạng không thấy tâm hơi, mà phụ trách việc dạ, tự Bất mà này là này là đồng đến dạng không dạng, chuyện nhiên biến không giống nhau. lại hơi, phụ vô cơ việc quá cơ vô dạ n g lần này ngược lại là không có gấp ngược lại rất vững vàng rất bình tĩnh giống như một cái tránh trong bóng tối át lan chờ đợi đủ để cho hắn phát ra nhất kích trí mệnh thời cơ Cũng tác vốn nên thu đến tác động đến tử Lan Hiên, bởi vậy, thu tử hai lão hồ ly ngồi đối diện nhau bầu không khí tốt gì thường như là không biết giữa hai người xấu xa còn tưởng rằng hai người là bạn tốt nhiều năm thái tử sự tình phiền phức tướng quân lời nói đóng hàn g vũ chậm rãi đứng d ậ y đối với cơ vô dạ hơi hơi chắc tay khí chất nho nhã hiền hòa vẻ mặt tươi cười giống như một chùm ánh nắng ấm áp đồng dạng thanh âm bình thản nói ra cho dù là lời nói đều nghe làm cho người khác dễ chịu tại trên một điểm này toàn bộ hàn quốc đoán chừng cũng là t ử phòng có thể cùng luận bàn một hai bản tướng quân chỗ chức trách tứ công tử cứ yên tâm đi mặt tướng thì không lưu tứ công tử chắc hẳn tứ công tử gần nhất cũng sẽ bề bộn h i ề u việc cơ vô d chắp tay ngẩng đầu nhìn hàn vũ ánh mắt hơi hơi l ó e lên một vệ hung lệ ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói ra ta sự tình tự nhiên không so được tướng quân tướng quân không dùng đưa tiễn hàn vũ cười cười cũng không thèm để ý cơ vô dạ cái k i a hung thần áp sát bộ dáng nói một câu chính là quay người rời đi cơ vô dạ đứng tại trên lầu cao đưa mắt nhìn hàn vũ đi xuống lầu sau đó ngồi lên xe ngựa nên ngang rời đi lão hồ ly cơ vô dạ cười lạnh một tiếng n h ấ t quyền nện ở trên lan can trong lòng cũng không phải là quá thoải mái bởi vì hàn vũ đầu này lá hồ ly thực sự sống không trở giảm để hắn bắt không đến bất luận cái gì cái đôi cũng bởi vậy nhiều năm như vậy giao thủ giữa hai người liền thắng bại đều không có thậm chí cơ vô dạ lại ý nghĩ a cũng không có chỗ sử dụng lực tướng quân tứ công tử là thương nhân không có thấy đủ tốt chỗ trước đó hắn là sẽ không cho ra vượt qua tâm lý giá vị thẻ đánh bạc một bên chết phòng từ từ mở ra ngay sau đó một cái phúc hậu đại bản t ử c h ậ m rãi đi tới mặc trên người kim mang ngọc lộng lây chi khí bất n g ờ i vẻ mặt tươi cười nhìn lấy tâm tình khó chịu cơ vô dạng t m rãi nói ra thương nhân Lão Hổ, cái này quyền l vì thúy hổ cười ù n n g g ha ha vạt mẹo lấy mập mạp thân thể mắt nhỏ khẽ hít một cái nhỏ giọng nói ra lựa chọn. Để, cho ta giúp hắn hắn phi, để cho hắn ngồi vững vàng cái này thái tử chi vị bản tính đánh cho ngược lại là rất tốt b ả n tướng quân bên này thế nhưng là cái gì cũng không thấy tay không bắt sói b ả n tướng quân cũng không đốc cơ vô d ạ n h ẹ hừ một tiếng khó chịu nói ra tướng quân triều đình như thương trường cái này vương vị cũng là chế định quy tắc người nguyên bản thương nhân ngồi lên cái này chế định quy tắc vị trí ngươi nói đến đón lấy sẽ như thế nào p h ị thúy hổ trầm rãi nói ra cho nên hàn vũ là một cái lao hồ ly vấn đề này còn phải nhìn xem so sánh với chuyện này ta hiện tại càng muốn biết triệu thất tà t i ể u tử kia đến tột u cùng tránh đi đâu cơ vô d ạ ánh mắt trong nháy mắt hung lệ nhìn về phía tử lan hiên phương hướng ánh mắt hơi hơi nhau lại trầm giọng nói ra hắn đã sai người đem tử lan hiên giám thị lên hắn cũng không tin triệu thất t à hội không cùng bọn hắn liên hệ nói lên hắn ngược lại là thật bội phục hắn nữ nhân d u y ê n liền hồ phu nhân dạng này nữ nhân vậy mà cũng có thể bãi bình đáng tiếc phì thúy h ồ lắc đầu cảm khái nói ra thế gian này thú vị người không nhiều triệu thất t à hiển nhiên là bên trong một cái riêng là tại cái này phương diện nữ nhân để phì thúy h ồ bội phục không thôi tất cả mọi người là chơi gái nhưng là triệu thất t à ở phương diện này chơi ra cấp bậc cảm giác để phì thúy hổ cảm giác mình trước kia những cái kia đều vô cùng dung tục là một nhân tài cơ vô dạ khỏe miệm co giật một chút dù là không muốn nói nhưng vẫn là không thể không thừa nhận ở phương diện này tại cơ vô dạ vẫn là lần đầu gặp phải triệu thất tà dạng này người trước kia không phải là không có loại này người nhưng phần lớn người đều là tại nơi ăn chơi xã giao vui vẻ mọi người chơi đ ù a dù là có ít người cái kia cũng sẽ không giống triệu thất tà dạng này trong lúc nhất thời dạ m ạ c hai cái xấu xí lao nam nhân cảm khái tất cả mọi người là chơi bằng cái gì không giống nhau nếu để cho bọn họ biết triệu thất tà giờ phút này đang nằm tại minh châu phu nhân trong ngực không biết sẽ có cảm tưởng thế nào thử lan hiên bên trong hồ phu nhân cũng là cùng lộng ngọc muốn gặp kết thúc lộng ngọc cùng tử nữ đem hồ phu nhân đưa đến cửa dịu d à n g con ngươi bên trong còn mang theo một chút nước mắt h i ệ n nhiên mới vừa rồi cùng lộng ngọc gặp mặt không ít khóc chỉ là nhìn lấy lộng ngọc những năm này sinh hoạt còn tốt trong lòng cũng là may mắn duy nhất có chút t i ế c nối thì là sinh hoạt tại cái này địa phương may ra tử nữ đối lộng ngọc rất không tệ cảm ơn thật cảm ơn hồ phu nhân không ngừng đối với tử nữ nói ra nàng biết nếu không phải tử nữ thu lưu chính mình nữ nhân nói không chừng đã không có phu nhân không dùng như thế tử nữ khẽ lắc đầu cùng hồ phu nhân dắt nhau lấy tay ôn n u nói thằng đến đem hồ phu nhân cùng lộng ngọc đưa phía trên xe ngựa rời đi từ nữ nụ cười mới hơi hơi thú liễm trong mắt đẹp cũng là nhiều một vệt lanh ý bởi vì vừa mới đã theo hồ phu nhân trong miệng biết được triệu thất tà đúng là nàng phủ đệ bên trong đến mức giữa hai người có quan hệ hay không từ nữ ngược lại là không có hỏi bởi vì lộng ngọc ở m ộ t bên bất quá từ nữ trực giác nói cho nàng cái này bên trong khẳng định có mờ ám mà lần này để lộng ngọc cùng đi qua nhìn một chút cũng là nghĩ biết triệu thất tà đến tột cùng có tính toán gì hôn đàn này từ nữ nhịn không được nhẹ hư một tiếng tất cả mọi người tại lo lắng hắn hắn ngược lại tốt chương hai trăm ba xe ngựa chạy chậm rãi lấy trên đường phố rời đi từ lan hiên phạm vi l n g ngọc cùng hồ phu nhân tướng mạo giống nhau đến mấy phần khí chất cũng là không có sai biệt như càng muốn phân ra khác nhau chỉ có thể nói hồ phu nhân khí chất càng thêm dịu dàng thanh nhã l n g ngọc tuy nhiên khí chất tương tự có thể cuối cùng kinh lịch sự t ì n h không giống nhau khí chất tự nhiên cũng có chút một đường lên nói chuyện t i ế m bầu không khí cũng là cực kỳ hòa hợp hai nữ đều là cực kỳ thông tuệ nữ tử đề tài có ý không có liên quan đến triệu thất tà trên thân lậu ngọc cũng không có hỏi triệu thất tà vì sao lại tại hồ phu nhân trong phụ đệ hai người lại là quan hệ như thế nào những chuyện này căn bản khó mà cân nhắc được hơi chút suy nghĩ một chút thì sẽ phát hiện cái này bên trong mờ ám mà loại chuyện này như là nói rõ ràng sẽ chỉ làm lẫn nhau ở giữa xấu hổ lậu ngọc đương nhiên sẽ không hỏi thăm những thứ này thậm chí ngay cả đề tài đều có ý không có hướng triệu thất tả trên thân dẫn đối với cái này hồ phu、Ú、nhân cũng là bông u lỏng một hơi nghĩ đến cái kia có chút tra tấn người ra hỏa giờ phút này m ặ t đối với mình vừa mới nhận nhau nữ nhi trong lúc nhất thời cũng là có chút khô hoảng như là trước đây biết những chuyện này nàng là tuyệt đối không thể nào cùng triệu thất tả như vậy nhưng hôm nay vắn đã đóng thuyền hồ phu、Ú、nhân cũng không biết như thế nào cho phải đối với triệu thất tà trong lòng càng là không biết nên hận hay là nên cảm kích trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút phức tạp trong vương cung một chỗ vắng vẻ trong lầu c á t hồng liên một thân cao quý màu hồng nhạt váy dài màu lam nhạt cánh hoa biên chế tại váy dài ở mép giống như một đoá nở rộ đ ô n g hoa đồng dạng thanh xuân mỹ lệ mái tóc dài đen ó n g c u ộ n tại sau đầu trải rộng ra tóc dài bởi vì ngoài cửa sổ gió nhẹ mà nhẹ nhàng phiêu động đường nét ôn nu h gương mặt da thị trắng hơ tuyết u y ệ n như một đoá hoa sen mới nở mỡ đông tuyết liên vừa đen vừa dài lông mi khép chặt cái k i a một đôi cắt nước thu đồng từ khe run chuyên chú nhìn trên bàn vật gì đó từ phía sau nhìn lại cái bàn kia phía trên để đó là một chương bức họa đơn giản đường nét phát họa ra một người đại khái gương mặt bức họa rất đơn giản nhưng cũng có m ấ y phần tinh xảo tinh tế tỉ mỉ riêng là bức họa khỏe miệng mang theo một vệ ý c ư ờ i như có như không phối hợp ngũ con đó mang theo một loại đặc biệt phóng đặng không bị trói buộc cảm giác họa cái bức họa đều cười khó coi như vậy hồng liên nhìn một chút xinh đẹp trong mắt to tránh qua một vệ phi mượn quyệt miệng nhỏ dọng thầm thì nói tựa hồ còn không hài lòng đưa tay liền là hướng về phía trên mặt bàn bức họa vỗ một cái tựa hồ thông qua dạng này có thể đánh tới triệu tất h t ả một dạng chỉ là hồng liên cái kia nhẹ nhàng đánh hiển nhiên là đừng n g h ĩ phá hư bức họa kia ngược lại bởi vì đánh làm cho bức họa có chút nếp vốn nụ cười kia dường như càng thêm rõ ràng mấy phần ghét nhất ngươi hồng liên nhẹ hư một tiếng lại không có tiếp tục xé rách lấy bức họa ngược lại đem bức họa vớt thẳng nhìn lấy bức họa không biết đang suy nghĩ gì thân xác chợt mừng chợt buồn làm cho người đoán không được nữ hải tâm tư ngàn vạn muốn bình n n a thật lâu khẽ than thở một tiếng âm thanh tạo trong lầu các chậ làm lộng ngọc cùng hồ phu nhân trở lại phủ đệ thời điểm đồng thời không nhìn thấy triệu thất tà bóng người lưu tại các nàng trước mắt là một phong đơn giản bức thư phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ đã nấp kỹ chớ lo lắng nhìn lấy cái này đơn giản mấy chữ lộng ngọc cùng hồ phu nhân cũng là n g ơ n g ác sau đó lên nhau hắn giống như đã đi hồ phu nhân cầm lấy trên mặt bàn thẻ tre nhìn một chút chính là đưa cho lộng ngọc nhẹ giọng nói ra cái kia dấu ở ống tay áo bên trong nắm chặt hai tay cũng hơi hơi lòng lẹt vừa mới tiến đến thời điểm hồ phu nhân nội tâm vẫn là rất khẩn trương thậm chí có chút không biết nên làm sao đối mặt triệu thất tả cùng lộng ngọc đều tại chỗ tình huống riêng là trong phòng tối qua còn phát sinh những chuyện kia giờ phút này nhìn đến triệu thất tả rời đi trong lúc nhất thời trong lòng cũng là bông l ò n g một hơi ân lộng ngọc nhìn lấy trên thẻ trúc chữ viết khẽ gật đầu đắp vậy ngươi hồ phu nhân sau đó chính là nhìn lấy lộng ngọc có chút do dự nói ra hôm nay vừa mới nhận lộng ngọc nặng có chút không nỡ lộng ngọc rời đi chính mình mẫu mẫu thân không có việc gì ta trước đem tin tức mang về về sau ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi lộng ngọc nghe vậy tựa hồ biết hồ phu nhân muốn nói cái gì dịu dàng nhìn lấy hồ phu nhân suy nghĩ một chút ôn nu nói vậy được rồi hồ phu nhân gật gật đầu cũng không có ngăn cản lộng ngọc làm hồ phu nhân đem lộng ngọc đưa ra cửa thời điểm chờ đợi ở bên ngoài đã thật lâu mạc nha có chút ngoại ý muốn nhìn lấy lần nữa đi ra lộng ngọc cùng hồ phu nhân nói nhanh như vậy lộng ngọc mạc nha cũng không nhận biết bất quá theo tử lan hiên bên kia xuyên về đến tin tức đối phương hẳn là tử lan hiên người mà đối phương hiện tại tới nơi này hiển nhiên là vì gặp triệu thất tả chỉ là để mạc nha có chút ngoại ý muốn là tốc độ này cũng quá nhanh một số à một thời gian uống cạn trùng trả đều không có người thì đi ra hắn đến tột cùng làm cái gì mặc nha không nhịn được nói thầm có chút nghị không thông triệu thất tà giờ phút này đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ đối phương liền định như thế một mực trốn ở chỗ này đối phương như một mực trốn ở chỗ này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt bọn họ hy vọng nhất thấy là triệu thất tà tiến vào từ lan hiền đến thời điểm cơ vô dạ liền có thể không kiêng nghề gì cả hành động thậm chí không cần cố kỵ hắn liền hàn phi vệ trang mấy người cũng cùng nhau kéo xuống nước tận diện nhưng bây giờ triệu thất tà một mực trốn ở hồ phu nhân nơi này một cái quả phụ bọn họ coi như xông đi vào tìm tới triệu thất tà thu hoạch cũng sẽ không rất lớn mà lại lúc này sẽ còn liên quan đến hồ mỹ nhân đến thời điểm nói không chừng sẽ còn có chút phiền phức thật sự là chuyện phiền thoái mặc nha không nhịn được cô một tiếng h ắ n như là không ở nơi này đâu một bên bạch phượng nghe đến mặc nha nói thầm âm thanh không khỏi nói ra mặc nha nghe vậy nhất thời nhìn về phía bạch phượng trong mắt lóe lên một vệ tinh mang bị bạch phượng một nhắc nhở như vậy nhất thời một cái giật mình đồng thời tâm căn cũng là nhấc lên đúng vậy a như là triệu thất tà căn bản thì không có hồi tân trịnh làm sao bây giờ thậm chí chỉ là trốn ở một cái vắng vẻ tiểu địa phương vậy làm sao bây giờ riêng là bọn họ hành động về sau phát hiện triệu tất h tà cũng không tại hồ phu nhân p h ụ đệ bên trong làm sao bây giờ trong lúc nhất thời mặc nha cảm giác nhức đầu hắn đột nhiên phát hiện triệu tất h tà trốn tránh không ra mới là lớn nhất phiền thoái sự tình thậm chí bọn họ coi như muốn làm cái gì cũng không có cách nào tính toán buổi tối tìm một chút nhìn như là tại tìm không thấy đến thời điểm cứ như vậy bẩm báo tướng quân hắn đã như thế một mực trốn tránh không ra tướng quân cũng sẽ không khách khí với hắn đến thời điểm tuyên bố lệnh truy nã hắn việc vui thì lớn mặc nha cười lấy lắc đầu từ tốn nói bị hàn quốc truy nã cái kia cũng không phải cái gì sự tính tốt riêng là cái này lệnh truy nã truyền khắp bảy nước thời điểm chương hai trăm ba mươi mốt không có quan hệ gì với ngươi cảnh ban đêm dần dần sâu bầu trời một vòng trăng tròn bị đám mây che lấp q u a n g mang hơi có vẻ m ô n g lung v ù v ù từng trận lộ ra ý lạnh gió nhẹ phất qua đ ì n h viện theo cửa sổ cuốn vào bách hương điện bên trong thổi bay lấy trong phòng màn lụa hơi hơi múa đế cắm đến phát hỏa diễm cũng hơi hơi c h ậ m trờn ánh sáng ngông lung trong phòng một bóng người theo trên giường đứng dậy bất quá còn chưa kiếm lên mặt đất ý phục một đôi trắng non thon dài cánh tay chính là kéo qua c ổ hắn minh châu phu nhân cặp kia yêu mị con ngươi mang theo vài phần ý giận nhìn lấy chuẩn bị mặc quần áo triệu tất h t à h u h á n nói ra sắc trời đều như thế muộn ngươi dự định đi riêng tư gặp cái nào yêu tinh đều cùng ngươi một ngày coi như ta muốn đi riêng tư gặp yêu tinh cũng hữu tâm vô lạ ự c triệu tất h t à nghe vậy vỗ nhẹ nhẹ đập mình, châu phu nhân ôm chính mình cánh tay vừa cười vừa nói ai biết ngươi còn có hay không khí lực cùng một con trâu giống như minh châu phu nhân trắng liếc một chút triệu t đưa tay nắm lên chăn mền bao vây lấy chính mình vể vải nói ra nàng cũng xác thực không biết triệu thất tà đấy ở nơi nào dù sao minh châu phu nhân chưa có xem triệu thất tà mệt mỏi qua nàng nhìn ra được triệu thất tà tu luyện qua ngoại công không phải vậy ra thịt cũng sẽ không rắn như vậy bắt nhiều lần như vậy vậy mà đều không có cảo nát ngược lại bắt nàng móng tay gây m ấ y cái có thể loại sự tình này hao tổn đều là nguyên khí người bình thường tiếp tục như thế khẳng định sẽ bị hút khô có thể nhìn triệu thất tà bộ dạng này giống như tinh thần rất không tệ tại minh châu phu nhân là xem không hiểu triệu thất tà nghe vậy cười cười bị nữ nhân nói như vậy đó là một loại ca ngợi đồng thời quét mắt một vòng rất lâu không thay đổi gì hóa số liệu bề ngoài tinh một mươi năm m ư ơ i bảy khí ba trăm hai mươi ba trăm ba mươi thần ba m ư năm ba bảy khí vận giá trị sáu sáu trăm cảnh giới tiên thiên cảnh tam trọng vẫn yên bộ đình phòng độc cô c ử u kiếm t o à n lục mạch thần kiếm thiếu t r ạ c h kiếm kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn long tượng bản n h ư ợ công c tầng sáu bị ca ngợi đại giới cũng là rất lớn bận rộn một ngày cái này trạng thái tự nhiên không có khả năng một mực bảo trì tại viên mãn trạng thái tốt tại tiên thiên công có thể chậm rãi thai ngén thân thể chính ũ n g là k ngươi thể hao tổn hao lớn đền quá đ ế cẩn thận một chút cái này trong vương cung thế nhưng là có rất nhiều dạ mạc ánh mắt ngươi nếu là bị người bắt có thể đừng hy vọng bản cung hội cứu ngươi minh châu phu nhân đôi mắt hơi hơi chất động nhấp nô lưu quang lấp lóe nhìn lấy mặc quần áo tử tế triệu tất h tả nhẹ giọng nói ra t i ê n tâm đi cũng không phải là ngày đầu tiên cùng người trộm tình triệu tất h t à nghe vậy không thèm để ý cười cười phất phất tay thân hình lóe lên chính là biến mất trong phòng hô màn lụa nhẹ nhàng lắc lư chậm rãi trượt xuống đại biểu triệu tất h t à đã rời đi trong phòng cái này tiểu bại hoại bản cung ngược lại là càng ngày càng không nỡ bỏ ngươi minh châu phu nhân đôi mắt thăm t h ẳ n nhìn lấy cửa sổ vị trí ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chăn mềm chậm rãi nói ra đêm muộn vương cung ngược lại là rất tán đ thân hình loại lên triệu thất tà chính là rơi vào một chỗ trên nóc nhà tiếp lấy cảnh ban đêm che lấp hơi hơi nằm thẳng cả người tựa ở trên mái hiên như là không nhìn kỹ cũng vô pháp nhìn đến phía trên này có người phía dưới mấy cái đối với cấm vệ quân chậm rãi đi qua chỉnh tề tiếng bước chân ngược lại là có chút uy hiếp lực làm cho người có chút khẩn trương may ra ta đối với vương cung tương đối quen triệu thất tà không nhịn được cô một tiếng chờ lấy phía dưới thị vệ đi xa mới đứng dậy nhìn chung quanh một chút sau đó thân hình l vẽ lên hướng về lãnh cung vị trí mau chóng đuổi theo làm triệu thất tà đuổi tới lãnh cung thời điểm lại phát hiện có người đến so hắn còn muốn sớm các ngươi đến còn thật là sớm triệu thất tà nhìn lấy dựa vào tại bức tường đ ổ phía trên bóng người k h ẽ cười nói、Phúc. theo triệu thất tà xuất hiện một đoá sáng chói hỏa diễm trong lúc đó sáng lên quan g mang chiếu sáng một trương mỹ hoặc chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như ảo mộng con ngươi mang theo vài phần ý cười nhìn lấy triệu thất tà ôn nhu nói ra không phải chúng ta đến sớm mà chính là ngươi đến quá lòng bàn tay kéo lên hòa diễm giống như một cái đánh l ử a cơ dáng người thất tha bước liên tục nhẹ nhàng động đi đến triệu thất tà bên cạnh nàng này tự nhiên là diễm linh cơ mà nơi xa dựa vào tại vách đá phía trên tự nhiên là thiên trạch mà một bên còn đứng lấy tự nhiên là thiên trạch số một tiểu đệ khu thi ma đến mức bách độc vương cùng vô s o n g quỷ lần này ngược lại là không có mang tới có lẽ là bởi vì hai người khinh công đều không được tốt lắm duyên cớ rốt cuộc một cái là chơi độc một cái khác là đại khối đầu động tính quá lớn thực sự không thích hợp bí mật tụ hội ta lại không phải là các ngươi bây giờ ta thế nhưng là bị dạ mặt người để mắt tới đại bộ phận ánh mắt đều đặt ở ta trên thân ta cái này nếu là không cẩn thận một chút hiện tại đằng sau theo cũng là một mảng lớn giả m ạ c phái ra sát thủ triệu thất tà buông bông tay có chút bất đắc gì nói ra giờ phút này hắn ngược lại là quên vừa mới chính mình còn nằm tại tứ hung tướng một trong triệu nữ yêu trên giường ngươi vậy mà thật sống sót đi ra mạng ngươi thật rất lớn thiên trạch c h ầ m rãi đứng d ậ y nhìn lấy triệu thất tà mắt rắn hơi hơi co vào cười lạnh một tâm thanh nhìn chằm chằm triệu thất tà cực kỳ lãnh đạo nói ra giá hỏa này cùng vệ trang thuộc về một loại người vô luận đối ngươi thái độ gì biểu lộ vĩnh viễn là bộ kia lạnh như băng xem xét cũng là tay chân mệnh đừng nói những thứ này các ngươi tới đây a sớm muốn đổ vật tìm tới sao triệu thất tà đánh một cái hắt xì lười n h ắ c cùng thiên trạch nói chuyện t i ế m trực tiếp làm nói ra lúc trước đêm sau khi sự việc xảy ra địa điểm gặp mặt ước định tại tòa này vứt bỏ lanh cung nguyên nhân cũng là khu thi ma theo nột t h u trong đầu được đến manh mối đối với cái kia cái gọi là thương long thất túc triệu thất tà hứng thú cũng không phải là rất lớn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi thiên trạch ánh mắt dường như lạnh hơn mấy phần ngữ khí khó chịu đập trở về nhìn đến không tìm được triệu thất tà nhìn lấy thiên trạch bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ biểu biểu môi vẻ mặt này đều bị hắn l ờ i nhắc đoán nhìn cũng nhìn ra được chương hai t r ư ơ i hai tương lai triệu thất tà bộ kia xem thấu hết t h ầ thần sắc để thiên trạch muốn làm hắn thiên trạch rất chán ghét người khác lộ ra bộ biểu tình này riêng là vẻ mặt này đối mặt hắn thời điểm bất quá điều này cũng tại hắn sẽ không che giấu mình tâm tình có tâm tình gì đại đa số đều là lộ ở trên mặt duyên c ớ đây cũng là thiên trạch vì biểu tình gì càng ngày càng lạnh càng ngay càng mặt đơ duyên cứ bởi vì mặt đơ biểu lộ ngươi không cách nào suy đoán ra hắn đến tột cùng nghĩ cái gì bất quá thiên trạch hiển nhiên còn chưa làm đến mặt không thay đổi bước chỉ có thể giả bộ như lanh gốc người lạ đừng vào hù dọa tiểu hài tử trình độ tác dụng cơ hồ là không ta đối với các ngươi muốn tìm đồ không hứng thú các ngươi muốn tìm liền tiếp tục tìm ta đã từng đối với các ngươi hứa hẹn cũng một mực hữu hiệu mà lại đi qua lần này sự tình về sau chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng coi là hợp tác cả, mà lại lần này sự tình đa số đối với các ngươi có lợi đối với ta mà nói có thể không có bất kỳ cái gì chốt ố t cái gì đến bây giờ chính ta đều góp đi vào bị dạ mặt người để mắt tới đoán chừng giờ phút này ở trong mắt cơ vô dạng g i ế t t a quyền ưu tiên tại các ngươi phía trên triệu thất tà khoác khoác tay lười nhác nhìn lấy thiên trạch bộ kia phệ người ghê tởm sắc mặt nhìn về phía diễm linh cơ tấm kia chăm xem không chán xinh đẹp gương mặt vừa cười vừa nói tuy nhiên hắn giờ phút này tình huống thật không tốt bất quá triệu thất tà ngược lại là nhìn rất thoáng thời gian làm như thế nào qua còn phải làm sao qua không bị người để mắt tới là tầm thường cơ vô d ạ coi trọng hắn như vậy hoàn toàn nói do hắn ưu tú cơ vô d ạ bầu trời trăng khuyết chậm rãi theo trong mây thò đầu ra ánh trăng về xuống diễm linh cơ cũng là bóp tắt hỏa diễm, đôi mắt đẹp hơi, hơi chất động mang theo một vệ k cười nhìn lấy tri ôn nhu nói ngươi sợ hãi có chút cái k i a ngươi có phải hay không đến an ủi ta một chút triệu thất tà ánh mắt thì nhìn lấy diễm linh cơ k h ẽ c ư ờ i nói ngươi muốn người ta làm sao an ủi ngươi diễm linh cơ đi đến triệu thất tà bên cạnh đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động một cái tay khoác lên triệu thất tà trên thân ôn nhu nói ra Phúc! bất quá ngay tại diễm linh cơ tay sắp dựng ở trên người hắn thời điểm triệu thất tà lại là một cái lấp mình giống như một đám mây khói đồng dạng tàn g ra xuất hiện lần nữa đã kéo ra đến mấy mét xa mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy diễm linh cơ cái kia bức họa thon thon tay ngọc một mặt cười khổ dài đến như thế xinh đẹp làm sao lại ưa thích đồ lửa trên thân một cô nữ nhân vị đạo hừ diễm linh cơ nhẹ hừ một tiếng trên gương mặt xinh đẹp ý c ư ờ i thu liễm chẳng biết một chút triệu thất tà như cao ngạo tiên nữ đồng dạng không dính khói lửa trần gian đ ạ m mạc nói ra triệu thất tà hiển nhiên có chút nói thầm nữ nhân trên mũi tính nguy hiểm bất quá mặt ngoài hắn lại là không lộ mảy may ngược lại ngửi ngửi trên người mình giải thích nói nào có đây là vương cung hun mùi thơm vừa mới ta trốn tránh địa phương vừa vặn có hơn hương đoán chừng là cái tia thời điểm n h ữ phải ngươi gọi ta đến, đến tột cùng muốn làm cái gì thiên trạch ánh mắt t ám ánh mắt l nhìn lấy triệu thất t à sắc khí đều tựa hồ tràn ngập ra nhìn thẳng triệu thất t à mặc cho ai đang nói chính sự thời điểm nhìn đến đối phương cùng thủ hạ mình nói chuyện yêu đương cũng sẽ không có tốt tâm tình hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ ta hiện tại không tiện ra ngoài cho nên với bên ngoài chuyện gì phát sinh không cách nào biết được cho nên cần muốn các ngươi giúp đỡ giúp ta hỏi thăm một chút tin tức triệu thất t à thu hồi nhìn lấy diễm linh cơ mẫu cảng đối với thiên trạch nói ra loại chuyện này ngươi có thể cho hàn phi làm thiên trạch tao mày một cái lạnh giọng nói ra hàn phi bọn họ hiện tại đồng thời không tiện mà lại bọn họ bên kia đoán chừng cũng bị cơ vô dạ người để mắt tới cho nên chỉ có thể chỉ nhìn các ngươi triệu thất t à lắc đầu nhẹ giải thích do nói có thể mỗi ba ngày ta sẽ phái người tới nơi này cho ngươi đưa tin tức thiên trạch suy nghĩ một chút cảm thấy hợp tác với triệu thất t à vẫn còn có chút chỗ tốt mà lại chút chuyện nhỏ này cũng không cần thiết cự tuyệt chính là gật đầu đáp ân triệu thất t à gật đầu đáp nhìn lấy nhìn chính mình vứt mị nhãn diễm linh cơ cũng là cho đối phương đánh vứt mị nhãn t r e o đến diễm linh cơ lật một cái l ư ớ c mắt thuận tiện quay người cho hắn một cái xinh đẹp sau gáy như là không có việc gì chúng ta liền đi thiên trạch thái độ hơi chút hòa hoãn mấy phần bất quá ngưỡ khí vẫn lạnh lùng như cũ nói ra hai ngày nữa gặp lại triệu thất tà khẽ cười nói thiên trạch khoe miệng r ấ t nhẹ không thèm để ý triệu thất tà mang theo khu thi ma hướng về nơi xa đi đến đến mức làm sao rời đi vương cung lấy hàn quốc vương cung cái này lỗ hồng thành cái sàng trạng thái chắc hẳn rất đơn giản đi diễm linh cơ trước khi đi ngược lại là dí dòm cho triệu thất tà một ngày h ô n gió sau đó giống như một cái h ỏ a diễm bên trong tinh lực đầu dạng biến mất ở phía xa trong bóng tối đợi đến người đều đi xa triệu thất tà mới thu hồi ánh mắt v u ệ phải đánh một cái hắc xì h a y người hướng v ề minh châu phu nhân tẩm cung đi đến trong óc ngược lại là hiện ra một người khuôn mặt đó là tại hàm dương cung triệu cơ tẩm cung nhìn thấy người trẻ t u ổ i kia cũng chính là tương lai tần thủy hoàng doanh chính lần đầu gặp mặt nên trò chuyện thứ gì đâu một bên suy tư vừa đi chỉ chốc lát chính là biến mất tại cuối hành lang thử lan hiên hàn phi cùng vệ trang lấy người cũng là nhìn lấy triệu thất tài nhẫn lại nhìn đến hắn biết mình hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm vệ trang quét mắt một vòng vệ mình từ tôi nói nhưng hắn một mực không ra đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì một khi cơ vô dạ không có kiên nhẫn để phụ vương cho hắn định tội chuyện này thì phiên p h ư c hàn phi có chút đau đầu nói ra hắn cơ hồ đã nhìn đến xấu nhất kết cục từ nữ cùng trương lương nhìn xem trong lúc nhất thời cũng không có ý định gì hắn không phải rời đi hàn quốc sao coi như cho định tội đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn ngược lại n g ư ơ i n ê n lo lắng chuyện này đối ngươi ảnh hưởng vệ trang nhìn lấy hàn phi trầm giọng nói ra so sánh với lo lắng triệu tất h tả vệ trang quan tâm hơn hàn phi đến đón lấy nên làm như thế nào một khi triệu tất h tả bị định tội cái k i a hàn phi khẳng định sẽ bị liên lụy phải biết triệu tất tả thế nhưng là hàn phi đảm bảo mà cái tia phụ vương ngu ngốc vô năng không có chút nào lòng tiến thủ dù là cơ hội đặt ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không có hành động gì đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng bởi vì hàn vương mới là quốc gia này chủ nhân dù là chỉ là trên danh nghĩa ta bên này vấn đề không lớn dù là định tội cũng không có chứng cứ rõ ràng đến thời điểm tại phụ vương trước mặt lẫn nhau pha tạc vài câu vấn đề này sau cùng phiền phức không đi nơi nào so sánh với cái này ta quan tâm hơn tương lai hàn phi khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra ánh mắt tựa hồ xuyên thẳng qua thời gian nhìn đến hàn quốc tương lai chương hai trăm ba mươi ba màn tre đem ở thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì đoạn thời gian này tại tầm thường người xem ra là cực kỳ bình tĩnh nhưng đối với hàn quốc trên triều đình người mà nói cái này nửa tháng lại là chập trùng không gì sánh được có thể xưng mang chiến không ngừng lấy cơ vô dạ cầm đầu một bộ phận người cùng cựu công tử hàn phi ở giữa mang chiến quay t r u n g quanh trung tâm tự nhiên chính là triệu tất h t ả cơ vô dạ bọn người coi là triệu tất h t ả thời gian dài như vậy không xuất hiện khẳng định là chạy án cần phải trực tiếp hạ đạt lệnh truy nã tốt nhất đem cái này lệnh truy nã lan truyền b ả y nước để không đường có thể trốn cơ vô dạ một chiêu này không thể nghi ngờ là muốn đem triệu tất cả lấy con đường sau này toàn bộ đoạn tuyệt mà hàn phi coi là chứng cứ không đủ vẹn vẹn tìm không thấy thì cho rằng đối phương là hung thủ là tuyệt đối không thể cái này không phù hợp hàn quốc luật pháp vạn thế coi trọng chứng cứ húng chi việc này chính là hàn quốc gia sự hàn quốc thái tử gặp bất chắc cái này vốn là rất ném người sự tình hiện tại thiên trạch bọn người chưa bắt được ngược lại muốn bắt một cái triệu thất tả thậm chí còn làm to chuyện cái này chẳng phải là để còn lại sáu quốc chế rêu hàn quốc vô năng Đồng thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả thiên trạch bọn người lông đều chưa bắt được tự thân càng là nghiên cứu pháp gia học thuật đại thành chính là mọi người so miệng pháo mười cái cơ vô dạng hàn phi cũng không mang theo sợ tự nhiên cái này nao nhao đến kết quả cuối cùng cũng là rằng có không xong một ngày này theo trên triều đình đi xuống đồng dạng cũng là như thế cơ vô dạ n gương g mặt kia cũng là âm trầm cùng đúng đại tiện một dạng ánh mắt âm lanh quét mắt một vòng theo sau lưng cách đó không xa chầm rãi đi tới hàn phi nhìn lấy hàn phi cái kia mang theo nhấp nô h mỉm cười sắc mặt khoe miệng rất nhẹ lạnh hư một tiếng chính là đi thẳng về phía trước trước kia cũng chính là trên triều đình không ai dám cùng hắn chơi như vậy hàn phi hiển nhiên không ở chỗ này hàn ngũ cho nên lần này cắt cọ hắn xem như bị hàn phi triệt để áp chế s o q u y ề n đầu luận võ lực cơ vô dạ tự nhận không sợ bất luận kẻ nào có thể im hiệu a so có thể nói cơ vô dạ hiển nhiên không phải hàn phi đối thủ riêng là tại hướng trong buổi họp trước mắt bao người dù là cơ vô dạ muốn phung người đều không có cách nào bản thân liền là một cái đại thô k ị c h ngươi trông cậy vào hắn có thể nói ra bao nhiêu đạo lý giải tới cựu đệ giỏi t à i ăn nói có thể đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài tứ công tử hàn vũ cùng hàn phi một đạo chầm rãi đi ra cung điện nhìn một chút cơ vô dạ đi xa bằng lưng mang theo mỉm cười nhìn lấy hàn phi nhẹ giọng nói ra mà lại phụ vương đã hơi không kiên nhẫn các ngươi những ngày này một mực cãi cọ phụ vương kiên nhẫn cũng là có hạn ngươi nên chuẩn bị sớm đa tạ tứ ca quan tâm ta biết hàn phi gật gật đầu nhẹ g i ọ n g đáp ân hàn vũ đề điểm một câu tại mọi người nhãn lực biểu hiện một chút làm ca ca chính mình độ chính là không vội không chậm hướng về nơi xa đi đến trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn rất không tệ hàn phi cùng cơ vô dạ c ă n xé đối với hàn vũ người trung gian này mà nói đó là t r ă m lợi mà không có một hại bởi vì vô luận ai thắng ai thua hắn đều sẽ không thua sẽ chỉ thắng thứ công tử nói không tệ không nên sớm tính toán tướng quốc trương khai địa đi đến hàn phi bên cạnh nhấp nô nói một câu chính là bừng tỉnh như không nói gì đồng dạng tiếp tục hướng về nơi xa đi đến hàn phi nhìn lấy mọi người nơi xa cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng tình huống hắn há có thể không biết nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế tiếp tục cãi cọ đi xuống đến mức phụ vương bên kia không kiên nhẫn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được nhưng bây giờ loại chuyện này cũng chỉ có thể như thế muốn phá cục có thể không dễ dàng như vậy chỉ có thể hy vọng tiếp sau đó có cái gì chuyển cơ cơ hội nghĩ tới đây hàn phi cũng là không khỏi nghĩ đến triệu thất tà gia hỏa này gần nhất đang làm những gì lên một lần liên hệ vẫn là nửa tháng trước triệu thất tà đang làm gì hàn phi tuyệt đối đoán không được không phải vậy khẳng định nghẹn họng nhìn chân chối giờ phút này bách hương điện bên trong huân hương lượn lờ màn lụa theo gió m à động một đạo huyền chuyển bóng người chính ngồi xếp bằng tại sập bên cạnh màu tím váy dài bao vây lấy thân thể phát họa phát phong phú đầy hoạt bát giống như thành t h c mật đào đồng dạng trong lúc giơ tay nhấc chân thấu thấm vào vũ mị một đầu ba bùi tóc đen tùy ý theo vai rối tung mà xuống thẳng đứng đến tinh tế eo thon ở giữa k h u n mặt đáng yêu đôi mắt đẹp đen nhánh hẹp dài thon dài lông mi hơi hơi phía trên k ú c chất động đem hơi run nữ tử này tự nhiên chính là cái này bách hương điện chủ nhân minh châu phu nhân mà giờ khắc này minh châu phu nhân chính như một cái cơ thiếp đồng dạng ngồi xếp bằng ở một bên hầu hạ nằm tại trên giường triệu thất tà ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt quả táo đưa cho đưa tới triệu thất tà bên miệng hai đầu lông mày lộ ra rung động lòng người mật ý mấy ngày này để triệu thất tà hồi tưởng lại tại hàm dương cung bồi tiếp triệu cơ thời gian duy nhất khác nhau cũng là minh châu phu nhân lượng cơm ăn so s á n h lớn cũng chỉ hắn gần nhất võ công tiến nhanh không phải vậy còn thật không chịu được nổi hàn p i hôm nay lại cùng cơ vô dạ giao phong song phương tan g i trong không vui bất quá đại vương bên kia đã rất không kiên nhẫn mà lại bị bọn họ huyên náo đau đầu bản g cung vừa mới cho hắn đưa đi ngưng đau hơn hương muốn làm như thế tiếp tục nữa ngươi sẽ phải thua minh châu phu nhân hầu hạ s o n g triệu tất h t à cái này tiểu ra một tay nhẹ nhàng kéo qua trong thai một sợi tóc cái kia mang theo nước mắt trang sức đôi mắt tránh qua một vệ ý cười nhìn lấy v ề v à i triệu tất h t à nhẹ giọng nói ra trong giọng nói lộ ra một cỗ hiếu k ỷ cùng một chút xíu suy nghĩ một mặt là chờ mong triệu tất h t à thua một phương diện khác nhưng lại chờ mong triệu tất tả có thể thắng loại này phức tạp tâm tình để minh châu phu nhân cảm giác rất có, ý tứ. Nhiều nhất ngày liền sẽ có kết quả đến thời điểm ngươi thì rửa sạch sẽ chờ ta triệu thất tà nghe vậy nhìn lấy một bên mỹ nhân nhi trêu chọc nói bởi vì hôm qua hắn vừa cùng thiên trạch bọn người liên lạc qua được đến hắn rất muốn n h ấ t tin tức tần quốc sứ thần ít ngày nữa đem đến hàn quốc theo diễm linh cơ trong miệng biết được thiên trạch muốn đối tần quốc sứ thần độc thủ tiểu nhi tử kia còn hỏi triệu thất tà có nên hay không độc thủ đối với cái này triệu thất tà tự nhiên hai tay tán thành thiên trạch không gây chút chuyện đi ra hắn đến đón lấy làm sao ra sân mà thiên trạch quả nhiên rất đúng chỗ tựa như một con g i n độc vừa nhìn thấy cơ hội thì không nín được muốn cắn một cái hàn quốc đến mức giết tần quốc sứ thần sẽ khiến hậu quả gì tự nhiên không quy thiên trạch quản g đối với thiên trạch mà nói chỉ cần có thể cho hàn quốc tạo thành p h i ê n phước hắn thì vui vẻ điện hình hại người không lợi mình tính cách công chương hai trăm ba mươi b ố vui quá hóa b u ồ n cái này tiểu bại hoại đến tột cùng suy nghĩ cái gì minh châu phu nhân đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy vẻ vải thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy chính mình hầu hạ triệu thất tà trong mắt chỗ sâu tránh qua một v ẻ suy tư nàng thực sự nhìn không ra triệu thất tà đến tột cùng suy nghĩ cái gì lại dự định làm những gì bất qua những vấn đề này hơi chút suy nghĩ một chút chính là ném sau đầu rốt cuộc vô luận triệu thất tà muốn làm cái gì sau cùng phiền nao đều là cơ vô dạng mà cùng nàng không có quan hệ cơ vô dạng như là biết minh châu phu nhân suy nghĩ đoán t r ư ờ n g hội tức hộc máu hắn thực sự rất khó khăn hiện tại minh châu phu nhân cần muốn cân nhắc là đổ ớt thua về sau vấn đề chính mình nên làm như thế nào nói thật nâng lên đổ ớt sự tình nàng trái tim có chút hoảng dù là nàng lá gan rất lớn cũng rất ưa thích triệu thất tà cái này tiểu bại hoại nhiều kiểu có thể chuyện kia thực sự quá tiền bệ triệu thất tả ăn hết phát hiện minh châu phu nhân không có tiếp tục đưa tới nhất thời nhìn một chút minh châu phu nhân hai người ánh mắt trong nháy mắt sen lẫn một chút nhất thời minh châu phu nhân ánh mắt có chút không được tự nhiên t r á n h chấp lên một cái có điều rất nhanh lại là cứng rắn nhìn qua tựa hồ đối với chính mình trốn tránh triệu thất tả tầm mắt không đến phu nhân đây là lo lắng cho mình v u a triệu thất tả rất quan tâm quan tâm nói b ả n c u n g có thể không lo lắng ngược lại là nguyên nên lo lắng lo lắng cho mình có thể hay không sống mà đi ra đi minh châu phu nhân nghe vậy trên mặt vũ mị chi sắt giảm xuống hơi hơi vung lên trắng non cái cảm đem đĩa trái cây để xuống chậm dài đứng dậy váy dày chấm đất đôi mắt đẹp tự tin nhìn lấy triệu thất tà mang theo nhàn nhạt mỉm cười y ê u nhã h ả o phong nói ra không lo lắng chút nào chính mình thất bại phu nhân cũng không muốn trái với điều đ ớ c ca triệu thất tà đưa tay nắm ở minh châu phu nhân vào ngheo khẽ cười nói vậy phải xem ngươi bản sự minh châu phu nhân đưa tay chống đỡ triệu thất tà b ả vai mỉm cười nói ra nàng đây không phải còn không có thua sao đến mức thua đó cũng là thua về sau sự tỉnh đối với loại kích thích này sự tỉnh minh châu phu nhân vẫn là t h ậ t thích tùng tùng ngay lúc này môn bên ngoài chuyển đến một nữ từ thanh âm phu nhân đại vương đau đầu nước m ờ i ngày đi qua thanh âm triệu thất t à cũng rất quen thuộc là minh châu phu nhân tên kia truyền trúc thị nữ đối với thị nữ này triệu thất t à cùng n à n g tiếp xúc rất nhiều lần nhìn đến lần này hàn phi bọn họ đem hàn vương khí không nhẹ cái kia vân hương bên trong bàn cung thế nhưng là thêm gấp ba thuốc vậy mà không có tác dụng minh châu phu nhân trong mắt lóe lên một vệ t ngoài ý m u ố n sau đó nhìn một chút ô m chính mình triệu thất t à bàn tay hơi hơi dùng lực đẩy ra triệu thất t à cửa tay nó hơi hơi khẽ vẫy đứng thẳng thân thể thức tha rung động lòng người khoe miệm mỉm cười nhìn lấy triệu thất tả tiếp tục nói nhìn đến ngươi nói ba ngày có chút quá lâu phu nhân đây chính là phá hư triệu thất tà nghe nói như thế nhất thời minh bạch hàn vương đầu này đau vấn đề hiển nhiên cùng minh châu phu nhân thoát không c ă n hệ có chút bất đắc gì nói ra đồng thời tâm lý thế nhưng là cảm khái hàn vương mệnh cứng tại hàn quốc loại địa phương này làm đại vương cái kia cũng không phải một kiện đơn giản sự tình ngươi lúc trước cũng không có quy định bản cung không cho phép đ h ú n g tay minh châu phu nhân nghe vậy khoe miệng ý cười càng thêm giạt rào mấy phần bên mặt đối với triệu thất tà nghịch ngậm nháy mắt mấy cái sau đó làm lấy triệu thất tà mặt bắt đầu thay quần áo váy dài chậm dãi rơi xuống đất thay quần áo tốc độ cũng không phải là rất nhanh phản phất tại cố ý đổi cho người nào đó nh triệu thất tà cũng là nhìn rất mê mẩn nữ nhân thay quần áo thời điểm quả thật rất đẹp đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhân này dáng người và khí chất bản thân liền rất tốt không phải vậy thay y phục tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này mà minh châu phu nhân không thể nghi ngờ là cái trước dáng người quả thực tốt đến phạm uy chỉ chốc lát sau y phục thay xong một bộ màu tím đen váy dài dẫn đầu mở rất thấp mặt giống như phụ dùng mày như cành liễu s o đào hoa còn muốn mị hơn mấy phần ánh mắt mười phần câu người tiếng lỏng tại màu tím đen váy dài làm nổi bẩn dưới da thịt trắng hơi tuyết mái tóc màu đen kéo thành thật cao mỹ nhân búi tó vũ mị bên trong lộ r a đoan trang hai loại mâu thuẫn khí chất hoàn mỹ dung hợp giờ phút này m i n h châu phu nhân mới là một nước phu nhân khí chất hoàn mỹ không chế ta lần đầu cảm thấy phu nhân ánh mắt không có ta xinh đẹp triệu thất tà nhìn lấy mặc lấy hoàn chỉnh m i n h châu phu nhân nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt k h ẽ lắc đầu cảm khái nói thật sao minh châu phu nhân nghe vậy khuôn mặt ý cười hơi hơi nồng đậm mấy phần nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra bước liên tục nhẹ nhàng cả người khí chẳng đều dường như lớn bại phần hướng về triệu thất tà uy hiếp tới ai bảo ta trong ánh mắt có phu nhân mà phu nhân ánh mắt bên trong chỉ có ta đây triệu thất tà lắc đầu có chút bất đắc gì nói ra minh châu phu nhân biểu lộ s ư ớ n g sở sau đó con ngươi sáng lên t r ắ n g liếc một chút triệu thất tà giống như có bất mãn nói ra miệng lưỡi chân chu tiểu bại hoại ngoan ngoan chờ b ả n c u n g trở về nói xong chính là quay người hướng về đi ra ngoài điện tiểu sinh cần tuân phu nhân v à u lệnh triệu thất tà giả vờ giả vịt nói ra a minh châu phu nhân cười cười bất quá theo cửa phòng đ ẩ y ra minh châu phu nhân trên mặt ý cười cũng là biến hóa một số giống như hư giả mấy phần quét mắt một vòng ngoài cửa túi đầu chờ thị nữ lạnh lùng nói ra đi đúng phu nhân thị nữ cung kính áp cũng không nhìn trong phòng thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào biến động minh châu phu nhân rời đi triệu thất tả cũng là nhàm chán rốt cuộc cái này bách hương điện tại xa hoa đó cũng là vật chất triệu thất tả một người sống sờ sờ nhưng đối với vật chất không có hứng thú mấu chốt n h ấ t hắn không thiếu tiền đối tiền cũng không có hứng thú gì đến mức bảo vật những ngày này cũng theo minh châu phu nhân nơi này thu thập một số ngược lại là đổi lấy không ít khí vận giá trị đồng thời cũng đem võ công tăng lên một số tinh m ư khí ba t thần ba khí vận giá trị ba n g cảnh giới tiên thiên cảnh tâm trọng vẫn yên bộ đình phong đ ộ c cô cựu kiếm toàn lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm kim cương cháo thiết bố sam đại viên mãn long tượng bản nhược công tầng bảy long tượng bản nhược công tầng thứ bảy phí tổn bảy nghìn bốn trăm khí vận giá trị nguyên bản gần vạn khí vận giá trị trong nháy mắt hạ thấp hơn ba nghìn cái này long tượng bản nhược công s á c thực rất bá đạo càng đến hậu kỳ cần khí vận giá trị cũng là tăng lên gấp b ộ i so nội công còn m u ố n hố bất quá hiệu quả cũng là vô cùng tốt tự thân khí lực gia tăng không nói thì liền thể chất cũng là cải biến một số tinh gia tăng liền đã có thể nói do vấn đề bất quá tại muốn tu luyện sau mấy tầng cần khí vận giá trị cũng có ch bất quá triệu thất tà cũng không phải rất gấp bởi vì doanh chính ngay tại cưới ngựa trên đường đi các loại theo doanh chính về nước tương lai đại tần đế quốc nhiều người như vậy mới lại có thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu đây đối với cái này triệu thất tà rất chờ mong mà vào thời khắc này vui quá hóa b u ồ n còn không đợi triệu thất tà chờ mong chơi một cổ âm lanh lưu phong đột nhiên bao phủ m à qua lạnh leo âm phong đông lạnh triệu thất tà cũng nhịn không được run dày một chút ngay sau đó bách hương điện cửa sổ cửa phòng trong nháy mắt đóng chặt một bóng người đột nhiên xuất hiện đứng ở cửa sổ vị trí chương hai trăm ba mươi lăm đây là đồ dỡn vù vù. trong phòng rõ ràng cửa phòng cửa sổ đóng chặt lại là gió lạnh t ừ n g trận hàn g khí trăng ngập tựa hồ có thể trông thấy có màu trắng bệnh hàn vụ c h ậ m d ã i trăng ngập mà cái này lạnh trong x ư ơ n g mù chính là cái này đột nhiên xuất hiện có người lấy triệu tất h t à thị lực tự nhiên có thể nhìn thấy người tới cái dạng gì một thân bắt mắt trường bào màu đỏ tóc dài màu bạc cùng cái k i a lanh khóc trắng bệnh giống như cương thi tà mị khuôn mặt tất cả không có ngoại lệ nói rõ người tới thân phận huyết ý hầu bạch diệt phi nhìn lấy người tới triệu tất tả cũng là ngoài ý muốn một chút sau đó dùng chăn mền đem chính mình quấn càng kín một số rốt cuộc hắn hiện tại mặc lấy có chút thiếu mà bạch diệp phi danh sưng băng hệ đại ma đạo tự mang đặc hiệu hàn vụ hạt khí những nơi đi qua tự động hạ nhiệt độ ba mươi độ đây cũng không phải là nói một chút hầu ra đã lâu không gặp triệu thất tà dùng chăn mền đem chính mình c u ố n chặt thực một số về sau chính là nhìn về phía b ư ớ c cách mười phần dùng đến bên mặt đối với mình bạch diệp phi thái độ hữu hảo t r o hỏi bất qua trong lòng ngược lại là đậu đen rau muốn bạch diệp phi loại này bên mặt đối với người thái độ người cũng không phải là cá đến mức nhìn như vậy người sao hai mươi chín ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại trốn ở chỗ này hầu ra tựa hồ cũng cảm thấy bên mặt nhìn lấy triệu thất tà ảnh hưởng chính mình cảm nhận theo áp lực âm trầm lời nói thân thể cũng là chậm dại chuyển tới một đôi tinh mắt đỏ tựa hồ đẻ nén mây đen nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tà bốn phía nhiệt độ cũng theo hầu ra lời nói trong nháy mắt giảm xuống mấy cái độ lạnh âm lãnh rối tinh rối mù giờ phút này bạch d i ệ t phi tâm tình vô cùng không tốt bên ngoài người làm triệu thất tà kém chút đem chọn cái tân trịnh lật cái út sấp mấy ngày nay càng là liền tử lan hiên cùng tư mã phủ cũng là tìm kiếm một bên kết quả đừng nói triệu thất tà liền cọc lông đều không tìm được cũng bởi vậy mới có trên triệu đỉnh nơi nào còn có những thứ này đành rắm trực tiếp cường lực c h ấ n áp triệu thất tà dù là v õ công cực cao lại có thể đỡ nổi bao nhiêu người kết quả triệu thất tà ngược lại tốt bất chi bất giác chạy đến trong vương cùng đến còn ở tại biểu mội hắn nơi này nhìn bộ dáng này đây là sảng khoái không biết mình là người nào đồng thời nghĩ đến biểu mội mình cùng triệu thất tà có cái tầng quan hệ này bạch diệp phi cái tia băng lanh tâm cũng là run dày một chút ngược lại không phải là hắn đối biểu mội hắn c o i ý tứ mà là bởi vì m ì n h châu phu nhân thân phận hắn vốn cho rằng mình châu phu nhân chỉ là chơi đùa chơi đùa thì ném cũng là thôi kết quả hiện tại xem ra m i n h châu phu nhân đây là chơi mau đem chính mình rơi đi vào biết rất rõ ràng bên ngoài đều đang tìm triệu thất t à minh châu phu nhân thân là triệu nữ yêu vậy mà vụn trộm đem triệu thất t à giấu đi người đ â y dám tin cái này muốn là truyền đến cơ vô dạ thính lực cơ vô dạ đoán chừng cũng phải thổ hết trước kia bạch diệp phi đối với triệu thất t à nghe đồn còn có điều không tin bây giờ lại là không phải do hắn không tin gia hỏa này quả thực có độc ta cũng không nghĩ tới hầu ra vậy mà có thể tìm tới ta triệu thất t à cũng là có chút bất đắc gì nói ra hai người nói chuyện phiếm lời nói dường như đang bị mắt trốn tìm một dạng trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ xuống tới hàng khí cũng là trầm rãi tràn ngập người không nên ở chỗ này lại càng không nên mưu toan tiếp xúc người không nên tiếp xúc đồ vật người cần phải minh bạch ta y tứ ta kiên nhẫn rất có hạn bạch diệp phi sắc mặt âm l ã n h cùng cực cái kia trước kia mặt đơ biểu lộ tại lần này vậy mà phát sinh biến hóa ánh mắt thú lãnh nhìn lấy triệu tất h t ả trầm rãi nói ra minh châu phu nhân vòng này quan hệ đến rất nhiều thứ bạch diệp phi không muốn minh châu phu nhân ra chuyện cho nên lần này chỉ một mình hắn thậm chí chuyện này liền cơ vô dạ đều không rõ ràng Cũng là lo l muốn muốn bởi vì bạch diệp phi biết muốn bắt lại triệu thất tà không dễ dàng như vậy mà một khi tại cái này địa phương gây nên cái gì rối loạn trung pi là không thế nào tốt cho nên bạch diệp phi đình chỉ dù là hắn muốn giết chết triệu thất tà từ khi gặp phải triệu thất tà bạch diệp phi ăn quả đáng số lần so với hắn từ nhỏ đến lớn ăn số lần còn nhiều hơn ta minh bạch ngươi ý tứ ta cũng không nghĩ tới muốn gây phiền thoái cùng phu nhân sự tình cũng chỉ có thể coi là chúng ta có duyên phận đáng t i ế c hữu duyên vô phận muốn là sớm mấy năm gặp phải có lẽ cũng không phải là hiện tại cái này cảnh tượng nói không chừng ta có thể cùng hầu ra trở thành h ả o bằng hữu triệu thất t à gật gật đầu nhẹ dọn g cảm khai nói bạch diệp phi không thể không thừa nhận triệu thất t à không những tại đối phó phương diện nữ nhân có một bộ thì liền cái miệng này cũng rất có thể nói cùng hàn phi cái miệng kia có liều mạng mà bạch diệp phi loại này người thì so sánh chán ghét loại này miệng rất có thể nói người rốt cuộc bạch diệ phi là một cái tướng quân mà không phải quan văn mà đồng dạng võ công giỏi người miệng đều không thế nào linh quang triệu thất tà loại này người không thể nghi ngờ là một cái khác loại ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm bạch diệp phi đánh gãy triệu thất tà những cái kia có thể so với ôn chuyện lời nói rõ ràng lẫn nhau ở giữa căn bản không có đã từng hắn đều có thể tán gẫu một đoạn đã từng được thôi ta hiểu hầu ra ý tứ ta thân phận s ắ c thực phối không lên phu nhân còn mời hầu ra c h u y ể n cáo phu nhân như là ngày sau ta xông ra cái gì thành thiệu h ộ i t r ở về tìm nàng không để cho nàng muốn quá khó chịu đúng còn có khác để cho nàng quên chúng ta đồ ước triệu thất tà có chút thất vọng lắc đầu đứng dậy bắt đầu m ặ quần áo không có cách nào hầu ra đều tự mình đến mời hắn tự nhiên chỉ có thể rời đi như là không thức thời tiếp tục lưu lại cái này không đơn thuần là tìm phiền thoái cho mình cũng là cho minh châu phu nhân tìm phiền thoái triệu thất tà hiển nhiên không nguyện ý cho minh châu phu nhân lưu lại phiền phức dù là giữa hai người chỉ là hạ sương tình duyên thậm chí không có nhiều cảm tình có thể nam nhân ở phương diện này đến có phong độ chính mình phiền phức tự mình giải quyết tuyệt đối đừng cho nữ nhân lưu lại phiền phức triệu thất tà mặc quần áo tốc độ cực nhanh rốt cuộc hắn cũng rất am hiểu cởi áo mặc lấy chỉnh tề về sau triệu thất tà nhìn lấy bạch diệt phi dặn ra ngoài cũng không nhọc đến phiền hầu ra đưa tiễn hy vọng hầu ra có thể đem ta lời nói đưa đến ta sẽ đích thân đưa người ra ngoài bạch diệp phi đồng thời không để ý tới triệu thất tà khéo hiểu lòng người thanh âm lạnh như băng nói ra bởi vì không nhìn triệu thất tà đi ra vương cung hắn có chút không yên lòng mà lần này sự tình cũng cho hắn một cái cảnh cáo về sau cái này trong vương cung thủ vệ đến gấp rút một số nhìn lấy triệu thất tà này tấm ra vào tự do dường như hồi nhà mình một dạng bộ dáng đây là đồ dỡn chương hai trăm ba mươi sáu không kìm được bạch diệp phi tự mình đến cửa mời triệu thất tà cũng không hứng thú cùng bạch diệp phi cùng chết húng chi coi như bạch diệp phi không đến tại trong mấy ngày này triệu thất tà cũng dự định rời đi vương cung tuy nhiên vương cung sinh hoạt rất không tệ thậm chí tới một mức độ nào đó hắn qua được thời gian so với hàn vương còn muốn tiêu sái nhưng hắn còn không có quên chính mình thân phận mà lại loại cuộc sống này chỉ là hư huyễn không phải sao còn không có mấy ngày liền bị bạch diệp phi phát hiện đều bị người mời lên môn muốn không phải bạch diệp phi có chỗ cố kỵ lần này có thể hay không hoàn chỉnh đi ra vương cung vẫn là một vấn đề một đường lên bạch diệp phi không nói lạnh như băng cùng một cái băng khối đồng rạng tại phía trước dẫn đường triệu thất tà cũng lời nhiệt tình mà bị hờ hững thú n g chi giờ phút này bạch diệp phi đừng nhìn lạnh như băng thực c u n g một cái thùng thuốc nổ đã không sai bịt lắm hơi chút đụng vào một chút liền phải nổ cũng không có phát sinh bị cái gì người gặp được cũng hoặc là bị mình châu phu nhân ngăn lại máu cho sự kiện phát sinh rất thuận lợi chính là bị bạch diệp phi hộ tống đến vương cung nơi cửa sau nhìn cửa thủ cung người đã bị bạch diệp phi vây lui giờ phút này chỉ muốn đi ra cái kia phiến cửa lớn triệu thất tả cũng là đi ra vương cung lên một lần ngồi lên hồ mỹ nhân xe ngựa lén lút tiến vào đi vương cung hiện tại lại bị bạch diệp phi mời ra vương cung giờ phút này quay đầu nhìn lấy cái này hàn vương cung triệu thất tà trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp đột nhiên có chút hiếu kỳ ngày sau lại đến hội là dạng gì c h ẳ n g cảnh bất quá hẳn là sẽ không tại như vậy bị người mời ra đây ngươi nên đi bạch diệp phi nhìn lấy triệu thất tà cái kia có chút lưu lên ánh mắt băng lãnh nhãn cầu hơi hơi co vào mấy phần nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tà lạnh giọng nói ra tựa hồ triệu thất tà không đi nữa tại hắn liền định động thủ đưa triệu thất tà đọc đường ta sẽ còn trở về triệu thất tà lắc đầu đưa lưng về phía bạch diệp phi khoác k h o tay chính là theo cửa lớn đường đi ra ngoài đồng thời nói ra một tiếng tại bạch diệp phi nghe rất chói thai lời nói ngươi không có cơ hội bạch diệp phi nhìn lấy đã đi ra cửa cung triệu thất t à lạnh lùng nói ra có lẽ đi nghe vậy triệu thất t à cười cười cũng không để bụng nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện có giả m ạ c người mai phủ dưới chân hơi hơi dùng lực thân hình loay lên còn như mây khói đồng dạng phiêu đãng mà mất không thấy tăm hơi k ẹ n kẹt theo triệu thất t à rời đi cái kia cao lớn cửa cung cũng là chậm dạy đóng lại phản phất tại ngăn cách hai cái thế giới đồng dạng ngươi đối với hắn đ ộ n tình theo lời nói rơi xuống bạch diệp phi sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một đạo huyện chuyển bóng người một bước ba dao động mỹ nhân bùi tóc phía trên châm cải tóc hơi hơi lắc lư hai đầu lông mày nhiều mấy phần băng lãnh cùng lạnh lùng nhìn như vẫn như cũ vũ mị lại thiếu mấy phần l ư u ý nghe vậy đen nhánh con ngươi theo đóng chặt cửa cung thu hồi nhìn về phía bạch diệp phi tựa hầu nghe được cái gì thú vị chuyện cười đồng dạng cười cười biểu ca ngươi là nói cười sao tình bản cung khi nào từng có hắn cũng bất quá là một cái thú vị đồ chơi cái này vương cũng lại trở nên q u ẳ n cũ é tịch minh châu phu nhân con ngươi tựa hồ nhiều một phần mê mang nhẹ g i ọ n g cảm khải nói động tình minh châu phu nhân cảm giác cái từ này có chút khôi hài lại có chút trói thai đương nhiên càng nhiều là một loại mê mang bởi vì cái này đáp án nàng chính mình cũng không biết cũng bởi vậy nàng đến đưa mắt nhìn bạch diệp phi đem triệu thất t a mời đi đồng thời cũng không có ngăn cản nàng cũng biết mình ngăn cản không chỉ là nội tâm vẫn như cũ có chút không lớn bởi vì từ nay về sau nàng lại được đối mặt cái này băng lánh v ư ơ n g cùng đồng thời lần nữa biến thành triệu nữ yêu ta và ngươi nói qua ngươi đối phó không hắn hắn rất nguy hiểm bạch diệp phi cau mày một cái nhìn lấy minh châu phu nhân bộ biểu tình này, châm giọng nói ra. nguy hiểm đồng dạng n ư ơ n g theo lấy kích thích cho nên mấy ngày này ta qua rất vui vẻ, mà lại có biểu ca giúp đỡ thu thập ta lại có cái gì tốt lo lắng. Minh châu phu nhân đi đến bạch diệp phi bên cạnh, nụ cười càng phát ra nồng đ ậ m khẽ ngầm đầu, hẹp dài con ngươi nhìn một chút cao lớn b ă n g lãnh bạch diệp phi, ôn n u nói. ta sẽ cho hắn một thông thái. Bạch diệp phi mà không biểu tình nhìn lấy xinh đẹp vô song minh châu phu nhân, lạnh lùng nói ra. Chịu tất ta phải chết. chỉ có hắn chết, bạch diệ phi mới có thể cảm giác được an tâm hắn sẽ không cho phép Minh thèm cười cười, nói người đi Triệu đi. kia Nhân ngay cũng không chính hướng vương cung đến. trận không Châu Phu Thất chết Chỉ Có ước sau quay ra, sao? vậy, về Tà để đó đổ ý sẽ sẽ là lẽ là bạch i hội thực hiện. ế t thực Ta vẫn vọng không không còn có lần nữa. sẽ hay hy có cơ có b diệp phi nhìn lấy minh châu phu nhân bóng lưng lạnh giọng cảnh cáo nói minh châu phu nhân bước chân dừng lại không nói gì thêm chỉ là khẽ gật đầu chính là đi xa bạch diệp phi trầm mặc đứng thẳng rất lâu rất nhanh bạch diệp phi thì đứng không vững bởi vì hắn tiếp vào tin tức triệu thất tả tìm tới càng làm cho bạch diệp phi tâm tình bị đè nén là hắn chân trước đem triệu thất t à theo vương cung cửa sau miệng đưa đi triệu thất t à chân sau liền đi tới vương cung cửa chính vị trí cho thấy chính mình thân phận sau đó lần nữa được mời vào vương cung làm bạch d i ệ t phi trong vương cung nhìn đến triệu thất t à tấm kia mặt mỉm cười biểu lỗ lúc giấu ở trong tay áo quyền đầu cũng là nắm kéo kẹt rung động đồng thời nghĩ đến trước đây không lâu triệu thất t à câu nói kia ta sẽ còn trở về cái này còn chưa tới một giờ triệu thất t à vậy mà lại trở về hơn nữa còn lấy loại phương thức này trở về gặp qua hầu ra đã lâu không gặp triệu thất tả đối với bạch diệp phi hơi hơi chắc tay thái độ khí giống như hảo hữ đồng、dạng. Cháu hỏi. cũng h hỏi. á c như tại bách hương điện gặp mặt lúc c h ẳ n g cảnh bạch diệp phi cảm giác mình mặt có chút đau quả nhiên là đã lâu không gặp thiên sinh bạch diệp phi lần đầu không có căng đến ở biểu lộ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười c h ậ m d ã i nói ra tướng quân cũng đã lâu không gặp đoạn này thời gian nhiều thua thiệt tướng quân toàn bộ hành trình đúng bắt mới khiến cho ta có cơ hội chạy thoát triệu thất ta cùng bạch diệp phi đánh một cái bắt chuyện về sau chính là không dám tiếp tục trêu chọc nhìn về phía một bên đồng dạng biểu lộ biến n o không ngừng cơ vô dạng cực kỳ cảm tạ nói ra thật sao cơ vô dạ ngoài cười nhưng trong không cười lãnh đạo nói ra hắn cũng không nghĩ tới triệu thất tà dám như thế xuất hiện thậm chí đều không cho hắn cơ hội trực tiếp giết tới vương cung cửa đánh hắn một trở tay không kịp điểm này cơ vô dạ xác thực không nghĩ tới chương hai trăm ba mươi bảy giải thích có cái gì dùng triệu thất tà đương nhiên sẽ không ngây ngốc trở về t ử lan hiên cũng hoặc là đi hổ phu nhân bên kia trốn tránh một phương diện bây giờ toàn bộ tân trịnh thành đoán chừng đều bị đối phương phủ đầy thái mắt chính mình như thế xuất hiện khẳng định sẽ bị cơ vô dạ biết được t húng chi chính mình theo trong vương cung ra tới vẫn là bạch diệ phi tự mình đi mời hắn có thể chưa phát giác đến bạch diệ phi đến đón lấy không có hành động tùy ý chính mình trốn tránh cho nên cân nhắc liên tục triệu thất tà dự định tiên phát chế nhân đem hết thẻ đều kéo ngược lại trên mặt nổi đến dù là cơ vô dạ cùng bạch diệp phi hận không thể muốn giết chết cũng không thể không kìm nén chí ít tại bên ngoài đến như thế ai bảo cơ vô dạ cùng bạch diệp phi thân phận đã định trước bọn họ phải làm mặt ngoài công phu mà không thể giống một cái m n g phu cái gì cũng không nghĩ liền trực tiếp đ ộ n g thủ dù là nó chỉ là tạm thời mà triệu thất tà cần thiết cũng là cái này thời gian ngắn ngủi hắn phải đợi đến tần quốc sự tình lên men mới đi hàn phi cũng là vội vàng đổi tới may ra là vừa vặn phía giới triệu hắn cũng chưa đi qua xa nghe đến triệu thất tà tin tức trở về vương c u n g chỗ tiêu phí thời gian đương nhiên sẽ không quá nhiều khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại triệu tất h tà thời điểm trong lòng cũng là bông lòng một hơi bất quá sau đó thần sắc cũng là lược nhỏ c ổ a khoái bởi vì giờ khắc này triệu tất h tà nhìn qua chẳng những không có r a chuyện thậm chí đầy sắc hồng nhuận phân tớt giàu có s á n g bóng xem xét cũng là mấy ngày này qua được rất thoải mái riêng là bây giờ lại còn có rảnh rỗi tại cơ vô dạ cùng bạch diệp phi trước mặt chuyện trò vui vẻ hàn phi xoa b ó p mi tâm cảm giác vấn đề này huyên nào có chút hoang đường người trong cuộc một chút sự tình không có hàn gái này một bên cọ ngược lại là loay vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Hàn phi, triệu thất tả tự nhiên cũng nhìn đến hàn phi nhất thời cười nhẹ chào hỏi thất tử huynh không có việc gì liền tốt mấy ngày này thế nhưng là lo lắng chết ta hàn phi đi qua nhìn một chút sắc mặt rất khó coi bạch diệp phi cùng cơ vô dạ sau đó lại nhìn xem người không việc gì một dạng triệu thất tả cười khổ nói h ắ n cũng suy đoán nói triệu thất tả vì cái gì đột nhiên đến vương cung chỉ là như vậy tại cơ vô dạ trước mặt nhảy nhót thật tốt sao không nhìn thấy cơ vô dạ khí mặt mo đều là có chút dữ tợn càng thêm xấu xí mấy phần đây cũng là nhiều thua thiệt đại tướng quân mấy ngày này đối với tân trịnh thành phong tỏa mới đối ế n những tặc nhân kia không có cách nào không kiêng nghề phiền không phải vậy ta, cũng không có cách nào dễ dàng như cách hạ phức, phải cách gì tặc tìm tại ta có cả có kia vậy vậy dễ n t ớ nói lên mấy ngày này, không muốn nhiều ai? Triệu dài hơi, lời. Đối mấy một thất tà tựa thở hồ với cái này hàn phi khoe miệng rút rút hắn thực sự nhìn không ra triệu tất h t à có cái gì thụ thương địa phương cái kia khuôn mặt nhỏ dưỡng đều béo một vòng cái này giống như là đảo mệnh bộ dáng sao đến mức biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bạch diệp phi ánh mắt càng là lạnh mấy phần hắn luôn cảm giác triệu tất ta cái này trong lời nói có hàm ý có vẻ như đang d ế cận chính mình ha ha triệu tiên sinh bộ dáng này cũng không giống như là đảo mệnh a Bản tướng quân ngược lại là hiếu kỳ ngươi là làm sao theo những người kia trong tay trốn tới cơ vô dạ âm trầm cười cười ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu thất t à chậm rãi nói ra ta võ công coi như không tệ làm phiền tướng quân quan tâm lần này đến yết kiến đại vương cũng là nghĩ đem thái tử một án sự tình nói rõ ràng triệu thất tả mỉm cười nhìn cơ vô dạ nhẹ g i ọ n g nói ra ngươi nói được rõ ràng sao cơ vô dạ có chút trào phúng nhìn lấy triệu thất t à cười lạnh nói nói rõ ràng loại chuyện này căn bản cũng là bùn đất rơi vào trong đúng quần không phải cất cũng là cất dù là triệu thất tả miệng lưỡiều quẹo cũng đừng hòng từ chối t ư ớ n g quân có thể hay không nói rõ ràng cái này cần nhìn chứng cứ hàn phi tiến lên một bước cùng cơ vô dạ đối mặt không đội không chậm nói ra cựu công tử bao che cái này mưu hại thái tử người thật là xứng đáng cái này tư khấu chức vụ cơ vô dạ thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống tới uy h i ê n nói tư khấu vốn là phụ trách hình pháp không có chứng cứ chỉ bằng vào suy đoán đại tướng quân thì không sợ nói xấu người tốt sao húng chi hồng liên có thể thoát hiểm cũng nhờ có hắn tha thứ mắt của ta kém cỏi không cách nào nhìn, ra đại tướng quân là từ nơi nào nhìn ra chân tướng hàn phi miệm đùng đùng không dứt chính là phản bác trở về Đập cơ vô dạ q u y ề nặng đầu nắm c h t một bộ yêu bạo phát thể bộ bạo yêu lại chỉ có đ ì h chỉ bộ d á n m i ệ n g này rất lợi h ạ i i nha. t r ệ u thất tà n h ì n một chút h à n phi, t r o n g lòng c ả m một khái k h câu, sợ cơ sợ vô ô dạ ngột nín được ngạt h hàn phi h là lôi n về một tâm bên đi đến, thuận tiện lan Cơ ánh mắt lấp lóe có chút không giải thích nói cái này triệu thất tả là làm sao tiến vào vương cung cửa những thị vệ kia cứ như vậy đem hắn bỏ vào đến đều là làm gì ăn nghĩ đến vấn đề này cơ vô dạ thì khí muốn thổ huyết triệu thất tàn nếu là không có tiến vào vương cung lúc đó cơ vô dạ liền có thể trực tiếp phái người đem cầm xuống thậm chí có thể cho hắn chỉ một cái mạnh mẽ xông tới vương cung muốn dối loạn tội đến thời điểm muốn làm sao làm hắn thì làm sao làm cũng không đến mức biến thành dạng này hắn cầm tới hàn vũ ngọc bài bạch diệp phi thần sắc đã bình tĩnh trở lại nghe vậy nhẹ giọng nói ra hàn vũ cơ vô dạ thần sắc biển biến sau đó nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng hàn vũ mà hàn vũ tựa hồ cũng phát giác được ánh mắt của hắn đối với hắn ôn hòa cười cười hoàn toàn như trước đây nho nhã hiên hòa nhìn cơ vô dạ muốn một quyền đập tới lại là hàn vũ. cái này ba phải ra hỏa c ó đầu t ư ờ n g nghiêng ngả nói cùng hắn hợp tác có thể đâm dao thời điểm lại là không chút nương tay hết lần này tới lần khác cái này đâm dao còn không là chính hắn cầm đao đâm mà chính là cho người ta đưa đao khiến người khác đâm sống không trượt giảm làm cho người cảm giác được buồn nôn hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn thậm chí tới một mức độ nào đó còn phải tìm hắn hợp tác hiện tại ngươi nên cân nhắc làm sao bắt lấy hắn bạch diệp phi đều chẳng muốn nhìn h ắ n vũ nhấp nô i nhìn về phía không có một hai vương vị từ tôi nói ta biết cơ vô dạ híp hít mắt nhìn một chút nói chuyện phiếm có chút vui vẻ triệu tất tả cùng hạng một bên triệu thất tà tự nhiên cũng cảm giác được cơ vô dạ cái kia không có h ả o ý ánh mắt có điều hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc ánh mắt lại rét không chết người bị cơ vô dạ chắn ghét đó cũng là bản sự cửa này không tốt lắm ngươi nghĩ kỹ như thế nào cùng phụ vương giải thích sao hàn phi nhẹ giọng nói ra giải thích nếu là có dùng lời nói ta cũng không đến mức hiện tại đứng ở chỗ này triệu thất tà biễu b u môi khẽ cười nói hàn phi nghe vậy trên mặt ý cười cũng là thu liễm một chút s a o m à y h i ệ n nhiên biết triệu thất tà ý tứ đây hết thể cuối cùng đều phải nhìn hàn vương thái độ hàn vương như là tín nhiệm cái kia triệu thất tà tự nhiên vô tội hàn v triệu tất h tả giải thích lại nhiều cũng vô dụng cho nên có lúc cũng không cần giải thích triệu tất h tả mập mờ hai phần nói ra nói hàn phi có chút mơ h ồ nghĩa chương hai trăm ba mươi tám kinh dị đại vương đến theo một tiếng vị t được c uống họng âm thanh vang lên đại điện cửa hông vị trí hàn vương an nâng cao một cái bụng lớn chậm rãi đi tới c ư ớ c bộ có chút phù phiếm sắc mặt hơi trắng bệnh trong đôi mắt mang theo tơ máu h i ệ n nhiên những ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt bất quá cũng bình thường vừa mới chết như tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh mặc cho hai tâm tình cũng không tốt gì Cái này đại này vương vị theo r í cũng k ô hôn n như vậy. Từ xưa đến nay quân người, nên, g phải thể cho thể lại dễ làm làm mấy xưa vậy, từ đ có có có m làm hôn, hôn hạng, là thương nhất cũng là Hàn quân đến cũng cần bản Đáng cũng Vương An là là l đó cực sự. ạ i này. hàn ư ớ n bên trong một đám yêu thiêu thần, bên n g g yêu thiêu một o đám i c à g là hổ sói vương â y này quanh, kia, tăng thêm chính mình cũng không có khả năng thêm khả có cái v vị Vương bị ngồi nén. Hàn gọi cái là một cái bị đẻ nén. Thậm chí, đẻ an m u ố ngồi làm làm một cái hôn h ô quân n đều k được. Vương Theo Hàn vương An n g tại trên vương vị mọi người cũng là cung kính hướng về hàn vương an chắp tay không lưng hành lễ hàn vương an vào chỗ hô hấp đều dường như bưng lỏng mấy phần như thế giống như đi đường đều phí tổn không ít khí lực bất quá cái kia gần hai trăm cân hình thể bình thường sống ăn nhàn sung sướng lại không luyện võ tăng thêm minh châu phu nhân những thuốc kia mỗi ngày hút không giả mới có quỷ hô hàn vương ăn hơi chút hít sâu hai cái thân thể mới thư giãn xuống tới sau đó d ư ơ n g mắt lên nhìn đánh đo một cái mọi người tại đây sau cùng rơi vào cuối cùng vị trí triệu tất h tà trên thân ánh mắt hơi hơi lập lòe biểu lộ cũng là nghiêm nghị mấy phần chậm rãi nói ra triệu tiên sinh trong khoảng thời gian này vì ngươi cô bên này đều nhanh nao nhau lên trời nói tới chỗ này hàn vương an rất bất mãn quét mắt một vòng tại châu cơ vô dạc ù n g hàn phi hiện nhiên trong khoảng thời gian này bị hai người này huyên náo có chút không được căn bình đầu đau mất nước cực khổ đại vương m o n g nhớ trong khoảng thời gian này ta cũng là vì tránh né những cái kia thích khách truy sát mới không dám tùy tiện xuất hiện triệu thất tà ngang đi một bước đi đến vị trí trung tâm đối với hàn vương an hơi hơi chắc tay sau đó n g n g đầu thần s ắ c nghiêm chỉnh lại không tiêu ngạo không tự ti chậm rãi giải, giải thích nói dáng vẻ đó không lo lắng chút nào hàn vương an trách tội mà n à y tấm lực lượng mười phân bộ dáng cũng là làm cho hàn vương a n trong lòng hơi có chút nghi hoặc như triệu thất tà thật cùng tiền trạch bọn người cấu kết như thế nào lại xuất hiện ở đây cái này để trong lòng hắn không khỏi khuynh hướng triệu thất tà bên này một chút nói thật trừ đối triệu thất tà làm người vấn đề tác phong có chút ý kiến đối triệu thất tà cái này người hàn vương a n vẫn có chút thưởng thức truy sát tiên sinh bộ dáng này cũng không muốn bị người đổi kịp bộ dáng cơ vô dạ cười lạnh một tiếng trực tiếp xen vào nói nói rốt cuộc muốn tới yết kiến đại vương trước khi đến tự nhiên đến rửa mặt một phen triệu thất tà nghe vậy nhẹ giải thích do nói rửa mặt một phen ha ha tiên sinh ngược lại là thật có nhã hứng bị người đuổi giết lại còn có rảnh rỗi đi rửa mặt một phen chẳng lẽ căn bản không lo lắng có người truy sát mới đúng không cơ vô dạ lạnh giọng nói ra ánh mắt càng là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất t à triệu thất t à có hay không cùng thiên trạch mưu đồ bí mật hắn há có thể không biết hàn vương an nghe lấy hai người lời nói nhất thời cảm giác mình đau đầu lại phạm thần sắc có chút không k i ê n nhẫn lên nhìn lấy theo cơ vô dạ hàn phi biến thành cơ vô dạ triệu thất t à trong lòng cũng là hơi có chút do dự hắn hiện tại cũng coi là nhìn ra song p ư ơ n g đều không có tuyệt đối chứng cứ cơ vô dạ không có chứng cứ chứng cứ chứng minh triệu thất tà có tội. triệu thất tà đồng dạng không cách nào chứng minh chính mình vô tội chỉ bằng vào miệng nói vậy liền coi là kể một ngàn nói một vạn cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì đại tướng quân cần gì phải gấp gáp có thể hay không trước chờ tại hạ nói xong bàn lại hắn đại vương cho rằng có thể hay không triệu thất tà không để ý đến cơ vô dạng đối với hàn vương an trầm giọng nói ra đại tướng quân an tâm chớ vội trước nghe hắn nói xong hàn vương an khẽ gật đầu đưa tay làm yên lòng cơ vô dạng nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra cơ vô dạ h í h í mắt thu về bất quá ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm triệu thất tà chờ đợi triệu thất tà đoạn hắn ngược lại muốn nhìn xem g i a h ỏ a này có thể nói ra cái gì tới thái tử sự tình ta rất đáng tiếc lúc đó ta chỉ có thể ngăn cản những cái kia thích khách một đoạn thời gian cho thái tử cùng hồng liên công chúa tranh thủ thời gian cuối cùng vẫn không thể trì hoãn đầy đủ thời gian đối với điều này hy vọng đại vương thứ tội triệu thất t à trên mặt hiện ra một vệ bi thương khổ sở đối với hàn vương giải thích nói hàn vương a n nghe vậy cũng là thở dài một hơi thời gian dài như vậy đi qua hắn lựa giận trong lòng cũng là biến mất rất nhiều hiện tại cũng là tỉnh táo lại thái tử chết bên trong liên lụy đến bao nhiêu thứ hắn cũng không muốn tính toán bởi vì thật muốn truy cứu tới Cái này bên triệu o n g l ê n lụy đồ thất tà vừa nói xong một câu cơ vô dạ liền dự định này ra bất quá còn chưa kịp nhảy nhót chính là bị triệu thất tà lại ấn xuống còn có một chuyện cần muốn nói cho đại vương so sánh với thái tử một chuyện chuyện này mới là càng thêm trọng đại quan hệ đến hàn quốc có vợ triệu thất tà biểu lộ trong nháy mắt theo bi thương biến đến trở nên nghiêm nghị nhìn lấy hàn vương an chậm rãi nói ra hàn phi kinh dị một chút nhìn lấy triệu thất tả có chút mộng triệu thất tả cái này đột nhiên đổi đề tài là có ý gì tiên h sinh đây là muốn đe dọa đại vương sao cơ vô dạ chậm rãi nói ra lần này ta tuy nhiên bị những cái kia thích khách truy sát cực kỳ chật vật bất quá cũng bởi vậy thăm dò được một tin tức những cái kia thích khách dự mưu đối tần quốc sứ thần bất lợi hy vọng đại vương chuẩn bị sớm triệu thất tả khẽ lắc đầu sau đó nhìn lấy bất mãn hàn vương an chậm rãi nói ra cái gì ngay vậy trong nháy mắt hàn vương mặt cũng là bắt đầu nóng ánh mắt mở thật to chăm chú nhìn triệu thất trên triều đình tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía triệu tất h tả hàn phi giờ phút này tâm lý chỉ cảm thấy nhức cả trứng thậm chí có một loại xúc động lôi kéo triệu tất h tả y phục chất vấn hắn muốn hay không chơi lớn như vậy ám sát tần quốc sư thần cái này không là chuyện nhỏ sơ s u ấ t một cái thực sẽ có gây nên hai nước đại chiến triệu tất h tả đến tột cùng có biết hay không làm như vậy hậu quả cơ vô dạ cùng bạch diệp phi cũng là đồng tử co lại co lại cũng là trong nháy mắt suy nghĩ lên chuyện này nếu là thật sự phát sinh hội dẫn phát cái dạng gì hậu quả mà hàn quốc phải chăng có thể nhận gánh chịu nổi triệu tất tả câu nói này thật kinh hãi đến trên triều đình tất cả mọi、người. chương hai trăm ba mươi chín triều chính chấn động giữ mưu đối tần quốc sứ thần bất lợi triệu thất tà câu nói này quả nhiên là một lời kinh h ạ i bốn tòa mọi người tại đây cũng là bị chấn không nhẹ thì liền vừa mới khôi phục mặt đơ trang bức mặt bạch diệp phi cũng là ánh mắt lạnh lùng mấy phần nhìn lấy triệu thất tà trầm mặc không nói có thể lăn lộn tại triều đình trên người lại có mấy cái là ngu ngốc dù là không tham dự triều đình đấu tranh nhưng cơ bản sự tình vẫn là biết rốt cuộc triều đình này là một nước người tài ba căn cứ tất cả mọi người minh bạch tần quốc đi xứ hàn quốc sứ thần như là tại hàn quốc cảnh nội ra chuyện hậu quả đây không phải cho tần quốc lấy cớ xuất binh sao hàn phi cũng là một mặt không thể tưởng tượng nhìn lấy triệu tất h t à hắn nhưng là biết triệu tất h t à cùng thiên trạch ở giữa là có ước định hiện tại thiên trạch muốn muốn xử lý tần quốc sứ thần cái này bên trong có hay không triệu tất h t à nhung tay nghĩ đến vấn đề này hàn phi cũng là một trận đau răng cơ vô dạ tự nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề này cũng là khỏe miệng giật nhẹ ánh mắt hung lệ nhìn lấy triệu tất h t à tên này có độc hàn vương an là ngồi không yên so sánh với một cái không nên thân nhi tự ở ra r á m bây giờ cái này tần quốc sứ thần sự tình mới là càng thêm khẩn cấp một khi việc này biến thành thật tần quốc tức giận hàn quốc nên làm cái gì nhất thời ánh mắt có chút vội vàng quét về phía cơ vô dạng lo lắng dò hỏi trước đi nên đón sứ thần người là người nào mặt tướng điều động biên quan trương tướng quân phụ trách tại cơ vô dạng nghe vậy cũng là cảm giác một trận phiên muộn nhưng chỉ có cho hàn vương an báo cáo đồng thời trong lòng cũng là xoắn suýt bởi vì cơ vô dạng minh bạch giờ phút này coi như phòng bị cũng vô dụng bởi vì là thời gian không kịp cái này tần quốc sứ thần không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã bước vào hàn quốc biên cảnh như là thiên trạch bọn người muốn động thủ hiện tại tự nhiên là cơ hội tốt nhất hắn coi như muốn làm gì hiện tại cũng không có khả năng phái người đuổi kịp đến hàn quốc biên cảnh rốt cuộc cái này cần thời gian mà lại loại chuyện này triệu thất tà vậy mà nói ra sao lại cho hắn phản ứng thời gian triệu thất tà lời này nhìn như nhắc nhở có thể nói thật lên bất quá chỉ là sau khi sự việc xảy ra thông báo tiểu từ này cơ vô dạ hổ trong mắt hung quang lấp lóe trong lòng đó là hận triệu thất tà có chút nghiến răng nghiến lợi một lần lại một lần cái này phiền phức liên tiếp không ngừng mà lại hiện tại phiền phức còn xa xa không có kết thúc quả không phải vậy cơ vô dạ vừa mới nói xong hàn vương an cao mày một cái trầm giọng nói ra như là xảy ra bất chắc hắn có thể bảo vệ tần quốc xứ thần sao c ơ vô dạng ngậm ngược lại lời này không có cách nào dự bởi vì kết quả hiển nhiên dễ thấy có thể bảo vệ cái rắm thiên trạch nhóm người kia đều là một số ám sát h ả o thủ võ công tự nhiên không yếu mấy trăm tinh binh đều không nhất định có thể lưu lại đối phương thống chi họ trương người tướng quân hữu kia trước đó cũng không biết chuyện này chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm loại chuyện này tại căn bản không có cách nào nói chuyện hàn vương an nhìn lấy c ơ vô dạng không nói lời nào nhất thời nổi giận nói rốt cuộc lần này sự tỉnh thực sự quá trọng đại một khi tần quốc sứ thần ra chuyện cái kia tần quốc tất nhiên tức giận đến ó n lấy hàn quốc nên làm cái gì t vậy Hàn còn c không nhanh l đi hàn vương an trầm giọng nổi giận nói hắn đã bị bách việt thích khách làm đến nôn nóng bất an một lần lại một lần đầu tiên là vương cung định không uy hiếp sau thái tử chết thảm bây giờ càng là to gan lớn mật đối tần quốc sứ thần xuất thủ cái này khiến hàn vương a n cũng là phẫn nộ hắn lại không phải là đ ồ ngốc trên triều đình những thứ này người lục đục với nhau hắn ha có thể không biết thường ngày hắn giả cầm vợ đ i ế c cũng coi như nhưng bây giờ vấn đề này hắn c h ẳ n g không mặt tướng lĩnh mệnh cơ vô dạ minh bạch giờ phút này hàn vương a n đã tiến vào nổi giận trạng thái trầm giọng đáp một tiếng đứng dậy hướng về phía sau thối lui trước khi đi lạnh lùng quét mắt một vòng triệu thất tả phản phất tải nói tiểu từ kia đi triệu thất tả mỉm cờ vô dạ trao đổi một chút tướng quân vất vả hừ cơ vô dạ trầ chính là bước lớn hướng về bên ngoài đi đến hắn đã đoán trước đón lấy bên trong sự tỉnh không có gì bất ngờ xảy ra cái tia sứ thần chết chắc t â n quốc đến đón lấy khẳng định cũng sẽ có động tác triệu thất tà cùng thái tử sự tỉnh tự nhiên chỉ có thể thả một chút vừa nghĩ tới nguyên bản rất tốt cục diện bây giờ biến thành loại tính tình này cơ vô dạ liền không nhịn được muốn giết người có điều hắn đình chỉ âm trầm một khuôn mặt đi ra ngoài đợi đến cơ vô dạ rời đi bạch diệp phi âm trầm biểu lộ cũng là c h ầ m dãi thu liễm thậm chí khỏe miệng còn nhiều một vẹt nhấp nhô ý cười nhìn một chút triệu thất tả cười quỷ dị như vậy triệu thất tà tự nhi như bạch diệp phi ánh mắt phẫn nộ hắn ngược lại là không có để ý nhưng bây giờ vẻ mặt này cười có chút làm cho người hoàng nha triệu thất tà không khỏi nhìn lấy bạch diệp phi cũng là cười cười gật gật đầu nhất thời bạch diệp phi ý cười ngưng tụ sau đó thu hồi ánh mắt triệu thất tà khỏe miệng hơi hơi nổi lên tuy nhiên không biết bạch diệp phi cười cái gì nhưng đập trở về vẫn là có cần phải muốn không phải bạch diệp phi mời hắn hắn hiện tại khẳng định còn bồi tiếp minh châu phu nhân chờ đợi bên ngoài sự tình lên men càng không cần thiết tự mình tham dự vào bây giờ sớm báo cáo những chuyện này tuy nhiên phá cục bất quá cũng tương tự đem chính mình theo ch Tiên sinh, có t h vân vân. sự nội dung cực kỳ kỹ càng thậm chí có thể xưng sinh động cũng là hàn vương ăn trong lúc nhất thời cũng là tìm không ra cái gì mắc bệnh sau đó nhìn lấy triệu tất h tả cũng có chút do dự không biết nên xử trí như thế nào triệu thất tà cố sự tuy nhiên rất không tệ có thể cái này đồng thời không thể đại biểu những chuyện này cùng triệu thất tà không có quan hệ phương pháp tốt nhất cũng là chờ thiên trạch bọn người xa lưới mới được phụ vương không bằng đem tiên sinh giao cho nhi thần à từ nhi thần t r u n g giữ đợi đến sự tỉnh tra ra manh mối trả lại tiên sinh trong sạch là đủ ngay tại hàn vương an xoắn suýt thời điểm hàn vũ đi tới khẽ cười nói hàn vũ triệu thất tà m i đầu hơi hơi nhịu nhịu nhìn lấy đi tới hàn vũ l a hồ ly trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ l a hồ ly này lại muốn làm gì h ắ n cũng không tin hàn vũ tìm hắn là vì nói chuyện t h i ế m hàn vũ thế nhưng là nổi danh không lợi không d ậ y sớm không có chỗ tốt sự tình hắn xưa nay không nhúng tay chương hai trăm bốn mươi đáng tiếc là cái nam nhân hàn vũ kiến nghị hàn vương an vẫn chưa cân nhắc quá lâu chính là đáp ứng bởi vì hàn vũ đúng là nhân tuyển tốt nhất như là đem triệu tất h tà giao cho hàn phi lấy hai người giao tình không khỏi sẽ khiến khác người miệng lưỡi như là giao cho cơ vô dạ bọn người hàn phi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua đến thời điểm lại là một trận cãi cọ đại chiến hàn vương an hiện tại có thể không tâm tình đang nhìn song phương như thế không có ý nghĩa nào đi xuống hàn n hiện tại lớn nhất quan hệ sự tình hệ tại l sự t ầ quốc sứ phi cũng là hướng về hàn vũ hơi hơi chắc tay mặt mỉm cười nói ra thứ ca thất tử huynh thì xin nhờ cho ngươi cựu đệ yên tâm t a bên này đương nhiên sẽ không lãnh đ ạ m hắn mà lại lần này sự t ì n h cũng là chúng ta hàn quốc thua thiệt tiên sinh ngược lại là có chút thẹn với tiên sinh hy vọng tiên sinh không muốn dị nghị hàn vũ khẽ gật đầu ánh mắt tháy náy nhìn một chút đi theo bên cạnh mình triệu thất tả nhẹ giọng nói ra thứ công tử k h á c h k h í triệu thất tà khoát khoát tay cũng không thèm để ý nói ra tuy nhiên không hiểu rõ h ẳ n vũ đến t ộ t cùng muốn làm gì nhưng không trở ngại mọi người mặt ngoài bảo trì hữu hảo rốt cuộc tất cả mọi người là muốn mặt người nghĩ tới chỗ này triệu thất tà thì không trải qua có chút t i ế t nối từng có lúc hắn cùng cơ vô dạ cũng là trò chuyện cực kỳ hòa hợp mà bây giờ cơ vô dạ nhìn đến chính mình ánh mắt kia hận không thể muốn ăn chính mình cái này khiến triệu thất tà không khỏi không cảm khái một tiếng thế sự vô thường tứ k ta cùng thất tử huynh cũng có một đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy chẳng biết có được không để cho chúng ta đơn độc trò chuyện vài câu ta cũng có một chút vấn đề muốn muốn hỏi một chút hắn hàn phi có chút xấu hổ đối với hàn vũ nói ra việc nhỏ các ngươi trước trò chuyện tứ ca ta đi đầu một bước ta tin tưởng cựu đệ ngươi cùng tiến sinh hàn vũ đưa tay vô vô hàn phi khẽ cười nói sau đó liền làm một bộ hảo ca ca bộ dáng tùy ý triệu thất t a cùng hàn phi rơi tại sau lưng chính mình hướng về ngoài cùng đi đến dường như không lo lắng chút nào triệu thất t a hội chạy trốn cũng hoặc là triệu thất t a cùng hàn phi ở giữa hội có cái gì xấu xa ngươi cái này tứ ca khí độ lại là bất phám a triệu thất tà đưa mắt nhìn hàn vũ đi xa đ ợ lần, lần này sự tình như là xử lý không tốt khẳng định sẽ gây nên đại phiền thoái tử nữ bên kia liền từ ngươi giúp ta báo cái bình an đến mức tần quốc sứ thần bên này yên tâm chết một cái sứ thần thôi không có cái vấn đề lớn lẫn gì q u ê n mình đã từng cùng ngươi đã nói sao ta mục tiêu là tần quốc lần này chính là ta cơ hội mà lại ngươi cũng phải chuẩn bị sớm lần này sẽ có một cái khó lường người tới gặp ngươi triệu thất tà t h ầ n thần bí bí đối với hàn phi nói ra khó lường người hàn phi nghi hoặc nhìn lấy triệu thất tà không biết triệu thất tà nói cái này người đến tột u cùng là ai còn có triệu thất tà nói cơ hội giết tần quốc sư thần là cơ hội gì hàn phi hoàn toàn nhìn không ra ân một cái đủ để quyết định thời đại này người